Cửa. Cửa t cái, cái, phi phi. cái này tiểu ử đ ra đạo sĩ tựa hồ phát giác mình làm sai nhanh lên đem ngón tay từ trong miệng rút ra càng không ngừng phung nước miếng trong miệng cơ hồ có nôn mửa cảm giác ngoài cửa đệ tử nghe được bên trong nhà đậu tĩnh vội vàng mở ra cánh cửa cái này còn chưa kịp dậm chân đi vào chỉ thấy hai chi phi tiêu bay ra liền vừa kiến huyết phong hầu mở to con mắt té xuống đất phía trên ai nha có phải hay không vừa rồi giữ cửa đệ tử a các ngươi đến cùng thế nào tung bách nghe thế liên tiếp đ ộ n g t ĩ n h liền vừa từ trên giường lục lọi ngồi dậy ha ha ha không có việc gì không có việc gì vừa rồi ta nghe đến bên trong nhà này có đ ộ n g t ĩ n h tưởng rằng sư thúc ngươi đứng dậy đâu nếu không còn chuyện gì ngươi liền nhanh chóng nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi đi cái này tiểu đạo sĩ tướng môn bên ngoài đệ tử thi thể kéo vào góc phòng liền vừa vỗ tay lời nói không ngủ được vừa rồi có người báo lại nói tiền điện chuyện gì xảy ra không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra a tùng bách nhắm mắt lại lục lọi hướng về trước bàn ghế ngồi xuống không có việc gì không có việc gì ngay cả có đầu trâu dừng đến đây q u a y rối đạo quán đã có người đi qua nhìn tới tới tới ta cho ngươi rót chén t r à a đạo sĩ kia giả vờ giả vịt lại đổ xuống một chén nước t r à lại đem trên b à n ngược lại tốt trực tiếp đưa cho tùng bách mà đi tùng bách nhắm mắt lại vung hai tay trên không trung vũ động tựa hồ muốn theo âm thanh đi qua tiếp lấy chén t r à này lại nửa ngày không có đụng tới cái này tiểu đạo sĩ đưa ly trả tới tiểu sư thúc ca chén trả ở chỗ này đây ta nhìn ngươi mới vừa cử động thật chẳng lẽ hai mắt ngủ tiểu đạo sĩ đem chén trà phóng tới tung bách trong tay hướng về miệng này bên cạnh mà đi đúng vậy a vừa rồi cái này hành lang trên đỉnh bị người an t o á n đoán chừng đá này cho tiến nhập trong mắt liền xem như muốn khôi phục như lúc ban đầu chỉ sợ cũng cần chút thời gian cái này đoạn thời gian gần nhất liền làm phiền các ngươi c h i ế u cố tung bách đem chén trà phóng rơi trên mặt bàn lục lọi đứng dậy hướng về cái này cửa sổ phương hướng mà đi thế nào sư thúc ánh mắt ngươi bị thương nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi tới tới tới ta cho ngươi ngã nước trà đều có chút lạnh mau thửa dịp còn nóng uống a Cái người u làm sao trên chắn cũng là mồ hôi chẳng lẽ bên trong nhà này quá mức oi bức như vậy đi người mau đem bóng trà chúng ta chờ sau đó đi ra ngoài một chút ta cái này tiểu đạo sĩ bưng lên chén trà này trực tiếp hướng về khỏe miệng của hắn bưng đi tùng bách đột nhiên đứng vậy Phanh một tiếng ngăn cái này tiểu đạo sĩ cánh tay chỉ thấy chén trà này trong nháy mắt rời khỏi tay rớt xuống mặt đất chuyển động vài vòng trong chén trà nước trà toàn bộ rơi xuống ra ngoài À, một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này tiểu đạo sĩ bị đánh bay ra ngoài nặng nề g h mà vọt tới cánh cửa mà đi cả người như hết xanh đồng d ạ n g nằm d ạ p trên mặt đất lật bỏ mấy lần cũng không có lên được thần tới tung bách xoay người lại hai tay trên không trung lục lọi nhắm mắt lại một mặt kinh hãi lời nói vừa rồi chuyện gì xảy ra a sư liệt ngươi ở đâu a ta là không phải đem ngươi được a ngươi nhìn một chút ta con mắt này không nhìn thấy đi lên chuyện tới chính là như thế lỗ mãng tiểu đạo sĩ án lấy phần e o thật vất vả lật đứng lên nhìn xem cái này tùng bách tìm tòi tới nhanh chóng hướng về bên cạnh né tránh mà đi sư thúc ca ngươi khí lực này cũng quá lớn a ta đều sợ tới gần ngươi a a đúng quỷ này vương đã tới gần đạo quán trước cửa ngươi vẫn là nhanh chóng cầm thần cung thần tiễn tiến đến hỗ trợ a không phải vậy sư công bọn hắn căn bản không phải nhóm này quỷ tốt đối thủ a tiểu đạo sĩ lách mình né tránh tùng bách tìm tòi chỉ vào môn này bên ngoài lời nói cũng tốt cũng tốt chỉ là mắt nhìn không thấy con đường phía trước chỉ sợ là không có đi đến đạo quán trước cửa mình đã ngã đã không biết bao nhiêu lần a tiểu u cung, n trên thần khăn g Bách cổ có chút khó sở lấy l treo ờ nói. Không Ngươi thần cung lấy xuống, ngươi tính lên, gặp phải cánh ngươi nhấp chân, dạng này chẳng phải vấn có việc cái kia lôi phải phải giải i kéo phía gì. gặp gì trước cửa đem đề đều ta ta sao. quyết t lấy bảo đạo sĩ chuyển lưu mắt tướng môn phiến mở ra một đạo ánh mặt trời chiếu vào tung bách từ trên cổ gỡ xuống thần cung hướng phía trước đưa tới lay động mấy lần lời nói cái chủ ý này không tệ tới tới tới ngươi lại phía trước dẫn đường ta sau đó đi theo mà đến chính là tiểu đạo sĩ tiếp lấy cái này thần cung một đầu phía trước dẫn tùng bách cửa trước bước ra ngoài nhưng thấy viện này rơi bầu trời một cái màu đen đại quái vật lộ ra nửa cái đầu tới sư thúc ngươi xem quái vật này chỉ sợ là đã tới cửa đóng bên ngoài ở đây cũng có thể trông thấy đầu của nó túi tiểu đạo sĩ chỉ vào quái vật này hai mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm tùng bách lời nói tùng bách nhắm mắt lại ngầm đầu lên dùng lỗ thai nghe tiểu đạo sĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lời nói sư thúc con mắt của ngươi thật sự không nhìn thấy sao chẳng lẽ hay dùng lỗ thai này cũng có thể nghe ra yêu quái này đến tột cùng là dáng dấp ra sao không phải vậy tùng a phía ha ha ha. ta nhanh xa, thanh ha ha ha. chỉ cảm cường tốc còn có chiến cường Chúng Cách chỉ được thụ nghe nhịp là là lên này tim âm, t dưới ngươi đi đi. nó vẫn độ, độ đấu độ, quá bách hướng về phía trước thọc một chút cái này thần cung thúc giục tiểu đạo sĩ tiến lên cửa đóng mà đi đi tới nơi này tiền điện thêm đa chỗ tiểu đạo sĩ ngẩng đầu nhìn lại cửa đóng bên ngoài chỉ thấy chúng đạo sĩ cùng hoàng thành cấm quân đang cơ múa tay này bên trong binh khí chém g i ế t núi nhỏ kia giống như chiều cao cự thú liền vừa c ư i lạnh cũng không nhắc nhở tùng bách tình huống phía dưới trực tiếp thẳng hướng lấy cái này mấy chục bước thêm đa xuống tiểu đạo sĩ một bên cười lạnh một bên càng không ngừng quay đầu lại chỉ thấy cái này tùng bách nhất bước đặc không liền vừa té ngã tới trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài chỉ thấy cái này tiểu đạo sĩ bị đụng bay ra ngoài một hồi kêu thảm chuyển đến phanh một tiếng đụng ngã thềm đá bên cạnh thạch sư trên thân lập tức hai mắt trắng rã chậm rãi rơi xuống mặt đất mà đi chỉ nghe thấy một trận tiếng gió chuyển đến một người phi thân vọt lên trên không trung nhẹ dẫm mấy lần đưa tay đem tùng bách nhất cái kéo cánh tay đỡ dậy phiêu lạc đến dưới thềm đá mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tiểu đạo sĩ bị đánh bay ra ngoài rơi xuống tại thạch sư bên cạnh mắt thấy cái này tùng bách chân trước mất k h ô n g chế lại thêm mới vừa va chạm đầu hướng về trên mặt đất thềm đá đánh tới đột nhiên một trận tiếng gió chuyển đến chỉ thấy một người trên không nhẹ dâm mấy lần tại hướng về phía trước lộn mấy vòng đưa tay một cái kéo cánh tay đem tùng bách đỡ dậy chậm dãi phiêu lạc đến dưới thềm đá mặt đường mà đi tiền bối đa t ạ ta liền biết ngươi còn có thể xuất hiện chỉ là ta bây giờ có mắt tật căn bản không có biện pháp thấy rõ ràng dung mạo của ngươi lưu lại tôn tính đại danh ngày khác nhất định đến nhà bái t ạ tùng bách nắm lấy người đến này cánh tay có chút kích động lấy lời nói người đến này cũng không giống như cảm kích hắn lòng biết ơn. chỉ kiến kỳ vây tay cánh tay nhiễu động vài vòng tùng bách tay vậy mà trong nháy mắt chạy xuống ra ngoài người đến này một cái phi thân vọt lên lần nữa trên không nhẹ dẫn mấy lần một cái hướng về phía trước lộn m ẹ o lập tức biến mất ở cửa trước nóc nhà mà đi quả nhiên là ngươi nhìn ngươi còn có gì nói tùng bách vươn ra cái này tay phải chỉ thấy tay này bên trong nắm một cái treo đeo liền vừa phóng rơi xuống trong ngực mà đi chỉ nghe thấy một hồi tiếng bước chân chuyền đến cái này cửa đóng bên ngoài đạc sĩ tại thanh k â u dẫn dắt phía dưới nhanh chóng c h ạ y cái này tùng bách mà đến sư thúc ngươi sao lại ra làm gì trong mắt ngươi không nhìn thấy Đi ra c ũ sư, thần thần sư, sư thúc người đ ợ c c gấp là đùa dân a ở đây ngoại trừ chúng ta mấy sư huynh đệ căn bản không có những người khác ngươi sẽ không hai mắt có mắt tật sinh ra ảo ra cá thanh khâu ngẩng đầu bốn phía quan sát chỉ thấy trước đây điện thậm chí trong nội viện dấu vết căn bản cũng không gặp cái này tiểu đạo sĩ dấu vết thật không có người sao cái kia mới vừa rồi là ai đỡ ta đi ra lại dẫn ta rơi xuống khỏi này thạch rai xuống suýt chút nữa đánh vỡ đầu này may mắn vị tiền bối kia lại xuất thủ cứu rút bằng không hậu quả khó mà lường được ra tung bách c h u y ể n động đầu dùng lỗ thai này lắng nghe chúng quanh nơi này thanh âm tung bách đột nhiên vung ra tay phải chỉ vào cái này bên trái nóc phòng lời nói phòng k i a trên đỉnh là cái gì mau nói cho ta biết chẳng lẽ thật là quỷ quái dẫn đường mọi người nhất thời n h a u n h a u cười ra tiếng tung bách n h ấ t mặt m ở mịt thanh câu liền vừa vỗ bờ vai của hắn lời nói chính là một cái mẹo hoang m ạ thôi ha, ha ha sư thúc ngươi quá lo lắng a có thể vừa rồi dẫn đường tiểu đạo sĩ đã xuất quan môn mà đi ở bên ngoài hỗ trợ đây đám người đỡ cái này tung bách hướng về cửa đóng mà đi chỉ thấy cái này mèo hoang một tiếng m e o m e o liền vừa dùng móng vuốt gãi gãi miệng đột nhiên một cái bay nào biến mất ở trên nóc nhà ngoài cửa đã hò hét tầm ĩ một mảnh chỉ thấy cái này cửa đóng bên ngoài chính là một cái to lớn độc giác trâu dừng đầu thân thể này lại hết sức kỳ quái nhìn kỹ giống như cái này con báo vằn nhưng lại giống như cái này gấu đen da lông cái này cái đuôi càng là kỳ quái giống roi đồng dạng quét xuống tới đạo chúng cùng hoàng thành cấm quân n h a nhau đổ xuống một mảnh mà đi、Ai? sư thúc ngươi lúc này con mắt ngủ lần này nhưng làm sao bây giờ a quỷ vương tới ngươi trông thấy không có a thanh khâu vô tay lo lắng vạn phần đi qua đi lại lời nói tùng bách gỡ xuống cái này trên cổ thần cung vén lên cái này ông quần từ trường hoa giày bó từ bên trong rút ra cái này tinh trầm thần tiễn cười lạnh một tiếng lời nói con mắt này mặc dù không nhìn thấy ngươi dẫn ta đến quái thú này phụ cận ta chỉ cần nghe được nó n h ị p tim âm thanh liền là đủ thanh khâu nhìn xem tùng bách cử động này căn bản không dám tin tưởng cái này người trước mắt chính là đã hai mắt ngủ liền vừa kích động vạn phần tới vỗ vô, vô tùng bách bà vai sư thúc nghĩ không ra ngươi còn có thể nghe âm thanh mà biết vị trí vậy chúng ta liền tạm thời thử xem nhưng mà cái này thần tiễn cũng chỉ có một chi nếu là bắn đi ra không có bắn chết hoặc nó có cái này bắn vào thần tiễn chạy vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ cái này dễ xử lý ngươi chỉ cần mang ta tới những thứ khác ta tự sẽ an bài sẽ không ngươi ngay cả mang ta tới cũng không d á m a tung bách đem thần cung lần nữa liên lụy cổ đem sau lưng kim kiếm phá thiên rút ra chỉ thấy cái này thanh khâu mang theo tung bách còn có phía sau này sư huynh đệ đám người vậy cũng là trong lòng rốn sợ toàn thân phát dùn không thôi tung bách giống như người không việc gì t ự như bị thanh khâu đã hướng về độc giác châu rừng quái mà đi chỉ kiến kỳ nó các sư huynh đệ trốn ở phía sau của hắn còn thỉnh thoảng trái quan phải mong thấp thỏm trong lòng không thôi chỉ thấy cái này to lớn độc giác châu rừng vóc dáng thật sự là lớn quá mức đám người còn không có tới gần bên cạnh nhưng kiến kỳ mạnh mẽ vung cái này cái đôi nhao n h a u bị đập bay ra ngoài một loạt bụi trần vung lên lập tức tràn ngập trước mắt sư thúc gia hỏa này quá mức lợi hại tất cả mọi người tới gần không thể ngươi xác định thật muốn đặt mình vào nguy hiểm chỉ sợ là lấy trứng trọi đa không biết lượng s ư ca ngươi nhưng là muốn suy nghĩ kỹ càng a thanh khâu nhìn xem cái này độc giác châu rừng phát huy đột nhiên đình chỉ không tiến an ủi lời nói không có việc gì không có việc gì chỉ cần mang ta tới là được rồi đúng ngươi cho ta xem một chút cái này huyền minh chân nhân ở nơi nào còn có cái kia lan mai sư thúc tổ lại bây giờ nơi nào tung bách lục lọi hốc mắt của mình đột nhiên v ũ nhẹ một trưởng tại cái chán chỉ thấy con mắt này hơi hơi mở ra đột nhiên lại nhắm mắt lại huyền minh chân nhân đang chỉ huy cái này đ á m người đến nỗi ngươi nói cái kia tóc trắng đạo cô nàng giống như chỉ là ngồi ở tại một bên nhắm mắt lại ngồi xuống đâu ta xem cái này có chút treo t h a n h khâu đem tình cảnh trước mắt từng cái c á o chi bất án quay đầu nhìn qua tùng bách tốt bọn hắn đều đang đợi cơ hội không bằng liền để ta cho bọn hắn cơ hội này a các ngươi tạm thời liền ở tại một bên nếu như ta đem hắn chế phục các ngươi hay dùng cùng t i ệ n bắn giết chi nếu như ta thất bại các ngươi liền nhanh chóng rút lui a tùng bách đem tay trái tinh trầm t h ầ n tiễn từ từ cắm vào vàng này kiếm xé trời kiếm trong máng thế mà hợp hai là một đại gia có chút không dám tin tưởng con mắt của mình không khỏi trận mắt hốc mồm không thôi tùng bách nhất cái phi thân vật lên chỉ thấy cái này tay phải cầm vàng này kiếm phá tiên Hướng về chỉ thấy hai nhất người n h m này hướng n cái cũng nhao nhao phi thân vật lên ba người đồng thời vung bội kiếm mấy cái phương hướng khác nhau vung l a n lộn x ó n g kiếm mà đi đối với cái này độc giác châu rừng tạo thành vây quanh chi thế phanh phanh phanh một hồi liên tục tiếng nổ vang chuyển đến chỉ thấy cái này độc g i á c châu rừng đầu t r u n g quanh lập tức một đám khói trắng m á n h lên chậm dài hướng toàn thân tràn ngập mà đi rút lui lan mai lớn tiếng kêu to một câu chỉ thấy ba người hướng phía sau lộn mèo một cái nhao nhao tung bay rơi xuống mặt đất mà đi huyền minh sư bá lan mai sư thúc tổ đệ tử tùng bách cho các ngươi hành lễ vừa rồi cái này độc g i á c châu rừng đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ tùng bách ngẩng đầu lên nhắm mắt lại nhìn lên bầu trời sờ không được phương hướng lời nói tránh ra huyền minh chân nhân một cái phi thân vật lên đem tùng bách nhất trưởng đầy ra khiến cho đại gia không hiểu ra sao không rõ ràng cho lắm là cũng x ấ u chưa xong còn tiếp lại nói cái này huyền minh chân nhân đột nhiên vung ra một trường đem tùng bách đẩy bay ra ngoài đám người nhao nhao xoay đầu lại không rõ ràng cho lắm là cũng đột nhiên bầu trời này một hồi kêu to vô số h ỏ a cầu từ không trung bay v ụ t xuống hai cái đại điệu quanh quẩn trên không trung h ỏ a cầu này chính là từ phía trên bắn rơi xuống tung bách từ dưới đất lật đứng lên mới vừa rồi còn là không hiểu ra sao vừa rồi đứng yên chỗ đã một đám lửa hại một hồi nóng bỏng cảm giác đập vào mặt lập tức minh bạch người sư bá này huyền minh chân nhân vừa rồi vì cái gì như thế như vậy là cũng tung bách nhất cái là lộn Né tránh bầu trời này bắn rơi xuống h ỏ a cầu chỉ thấy độc giác châu rừng cũng đã từ khói đặc đi ra lung lay bị h ư n đ e n đầu hướng về đám người này bên trong phòng đi cái này nghiệt xúc ngươi còn dám tới huyền minh sư điện chúng ta cùng lên đi lan mai một cái phi thân vọt lên chỉ thấy cái này phất trần cắm vào sau lưng v u n g bội kiếm đã phi đâm cái này độc giác châu rừng mà đi huyền minh chân nhân nhìn lấy trên đất tung bách lắc đầu thở dài một tiếng lời nói sư điện ánh mắt ngươi không nhìn thấy cũng không cần đi mây xanh đi qua đỡ hắn lên vi sư đi một lát sẽ trở lại chỉ thấy huyền minh chân nhân với tay bên trong bội kiếm một cái phi thân vọt lên cũng như r ờ i dây cung đi mũi tên chạy cái này đ ộ c g i á c châu rừng bay đi chỉ thấy cái này nhị l á o hội ý gật gật đầu liền vừa vung ra bội kiếm trong tay cái này đại chiêu huy kiếm mà ra hai cỗ sóng kiếm giống như vỡ đê hồng thủy xôi trào mánh liệt hướng về cái này đ ộ c g i á c châu rừng mà đi phanh phanh hai tiếng nổ mạnh chuyển đến chỉ thấy một trận này tiếng nổ vang chuyển đến kèm theo một hồi khói đặc cái này đọc rác châu rừng thế mà bị đánh bay ra ngoài hướng lui về phía sau ra mấy bước xa đông đông đông một hồi sơn băng địa liệt chấn động chỉ thấy ngọn núi này đính ch xuất hiện một mặt mắt giữ tận đầu cái này khoe miệng hai bên răng nanh rối ra trên đỉnh đầu còn có hai cái sừng thú thứ đ ồ thông thường đ á m người nhìn mà phát khiếp nhao nhao hướng về huyền m i n h chân nhân sau l ư n g tụ tới hai người chậm rãi bay xuống xuống mặt đất mà đến cô gái này đệ tử mau tới phía trước đỡ lấy lan mai huyền minh chân nhân vung lên ống tay á o liền vừa phất tay lời nói bố càng khôn vô cực t r ợ n quỷ vương rốt cuộc đ ã đến các ngươi tùng bách sư thúc đâu mau đem hắn cho đỡ qua tới đợi lâu như vậy g i a hỏa này cuối cùng kìm nén không được muốn từ ta huyền mình rời núi giới không có dễ dàng như vậy chuyện mấy cái đệ tử đi tới giúp đỡ mây xanh cùng một chỗ đỡ cái này mắt mù tùng b á c h tới nhưng kiến kỳ trong tay kim kiếm phá thiên lên tinh trầm thần cung thỉnh thoảng có dòng máu màu xanh lục nhỏ xuống sư điệt ta quỷ này vương đã tới gần xem ra cái này quyết chiến thời điểm đã tiếp cận sư thúc của ngươi sư bá còn không có đến đây xem ra chỉ có nhìn ta những người này chống cự tất cả mọi người cố gắng nỗ lực ta huyền minh chân nhân nhìn xem cái này cả đám người có chút lắc đầu thở dài lời nói không có chuyện gì sư điệt cùng lắm thì chúng ta cùng quỷ này vương đồng quy về tận chỉ có đổi lấy trong nhân thế này an bình、à. lan mai g i ấ một m cái cái này chân phải quay đầu nhìn lại đệ tử này đám người một phen khổ tâm khuyên bảo lời nói yên tâm đi sư phụ cho dù chết cũng tuyệt không nhường quỷ này x u ố t rời đi huyền minh núi ngươi cứ yên tâm đi chúng ta cái mạng này vốn chính là ngươi cho tuy thời tùy chỗ chuẩn bị còn cho sư phụ ngươi chúng nữ t ử túi đầu xuống tới không lưng ôm q u y ề n cùng kêu lên lời nói như thế rất tốt tất nhiên các đồ nhi có phần tâm này vi sư đã thỏa mãn chỉ là quỷ vương nếu là ly khai nơi này trong nhân thế sẽ không thể an bình đại gia liền đồng tâm hiệp lực liều chết cũng muốn đưa nó ngăn ở lần này sơn trên đường lan mai nhìn qua đệ tử này sờ sờ đầu của các nàng cái này nước mắt cơ hồ đều nhanh tràn mi mà ra mây mùa a tại những n à y sư tỷ mội ở trong ngươi nhập môn trễ nhất cũng là trẻ tuổi nhất vi sư không đành lòng nhìn xem ngươi có việc cái này c ầ m n ă n g ngươi trước tạm đi cầm qua nếu là vi sư gặp phải bất hạnh ngươi mau chóng rời đi ở đây chạy ra ngoài c h ă m dặm mới có thể đem nó mở ra bên trong có vi sư c ắ n dặn nhớ lấy nhớ lấy lan mai xoay người lại sờ lấy nữ tử áo v à n g đầu nhịn không được xoa cái mũi có chút khóc thút thít lời nói ta nơi nào cũng không đi ta muốn bỏ lại ta a mây múa lập tức khóc không thành tiếng ghé vào lan mai đầu vai khóc ổ lên mau nhìn không biết ai lớn hô một tiếng chỉ thấy cái này răng nanh đại quái người đã đông đông đông đi ra đến núi này phía trước từng bước từng bước chậm d ã i đến gần chỉ kiến kỳ một tước xuống trong rừng cây cây cối nhao nhao bị dẫm lên xuống trong khoảnh khắc đầu này đại lộ ở nơi này quỷ quái dưới chân mà ra chỉ thấy quỷ quái này không chỉ có mặt xanh nanh vàng trên đầu mọc ra sừng thú cái này đôi cánh tay cũng là tương đối dọn người tay trái chính là sư từ đầu cái này tay phải chính là một cái gấu cho đầu càng không ngừng đóng mở lấy miệng phát ra tiếng âm thanh minh giống sư công đây chính là các ngươi trong miệng nói quỷ vương a quả nhiên là lợi hại lạ thường có thể tưởng tượng trước kia cùng cung vương một trận chiến là biết bao xúc mục kinh tâm đại hắc n h u đi theo thanh thành sau lưng từ trong đạo quan bước nhanh chạy tới đệ tử vì rửa sạch cái này phản l g ị c h hiếm nghi ta quyết định cùng mọi người cùng nhau cùng quỷ này vương huyết đứng ở thực chất không biết sư phụ phải trăng đáp ứng thanh thành k h n g lưng ô quyền ánh mắt này lại tại người chung quanh trên mặt thổi qua cũng tốt cũng tốt v ì sư nguyên bản định để cho ngươi nghỉ ngơi một chút đã ngươi khăng khăng tới đây vừa tới cho thấy lập trường thứ hai lấy nhìn thẳng vào nghe như thế rất tốt ta huyền minh chân nhân vô、dâu. người dạng dỡ lấy lời nói chỉ nghe thấy bầu trời lại một trận kêu to hỏa cầu lại không ngừng bay v ụ a xuống đám người liền vừa nhanh chóng vung bội kiếm lên cản một bên hướng về hướng phía sau rút lui có đạo chúng không kịp trốn tránh trong nháy mắt bị hỏa cầu đánh chúng lập tức biến thành một đám lửa trên mặt đất l a t l ộ t lập tức cái này vừa rồi đứng thẳng chỗ đã biến thành một cái biển lửa độc giác châu dừng m ó n g trước càng không ngừng đào động lên mặt đất chỉ kiến kỳ một cái vọt lên nhảy rụng xuống mặt đất mà đến mọi người đều cảm giác một hồi chấn động chỉ kiến kỳ hướng thẳng đến cái kia răng nanh cự nhân mà đi người khổng lồ lớn quỷ v chỉ thấy cái này đất đá tung toé dựng lên mặt đất lập tức xuất hiện một vết n ư ớ c một mực kéo dài đến rừng cây bên trong cây này m ộ t trong nháy mắt nổ căn dựng lên hướng về bên cạnh đổ xuống xuống độc giác châu rừng phi thân vọt lên chỉ thấy cái này một cái bay vút nhảy rụng đến quỷ vương bên cạnh liền vừa móng trước nằm sấp vùng đất thấp trên mặt gật gù đắc ý không thôi ha ha ha b õ cánh cứng yên tâm bọn hắn dám khi dễ ngươi chờ bản tôn t ớ i thu thập bọn hắn toàn bộ đều phải chết đừng mong thoát đi một hai đi đứng lên cho ta giết chỉ thấy quỷ này vương tọa thấp ở nơi này độc giác châu rừng trên thân lập tức mặt đất này khe hở càng lúc càng lớn. chỉ thấy một vệ kim quan g bắn về phía chân trời mà đi ma bởi vì thần kích đến lượt ngươi lần nữa lại hiện ra dưới ánh mặt trời tới chủ nhân bên cạnh a chỉ thấy kim quan g này càng ngày càng mạnh chiếu đám người nhao nhao dùng tay háo che chắn trước mặt chỉ thấy một cái đại đại hoa kích lập tức hiện lên ở trước mắt tới quỷ vương hô to một tiếng r ồ i ra cái này tay phải lập tức lại bắt đầu đất đá bay mù trời đứng lên hoa kích s i ê u một tiếng liền bay đến trong tay của hắn đều đứng lên đi ta ngủ say con dân vì bản tôn hiệu lực thời điểm lại đến để cho ta mang theo các người cùng một c h â ninh đón hát á m đem thế giới biến thành chúng ta ha, ha, ha. chỉ thấy quỷ này vương ngửa đầu cười to g ừ n g cây lá cây hoa hoa tác hưởng không ngừng mặt đất này khe hở có âm thanh truyền đến huyền minh c h â n nhân lập tức sắc mặt đại biến gương mặt hoảng sợ hướng về người sư thúc này lan mai nhìn lại sáu chưa xong còn tiếp lại nói quỷ này vương gầm lên giận dữ chỉ thấy sắc trời này đ ổ i biến g ừ n g cây lá cây rầm rầm van g rội không thôi mắt thấy mây đen này lăn lộn mà đến đều đứng lên đi con dân của ta là thời điểm chúng ta lần nữa kể vai chiến đấu thu hồi địa bàn của chúng ta để nhân dân lần nữa trở lại h á m đứng lên đi chỉ thấy quỷ vương huy động hai tay nhìn trời cười ha hả Mặt một âm minh đất truyền thanh, thấy đến khe hở phía dưới đến một hồi âm thanh, nhưng thấy huyền chân dưới nhân sư ắ mặt đột đầu biến, nhìn n quay qua g ờ i sư thúc n à y l a này lan mai, một mặt mặt tại trên hoảng cương n sợ bố Sư thúc, quỷ này vương lại triệu hồi d ư ớ i hắn quỷ tốt chỉ sợ chỉ chúng ta những người này chúng căn bản cũng không phải là đối thủ a huyền minh chân nhân chỉ vào mặt đất này khe hở có chút bận tâm lời nói có lợi hại như vậy sao ta ngược lại không có cảm thấy không phải liền là một đám bạch cốt quân tốt có gì e ngại là cũng mây múa bố sư phụ chiêu tiến kiếm trận a lan mai sư thúc chiến tranh lạnh một tiếng liền vừa quay người đối với nữ tử áo vàng phân phó lời nói chỉ thấy nữ tử này đám người đi về phía trước đi mấy bước liền vừa rút ra sau lưng bội kiếm các nàng một hồi bay lượn đứng lên lên cho ta đem bọn hắn toàn bộ giết chết cho ta ha ha ha Quỷ vương vung lên tay này bên trong họa kích chỉ thấy cái này độc giác trâu rừng nhanh chóng chạy không d ậ y nổi mặt đất trong cái khe lục tục nao ngoe đi chỗ từng đội từng đội bạch cốt quỷ bình chỉ thấy bọn hắn vây tay bên trong cương đao trường thường từng hàng hướng về cái này huyền minh quan mà đi chịu chết đi con lộng mấy cái yêu nữ tới muốn ngăn cản bản tôn các ngươi đều phải chết hơn nữa để các ngươi chết không nơi trốn cất lần nữa biến trở về quỷ quá để cho chúng ta quỷ tốt ức hiếp chỉ thấy quỷ này vương cầm trong tay ma âm thần kích ném đi ra ngoài xoay tròn lấy hướng về cái này mười mấy nữ tử mà đi sư tỷ các sư muội vạn kiếm tìm mây tung bay chỉ thấy cái này chúng nữ tử ném đi bội kiếm trong tay trên không trung xoay tròn một hồi sau đó các nữ tử tay phải hai chỉ hướng phía trước một ngón tay lập tức hướng về cái này xoay tròn bay tới ma âm thần kích mà đi chỉ nghe thấy một hồi binh bang n b bang thanh â m chuyển đến đám người ngẩng đầu nhìn lại nữ tử này nhóm b ộ kiếm trở nên càng ngày càng nhiều một mực quấn quanh lấy cái này ma âm thần kích trong lúc nhất thời thắng bại khó phân l ạ cũng nên chúng ta ra tay huyền minh tử theo sư thúc cùng một chỗ đem quỷ này vương chém giết ta ha ha ha lan mai sư thúc một hồi n g ử a đầu mà cười đột nhiên trong rừng cây một đạo bạch quang b ắ n ra hướng thẳng đến quỷ này vương đầu mà đi điều trùng tiểu kỹ lấy ra ở đây mất mặt xấu hổ để cho ta trả cho các ngươi a chỉ thấy quỷ vương vung ra tay phải một tay lấy cái này bạch quang hàn kiếm bắt lấy liền vừa hướng về đạo chúng bay ném ra dọa đến đám người lui ra phía sau hai bước mà đi quỷ xuất sinh còn nhớ rõ ta không lão phu tới chiếu c ấ ngươi chỉ thấy đạo này bóng người từ rừng cây tránh ra như ảnh như ảo đồng dạng đem cái này màu trắng hàn kiếm một phát bắt được trong tay chỉ thấy người tới thân ảnh này bước chân tựa hộ như bóng với hình đ n g dạng đã nhanh chóng chạy tới vây tay bên trong b ộ i kiếm hướng về quỷ kia vương đâm thẳng tới huyền minh chân nhân một cái phi thân vật lên cũng hướng về quỷ này vương phi đâm mà đi trong miệng càng không ngừng hô là trưởng môn sư thúc sao mấy thập niên này ngươi cũng đi nơi nào sư phụ đi ra tìm ngươi đã mười năm có thửa vì cái gì sư thúc khắp nơi né tránh đây cái gì là trưởng môn sư h u n h cái này sao có thể không phải tương truyền trước kia quỷ vương chiến dịch sư minh cùng sư phụ toàn bộ hủy tính mệnh lúc này mới tiện nghi bay thị trấn cái này tiểu nhân còn không biết xấu hổ giả mù sa mưa tìm kiếm khắp nơi ta xem rõ ràng chính là thẹn trong lòng ngượng ngùng lại đối mặt đệ tử này cho mình một cái hạ bậc thang a lan mai sư thúc vừa nghe nói là trưởng môn sư minh lập tức kích động suýt chút nữa khóc ổ lên liền vừa một cái phi thân v ọ t lên hướng về quỷ kia vương phi đâm mà đi Quỷ vương gặp cái này như ảnh như ảo bóng trắng liền vừa cười lạnh một tiếng đưa tay phải ra hướng về bầu trời một chảo chỉ thấy cái này ma âm thần kích đột nhiên xuất hiện ở trong tay cơ hướng về cái này viễn ảnh đập chỉ nghe thấy một hồi binh binh bang bang thanh â m lập tức tiếng nổ chuyển đến khói đặc từng trận dâng lên tràn ngập ở nơi này quỷ vương t r u n g quanh tung bách lần nữa tướng tinh trầm thần tiễn cắm vào kiếm này t r o n g máng vung kim kiếm phá thiên một cái phi thân v ọ t lên chỉ kiến kỳ hơi hơi mở to mắt hướng về quỷ kia vương phi thân mà đi bạch cốt quỷ tốt bây giờ đã lít nha lít nhít đi tới chỉ thấy cái này quan bên ngoài trên c ổ một lát sau công phu đã toàn bộ đều là quỷ này tốt thân ảnh cầm cương đao trong tay trưởng t ư ờ n g hướng về cái này đạo chúng mà đi nữ tử áo vàng mây múa vung lên ống tay áo liền vừa xoay người một cái từ không trung hướng về phía cái này giữa không chúng các sư t ỷ hô đó là quỷ vương t r ư ớ n g nhãn chi pháp nhanh chóng thu hồi bội kiếm đối phó cái này bài sơn đ ả o hải mà đến quỷ tốt chỉ sợ chỉ chúng ta chút nhân mã này chỉ là hạt cắt trong sa mạc mà thôi chỉ thấy cái này chúng nữ tử chậm rãi tung bay xuống nao nao h phất tay thu hồi cái này bội kiếm bầu trời cái thanh kia ma âm thần kích vẫn như cũ chuyển động không ngừng giờ mới hiểu được thật sự đã chúng quỷ vương t r ư ớ n g nhãn chi pháp chỉ thấy cái này chúng nữ tử lần nữa phi thân vọt lên ném đi tay này bên trong phi kiếm lập tức quanh quẩn trên không trung bay múa đột nhiên đám người hét lớn một tiếng chỉ thấy cái này b ộ kiếm từ từ bay、ra. hướng về những bạch cốt kia quỷ tốt bay đi mây xanh rút ra cái này sau lưng bội kiếm lớn tiếng giống giận lời nói g i ế t sạch những quỷ này tốt tuyệt không cô tức dưỡng gian g i ế t t a chỉ thấy chúng đạo sĩ nhao nhao vung về cái này bội kiếm hướng về cái này đẩy trời khắp nơi bạch cốt quỷ tốt p h ó n g đi hoàn thành cấm quân còn có cái này hành dương quan đạo chúng cũng nhao nhao gia nhập vào chiến đấu này bên trong nhất thời tiếng g i ế t dung trời vang tận mây xanh mà đi tung bách nắm vàng này kiếm phá thiên chỉ kiến kỳ hướng về phía trước lăn mình một cái hướng về quỷ này vương đầu bay đi nhưng thấy cái này tay phải vung lên từng trận sóng kiếm cuồn cuộn lấy kẻ, trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà đi. phanh phanh phanh từng trận tiếng vang chuyển đến nhưng thấy quỷ này vương cơ ma âm t h ầ n kích hướng về bầu trời vung lên chỉ thấy đột nhiên mánh lực giang xuống ép tung bách hướng phía sau lộn mèo một cái đột nhiên một cái này đại thủ từ trên trời giang xuống một tay đem đánh bay ra ngoài một mực hướng về cái này liền m i n h quan chức cổng chính bay đi phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy tường viện này bị nện ra một cái lỗ thủng trên đỉnh cục gạch chậm rãi rớt xuống trong nháy mắt ngã xuống rơi đ ậ p xuống chậm rãi hồi phục trong bình tĩnh những người kia cỡ nào lợi hại chỉ s ợ là liệu mạng không phải biện pháp a sư thúc ngươi ở đâu a cái này cửa đóng ngoài truyền tới thanh khâu thanh â m chỉ kiến kỳ từ tường đổ bên trong tiến vào cái này quan bên trong ở nơi này một đống cục gạch bên trong bắt đầu tìm kiếm thanh khâu túi thân xuống đem trên mặt đất cục gạch từng khối nhặt lên hướng về sau lưng bức ném m à đi cuối cùng tại phía dưới cùng nhất phát hiện một cánh tay liền vừa lao đi khỏe mắt nước mắt giống như nổi điên dứt bỏ phía trên này tấm gạch hướng về phía dưới này khai c u ộ t m à đi thanh khâu ôm máu me đầy mặt người này trong lúc nhất thời cái mũi chốt chua, chua thế mà thất thanh khóc ổ lên một trận tự trách ngôn ngữ về sau túi đầu xem xét người này kích thước không đúng hơn nữa cái này trên h trong tay càng không có nắm kim kiếm phá thiên vẻ mặt nghi hoặc không hiểu liền vừa dùng ống tay háo l a u mảnh mặt lên vết máu thế mà trợn mắt hốc mồm đứng lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách bị quỷ vương một quyền đập bay ra ngoài đụng ngã tường viện này một mảnh chỉ thấy đầy đất c ụ c gạch thanh khâu thật vất vả cứu ra lại phát hiện máu me đầy mặt dấu vết giống như cứu là người liền vừa dùng tay háo l a u khuôn mặt không khỏi hơi kinh ngạc nguyên lai、like、người này không là người khác đúng là mình sư phụ cha ngọc phi chỉ kiến kỳ hơi hơi con mắt đôi môi khô khốc ho khan hai tiếng khẩu khí đập vào mặt sư phụ thì ra là người a, người miệng này thối quá a. hơn đầu ta c h o n g váng người sư thúc này đi nơi nào như thế nào ngươi lại ở chỗ này mặt thanh khâu vẻ mặt nghĩ hoặc quay đầu đi che mũi vân đạo ngươi cho rằng ta nghĩ a vừa rồi không biết tên hôn đàn nào lập tức đụng tới liền đem ta đụng bay ở tới nơi này ta còn muốn hỏi một chút ngươi có hay không thấy rõ người tới ta cần phải ráo h ấ n hắn một chút không thể ai u đầu của ta ngọc phi sờ lấy chảy máu đầu trong nháy mắt vừa ngất xịu đi qua sư phụ sư phụ chỉ thấy tường viện bên ngoài đi vào vài tên đệ tử lúc nay sư phụ ngọc phi thanh k â u chậm rãi lúc này mới đứng dậy nhìn chúng quay lên chỉ thấy một thân ảnh từ đại điện trên đỉnh bay vọt mà đi mục tiêu chắc chắn chính là chỗ này quỷ vương nhưng thấy cái này hướng về phía trước lộn mèo một cái thanh khâu liền nhận ra người này chính là cái kia tìm sư thúc tùng bách là cũng sư thúc ngươi chạy thế nào trên nóc nhà đi rốt cuộc chuyện này như thế nào a thanh khâu đuổi theo mấy bước mà đi hướng về đầu này trên đỉnh bay đi nhân hô tùng bách quay đầu lại hai mắt vẫn như c ũ hơi hơi mở ra chỉ là một mỉm cười vung kim kiếm pha thiên song kiếm lăn lộn hướng về quỷ này vương mà đi quỷ vương cưới độc rác châu rừng không kiêng nể gì cả trong đám người chạy vội c h ỉ thấy cái này cái đại q u á i tới, người vật vừa qua đám l i ề n nhau nhau rút lui minh à đ k h ô g kịp c ạ y trân ố n mạn chi người, trong nháy hay chạy chi h là c tại mắt dưới nhân à n nát, chàng diện tương đương sự khốc liệt là cũng. Huyền h thịt khốc liệt Minh sự là nhân v ù n g ra mấy cái s o n g kiếm hướng phía sau một hồi lộn mèo đi tới nơi này thanh vân trước mặt liền vừa đem hắn từ trên mặt đất đỡ dậy mau kêu đệ tử bày trợn có thể còn có một t u y ế n hy vọng bằng không cũng chỉ có đứng chờ chết mây xanh đứng dậy hướng về sư phụ huyền minh trân nhân gật đầu liền vừa một cái bay vọt lên hướng về cái này bại lui đạo chúng đội theo huyền minh trân nhân mới vừa xoay người tới chỉ thấy cái này sưu một đ a o tới trên cánh tay quần áo bị cắt vỡ máu đỏ tươi theo chạy xuôi xuống huyền minh trân nhân hướng phía sau lộn mèo một cái chỉ thấy cái này tay phải vung lên s ó n g kiếm từng trận mà đi trước mặt mấy cái bạch cốt quỷ tốt trong nháy mắt nổ tung một hồi khói đặc tràn ngập trước mắt huyền minh trân nhân kéo xuống quần áo một góc một đầu cắn l ấ y trong miệng một phen băng bó liền vừa lần nữa nắm chặt tay này bên trong bội kiếm một cái phi thân v ọ t lên chỉ thấy kiếm này s ó n g từng trận lần nữa hướng về cái này đẩy đất con kiến hôi quỷ tốt mà đi phanh phanh phanh một trận này tiếng nổ chuyển đến chỉ thấy cái này một phía sau bạch cốt quỷ tốt tựa hồ không sợ hai đồng dạng tiếp tục v u n g cương đao trường t h ư ờ n g tiếp tục hướng về phía trước mà đến chỉ thấy mây múa bên này chúng nữ tử ném đi ra tay bên trong bội kiếm ở trên không xoay quanh đột nhiên biến thành rất nhiều l ợ i kiếm một cái một cái giống như mũi tên hướng về cái này bạch cốt quỷ tốt mà đi lập tức nhao nhao bị chặt rơi đầu có bị chặt đi đ u ổ i phải trên mặt đất dãy rủa không thôi sư phụ các đệ tử ta đã triệu tập tới những thứ này tiểu quỷ tốt liền giao cho chúng ta à ngươi đi chợ giúp sư thúc tổ đối phó quỷ vương đi thôi thanh khâu mang theo chúng đệ tử tới đem kiếm trận từng cái răng ra chỉ thấy cái này kiếm g quỷ người à y tốt lại n ã xuống đất một mảnh. Huyền đầu, mảnh. Minh chân nhân liền gật gật đất một vừa n vương phi thân mà đi. Ha ha ha. Người cái này quỷ ra hỏa lần trước hại ta sư phụ khắp huyết mà chết không nghĩ tới lần này lại bị người đem thả ngươi đi ra ngươi thật giống như không có tiến bộ a chỉ thấy cái này bên trái trong rừng cây một cái thanh sam bóng đen phi không mà qua vũ bội kiếm đâm thẳng quỷ này vương mà đi sư đệ xem như đem ngươi cho trông đến huyền nguyên sư đệ đâu tại sao không có thấy đến đây huyền minh chân nhân một hồi s ó n g kiếm vung ra lại nhìn thấy rừng cây này bên trong bay ra một người một mắt liền nhận ra đ ú n g là mình sư phụ cha t u n g bách sư phụ cha huyền ki chân nhân là cũng ha ha ha huyền minh sư minh cái này nhoáng một cái ba mươi năm nghĩ không ra n g ư ờ i ta đều trắng tóc bạc trắng cái này quỷ giá hỏa vẫn là như thế cường c h ẳ n g à. chính là chỗ này tốc độ giống như biến chỉ hoãn mà thôi huyền ki chân nhân một mặt ý cười hai tay ôm quyền lời nói vừa rồi ta sử dụng tất sắc kỹ cho hắn thêm tới một chiêu trang sáng chậm dãi thúc giục bằng không chúng ta căn bản không đến gần được chớ nói chi là đem hắn tiêu diện huyền minh chân nhân vây tay bên trong b ộ i kiếm chỉ thấy lần nữa mấy cái đại chiêu ra ngoài xong kiếm c u ộ n c u ộ n lấy hướng quỷ vương mà đi ha ha ha các ngươi đều tới a t a đây đám x ư ơ n g g i ả cũng tới đến một chút náo nhiệt chứ chỉ thấy đệ tử này mới từ rừng cây đi ra đem quỷ tốt vây quanh ở trong bên phải trong rừng cây đường nhỏ lại t r u y ề n tới một hồi thê lương ho khan thanh âm nguyên lai、like、cái này bên phải bay tới người chính là tùng bách sư bá thanh nguyên sơn huyền nguyệt l à c ũ n g mặc dù so sánh lại huyền minh chân nhân còn nhỏ sáu tuổi thế nhưng là tinh này khí cây thần vốn cũng không có thể đánh ổng đơn giản tưởng như hai người l ạ cũng huyền nguyệt sư đệ nghĩ không ra người cũng tới rồi nghe nói sư đệ thọ thần sinh nhật ngươi cũng không có tiền đến cũng là bởi vì cơ thể không tốt nghĩ không ra sư môn gặp nạn ngươi thật mang theo đệ tử đến đây huyền minh chân nhân có chút xúc động một là sư huynh đệ cũng đừng gặp lại hai là người sư đệ này kéo lấy bệnh rề rề thân thể cũng phải vì sư môn ra một p h ầ n lực không khỏi nước mắt ở mức hốc mắt sư phụ thật là ngươi sao cái này từ biệt h à n g thương chính là hơn một năm nghĩ không ra thế mà ở đây gặp nhau sư phụ ngươi đang ở đâu vậy tung bách vung vẩy mấy kiếm mà ra liền vừa nhắm mắt lại xoay tròn rơi xuống đất vung tay trái lục lọi lời nói hắn đây là thế nào c o nguyên mắt n h minh chân nhân bình thân lấy hai tay bay xuống tùng bách bên cạnh lắc đầu thở dài lời nói huyền kỳ chân nhân một tiếng thở dài liền vừa di động bước chân chỉ kiến kỳ tại tùng bách sau lưng vùng ra một trường trên lưng bàn tay lập tức buốc lên một trận khói trắng người cái hải từng lúc này con mắt không thể thấy ngươi trở về hàng thơm a còn muốn nghe âm thanh mà biết vị trí cùng quỷ vương chào hỏi ngươi sao phải khổ vậy chứ huyền ký chân nhân một bên đưa vào cái này về lực một bên lắc đầu thở dài không thôi yên tâm đi sư phụ ta đây không có gì đáng ngại chỉ là tạm thời mắt mở không ra mà thôi ta đang chờ đợi một người có thể các ngươi đều nghĩ nhìn thấy nhưng hắn vẫn không muốn thấy các ngươi nhân tung bách có chút cố lộng huyền hư lời nói ha ha ha còn có dạng này người ngươi nói nghe một chút là ai a ta ngược lại thật ra rất muốn cả thấy huyền ký chân nhân nuốt vớt cảm sợi dâu ngửa đầu cười to lời nói ngươi xem một chút cái kia hai vị là ai huyền minh chân nhân vung ra tay phải chỉ thấy huyền kỳ chân nhân nhìn thấy cái này cùng quỷ vương bay múa đánh nhau huyền ảnh lập tức sắc mặt thay đổi bất ngờ bội kiếm trong tay rơi xuống mặt đất mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này huyền mình chân nhân tay phải vung lên chỉ vào cái kia đánh nhau huyền ảnh huyền cơ chân nhân bội kiếm trong tay lập tức rơi xuống trên mặt đất gương mặt kinh ngạc đ ộ n g trên mặt thế nào lại là hắn cái này huyền ảnh thần công chính là sư công độc môn việt kỹ cuối cùng chuyển cho ngũ sư thúc mấy bác chẳng lẽ thật là hắn huyền cơ chân nhân vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua cái này như ảnh như n u y ễ n tri nhân môn đạo coi như không phải ngũ sư thúc cái kia cũng tuyệt đối là truyền nhân của、hắn. trước kia hắn chỉ là chu sát quỷ vương rơi xuống vực sâu chúng ta tìm kiếm khắp nơi không có kết quả về sau sư công k h ắ p huyết mà chết vẫn tại vội vàng xử lý hậu sự không tiếp tục đi tìm nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền ngã xuống sườn núi mà chết hiểu chưa huyền minh chân nhân vô u dâu một hồi gật đầu cười nói chúng ta mau chóng tới hỗ trợ a tùng bách ngươi liền ở lại đây a con mắt cũng không thể nhìn thấy ở đây liền giao cho chúng ta a huyền cơ chân nhân vô vô tùng bách bả vai an ủi liền vừa lộn mèo một cái dựng lên rút ra bên hông như kiếm hướng về quỷ này vương phi đi chỉ thấy mấy người kia tại quỷ vương bên cạnh bay tới bay lui lập tức cái này tiếng nổ v a n g không ngừng khói đặc t ừ n g trận ở trên người hắn bốc lên ha ha ha nghe nói các ngươi tại chu sát quỷ vương bần đạo cũng tới đến một chút náo nhiệt chứ chỉ thấy rừng cây này bên trong lại đi ra một đội người tới người cầm đầu một thân áo trắng hướng về quỷ này vương tung bay đi qua huyền minh chân nhân mắt sắc một chút liền nhận ra người này chính là hành dương quan h à n h dương chân tôn là cũng liền vừa trên không ôm quyền lời nói nghị không ra chân tôn đến đây t ư ơ n g trợ bần đạo ở đây đại tất cả môn phái đệ tử cảm tạ quý phái ủng hộ ngày khác dùng được chỗ ngươi cứ mở miệng tất cả giao chúng bình định lực ủng hộ hành dương chân tôn phất phất tay phải lắc đầu thở dài lời nói vận đạo đã thoái ẩn cái này hành dương núi long hồ sơn lớn nhỏ sự vật đã giao cho nghiệt tử làm h ầ y la hủ cũng không xem như là cũng mấy vị một hồi hàn huyên về sau liền vừa lẫn nhau gật đầu ra hiệu lần nữa phi thân vọt lên chỉ thấy cái này quần c u ộ n s o n g kiếm lăn lộn mà ra tại quỷ vương trên thân nổ tung hoa nay một đám người tới bên trong nguyên lai không riêng gì hành dương quan đạo chúng còn có cái này trưởng công chúa chu thục văn cùng với cái k i a một đám thái giám cung nữ chu thục văn đẩy ra cái này cung nữ nâng lôi kéo cái này váy một đường băng băng mà tới hiển nhiên là phát hiện đứng ở bãi cỏ tùng bách vì vậy thoát khỏi cái này cùng nữ thái giám liều lĩnh lao đến chu thục văn vọt tới tùng bách sau lưng một tay đem thân eo ôm lấy trên gương mặt này nước mắt d ư n g d ư n g xuống càng không ngừng nện phía sau lưng của hắn tùng bách đang tại suy nghĩ nản vạn bên trong đối với chu thục văn đột nhiên này xuất hiện thật sự có chút bất ngờ nguyên bản định một cái vật ngã đem người tới té ngã trên đất chỉ là quen thuộc hương phấn hương vị còn tại đằng kia thanh nhầm quen thuộc liền vừa đình chỉ động tác đứng ẩn người đứng tại chỗ chu thục văn càng không ngừng đánh tùng bách sau lưng của nước mắt rưng rưng lời nói sớm biết tìm kiếm như ý phiền thoái như vậy ta thật không nên đáp ứng để cho ngươi cũng cùng theo tới làm hại ta một mực mất ngủ ngươi rời đi bao lâu ta liền mất ngủ bao nhiêu cái ban đêm ngươi chẳng lẽ liền một điểm ấ y n ấ y cũng không có sao công chúa ta tới hỗ trợ cho ngươi tìm kiếm như ý côn ư ơ n g là ta chính mình nguyện ý tới ngươi không cần quá nhiều ấ y n ấ y còn có ta nói cho ngươi cái này huyền minh núi không có hưởng phí ban ngày đêm tối cho nên ta cũng không biết rời đi bao lâu còn xin công chúa thứ lỗi tung bách đối mặt này phong vân nhiều thay đổi công chúa có chút lãnh đạm lời nói ngươi đây là ý gì sao thật giống như ta tới đây trải qua thiên tân vác h ngươi liền không nỡ liếc lấy ta một cái chẳng lẽ ngươi là mù loà sao chu thục văn một mặt nộ khí đẩy ra tùng bách lời nói không sai ngươi đoán đúng ta bây giờ chính là một cái mù loà một cái cái gì cũng không nhìn thấy mù loà lần này ngươi hài lòng chưa tùng bách nhắm mắt lại xoay người lại chu thục văn có chút ngộng ngốc nhìn qua hắn đừng làm rộn ta liền là lo lắng ngươi lâu như vậy không nhìn thấy phát câu bực tức m à t h ô i không cần đi như vậy chẳng lẽ thật sự tức giận chu thục văn nhìn xem tùng bách hai mắt nhắm chặt sờ lấy cái ót không biết vì sao đứng lên không d à n cùng ngươi nói chuyện tào lao ta phải đi qua hỗ trợ Quỷ này vương nếu là đi ra ngoài coi như ngươi phụ vương trăm vạn đại quân cũng không có biện pháp hàng phục với hắn đến lúc đó thiên hạ liền đại loạn tung bách nhất cái phi thân vọt lên vung vàng này kiếm phá thiên hướng về quỷ kia vương phương hướng phi đi chu thục văn càng không ngừng đập mạnh lấy hai chân cung nữ thái giám nhanh chóng chạy vội tới càng không ngừng an u ổ i nàng tức giận nàng v ố t mắt khóc cái mũi quay người rời đi mà đi cái này tung bách thật sự hai mắt mù, đã có chút thời gian chỉ là bây giờ chuyển biến tốt đẹp không có tất cả mọi người không thể nào biết đây chỉ có chính hắn mới biết được thanh k â u đi tới không lưng ôm quyền hành lễ lời nói vậy cũng không thể nói đi là đi. nhất định chính là không coi ai ra gì nếu là đổi những người khác sớm đã bị ta ra lệnh một tiếng đầu người chỗ khác biệt là cũng chu thục văn lao sạch lấy mi mắt nước mắt tiếp tục nước nở lấy lời nói công chúa a bây giờ đại địch trước mặt ngươi nên thông cảm một chút đi ngươi xem ta sư công đều nhanh chín mươi lớn tuổi vẫn như c ũ đến đây hỗ trợ đám người liền vừa quay đầu qua hướng về cái kia vây quét quỷ vương chiến trường nhìn lại chỉ thấy lúc này quỷ tốt đang cùng chúng đạo sĩ còn tại hoàng thành cấm quân chém giết cùng một chỗ cái này bên cạnh quỷ vương ngồi ở độc giác châu rừng trên thân chậm rãi vung ma âm thần kích ứng chiến lấy mọi người chung quanh rõ ràng đã ở thế yếu lại mặc nhiên ngoan cường chống cự không cho đám người đến gần cơ hội thừa dịp quỷ này vương hành động chậm chạp đại gia nhanh chóng nắm lấy cơ hội không phải vậy chờ ta trăng sáng chậm rãi thúc giục thời gian vừa tới e rằng chúng ta liền càng thêm khó đối phó với hắn huyền minh chân nhân huy kiếm một hồi x ó g kiếm bay ra quay người đối với đám người hô hảo để cho ta giúp ngươi một tay đem cái này làm hại nhân gian thai họa diệt trừ miễn cho hắn xuống trong nhân thế làm loạn hoành dương chân tôn xong trưởng tây phát chỉ thấy cái này trưởng phong lúc thì đỏ g i b ư c lên liền vừa biến thành một đám lửa phun tung t o á mà ra hướng về quỷ này vương cái mông mà、đi. lập tức một đám khói trắng bốc lên đem hắn tọa kỵ độc giác châu rừng cái đuôi nhóm lửa lốp bốp thanh â m chuyển đến trong không khí còn sen lẫn đốt cháy hương vị độc giác châu rừng cảm thấy cái đuôi bị bỏng cảm giác liền vừa một hồi lao nhanh chỉ thấy cái này mọi người s ó n g kiếm lần lượt bắn ra quỷ vương từ ngưu trên lưng đỉnh rơi xuống bị s ó n g kiếm chấn động đến mức ngã xuống đất xuống tung bách sư điện nhanh chóng dùng thần tên bắn chết hắn chờ sau đó bỏ lỡ cơ hội chỉ sợ nhường hắn vào thoát liền hậu quả khó mà lường được a huyền minh chân nhân xoay người lại hướng về phía bên cạ t A một hồi khó chịu tiếng tê lập tức vang dội huyền minh núi trực tiếp hướng trời cao tận trời chuyền đi lập tức phong thanh tiếng mưa rơi không ngừng lá cây bị thổi bãi cỏ bay loạn một hồi mưa như chút nước xuống ép đại gia nhanh chóng hướng về huyền minh quan mà đi chỉ thấy một hồi tiếng nổ vang chuyền đến ở nơi này sấm chớp rền vang dưới bầu trời đột nhiên đệ tử hô to một tiếng mọi người đều quay đầu trở về lập tức gương mặt kinh ngạc sáu chưa xong còn tiếp lại nói thời tiết này thay đổi bất ngờ vậy mà rơi ra mưa to lại thêm một hồi mánh liệt băng bó đất đá tung tóe dựng lên đám người nhao nhao dùng tay náo ngăn trở đầu hướng về cái này huyền minh quan mà đi nhìn đó là cái gì đột nhiên có người hét lớn một tiếng đám người nhao nhao quay đầu lại chỉ thấy một trận này trong sương khói một đạo bạch quang từ từ bay lên giống như một đầu màu trắng ngân x à đột nhiên ha to miệng phảng phất cắn n u ố t thiên địa đồng dạng d o a đến đám người một trận hàn ý không tốt quỷ này vương linh hồn đột xác chỉ sợ là xảy ra đại sự mây xanh thanh hư hai người các ngươi đi theo ta mưa này phía dưới quá lớn những người khác liền lưu thủ quan bên trong a huyền minh chân nhân một phen phân phó thanh thành mang theo cái này các vị t r ư ở n g bối hướng về x ư ơ n g phòng uống trà mà đi đi a mưa này phía dưới lớn như vậy ngươi còn nghĩ làm gì con mắt lại không nhìn thấy chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đi cậy anh hùng sao chu thục văn lôi kéo tung bay tay trông thấy hắn dừng lại liền tức có chút nổi giận lấy quát không được ta phải trở về một chuyến ta kim kiếm pha thiên còn có cái tia tinh trầm thần tiễn đều ở đây quỷ vương trên thân nếu là hắn thật sự linh hồn l u xác chỉ sợ là thế gian còn có nguy a n vậy cái này tình trầm thần tiễn sẽ trả chỗ hữu dụng ta không có thể để cho nó có chỗ sơ s u ấ t cáo từ công chúa các ngươi đi trước trở về đi tung bách hất ra chu thục văn hai tay nghĩa vô phản cố chạy đi cái này huyền minh quan dưới mái hiên đầu gỗ ta nói ngươi nhất định sẽ hối hận ta muốn để cho ngươi ngoan n g o ã n quy thuận với ta ngươi chờ ta nhìn a công chúa chu thục văn d ẫ m một cái chân phải che mui khóc sức mướt hướng về huyền minh quan bên trong chạy đi chỉ thấy mưa này là càng rơi xuống càng lớn sấm xét vang rội không chỉ đột nhiên một tia điện xuống vừa vặn đánh chúng vào trước mặt đại thụ lập tức bị đánh mở hai nửa hướng về cỏ này mà đổ xuống xuống dưới tùng bách nghe t h ế phong thanh hô hô mà đến liền tức một cất ư dấm rơi trên mặt đất cả người nhất thời hướng phía sau phi đạn mà ra lâng lâng rơi vào mười em mở ra vị trí tựa hồ đây hết thảy đều bình tĩnh lại tùng bách vừa đứng vững c ư ớ c bộ chỉ thấy cái này anh chấp lần nữa đánh rơi lay động mấy lần sau đó lập tức tê liệt ngã xuống xuống dưới lập tức sấm sét vang rội không chỉ một hồi la lên thanh â m từ chuyển đến chậm rãi tại tùng bách bên thai tiêu thất cứ như vậy chậm rãi chìm vào hôn mê bên trong ngã đầu ngủ thiết đi đợi đến tùng bách khi tỉnh lại một đạo dương quang đã chiếu xuống lập tức toàn thân cảm giác có chút tấm áp t chỉ thấy cái giường này bên cạnh nằm một người chính là cái kia trưởng công chúa chu thục văn là cũ n g trên mặt bàn nằm sấp mấy cái cung nữ môn này phiến cửa sổ vị trí mấy cái thái dám nhìn xem ngủ thiết đi khỏ k h e thanh âm rõ ràng có thể nghe thấy tung bách v é n chân lên lại đánh thức trước giường nằm chu thục văn chỉ kiến kỳ lau miệng có chút kích động lời nói ngươi thật sự tỉnh lại a xem ra mấy vị này đạo trưởng chính xác pháp lực cao cường đã nói ba ngày sau á t hẳn tỉnh lại thật đúng là bị bọn hắn nói chúng đúng con mắt của ngươi không có vấn đề a may mắn mấy vị đạo trưởng đồng thời phát công nói lại trễ ngươi thì có mù nguy hiểm phải không vậy bọn hắn bây giờ nơi nào ta tốt hơn đi bái t ạ một phen t ù n g bách ở dưới giường tới lập tức thái giám này cung nữ bị giật mình t ỉ n h giấc liền vừa tới chợ giúp nâng cho ngươi thi công cứu chữa về sau bọn hắn đã n h a u n h a u trở về đ ú n g đây là ngươi sư phụ lưu lại phong thư nói ngươi nhìn qua liền sẽ rõ ràng chu thục văn từ dưới gối đầu lấy ra một phong tín hàm liền vừa đứng lên đưa cho tùng bách lời nói ai lúc này mới vừa gặp mặt lời nói cũng không có nói bên trên hai câu như thế nào đi nhanh như vậy tùng bách tiếp nhận phong thư đi tới nơi này phía trước cửa sổ nhìn qua phía ngoài trời xanh mây trắng lời nói không sao không sao hoàn g t h a n h cấm quân tại chân núi trăng sáng quan tìm được như ý chỉ là rất là kỳ quái hỏi thế nào nàng cũng biểu lộ ngốc trệ không biết nên như thế nào cho phải à chu thục văn chỉ vào bên cạnh b à n nữ tử giao động đầu này thở dài lời nói tung bách đi đến nữ tử này phía trước túi đầu nhìn lại người này chỉ kiến kỳ ngẩng đầu lên một mặt h à m hàng cười rõ ràng liền đã không nhận ra hắn tới là cũng tại sao sẽ như vậy chứ các người ở ngoài sáng nguyện quan tìm được như ý cái k i a quan bên trong thanh l i ê n bây giờ nơi nào nhưng có tìm được tung tích của nàng tung bách xoay người lại hướng về phía chu thục văn hỏi thăm lời nói không biết bọn họ giống như không có ai nhắc đến người đạo trưởng này tên nếu không thì ta bây giờ gọi hoàng thành các cấm quân đi qua hỏi một chút chu thục văn phất tay cái này bên cạnh tiểu thái giám liên tức t h ấ p giọng đưa lô thai lời nói không cần bây giờ tất nhiên người tìm trở về đoán chừng cái này thanh l i ê n đã chạy chúng ta đi xem một chút huyền m i n h chân nhân cầm lại ta kim kiếm phá thiên còn có cái kia tinh trầm thật tiễn nhanh đi về à rừng tung sân núi còn tại chiến đấu cái này hàng dương sơn lại thất thủ chúng ta đừng ở chỗ này nhiều chậm trễ thời gian tung bách hướng về cửa ra vào mà đi đem ô n này phiến mở ra một tia dương quang trực tiếp chiếu vào tránh h ắ n nhanh chóng nh tia sáng này như thế nào mạnh như thế đến cùng chuyện gì xảy ra à tùng bách xoay người lại hướng về phía cái này chu thục văn v ấ n đạo à, à người nói cái này à bây giờ quỷ vương không phải đã tiêu diệt sao huyền minh chân nhân mở ra thiên cháo bây giờ thái dương có thể trực tiếp chiếu vào bây giờ cũng bắt đầu có đêm tối ban ngày phân chia chu thục văn vô vô như ý bà b a i liền tức đi theo tùng bách đi ra cửa huyền minh quan đại đ i ệ n chi bên trong tùng bách b á i biệt huyền minh chân nhân đoàn người này chờ bao quát cái này hàng dương chân nhân đoàn người này chờ bao quát cái này hàng dương chân tôn còn có cái này ngọc phi thành khâu bọc người nao đi ra quan bên ngoài một đường trùng trùng điệp điệp hướng về cái này hàng dương sơn mà quay về tung bách đột nhiên ở phía trước rừng cây ngừng lại chu thục văn vẻ mặt n g h i hoặc quay người đi tới làm gì như thế nào không đi đâu không phải vội vã trở về hàng dương sơn sao không lo lắng rừng tùng s ư n núi tình hình chiến đấu sao đi như thế nào lấy đi tới dừng lại nữa nha ha ha ha ta chỗ này còn có một cái bằng h ữ u đâu mau chạy ra đây a ta muốn trở về hàng dương sơn không còn ra liền không có cơ hội a a tung bách v ô vỗ tay ba tiếng chỉ thấy rừng cây bên cạnh thảo tùng chi bên trong đột nhiên một hồi lắc lư tiếp lấy lại yên tĩnh lại t một một ù ha ha ha. người cho t rằng trốn ở chỗ này ta cũng không biết người ở nơi này chờ ta còn cố ý trốn tránh không ra gọi người nửa ngày cũng không đáp ứng t ù n g bách vứt ném lấy trong tay cục đá thử lạnh lời nói n g ư ơ i cũng không phải không biết ta là làm cái gì ở đây nhiều như vậy qua mình đến lúc đó đem ta bắt ta thế nhưng là chịu không nổi a mao tam gãi đầu cười ngây ngô lấy lời nói tung bách từ trong ngực lấy ra bạc vụn vứt ném trong tay lời nói bây giờ chỗ này có cục đá cùng bạc vụn ngươi nếu là đối đai chúng ta trở về hàng dương sơn liền đem bạc cho ngươi nếu là ngươi không muốn hỗ trợ vậy cũng chỉ có tiễn đưa đá này từ cho ngươi mao tam đoạt lấy trong tay bạc vụn không lưỡng lự liền hào sảng đáp ứng lời nói có bạc liền dễ làm chuyện các ngươi đi theo ta mao tam mang theo tùng bách đám người dọc theo cái này mười hai cầm tinh bia đá mà g i vừa đi đến cái này dừng chúc đột nhiên một hồi gió lốc càng không ngừng xoay tròn đi ngang qua hoàng thành cấm quân liền tức bị quật bay ra ngoài đám người nhanh chóng tán lùi về sau mặt mặt dòm nhau mà trông sáu chưa xong còn tiếp lại nói mọi người đi tới cái này dừng chút chỗ lập tức phía trước một hồi gió lốc nổi lên phàm la tới gần người đều bị hắn đánh bay ra ngoài dọa đến đám người nhao nhao triệt thoái phía sau hai mặt nhìn nhau mà trông phía trước chuyện gì xảy ra a đi như thế nào lấy đi tới lại dừng lại a cái này hàng dương quan còn bị đông doanh lãng nhân chiếm lấy các ngươi sẽ không nghĩ về sớm một chút sao một hồi thanh âm quen thuộc chuyển đến người tới chính là thanh khâu sư phụ t r a ngọc n g phi chỉ kiến kỳ vung phát trần một mặt nộ khí đi tới sư phụ trước mặt lại xuất hiện một quái vật một mực càng không ngừng xoay tròn chỉ cần là dựa vào gần người không khỏi bị hắn đụng bay mở ra còn xin sư phụ định đoạt thanh khâu nhanh trong túi l ầ u tới chỉ vào trận k i a gió lốc bẩm báo lời nói phải không vậy còn không nhanh đi bẩm báo sư công đi ngăn lại con đường phía trước đến cùng ý muốn cái gì là đâu ngọc phi vung tay lên bên trong phát trần sờ lên cầm lung lay lời nói chỉ thấy gió xoáy này đột nhiên một hồi cực tốc xoay tròn hướng thẳng đến tùng bách bên cạnh mà đến dọa đến ngọc phi lui ra phía sau hai bước mà đi cái này chân phải d ấ m mạnh trượt trực tiếp hướng phía sau lật ngựa mà đi tung bách cái này sợi tóc lập tức bị thổi bay lên phía sau chu tục h văn váy bị thổi lên che lại mặt mũi dọa đến y yi yi ở nhà nhà gào t h é t đứng lên tiền bối đủ đừng làm rộn ngươi đem công chúa làm cho sợ hãi cẩn thận chờ sau đó để cho ngươi toàn môn tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội đến lúc đó ngươi có thể xông ra đại họa tung bách hai tay ôm tại trước ngực con mắt cũng không nháy phía dưới lời nói ai không dễ chơi các ngươi cũng không xứng hợp nhất phía dưới ít nhất dọa đến cũng nên thé xịu hai cái đi xuống đi ha ha ha như thế nào ta đây tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh có phải hay không lại lợi hại a i ó xoáy này chậm rãi dừng lại nguyên lai、like、lại là cái k i a đá tròn bên trong quái lao đầu chúng ta phải đi về cảm ơn tiền bối chỉ giáo nếu có cơ hội hoặc có lẽ là nguyện ý xuống núi liền đến cái này hàng dương sơn tới tìm ta a đệ t ử đi người lão nhiều hơn bảo trọng tung bách túi đầu xuống không lưng ôm quyền lời nói ngươi cũng đi không có ai chơi với ta tốt ta ta lại suy nghĩ một chút nếu như m u ta nhớ kỹ lên núi tới tìm ta ta dạy ngươi phương pháp tuyệt đối không nên đã quên a a Quái lao đệ ầ trần trầm thần u xuống, từ trong viên đá đi ra, bàn chân để trần tử đi tới. Tùng bách nhanh trong túi thân tinh t ra, viên bàn chân nhanh chính mình đi đi i đá để đem Bách n tử giày trong giày rụng tiện hai lấy tay bên Văn, xuống, nâng Thục cho ra, đưa tay đem đỉnh đầu. Lao tiền bối. Đệ Chu cách tiền trên thân cũng không có cái khác thứ đáng giá bất quá nhìn ngươi cả ngày chân trần sợ ngươi bị đông cảm lạnh này đôi phá g i à y ngươi lao liền đem mặc chờ ngày sau ta lại dẫn ngươi đi mua s o n g m ớ i a tùng bách nhất thẳng đem g i à y nâng cách đỉnh đầu nhưng thủy trung không nghe được lao giả này hồi phục t u n g bách ngẩng đầu lên trước mắt lập tức không có lao giả dấu vết lại nghe được phía sau cung nữ truyền đến vui cười thanh â m còn không ngừng mà chỉ mình dưới chân vị trí t u n g bách cúi đầu chính mình cũng nhịn không được cười ra tiếng nguyên、like, lai lão giả này đang nằm trên mặt đất nâng cao lên hai cái chân nha tử hai tay đệm lên đầu trong miệng cắn sợi cỏ đang không ngừng mà đung đưa hai chân ha ha ha. phải một ngày vi sư cả đ ờ i vi phụ đệ tử liền quỳ cho ngươi mặc bên trên cảm tạ sư phụ hồng độc quyền nếu có cơ hội đệ tử nhất định tới đây đón ngươi xuống núi để cho ngươi ăn hưởng tuổi giả tùng bách liền vừa hai đầu gối quỳ xuống đất đem g i xuyên tải la quái lao đầu đứng d ậ y trên mặt đất hành tẩu mấy bước đong đưa đầu lời nói hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh chỉ là giày quá lớn ta đang mặc ngược lại là âm không thiếu chỉ là đi trên đường lúc g ầ n lúc hiện không tiện à. cái này dễ xử lý ngươi trước chờ sau đó mao tam m a u tới đây ta chỗ này lại có ngân lượng có thể kiếm lời m a u đem giày t ở i ra cái này bạc vụn sẽ là của ngươi tung bách quay người hô chỉ thấy một hồi tiếng bước chân chuyển đến lão đại làm gì vậy lại cho ta ngân lượng cái này không tốt làm ý tứ a cảm ơn cảm ơn mao tam đoạt lấy tùng bách trong tay bạc vụn cất vào cái này trong ngực mà đi tời dạy a ngươi nhìn vào ta làm cái gì cái này ngân lượng ngươi cũng nhận sẽ không phải còn muốn ta tự mình đậu thủ đi tùng bách cắn trong miệng sợi cỏ hơi híp mắt lại n mẹo đầu đối với mao tam l ờ i nói mao tam trái quan phải mong chỉ thấy cái này sau lưng cung nữ thái giám đứng ở đằng xa chỉ chỉ chó i chó i chính mình gương mặt bất đắc dĩ chỉ thấy ngồi vùng đất thấp bên trên đem giày rất xuống ở đây cầm đi đi ngươi cũng vậy trời l ạ ngươi h như n vậy, muốn những thứ khác cũng không có cái gì vì cái gì nhất định phải giày của ta ngươi kêu ta chờ sau đó như thế nào dẫn đường đi mao tam gương mặt không vui đem giày đưa cho tùng bách lợi nói tùng bách nhất đem cầm qua cái này mao tam giày xoay người lại túi thân xuống cho cái này trên đất quái lao đầu mà vào cuối cùng vô vô tay lời nói lần này cũng không sai biệt làm a ta xem cái này béo g ầ y phù hợp hẳn là thích hợp lão nhân ra ngươi n g u y ê n lai、like、ngươi cho cái này quái lao đầu a vừa rồi hắn còn đem ta đụng bay ra ngoài thật là thế mà ngươi là cho hắn không được ta phải lấy về lại mao tam vung lên tay háo chuẩn bị tới cướp cái này giày tùng bách nhất đem đem hắn cản trở xuống dưới cái này bạc vụ ngươi cũng nhận làm gì cái này ngươi nghĩ hối hận tuất tội bạc trả lại với ta như ngươi loại này phá hải tử đến rồi kinh thành có thể mua mười đôi ngươi còn cảm thấy bị khuất t h ỏ i bạc trả lại với ta cũng đừng nói gì tung bách đưa hai tay ra ngửa đầu nhìn trời lời nói t ố t ta t ố t ta coi như ta xui xẻo ngươi thích thì lấy đi a ta đi tìm những vật khác mang ở trên chân ta trong núi thợ săn c h ú t chuyện nhỏ này không làm khó được ta mao tam che ngực quần áo rất sợ cái này tung bách gọi mình trả lại ngân lượng liền vừa một cao một thấp hướng về trước mặt trong rừng chúc mà đi t ố t lao tiền bối nhiều hơn bảo trọng chúng ta xin từ biệt sau này gặp lại tung bách k h ô n lưng ôm quyền bãi biệt cái này quái lao đầu mang theo đám người rời đi mà đi thanh khâu vội vàng bước nhanh rời đi hướng về trước mặt đội ngũ mà đi một bên càng không ngừng nhìn lại một bên hỏi ý lời nói n g u y ê n lai ngươi rời đi những ngày này chính là cùng cái này quái lao đầu cùng một chỗ à. miệng ngươi miệng từng tiếng gọi hắn sư phụ chẳng lẽ quyền pháp của ngươi là lao đầu này dạy thật là có điểm để cho người ta không thể tưởng tượng là cũng chỉ thấy trước mặt đi chỗ một người trên chân c ủ a toàn bộ là mao nhung nhung mang s á c xa xa nhìn sang giống như là chói nghiêm nghiêm thật thật bánh trưng đồng dạng t r e o đến đại g i a một hồi cười vang đi đi đi cái này mang xác vốn chính là cầm tới làm miếng lóp đáy、dày. các ngươi biết cái gì a một đám dốt nát người trong thành mao tam vẻ mặt khinh thường liền vừa đạp cái này thật dày mang sát hướng về trước mặt dẫn đường mà đi đám người đi ra rừng trúc bên ngoài đi tới nơi này nhất t u y ế n thiên chỉ thấy dây leo này cầu vượt trong gió lảo đảo lại nhìn phía dưới này mây múa lở l ờ mọi người tại phía trước ngừng lại tung bách nhất cái phi thân vọt lên đạp dây leo này tung bay đi qua quay đầu nhìn sang này một đám cung nữ thái giám liền vừa tìm c h u n g quanh bắc cầu đ ổ vật ta nói các ngươi đi đường nhỏ bảo đảm an toàn gấp trăm lần mao tam vung tay phải hướng về phía cầu đối diện tùng bách hô chúng ta chính là từ đường nhỏ tới đại gia đi theo ta hàng dương chân người đi đến trước mặt người khác phất tay mang theo đám người hướng về bên cạnh đường nhỏ mà đi lúc này đối diện đám người hướng về đường nhỏ mà đi tung bách nhất cá nhân đứng tại bên cạnh vết núi núi này gió gào thét mà qua liền vừa một cái phi thân v ọ t lên lại bị đôi cánh tay bắt được mắt cá chân t ú g rơi xuống ngã mặt đất mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách nhất cái phi thân v ọ t lên chuẩn bị đạp dây leo này đến treo cầu phía trước mà đi lại bị một cánh tay bắt lấy mắt cá chân mắt thấy liền muốn rơi xuống mặt đất mà đi tung bách theo đổ xuống xuống một phát bắt được người đến này hai chân hướng bên cạnh lăn mình một cái người tới cũng bị kéo ngã trên mặt đất hướng về vách núi này bích lăn qua một bên đi mắt thấy hai người này liền muốn lăn xuống dưới vách đá dựng đứng đi tùng bách đưa tay phải ra đem người tới cánh tay bắt lấy chỉ kiến kỳ thân thể đã sớm rơi xuống dưới vách núi giống đồng hồ một dạng tại vách đá đãng tới lấp tới nguyên lai、like, tùng bách dùng chân gót ôm lấy tảng đá lớn lúc này mới ngừng lại liền tức hai tay bắt lấy cánh tay này từ từ đem hắn lôi kéo đi lên nhìn xem người đến này suýt chút nữa không có kêu lên sợ hãi nguyên lai、like, người đến này không là người khác chính là cái kia đen viên, chỉ kỳ ý cười đầy mặt trong miệm lũ dĩu nói không x cũng không biết đang nói cái gì mà thôi tùng bách tay phải phát lực s i ê u một chút sắp tối viên kéo lên đỉnh núi chỉ thấy tảng đá kia lan xuống hướng về cái kia tràn đầy sương ngủ đáy vực mà đi chuyển đến một hồi ầm ầm thanh âm n g ư ờ i sáu cũng không biết nói cái gì cho phải vừa rồi nhưng không có đem ta dọa sợ vì cái gì đột nhiên giữ chặt với ta hại ta suýt chút nữa rơi xuống đáy vực mà đi tùng bách quay người quay đầu nhặt lên trên mặt đất rơi ra ngoài đoàn kiếm minh vượng chuẩn bị lần nữa bay qua d ự n lên lại bị đen viên cản trở xuống dưới đen viên trực chỉ vách núi này đối diện chỉ thấy độc rác trâu rừng xuất hiện ở vách đá đột nhiên gầm lên giận dữ chuyển đến một loạt cuồng phong âm thanh gào thét tới đem sợi tóc thổi lộn xộn thổi lên cái này bùi đất lượt vòng không khỏi tay áo chặn con mắt ha ha ha nguyên lai、like、ngươi là lo lắng ta đi qua ăn thiệt thòi ha cái này không có việc gì ngươi nhìn ta thứ này bảo đảm gọi nó vạn k i ế p bất phục tung bách chờ tiếng gió này vừa qua liên tức gỡ xuống cái này trên cổ mặt trời lặn tần h cung đem kim kiếm phá thiên từ phía sau lưng rút ra nguyên bản cái này tình trầm t h ầ n tiễn đã sớm trực tiếp cắm vào kiếm này trong máng đen viên hơi kinh ngạc nhìn qua tung bách lại hướng về phía trước vách núi độc giác châu dứ chỉ kiến kì một cái phi thân v ọ t lên đem kim kiếm phá thiên đặt dây cung vị trí kéo ra dây cung một cái trăng trọn chỉ thấy lập tức kim quang lẩng lánh mà ra chiếu không mở mắt được g à o g à o g à o một hồi tiếng giống chuyển đến lại nhìn núi kia sừng núi phía trước sớm đã không còn cái kia độc giác trâu dừng dấu vết kim kiếm phá thiên đang đâm vào vách đá này bên trong lập lòe kim quang tung bách hai chân nhẹ dẫm ở dây leo phía trên hướng về phía trước lộn mèo một cái trên không trung không ngừng cất bước mấy lần sau đó lập tức hướng về này đối mặt vách núi phi thân mà đi tung bách nhất cái lộn mèo rơi xuống đất từ trên vách đá rú chỉ thấy cái này độc giác châu rừng giấu chân to hướng về bên cạnh phương hướng kéo dài mà đi vươn huynh cái này độc giác châu rừng hướng bọn họ đường m ó n phương hướng mà đi ngươi biết lộ không có thể hay không mang ta đoạn đường tung bách đem mặt trời lặn thần c u n g treo ở trên cổ tay cầm kim kiếm phá thiên hướng về phía trước vách núi đen viên hô cái này đại hát xạ rủ tô b ì nhanh leo lên vách đá trên đỉnh nắm lên phía trên này treo dây leo liền tức một cước đá vào vách đá trên đỉnh chỉ kiến kỳ l ã o đạo hướng về phía trước vách núi mà đến nhanh đến thời điểm thả ra dây leo này hướng về phía trước lộn mèo một cái nhanh như vậy liền học được p h vô vô đại hát viên, viên, viên giống như nhìn thấy tùng bách nghi hoặc liền tức vung hai tay càng không ngừng liễu dĩu nhựa không ngừng một giờ đường xuống dốc chỉnh sau đó lờ mờ nghe được trong mây mủ nước chạy âm thanh vách núi này phía dưới không phải là nhánh sông a như thế nào nghe được nước chạy âm thanh truyền đến tùng bách vén lên cái này bên cạnh những cây nhìn tiền vương mây m ù v ấ n đạo đen viên nhất trận nhảy cấm hoan hô hướng về trước mặt chạy mà đi tùng bách nhất mặt nghi hoặc liền tức tăng nhanh bước chân theo sát phía sau mà đi chỉ thấy phía trước quả nhiên chậm rãi xuất hiện nước chạy xiết liền tức theo cái này bờ sông một mực hành c ầ u một tòa nhảy đôn cầu đá xuất hiện ở trước mắt nói là nhảy đôn cầu đá kỳ thực chính là trên mặt nước đổ xuất t ụ đá dựa theo khoảng cách nhất định mà bố muốn qua này đối mặt nhất định phải bước nhanh nhảy vọt đến trước mặt thụ đá tiếp đó từng bức từng bước hướng phía trước mà đi nơi này chính là thông hướng bờ bên k tại sao không có thấy tung tích của bọn hắn là đi xa vẫn là đi một con đường k h á ca tung bách chỉ vào cái này chạy xiết nước sông còn có cái kia tràn đầy rêu xanh đụ đá vẫn đạo đại hát viên càng không ngừng chỉ vào đá này đôn tiếp đó cười gật đầu trực tiếp nhảy vọt đến khối đá thứ nhất đôn phía trên xoay người lại đối mặt với tung bách càng không ngừng phất tay gào thét không thôi đến rồi đến rồi người ra hỏa này làm sao vẫn tật xấu này tung bách nhất cái phi thân vọt lên hai tay bình thân mà ra phật h u rơi vào đá này đôn phía trên không đúng v ư n h u n h đá này đôn khoảng cách xa như vậy coi như bọn hắn đến nơi này Cách cách, c ũ an an ổn ổn đại hắc viên xoay người lại vung hai tay lần nữa hò hét trực tiếp thẳng hướng lấy phía trước bay vọt lên chậm dại hướng bờ bên kia tới gần tùng bách nhìn xem cái này chạy xiết dòng sông từ trong mây mù gầm thét mà đến dòng nước thanh tịnh thấy đáy lại s u n g kích đến đụ đá phía trên phát triển mạnh mẽ hạ xuống tạo thành một cái màu trắng mà nước trên vách đá còn có sừng nhọn bốc lên bị cái này dòng sông s u n g kích xuống từ từ thôi tròn đến cuối cùng chỉ là hơi lồi ló õ một góc đã không ảnh hưởng toàn bộ màn nước c h ỉ n h thể thị giác là cũng tùng bách tay nắm lấy kim kiếm phá thiên lần nữa một cái phi thân vọt lên đ ạ p cước này ở dưới đụ đá hướng về bờ bên kia nhảy vọt mà đi đột nhiên cái này rộng rãi trên mặt sông nhấc lên một hồi người đến cao bậm nước xôi trào mãnh liệt hướng về cái này một hồi không rõ cảm giác lập tức lóe lên trong đầu mà đến quả không ngoài tung bách sở liệu cái này sôi trào mánh liệt sóng lớn đột nhiên xuất hiện hướng về hắn tới chỉ thấy một cái đại gia hỏa từ nơi này đáy nước bay nào đi ra nguyên lai、like、cái này màu đen đại quái vật chính là cây kia động màn nước bên ngoài đại ô quy chỉ kiến kỳ lung lay thật dài cổ mở ra thật to miệng hướng về tung bách phương hướng tát tới tung bách nhất cái phi thân vọt lên g i ấ p ở cái này rùa đen cổ phía trên chỉ thấy vung kim kiếm phá thiên chuẩn bị hướng về phía dưới này đâm rơi xuống lại nhìn thấy bên cạnh một hồi thủy dân lên tới một đầu màu vàng cái đôi liền tức đánh vào trên người mình hướng về mặt nước này đánh rơi mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách nhất cái phi thân vọt lên vung kim kiếm phá thiên hướng về cái này rùa đen đâm rơi xuống lại nhìn thấy bên cạnh đột nhiên hù dọa một con nước một đầu màu vàng cái đôi to quét xuống tới đem hắn từ trên cổ đụng bay mà ra hướng về sông k i a m ặ t mà đi tung bách nhất cái trên không l a n lộn chỉ kiến kỳ nhẹ đạp xuống mặt nước liền vừa lần nữa phi thân vọt lên chỉ thấy cái này rùa đen q u a y đầu lại một ngụm liền cả tới tình huống hết sức nguy cơ vây một tiếng vang lên trong nước này một cái màu vàng đầu to cũng há to một hướng về tùng bách cả tới thực sự là hù dọa một thân mồ hôi lạnh dựng lên mắt thấy hai cái này đầu đã tới gần hơi có nửa điểm sai lầm liền sẽ bị nuốt rơi bụng thực chất mà đi tùng bách liền vừa hướng về bên cạnh quay của một hồi vung r a vàng này kiếm phá thiên chỉ thấy sóng kiếm từng trận lăn lộn mà đi tùng bách hai chân khoảng không dấm mấy lần chỉ thấy lập tức đằng không mà lên lại hướng phía trước lộn mèo một cái lập tức rơi vào cái này đại ô quy cổ phía trên vung kim kiếm phá thiên mãnh lực vung lên chuẩn bị hướng về cái này cổ đâm tới huynh đ à i thủy hạ lưu t ì n h hai cái vị này chính là cái này sâu sông thần hộ mệnh bọn chúng sẽ không thật sự ăn ngươi chỉ là để cho ngươi cảm thấy sợ về sau không cần tới gần nơi này đá này đôn bên trên tung bách nhìn lại đơn giản không thể tin được chính mình nguyên lai thanh âm của lời này chính là cái kia cánh tay dài đại hát viên chỉ kiến k ỳ vung hai tay càng không ngừng vung vậy không thôi tung bách liền vừa thu hồi vàng này kiếm phá thiên một cốc dâm ở cái này rùa đen cổ phía trên hướng về phía trước lộn n mèo một cái hướng về ụ đất kia bay đi v ư ợ h linh nguyên lai ngươi vốn là biết nói chuyện nếu không phải là ta vừa rồi chuẩn bị ám sát cái này đại ô quy chỉ sợ ngươi sẽ còn tiếp tục gần giấu đi a ngươi lòng dạ sâu so với cái này dòng sông còn sâu a tung bách vô vô cái này đại hát viên bà vai lắc đầu thở dài lời nói huynh đài thứ lôi chúng ta vốn là cái này huyền minh sơn linh vật phải thiên địa chi thanh nén vì vậy cả đời đều có che chở cái này linh sơn t r ư ớ c trách bởi vì thân mang trọng trách vì vậy có chút bất đắc dĩ đại hắc viên gái đầu gương mặt khó xử lời nói vậy ngươi vì cái gì dẫn ta tới này không phải liền làm u ố n đ ể cho ta tán g sinh nơi đây hảo vĩnh tuyệt các ngươi linh sơn hoàng nguyên phải không tung bách nhìn qua cái này mà sông đại ố quy cùng màu vàng cự mãng quay đầu đối với đại hắc viên v ấ n đạo kỳ thực cũng không tính là chúng ta chỉ làm vấn đề cho ngươi biết sợ về sau không dám tiếp tục tới ta linh sơn nghĩ không ra ngươi thế mà có thần cung thần tiễn ta sợ bọn chúng có sơ s u ấ t đắc tội còn xin huynh đài thứ l ỗ i đại h á c viên nhất vung cái này tay phải chỉ thấy cái này hai đầu đại quái vật chậm rãi chìm vào trong nước vậy ngươi chân thực thân phận thanh liên đạo trưởng biết không ngươi đem nàng cũng dẫn đạo tới nơi này đến cùng lại là vì cái gì đâu tung bách nhất cái phi thân vật lên hướng về trước mặt t ụ đá nhảy vọt mà đi đại h á c viên đi theo đằng sau cũng nhảy vọt tới đong đưa đầu lời nói kỳ thực chúng ta chính là cung vương hậu nhân chức trách chính là bảo hộ cái này thần cung thần tiễn thực sự là tạo hóa treo người a thế mà để cho ngươi toàn bộ cầm tới có thể a cái này thần cung thần tiễn mặc dù lợi hại c h ú người ta không hổ là cái người thông minh thiên hạ chính xác cũng là linh sơn thủ hộ thần chỉ là chúng ta quan điểm khác biệt nó chủ trương vì thần cung thần tiễn tìm được chủ nhân mới mà chúng ta lại sợ dẫn sói vào nhà một mực kiên trì phản đối lần này xem ngươi hai mắt ngủ vẫn như cũ anh dũng không sợ giết quỷ vương ta mà bắt mà đại ầ u quan đối điểm có chỗ thay đổi, đi đ với ngươi thôi. ngươi tới trước, Bọn hắn ngay ở phía trước, ta mang ngươi tới tìm bọn hắn thay phía ta A. tìm có chỗ ở h á c viên đi đến trên sườn núi hướng về phía trong nước đại ô quy còn có cái kia màu vàng cự mãng càng không ngừng huy động tay phải chỉ thấy nhị quái lung lay đầu lại từ từ chìm vào đáy nước mà đi đại h á c viên mang theo tùng bách đi tới một cái hang đá trước cửa chỉ vào trong này lời nói đều ở bên trong đâu đây là duy nhất thông đạo đằng sau đi theo ta chỉ thấy cái này màu đen cửa s ơ n động treo đầy màu xanh lá cây dây leo chợt mắt nhìn đi còn tưởng rằng chỉ là thông thường vách đá đại hát viên nhấc lên dây leo này hai người hướng về trong động m à tiến tung bách đi theo đại hát viên sau lưng trong lòng từ đầu đến cuối nghi vấn trọng trọng nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu đúng vừa rồi đá này đôn những cung nữ kia thải dám đặc biệt là cái kia y ê u đ ấ t công chúa căn bản cũng không có lý do tới rốt cuộc chuyện này như thế nào cái này a tụ đất kia cầu là có thể lên xuống vừa rồi bọn họ chạy tới thời điểm chúng ta đối phó mục tiêu là n g ư ờ i đương nhiên không cần thiết khó xử tạ i bọn hắn cho nên chính là bằng p h ả n g phiến đá cầu mà khi ta dịu rít thời điểm phía dưới cơ quan khởi động cái này rộng hơn một mét tụ đá hạ xuống mục đích đúng là ngăn cản ngươi nhanh chóng chạy trốn đợi đến đem ngươi doãn g ất tự nhiên sẽ t i ê n đưa ngươi trở về đại h á c viên nhất bên cạnh hành tẩu một bên bay đầu đối với tùng bách giảng giải lời nói vì cái gì liền đối phó một mình ta cái này có chút không thể nào nói nổi a ta với các ngươi không oán không cựu vì sao muốn như thế như vậy đâu tùng bách càng nghĩ càng không rõ gái cái hót v ấ n đạo bởi vì ngươi lấy được thần cung thần tiễn hai cái vị này tiên linh cảm thấy ngươi không có khống chế bản sự vì vậy muốn cướp đoạt lại lại đem ngươi doãn ất để cho ngươi vĩnh viễn đoạt mất lại đến tìm kiếm ý niệm hiện tại nhẹ nhóm liền có thể đối p h ó bọc hẳn là mọi người cũng đều tâm phục khẩu phục vì vậy không còn khó xử của ngươi đại hát viên nghe được người phía trước â m thanh truyền đến liền vừa s u y một tiếng không còn nói nửa câu lời nói quả thật ở phía trước chô rẽ vị trí một đám hàng dương quan đạo chúng còn có những cung nữ kia t h á i giám hoàn g thành cấm quân toàn bộ đều ngồi liệt trên mặt đất càng không ngừng quặt tay háo lấy gió tựa ở trên vách đá nghỉ ngơi thanh khâu phát hiện trước nhất túng bách liền vừa đứng dậy hướng về đi tới sư thúc còn tưởng rằng ngươi sẽ ở vách núi chờ chúng ta trở về không nhớ ngươi thế mà đổi tới tới nơi này đúng vừa rồi ta qua cầu đá thời điểm nhìn thấy cái kia nước trong veo thực chất giống như có hai cái thứ kỳ quái không biết ngươi có thấy hay không tùng bách nhanh lên đem thanh khâu kéo đến một bên tùy tiện nói m ò đứng lên lại nghe được sau lưng ba một tiếng truyền đến liền vừa xoay người sang chỗ khác đã trở về cũng không kém người đến thông truyền một tiếng ngươi thực sự là lòng can đảm càng lúc càng l ớ n à không đem bản công chúa để ở trong mắt a nguyên lai、like、cái này người sau lưng chính là cái k i a công chúa chu thục văn còn có một nhóm thái giám cung nữ tùng bách nhanh chóng xoay người lại không l ư n g ôm quyền hành lễ không biết công chúa giá lâm tại hạ thực sự không biết còn xin công chúa thứ lội a ngọc phi đứng lại, gương mặt không cao hứng liền vừa vung tay phải hô tất cả đứng lên lên đường lập tức lại ngày hôm đó rơi thời điểm chúng ta nhanh chóng trở lại sơn động bị chối u tây rừng cản trở xuống không phải vậy có tại trong rừng cây qua đêm mọi người vừa nghe cái kia chối u tây rừng quỷ đả tưởng một chút s i ê u đứng dậy đám người lục tục n o ngoe ra này sơn động đi tới nơi này bên bờ vực t u n g bách quay đầu nhìn lại mới vừa tảng đá lớn sơn động lập tức biến mất không thấy vội vàng bước nhanh tiến lên bắt lấy cái này mà ba và táo hỏi t h ă m chỉ nghe thấy một hồi giận cả tóc gáy âm thanh truyền đến sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đám người đi ra hắn đá tùng bách quay đầu nhìn lại lại phát hiện hắn biến mất dấu vết liền vừa bước nhanh hướng về phía trước giữ chặt mao ba và áo sau lưng lại chuyển đến âm thanh khủng bố lập tức nhường hắn dùng mình là cũng tung bách quay đầu lại hết thể mạnh khỏe như lúc ban đầu chỉ thấy đá lớn này đầu lại xuất hiện trước mắt phía trên hiện đầy dây leo tại trong gió nhẹ phiêu đ ã n g chuyện gì xảy ra a vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hòn đá kia không thấy vì cái gì bây giờ lại xuất hiện ở trước mắt chẳng lẽ là ta hoa mắt không thành tung bách b ớ t mắt không thể tin được hết thể trước mắt mao ba cười tà xoay người lại vộ v u tùng bách bả vai lời nói huynh đại a đây là linh sơn ngoại vi có thứ gì chuyện ly kỳ cổ cái đâu ngươi dễ thực hiện nhất không nhìn thấy đến nỗi con đường này không nói gạt ngươi a ta cũng là lần thứ nhất đi trước đó đừng nói chưa từng gặp qua chính là nghe cũng không có nghe qua đâu đại hát viên đi tới trực tiếp lôi kéo tùng bay tay càng không ngừng nháy mắt ra hiệu ba người hướng về trước mặt bước đi ta nói cái này to con đầu đen viên ta có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua nó ngươi là làm sao tìm được nó đâu mao ba nhìn xem cái này đại hát viên vẻ mặt nghi hoặc vấn đạo chúng ta quen biết thời gian có thể lớn còn nhớ rõ khi đó ta vừa mới xuống núi đi ngang qua một gian đạo quán tiếp đó vị này vượn h u n h sáu ai không nói không nói chờ sau đó vượn huynh mất hứng tung bách nhất mặt nụ cười quý dị đại hắc viên trực tiếp bước nhanh hướng phía trước mà đi đoạn đường này tiến vào rừng cây thời điểm đã là mặt trời lặn phía tây bách đ i ề u chậm rãi đình chỉ vui lụa ở mỹ đ u hướng cái này mình ổ tổ bay trở về sắc trời này dần dần ám chầm xuống ngọc phi ở phía trước càng không ngừng thúc giục hướng về rừng cây này bước ra ngoài thanh khâu không biết lúc nào vòng trở lại nhìn xem cái này ma b a vẻ mặt nghi hoặc v ấ n đạo vị huynh đài này ngươi thật giống như dẫn đường cho chúng ta làm sao chạy đến mặt sau này mà đến còn có con đường này giống như không đúng sao lần trước chúng ta cũng không phải đi con đường này a a a n g ư ơ i nói cái này a con đường này gần rất nhiều đâu chúng ta c h ụ ộ t gần đạo tiễn đưa các ngươi trở về ta còn phải nhanh chóng trở về huyền minh núi l â u bây giờ có ban ngày đêm tối phân chia chờ sau đó đi về trễ cũng không tốt xử lý đâu ta chưa từng có đi qua đường ban đêm sợ đụng tới đồ không sạch sẽ vậy ta đi phía trước dẫn đường các ngươi sau đó tiếp tục mao tam chuyển thân đi qua trực tiếp thẳng hướng phía trước đội ngũ chạy đi thanh khâu nhìn qua tùng bách treo trên cổ mặt trời lặn thần cúng trong mắt tặc quay tít không động được ngừng cố ý gãi cái hót vấn đạo sư thơ ca ủy này vương đã bị chúng ta liên thủ diệt trừ ngươi còn beo cái này thần cung thần tiễn n h i ề u mệnh mọi a không bằng ta tới cho ngươi cầm như thế nào không có chuyện gì chút sức nặng này ta coi như không có tới đâu đúng cái này hàng dương sơn bị đông doanh lãng nhân vây quanh chiếm giữ trên núi kia đám người khác đâu bọn họ là không mạnh khỏe như lúc ban đầu đâu tùng bách đột nhiên nghĩ tới hoa lan liền vừa quay đầu v ấ n đạo thanh khâu đang sau lưng nhìn chằm chằm lấy thần cung nhìn xem tùng bách quay đầu lại lập tức một chút ngơ ngẩn liền vừa truy vấn lời nói ngươi mới vừa nói gì đây ta đang nhớ chúng ta đoạn đường này tiến đến huyền minh quan phát sinh nhiều như vậy chuyện lần này có thể trở về thật sự hẳn là âm thầm may mắn một chút ta ta là hỏi cái này đông danh o lãng nhân chiếm giữ hàng dương sơn trên núi kia đám người khác bây giờ nơi nào đâu tung bách nhìn chằm chằm này quái dị thanh khâu liền vừa hỏi lần nữa a bọn hắn trốn ở hàng dương quan hậu viện trong sơn động cái kia đánh gây long thạch đầu đã rơi xuống yên tâm đi những thứ này lãng nhân vào không được đều trừ phi dùng hỏa pháo công kích vách núi này bích như vậy dốc đứng căn bản cũng không có biện pháp cây bút pháo lấy tới yên tâm đi ngươi thanh khâu gương mặt tự tin dương dương đắc ý lời nói đã như vậy ta a tâm ngươi khoan hay、nói. hôm nay sáng sớm thời điểm ta còn thực sự nghe được pháo minh thanh âm nên không phải cần vương c h i sư đã binh lâm thành hạ đi tùng bách nhìn qua trước mặt nghèo túng công chúa trong lòng một chút thương hại lời nói đi đến cái này chuối tây rừng thời điểm đã là ánh trăng treo trên cao thời điểm ngọc phi kêu ngừng tất cả mọi người lúc này mới hướng phía sau hàng dương chân tôn đi tới sư phụ trước mặt chính là chuối tây rừng trên đỉnh lục quang q u a n quẩn chỉ sợ những thứ này đổ lộ quỷ đã ra tới chúng ta là thừa dịp lúc ban đêm tiến lên hay là trước tạm thời tu trình một đêm đợi ngày mai ban ngày lại nói đâu ngọc phi đi đến hàng dương chân tôn trước mặt không lương ôm quyền lời nói đi đem tùng bách gọi tới cho ta tất nhiên trên tay hắn có mặt trời lặn thần cung lại có tinh trầm thần tiễn vậy những n à y tiểu quỷ liền không phải là cái gì vấn đề hàng dương chân tôn vớt râu cười nối với ngọc phi đám người lời nói một lát sau tùng bách từ phía sau tới một hồi hàn huyên về sau biết đại khái mọi người d ụ ý liền vừa gỡ xuống cái này trên cổ thần cung cùng m a ba hai người mở đường mà đi chỉ thấy cái này dựa vào một chút gần chuối tây rừng thần cung đột nhiên giắt kim quang đứng lên chỉ thấy đoạn đường này chiếu xạ mà đi lập tức một trận quỷ khóc xói gạo đại quỷ tiểu quỷ lập tức cuốn quít trốn vào một đoàn người đi bình an vô sự nửa khác đồng hồ thời g đi ra cái này mênh mông vô bờ chối u tây rừng tùng bách a mặc dù ngươi ta không phải đồng môn c u n g phái nhưng mà chuyện gì chúng ta cũng là giúp đỡ lẫn nhau sấn trước đó vài ngày đồng tâm hiệp lực diện trừ quỷ vương chân thân hy vọng ta phái gặp nạn ngươi cũng có thể hết sức giúp đỡ a hàng dương chân tôn đi tới hơi có chút khó xử lời nói không có chuyện gì ngươi nói chính là hàng dương sơn đông doanh lãng nhân a giao cho ta a ta nhất định dốc hết toàn lực đem các loại g i a hỏa đuổi ra hàng dương sơn địa giới còn có cái này rừng tùng sườn núi cũng không biết bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào tùng bách cái này vừa đi đến sơn động cửa vào đột nhiên nghĩ tới rừng tùng sần núi tiên h vân nhớ tới đám kia hoàng lâm vệ không khỏi bước nhanh đi đi vào trước cửa này thủ vệ thái giám đã sớm quay người cho trong động tam công chúa báo tin đi đến mức mới đi tiến không có bao xa chu thục viện đã mang theo thái giám cung nữ còn có một bộ phận hoàng thành cấm quân xuất động nhanh đón mà đến công tử ngươi cuối cùng đã trở về a chỉ thấy cái này cung nữ trung h à n h ra một người chính là cái kia hoa lan cô nương l à c ũ n g cả n g ư ờ i mặt mũi tràn đầy giọt nước mắt xoa nắn và t á o một góc túi đầu khóc không thành tiếng tung bách liền vừa nhanh phía trước mấy bước cái này rời đi hàng dương sơn đến bây giờ xảy ra rất rất nhiều chuyện mặc dù thời gian qua đi nửa tháng lại giống như vượt qua mấy năm đồng dạng tung bách nhất đem đem hoa lan ôm vào trong ngực đem đầu tựa ở bộ ngực của mình sờ lấy nàng phía sau bíp bóc an ủi lời nói không sao ta đây không phải trở về rồi sao đi một chút đi đợi ta đem cổng đông danh o cầu cưỡng chế di rời hào trở về nhà gỗ nghỉ ngơi thật tốt khu cụ cái này sau lưng một hồi ho khan thanh â m chuyển đến chỉ thấy như y đỡ lấy chu tục văn đã đứng thẳng ở sau lưng này đôi mắt trợn mắt nhìn phảng phất một năm thịt người đồng dạng chúng ta đi cái này đại công chúa lúc nào cũng như thế tự cho là đúng tung bách rắc hoa lan ở phía trước thanh khâu dẫn dắt phía dưới hướng về động này cửa ra vào vừa mới mở ra cái này đánh gãy long thạch chỉ thấy cửa đá từ từ mở ra mà đi s i ê u siêu siêu chỉ thấy một hồi mũi tên bay vụt mà đến mọi người đều là gương mặt kinh ngạc trận mắt hốc mồm lui ra phía sau mấy bước mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thanh khâu mang theo tùng bách đám người mới mọc lên cái này đánh gãy long thạch cửa đá chậm rãi mở ra chỉ thấy một trận này mũi tên siêu siêu siêu phong tới d o a đến đám người nhanh trong thối lui về phía sau mà đi ha ha, ha. xem ra những thứ này l ã n nhân đã sớm chuẩn bị nay liền kỳ quái chẳng lẽ bọn hắn có xuyên sân mắt cũng biết trong chúng ta tình huống thanh khâu nhanh chóng tránh né đến đằng sau vết đá lau sạch lấy mồ hôi lạnh lời nói không quản được nhiều như vậy tất nhiên bọn hắn ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối không bằng chúng ta liền đến bắt rùa trong h ụ a đại gia nhanh chóng tránh ra a tung bách nhất vung tay phải chỉ thấy đại gia nhao nhao tránh ra mà đi chỉ chốc lát sau công phu m ộ t ánh lửa chiếu sáng cửa hàng chỉ thấy một đám đông doanh lãng nhân tay cầm cương đao trái quan phải nhìn về phía động này bên trong chậm rãi đi, đi vào tung bách nhặt lên trên đất cục đá chỉ kiến kỳ tiện tay quăng ra hai cái đông doanh lãng nhân bị đánh bay ra、ngoài. đem phía sau đồng bạn đụng ngã một mảnh tung bách nhất cái phi thân vọt lên chỉ kiến kỳ đá bay mà ra đem phía sau đám người nhao nhao đá phải trên mặt đất hoàn g thành cấm quân mau tới phải đến đây dùng dây thường đem cái này mười mấy đông doanh lãng nhân trói chặt đứng lên chúng ta hoặc là không làm đã làm thì cho xong liền dứt khoát thừa dịp đêm nay đem ở đây đông doanh lãng nhân cưỡng chế di rời tránh khỏi chiếm chúng ta nhà gỗ không biết như thế nào giày xéo với hắn đâu tung bách xoay người lại hướng về phía sau l ư n g đạo chúng còn có hoàn thành cấm quân lợi nói chúng ta ở đây cộng lại cũng mới trên dưới một trăm cá nhân dạng này tùy tiện ra ngoài có thể hay không lan đi hộ kh dạng này có thể hay không không thích hợp à? cái này hoàng thành cấm quân đám người gật gù đắc ý lời nói vậy được rồi đã các ngươi an vu hiện trạng ta cũng là không lời nào để nói thanh khâu hỏi một chút các ngươi đạo chúng bây giờ tu hú chiếm tổ c h i m khách các ngươi có muốn hay không cầm lại chính mình đạo quan vẫn là nhìn xem bọn hắn lãng phí tung bách xoay người lại hướng về thanh khâu đi đến lời nói chúng ta phải đi thanh khâu a mang theo đệ tử bản môn đi theo cái này tung bách thiếu hiệp sau lưng ta với ngươi sư công sau đó tiếp ứng nhất thiết phải nhất cử cầm súng cái này hàng dương quan ngọc phi không biết lúc nào từ phía sau lưng đi ra chỉ vào cái này các vị đệ tử lời nói tung bách rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên quay đầu nhìn qua cái này thành khâu đám người liền vừa lôi kéo hoa lan tay xông ra thạch động này mà ra chỉ thấy hậu viện này tu thế vạ tờ tạo ở mấy cái đông doanh lãng nhân ở phía trên nhìn quanh hậu viện đại môn đóng chặt h i ệ n nhiên đã đem hang đá cách biệt muốn đi vào hậu viện đứng m ũ i chịu xào chính là giải quyết tháp này trên lầu lãng nhân tung bách phất tay chỉ ngừng đám người liền vừa nhìn chung quanh chỉ thấy lấy phía sau hoàng thành cấm quân cũng không lưng đi theo qua túi th Tùng Bách Linh Bách Đệ, vừa rồi chúng ta không đúng công chúa đã giao hơn chúng ta hy vọng ngươi có thể thông cảm chúng ta trước đó cầm con tiền cái này liều sống liều chết còn nói qua đi bây giờ gần nửa năm không lấy được coi như chúng ta đói bụng không quan hệ thế nhưng là nhà này bên trong nhi nữ ai để cho ngươi c h ế cười cái này hoàn g thành cấm quân đầu lĩnh có chút hổ thẹn lời nói không có việc gì không có việc gì các ngươi không có lấy con tiền ta sao lại không phải bây giờ quốc gia gặp nạn chúng ta thất phu hữu trách cũng không cần rất nhiều so đo nếu là thật vang quốc chúng ta liền thành phản quân đến lúc đó chính là không chống cự chỉ sợ cũng loạn đảng trị tội bây giờ duy nhất có thể làm chính là cầm lấy đao thương chúng ta cùng bọn hắn làm đoán chừng cái này cần vương c h i sư đã binh lâm thành hạ ngày khác quan phục nguyên trước hoàng thượng chắc chắn phong thưởng những thứ này về tôi có công tùng bách nhất phiên ă n u ổ i vỗ cái này hoàng thành cấm quân b ả vai lời nói nhìn thấy đại gia công nhận gật đầu tùng bách liền vừa phân phó lời nói chờ sau đó các ngươi c ó cung tên cho ta nhìn c h ẳ n c h ẳ n cái kia trên lầu tháp lính gác một khi ta bị bọn hắn phát hiện liền cho ta trước tiên đem bọn hắn giải quyết đại gia nghe rõ chưa tung bách từ trong ngực lấy ra đ o ạ n kiếm minh phong cắn lấy trong mồm lại đem kim kiếm phá thiên từ phía sau lưng rút ra lúc này mới phát hiện hoa lan cô nương liền vừa xoay người lại đem nàng ôm vào trong ngực vô nhẹ nhẹ chụp phía sau lưng nàng chờ sau đó ngươi liền ngay ở chỗ này a tảng đá lớn kia đầu đằng sau có thể t r á n h né nếu như chúng ta tiến đánh đi vào ngươi liền theo góc công chúa cùng một chỗ đến đây nếu như quyết tâm chúng ta thất bại nhanh chóng trở về trong động đi nghe rõ chưa tung bách liên tục đinh đinh dàn dọ liền vừa mèo e o hướng về phía trước hướng về cái kia hậu viện đại môn mà đi chỉ thấy tường viện này phía trên cắm đầy thủy tinh mạ tung bách n h ấ c cái phi thân v ọ t lên may mắn không thế nào dùng s ứ c nhưng dưới chân lại có rõ ràng cảm giác đau đớn cảm giác chuyển đến đáng chết đông doanh cầu nhìn tiểu ra bắt lấy các ngươi tế b á i sân thần toàn bộ mở ngược một bụng còn bàn đó tung bách lần nữa từ trên tường viện phi thân v ọ t lên một phát bắt được tháp này lầu cái thang trái q u a n phải mong đầm dạng hướng về phía trên này leo trèo mà đi s i ê u một tiếng chuyển đến chỉ thấy một mũi tên từ mặt đất phòng tới nguyên lai、like、phía trên này đông doanh lãng nhân phát hiện tung bách cầm cung nọ túi đầu xuống tới đang chuẩn bị bắn giết lúc mai phục hoàng thành cấm quân bắn ra một mũi tên nhất thời đem hắ chỉ thấy lại một cái đông danh o lãng nhân cầm trong tay cung nỏ n ô đầu ra ngắm tùng bách chỉ thấy đầu hất lên cái này trong miệng hàm chứa đoạn kiếm minh phóng một chút bay vụt đi lên trực tiếp đâm vào cái này lãng nhân bộ ngực lập tức hướng phía sau té ngã xuống tùng bách gặp đã bị phát hiện liền vừa hai chân một điểm cái này cái thang cả người nhất thời phi thân lên vung vàng này kiếm phá thiên sóng kiếm từng trận mà ra đem tháp lâu trên đỉnh đông danh o lãng nhân đánh bại đánh vỡ lan can h ế t to rơi xuống khỏi tháp lâu mà đi rõ ràng động tĩnh này quá lớn một đám đông danh lãng nhân tập kết cùng một chỗ vẫy tay bên trong cương đao hướng vệ tháp này lầu g tung bách liền vừa huy động tay phải lớn tiếng hô nhanh a ta trước tiên ngăn cản một hồi cửa sau là mở ra nhanh chóng vào đi chỉ thấy cái này đạo chúng còn có hoàng thành cấm quân lớn tiếng kêu gào đẩy cửa vào tung bách từ nơi này lãng nhân trên thân rút đoàn kiếm ra minh phong cắm vào cái này đúng ngắn bên trong liền vừa nhặt lên trên đất cung nọ hướng về cái này đông doanh lãng nhân vào tới cùng đạo chúng hoàng đạo tùng h h chém à n quân cấm c giết một Tùng chỗ. bách nhất đem đem cái này cung nỏ bay ném mà ra chỉ kiến kỳ một con rìu xoay người từ tháp lâu chi bên trên xoay người nhảy rụng xuống lập tức trên không trung nhẹ g i ấ m mấy lần vung kim kiếm phá thiên hướng về cái này đông doanh lãng nhân bay đi các ngươi ra cỏ lần ta tốt đẹp non sông hôm nay tiểu gia sẽ đưa các ngươi quy tiên chỉ trách các ngươi sinh sai rồi hổ làng c h i địa chú định vĩnh viễn là ta hoa hạ con gái tử địch chịu chết đi chỉ thấy tùng bách lên cơn giận dữ lập tức sắc mặt đỏ bừng vung mấy cái đại chiều sóng kiếm từng trận lăn lộn mà ra trên mặt đất một hồi khói bụi vung lên phanh, phanh phanh một hồi tiếng nổ vang mặt đất đã thấy không rõ lắm là cũng tung bách che mũi lui ra phía sau hai bước cảm thấy tiếng gió bên thai hô hô mà đến vừa mới chuyển đầu tới chỉ thấy một đôi bao cắt kích cỡ tương đương nằm đấm lập tức đem hắn đập bay ra ngoài hướng về trên vách tường kia n ô ra cương đào đánh tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này sau lưng một trận tiếng gió đánh tới tung bách mới vừa xoay người tới liền bị một đôi bao cắt kích cỡ tương đương nằm đấm đập bay ra ngoài hướng về trên tường kia lộ ra cương đào đánh tới biến cô bất t ì n h lình tung bách có chút n ộ n g n ố c không thôi mắt thấy liền muốn đụng vào cái này cương đào phía trên lúc này mới lay động mấy lần đầu hơi thanh tỉnh lại. Liền hướng về bên vừa về cái ạ n h một c lắp m ì này, này,、like này so、h đại ế n kì mập mạc bước nhanh b c tới một bả nhấc lên tùng bách quần áo thừa dịp ý hắn thức còn không có tỉnh táo lại hướng về cái này bên cạnh đồng cỏ khô bay ném mà đi đại mập mạp giống giận đến đây túi thân xuống nắm lên tùng bách lộ ở bên ngoài hai chân một cái từ đống cỏ khô đem hắn lôi ra liền vừa một hồi xoay tròn sau đó đem hắn lần nữa ném bay ra ngoài tùng bách đụng vào trên vách tường hung hăng rơi xuống mặt đất mà đi chỉ kiến kỳ ho khan hai tiếng tay phải chống đất chậm rãi lật bỏ lên đại mập mạp nơi nào chịu liền như vậy bỏ qua vớt xong quyền lần nữa bước n h a n h tới vừa k h ô n g lưng túi thân xuống lần nữa bắt lấy tùng bách b ả vai lại dự định lần nữa đem hắm bay ném ra tùng bách thuận thế một cái, bay vọt lên, chỉ thấy vọt tới cái này đại mập mạp gương mặt hai chân kẹp lấy hông của hắn hướng phía d ư ớ i dùng sức hất lên chỉ kiến kỳ thế mà vẫn không nhúc nhích đứng vững tung bách hai chân kẹp chặt thân e o hướng phía d ư ớ i đang đi cái này dưới hông vung ra tay phải một cái con khỉ t r í c h đào chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm chuyển đến đại mập mạp liền vừa che lấy hạ thân nhảy vọt không thôi tung bách hướng về bên cạnh quay c u ầ n một hồi đều suýt chút nữa nhường cái này đại mập mạp tượng chân cho dẫm lên chỉ kiến kỳ túi người tử nhảy vọt không ngừng liền vừa vỗ mặt đất lần nữa phi thân vọt lên một chút nhảy đến trên bờ vai hắn dùng lại ra một chiêu song gió có nhĩ song trưởng đồng thời hướng hắn lỗ thai vỗ tới một hãi chỉ thấy mặt sau này một hồi mũi tên bắn tới t u n g bách nhanh chóng hướng phía sau lộn mèo một cái lại hướng bên cạnh một cái bay vút núp ở nơi này đống c ỏ khô đằng sau mà đi chỉ thấy mũi tên này vũ giống như như mưa rơi phong tới nhao nhao có đạo c h ú n g cấm quân tụ thường đông doanh lãng nhân liền vừa vung cưng đào lần lượt lui ra phía sau mà đi các ngươi nhanh chóng trốn đi a không muốn không công mất mạng đoán chừng nhóm này đông doanh lãng nhân đã sớm chuẩn bị chỉ có thể trí lấy không thể liệu mạng a tùng bách vung hai tay đám người n h o nhao né tránh thanh k â u mang theo mấy cái sư hưng đệ quay cùng một hồi hướng về đống có khô mà dự định trường kỳ chiếm giữ nơi đây chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải a thanh khâu một vòng cái này cái chán lập tức đen một khối tím một đường đừng hoảng hốt xem trước một chút bọn hắn rốt cuộc bao nhiêu người nếu là thực sự quá nhiều chỉ có rút lui trước trở về đến lúc đó lại nghĩ biện pháp thôi tung bách phất tay đẻ xuống cái này thanh khâu đầu chỉ thấy một hồi mũi tên từ bên cạnh xạ qua mà đi đông danh o lãng nhân cầm trong tay cung nỏ chậm dài áp sát về phía trước đằng sau một hồi thiết hoạt xa thanh âm huyên huyên phát ra bánh xe chuyển động âm thanh ha ha, ha. xem ra là cái này lại quái vật ngươi xem một chút mới vừa mũi tên cũng là từ nơi này luận xe trên miếng sắt tám lô bắn ra chẳng thể trách cảm giác rất nhiều người tại bắn tên nguyên lai là sử dụng vật này tung bách tiện tay chỉ đi chỉ thấy siêu siêu siêu mui tên đúng là từ nơi này tấm sắt dòng dọc lỗ nhỏ bên trong bắn ra hướng về cỏ này đống mà đến sư thúc ca thứ này đồng thời phóng ra nhiều như vậy mui tên chúng ta căn bản không có biện pháp tới gần lại thêm đằng sau mập m ạ n kia phải làm sao mới ổn đ â y à. thanh khâu nhìn xem cái này thiết h o ặ c xa đằng sau phụ giúp cư nhiên lại là cái kia mới vừa đại mập m ạ n không khỏi có chút khó khăn lời nói người đi cho những thứ này h o à n thành cấm quân nói rằng Chờ sau đó ta đi đánh lén để bọn hắn cung tiến ngắm lấy những cửa động này chỉ cần bắn vào đi vào một cái đằng sau liền dễ làm chuyện tùng bách phân phó xong thanh khâu chỉ k i ế n kỳ trên mặt đất quay của một hồi hướng về đối diện sau vách tường c ấ m quân mà đi chỉ thấy cái này thiết hoạt x a phát ra siêu siêu siêu thanh â m mấy chục mũi tên vũ nhào n h a u bắn về phía thanh khâu tới lập tức mặt đất bắn rơi tiếp theo xếp hàng mũi tên chấn động phát ra hong long vang r ộ i âm thanh thanh khâu gật đầu thì thầm một phen cho phía trước trong góc tường các cầm quân thương lượng liền tức xoay đồ lại đối với tùng bách đưa tới ánh mắt tùng bách hiểu ý nợ nụ cười chỉ kiến kỳ một cái phi thân vọt lên rút ra vàng này kiếm phá thiên đứng ở cỏ này đóng đỉnh trên mặt cỏ gỗ thiết hoạt x a lần nữa bắn ra mũi tên lại chỉ có thể bắn ngang mà ra nhao n h a u hướng về đống cỏ khô mà đi bên cạnh đông doanh lãng nhân vung lên cây n ọ trong tay lại trông thấy tùng bách cũng sớm đã không ở phía trên hoa một tiếng chuyển đến đầu lập tức bay ra ngoài nguyên lai tùng bách hướng về phía trước lộn mèo một cái chỉ thấy vàng này kiếm phá thiên sáng lấp lóa chờ những thứ này đông doanh lãng nhân phản ứng lại mũi kiếm chỉ chỗ đầu n h o nhao bay ra ngoài đại mập mạc thẹn quá hóa giận liên tức phụ giúp dòng dọc xoay người một cái chỉ thấy phía sau hoàng thành cấm quân kéo cung lên dây c u n g mũi tên nao nhao hướng về sau lưng của hắn v ọ t tới siêu siêu siêu giống như, như mưa rơi mũi tên cắm đầy đại mập mạp sau lưng của chỉ nghe được hắn nổi giận gầm lên một tiếng đem thiết hoạt sa lui ra phía sau hai bước lập tức đông một tiếng té xuống đất mà đi cái này đông doanh lãng nhân hoảng loạn không thôi trong trận có tùng bách vùng kim kiếm phá thiên đột kích đám người nao nhao lui ra phía sau mà đi lại thêm cái này thiết hoạt sa mất khống chế càng không ngừng hướng về phía trước bắn ra mũi tên tùng bách muốn nhìn cái này thiết hoạt x bây giờ chỉ là tùy tiện bắn ra sát vụn liền tức một cái phi thân v ọ t lên chỉ thấy sóng kiếm từng trận l a n l ộ t đem đông doanh lãng nhân phá tan hướng thẳng đến cái k i a thiết hoạt sa mà đi phanh phanh phanh một trận nổ tung v ă n g lên chỉ thấy thiết hoạt sa bước lên khói trắng hướng về bên cạnh đổ xuống mà đi doa đến cái này đông doanh lãng nhân nhao nhao nhìn lại chạy đi không kịp chạy thoát người lập tức bị xạ thành tổ hong vỏ vẽ đồng dạng ngã xuống mặt đất mà đi thanh khâu rút tay ra bên trong b ộ i kiếm hét lớn một tiếng sau đó chỉ thấy cái này đám người chạy g i t tới xông vào cái này lãng nhân trong trận doanh trong lúc nhất thời đao quan kiếm tung bách nhấc ì n này thiết hoạt xa mặc dù phá, nhưng cái này đông doanh lãng nhân lần lượt vùng cương đao đi ra. người này nhiều yêu thế rõ ràng thể hiện、ra. dần dần buộc đạo chúng cùng hoàng thành xem xa mặc cái cái buộc c phá, thiết đi hoạt lượt thế thể đao đạo ra, ra, dù rõ yêu quân, h ậ m rãi nên cái ả n Tung trở ra lui sau đi. phía mà b c c h nhất á phi thân vọt lên một chút nhảy dụng tại thiết hoạt xa phía trên chỉ thấy cái này mặc dù phả ra khói xanh nhưng bên trong m ũ i tên vẫn thỉnh thoảng bắn ra liền sắp kim kiếm phá thiên cắm lại sau lưng hai tay bắt lấy phía sau này tay cầm nhưng thủy trung không có cách nào đem hắn nâng đỡ sư thúc chúng ta tới hỗ trợ thanh khâu mau mang sư huynh đệ tới chỉ thấy đám người cùng nhau dùng sức t h i c h hoạt xa cuối cùng từ dưới đất đỡ lên nhưng mà mũi tên này vũ đi ngừng bắn rơi mà ra, bên trong chuyển đến bánh xe trượt thanh âm vậy phải làm sao bây giờ thứ này đã mất đi tác dụng có phải hay không là mũi tên dùng hết rồi à? thanh khâu vẻ mặt n g h i hoặc muốn ôm cái này thiết hoạt xa lắc l ư lại phát giác hắn vững như bàn thạch là cũng trước tiên đừng quản những thứ này đem bọn này uy người đuổi đi rồi nói sau tung bách quyết định từ bỏ cái này thiết hoạt xa vung kim kiếm phá thiên xoay người sang chỗ khác một cái phi thân vật lên chỉ thấy kiếm này sóng lập tức lăn lộn mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này sắt d ò n dọc mặc dù đỡ dơ lên bên trong lại chuyển đến bánh xe trượt thanh â m tùng bách không thể không bông tha cái này lấy gì trị di ý nghĩ quay người rút ra kim kiếm phá thiên một cái phi thân vật lên hướng về cái này lãng nhân đỉnh đầu bay đi chỉ thấy tùng bách vung ra mấy cái s o n g kiếm lập tức mặt đất một hồi phanh phanh phanh tiếng nổ van g chuyển đến đất đá tung toé dựng lên khói đặc tràn ngập trước mắt lãng nhân không có sắt dòng dọc che chở lại thêm đại mập mạp lại ngã vào trong vũng máu mới vừa một trận này s o n g kiếm ra ngoài rất nhiều người đã nhấc chân chạy hướng về đại điện này phía trước m ặ đi cái gọi là binh bại như núi đổ a một trận này trận nổ tung đi lãng nhân nhóm đã nhao nhau, nhau từ bỏ chống lại. Đi thanh e theo o đạo hoàng nào? không khí, không không chủ chạy đi, chúng thành khí, chiều thúc, này, như thế như chỗ hưu h cùng quân vung sóng đồng dạng lên. này dụng tự sát trí t cấm cái cục cứ vậy lui đuổi đi, đi đi. mà vũ Sư xử Sẽ khâu nhìn qua cái này sát dòng dọc chuẩn bị hướng về mũi tên này lỗ nhìn lại tung bách nhất đem đem hắn kéo ra chỉ thấy một mũi tên bay vụt đi ra thanh khâu lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán liền tức vỗ ngược một cái nhìn qua cái này tên bắn ra vũ trực tiếp vọt tới trên vách tường âm thầm may mắn lời nói còn tốt sư thúc ra tay kịp thời bằng không liền bị hắn bắn chúng cái này không bị bắn thủng cũng khó khăn a cái này nhật bản đồ chơi chúng y t đối không nên coi nhẹ, để không coi trước nhẹ, ở đây A. ta đem nhóm này đông danh o lãng nhân đổi đi trở lại thu thập chiến trường a tung bách vô vũ thanh khâu bà v a i tay cầm kim kiếm phá thiên trực tiếp thẳng hướng lấy đại điện này mà đi trước đại điện khoảng không bá vốn là đạo sĩ tập võ kiện thân chỗ bây giờ nhưng là đao quan kiếm ảnh lấp lóe bên vách núi chú đóng đông danh o lãng nhân lần lượt hỏi ý đến đây tiếp viện đám người lập tức chém giết lại với nhau tung bách nhất cái phi thân vọt lên từ đại điện trên thềm đá bay qua xuống bay xuống, xuống mặt đất mà đi chỉ thấy cái này đông danh lãng nhân giống như sóng chiều giống như trở về bây giờ đã có phản công chi thế đầu thanh khâu mang theo sư huynh liên tức đứng thẳng ở tùng bách sau lưng nhìn qua cái này càng ngày càng nhiều đông doanh l ã m nhân từ bên ngoài hành lang sông tới không khỏi cảm giác có chút không ổn sư thúc cái này đông doanh l ã m nhân nhiều ta mấy lần địch nếu là như vậy liệu m ạ n g xuống chỉ sợ là lưỡng bại c ầ u thương l à c ũ n g hẳn là suy nghĩ một chút đối phó biện pháp a nếu không thì chúng ta vẫn là rút về trong sơn động đi thôi thanh khâu huy kiếm càng không ngừng n ê n cản quay đầu hướng về phía tùng bách v ấ n đạo tùng bách đột nhiên nổi giận gầm lên, lên đỉnh đầu từng trận khói trắng bốc lên trên gương mặt này một hồi lục tới lúc thì đỏ trên cổ gân mạch lập tức hiện ra bộ dáng quả thực có chút kinh khủng là cũng t à n n g u y ệ n không giấu vết truy đầu tiên t r a n g khuyết đỉnh núi say liếu ở giữa chỉ nghe được t u n g bách vừa mới âm thanh rơi xuống kiếm này s ó n g quay cùng u một hồi mà ra đám người nhao nhao tan đi mở ra chỉ kiến kỳ quần c u ộ n lấy hướng trước mặt l ã n g nhân bay nhào mà đi phạm ta thần châu đại địa giả xa đâu cũng giết dâm tỉ mọi ta đồng bào giả mặc dù ác phải trừ cho ta giết t u n g bách trong mắt lộ hôm quang một trận này nổ tung chuyển đến hắn lại một cái phi thân vọt lên lần nữa vung ra mấy chiêu hướng về phía trước lộn mèo một cái sóng kiếm khi thì hiện ra hồng quang khi thì hiện ra lục quang lộn lần nữa lấy hướng về khói đặc mà đi từng đ ợ t tê tâm liệt phế kêu to vang vọng tại hàng dương quan bên trong một mực hướng về hậu viện sơn động mà đi chỉ thấy cái này tiếng hò rét đã đi xa chúng hai dám cung nữ đi theo hai vị công chúa sau lưng hướng về này sơn động đi ra ngoài chu thục viện nghĩ ra được xem náo nhiệt mà chu thục văn nhưng là lo lắng tùng bách a ngăn uy liền tức nô xưa kia liên tục ngăn cản sau đó đành phải p h ụ mệnh mà đi đẩy bụi đất đi theo ở sau lưng ha ha ha người hộ vệ này nên được thật là có một chút sáu ai các ngươi những quan này hoạn tử lệ ngoại trừ dựa vào bậc cha chu công lao mỏng tại hoàng thượng ân s u n g phía dưới dành chút việc phải làm chân chính có bản lãnh ta chỉ phục ngô huynh người à. đánh không hoàn thủ mắng không nói lại a đáng ra chúng ta học tập một chút dương tam thạch đi tới một phen cở trách sau đó ngựa đầu cười to nên ngang rời đi ngươi biết cái gì ta muốn nhu hóa lòng của nàng ngươi người đại lao này t h ô ngươi biết cái gì a liền biết chém chém giết giết không hiểu được thương hương tiếc ngọc l à c ũ n g nô xưa kia lung lay đầu quay đầu nhìn lại phía sau thái giám cung nữ đang theo dõi chính mình liền tức đỏ mặt bảng hướng phía trước mà đi đằng sau một hồi cười vang truyền đến chỉ thấy thái giám này phẫn diễn nô g xưa kia cung nữ phẫn diễn tam công chúa chu t h u ộ c viện ở phía sau diễn một màn ngu cơ giận ba vương thỉnh thoảng nên đón một hồi nhiệt liệt gieo h ò tiếng vô tay thật là kể từ cái này dương tam thạch tới phía sau khắp nơi cùng ta đối nghịch ngươi chờ ta nhìn nhìn ta quan phục nguyên chức làm sao chữa ngươi l à m hại những cung nữ này bọn thái giám đều t ạ o phản ngươi chờ ta ngươi nô g xưa kia trong lòng một hồi ác ý một cước đá vào cước này ở dưới đá làm sao biết cái này chính là trên mặt đất chôn sâu tảng đá lớn lộ ra một cước chẳng những không có đá ra, ngược lại suýt chút nữa đem chính mình c á ngã đau đến ở bên cạnh tre lấy mũi chân thư việc nhiều hơn là thành công đồ vô dụng muốn đổi tại quá khứ không phải đem ngươi lôi ra cửa cung khởi sạch quần cho ngươi đi lên hai mươi đánh vậy để cho ngươi liếm thử cái mông nợ hoa hư ơ n g vị thứ chúng ta đi trước mặt truyền đến chu thục viện tiếng mắng nô xưa kia ngẩng đầu lên đã thấy cái kia dương tam thạch làm bộ khoa tay nhìn xem hắn ngẩng đầu nhìn sang nhanh chóng quay người bước nhanh hướng phía trước mà đi đáng giận đơn giản khinh người quá đáng là cũng nghĩ tới ta tốt xấu hậu cung hộ vệ phó tổng quản thế mà nhường các ngươi làm lục như vậy quân tử báo thù mười năm không muộn các ngươi chờ đó cho ta nhìn nô xưa kia hất lên cái này ống tay áo Phát á g i các đ n trên thứ gì, liền h thứ vào t ứ gì, quay đầu sau thấy lại, chỉ thấy mặt ngươi à y một loạt c u n nữ thái giám, đứng thẳng ở phía sau mình, nín thái tất phía giám, túi đầu ở sau cả c ờ i giận hắn lập tức đi. tức tức tay Các g lập hắn n phẩy áo bỏ ư quả thực là hồi náo mặc dù bây giờ chúng ta đang chạy trốn cũng không thể vô lễ như thế hắn dù sao cũng là đại nội hộ vệ phó tổng quản chỉ sợ các ngươi sau này sẽ hối hận phía sau này một người đẩy ra cung nữ thái giám gầm lên một tiếng quay người chạy ngô xưa kia mà đi người này chính là đại công chúa chu thục văn cận vệ tiết phi là cũng chỉ kiến kỳ mất tích đường này không biết từ nơi nào xuất hiện gầm lên một tiếng sau đó cũng vất tay h o hướng phía trước mà đi Ha ha ha. những thứ này trong cung đình hộ vệ lại còn coi mình tại đại nội hoàng cung hoàng đến à y lao nhi cũng không biết chạy đi nơi nào còn tại trước mặt chúng ta bày quan uy cái này tiểu thái giám mặt coi thường cung nữ bên cạnh mau tới đến đây k h u y ê n can nhỏ giọng một chút ta nói thế nào bọn hắn cũng là đại nội hộ vệ nghe nói hôm nay buổi sáng liền nghe được p h á minh đoán chừng là cần vương c h i sư tới chúng ta mau trở lại cái này hoàng cung về sau đừng bị bắt lấy đến lúc đó có các ngươi chịu mặt sau này đi ra một vị lớn tuổi chính là thái giám vung tay hoa lời nói cung nữ thái giám gương mặt hoảng sợ liền tức ngao nhao, nhao cúi lầu xuống đi theo cái này đại thái giám sau lưng hướng về hàng dương quan cửa sau mà đi cái này đường nhỏ bên cạnh trên ngọn cây một cái bóng đen bay vọt đi lên chỉ kiến kỳ ở phía trên một hồi quan sát về sau lần nữa bay vọt lên lại hướng về phía trước một cây đại thụ bay đi bám theo một đoạn lấy tại mọi người đằng sau mà đi đám người tựa hồ một chút cũng không có phát giác người á o đen một cái bay vọt xuống chỉ kiến kỳ vung ra hai chỉ hướng về mặt sau này cùng nữ cổ điểm tới lập tức kêu lên một tiếng đau đớn sụi l ơ xuống sáu chưa xong còn tiếp lại nói hai cái vị này công chúa từ sơn động đi ra tại thái giám cùng nữ nâng phía dưới hướng về cái này hàng dương q u a n cửa sau mà đi chỉ thấy gió này thổi lá cây đậu một cái bóng đen từ không trung bay xuống vung hai chỉ hướng về mặt sau này c u n g nữ cổ đ i ể m tới chỉ nghe được hắn kêu lên một tiếng đau đớn liền vừa sủi lơ xuống người áo đen liền vừa che lấy cung nữ miệng đem hắn hướng về bên cạnh bụi cỏ kéo đi phía sau này quá nghe len đến đ ộ n g tĩnh xoay người lại dọa đến hét to lên chỉ thấy phía trước hộ vệ cầm cương đào trong tay chạy tới người áo đen liền vừa một cái phi thân vật lên lập tức biến mất ở trước mắt thật lớn đều lòng can đảm lại muốn tại đội ngũ đằng sau bắt người quả thực là cả gan làm loạn có ai không lục soát cho、ta. Nô xưa kia rút ra bên hông cương đao liền vừa đem nữ tử đỡ dậy mang về chúng hộ vệ qua loa lùng tìm phúc chốc liền vừa đi theo đội ngũ rút lui mà đi hàng dương quan tiền điện khoảng không bá một hồi chém giết chấn thiên động điện đao quan g kiếm ảnh không ngừng nói lên chỉ thấy nằm chết một mảnh m á u chạy thành sông là cũng tung bách nhất cái phi thân vật lên nổi giận g ầ m lên một tiếng lần nữa huy kiếm mà đi chỉ thấy kiếm này sóng đã toàn bộ lục quang lân lân giống như một dòng suối trong đồng dạng c u ầ n quần hướng về trước cửa này đông doanh lãng nhân mà đi phanh phanh phanh nổ vang truyền đến lập tức khói đặc tràn ngập cửaoa vào, vào trên vách máu phun ra năm bước tại chỗ nhao nhao ngã xuống đất không d ậ y nổi tung bách nhất phất tay cánh tay chỉ thấy cái này đám người nhao nhao chạy vội tới cơ cương đao bội kiếm xông vào trong khói dày đặc trong lúc nhất thời tiếng g i ế t nhất thời vang tận mây xanh m à đi phanh phanh phanh nghe được một hồi súng kíp âm thanh truyền đến chỉ thấy một đám đông doanh lãng nhân nửa ngồi tại trên mặt đất đang bận lấy nhét vào trong tay hòa súng đằng sau một loạt đã nhét vào h o à n t ấ t liền vừa ngồi xuống hàng phía trước ngắm chuẩn lấy hàng dương quan đại môn ép đám người nhanh chóng lui về cấp tốc tướng môn phiến phản tre trở về sưu ca bên ngoài những thứ này nhật bản quý、tử. trong tay hỏa súng rất là lợi hại một thương liền quật ngã một mảnh ngươi cho nghĩ một chút biện pháp chúng ta nhân mã vốn cũng không nhiều không cần làm hy sinh vô vị à. t h a n h khâu ôm lấy cánh tay tới chỉ thấy tiên huyết rơi xuống rõ ràng đã trúng thương liền vừa giặt xuống một khối v à táo một góc thay hắn băng bó nhanh đi đem trong cung ngự y gọi tới thay những người này trước tiên đơn giản băng bó đến nỗi cánh tay này bên trong thiết xá tử chỉ sợ còn phải đi mời dương đại phu tới trị liệu nhanh đi à. tung bách quay người đối với hoàng thành cấm quân phân phó lời nói chính mình một cái phi thân vọt lên vừa nhảy vọt lên tường đầu phanh phanh phanh một hồi súng vang lên đành phải một con d i ề u xoay người lần nữa nhảy rụng xuống không được a những thứ này đông danh o lãng nhân súng đạn thực sự lợi hại căn bản không có biện pháp tới gần đi trước xem bọn họ thương thế cho ta suy nghĩ một chút lại nói tung bách lung lay đầu một mặt vẻ hũ sầu dâng lên trong lòng tung bách đột nhiên nghĩ tới mã đức pháp t r o n g phủ trần thẳng ban ân cho mình la sát q u ố c h ỏ a súng liền vừa lấy ra sờ soạn đi ra thanh khâu quay đầu nhìn lại đến kim quang này bắn ra bốn phía h ỏ a súng lòng tràn đầy vui vẻ chạy tới sư thúc ngươi đã có thứ gì bảo bội a như thế nào cái này chưa từng có gặp lại ngươi lấy ra cho ta xem một chút phía trên này viết cái gì thanh khâu đ o ạ t lấy hỏa súng cầm ở trong tay thưởng thức lên con mắt nhìn chằm chằm lộ ra vẻ tham lam ngươi sẽ nhận biết những thứ này tiếng nước ngoài ta liền kỳ quái nhanh chóng cho ta vi sư nhìn một chút ta cái này sau lưng truyền đến ngọc phi thanh â m thanh khâu đành phải hai tay dâng lên gương mặt không tình nguyện cái này sao nhìn xem phía trên u ố n lượn quanh quần văn tự đâu ta liền biết không phải chúng ta hoa hạ văn tự đến nỗi là nơi nào sao cho ta châm t r ư ớ c một phen lại nói nhìn qua cái này kỳ kỳ quái quái văn tự ngọc phi một chút trận tròn mắt nhìn xem thanh k â u sờ lên cầm nhìn mình chằm chằm nhanh chóng cầm hỏi nay thạch giai phía trên không biết lúc nào xuất hiện hàng dương chân tôn chỉ thấy vớt vớt màu trắng sợi râu xuống nhìn chằm chằm ngọc phi trong tay hỏa súng lộ ra ánh mắt kinh ngạc ngọc phi a lựa này s ú n g người là từ đâu lấy được nên không phải ngoài cửa những cái k i a đông danh o lãng nhân lưu lại a tới nhường vi sư nhìn một chút như thế nào hàng dương chân tôn nhìn qua lựa này s ú n g nhìn vẻ mặt mây đen ngọc phi liền vừa đưa tay phải ra lời nói ngọc phi bây giờ đâm lao phải theo lao nhìn thấy sư phụ đến đây giải vây liền vừa một mặt ý cười đem kim trôi hỏa súng đặt đỉnh đầu hai tay cùng kính chính lên đồ tốt chỉ là không biết các ngươi chiếm được ở đâu đây này cái này chính là la sát nước vũ khí làm sao lại lưu lạc đến trung nguyên tới đâu hàng dương chân người vớt râu một mặt ý cười nhìn qua đám người lời nói n g u y ê n l a i chân tôn thật sự nhận biết phía trên này văn tự tới ngươi nói cho ta một chút đến cùng phía trên điêu khắc là cái gì tên là cũng tung bách bước nhanh đi tới hàng dương chân tôn bên cạnh chỉ vào tay này bên trong hỏa súng v ấ n đạo lựa này súng a tên là thiên thông là cũng thiên thông giả ý là nhất thống thiên hạ chi ý hẳn là la sát quốc vương công quý tộc nắm giữ cụ thể trong này có sự biết rất ít biết rất y ta ha ha, ha. hàng dương chân tôn càng không ngừng lật xem không khỏi lại lắc đầu thở dài đứng lên kỳ thực l ư a n à y s u n g bí mật hẳn là ở đây đại gia mời xem cái này phía trên ba cái tròn trôi đ i ề u khắc có long h ổ báo ba cái đồ văn nhìn xem phía trên này vết tích liền biết cho tới nay không có biết bí ẩn trong này ta tới cấp cho đại gia làm mẫu một chút liền minh bạch hàng dương chân tôn một cái phi thân v ọ t lên phiêu lạc đến một cái đông doanh lãng nhân bên cạnh thi thể gỡ xuống trên người một cây ống đồng đem phía trên cái nắp v ặ n ra lại đem thiên thông hỏa x u n g long hồ báo ba cái tròn trôi từng cái mở ra đem ống đồng bên trong màu đen bột phấn đổ xuống đi vào nhét vào s o n g thiết xa t ử về sau lần nữa đem tròn trôi nắp trở về chỗ cũ các ngươi đều nhìn cho kỹ về sau có thể chính là thiên hạ của nó chúng ta cái gọi là hoa hạ công phu đến cuối cùng chỉ có thể là cường thân kiện thể mà thôi h à n g dương chân tôn một cái phi thân vọt lên nhảy dụng đến viện tường bên trên vung tay này bên trong thiên thông h ỏ a súng hướng về phía ngoài đông doanh lãng nhân bóp lấy cò súng lập tức ở bên ngoài nổ tung lên trong lúc nhất thời khói đặc c u ầ n c u ộ n bốc lên chỉ thấy khói đặc quần quần lộn lại thật dài hòa súng hướng về tường viện này lên hằng dương chân tôn nhắm chuẩn mà đi hằng dương chân tôn cười lạnh một tiếng lần nữa bóp cái này có súng mọi người nhất thời một hồi mẫu đốc lại lần nữa bị t ạ c bay ra ngoài còn chờ cái gì đâu các ngươi nhanh chóng rút bội kiếm ra cơn ư g đao đem nhóm này kẻ xâm lược đuổi ra hàng d ư ơ n g núi đuổi ra thành y g ế n kinh đuổi ra ta hoa hạ thổ địa g i ế t hoành dương chân tôn gầm lên giận dữ đông đảo đệ tử nhao nhao mở cửa mà ra v u n g vũ khí chém g i ế t đi qua cùng không kịp nhét vào đông doanh lãng nhân đánh sáp lá cả đứng lên hàng dương chân tôn phi thân vọt lên vượt qua cái này khói đặc u ầ n quần, quần mắt đất vùng cái này thiên thông hòa súng hướng về cái kia chuẩn bị khai hỏa đông doanh l ã n nhân lại hàng dương chân tôn túi thân xuống từ đông doanh tử thi trên thân gỡ xuống ống đồng lại đem b ú c lên khói trắng nòng x u ố n g vung vẩy mấy lần mau sớm đem hắn giải nhiệt ra gỡ xuống cái này long văn tròn trôi giữ tay trái đem ống đồng bên trong thuốc nổ lắp vào đi lại đem cái này cái nắp nắp quay trở lại l i ê n tại đây hàng dương chân tôn nhét vào lúc trong khói d à y đ ặ c đi ra mấy cái lam nhân n ắ m trong tay cương đao g i ó n rén từ phía sau lưng tới mạnh lực hướng về đỉnh đầu hắn chém tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này hàng dương chân tôn túi thân xuống đang tại nhét vào thiên thông hòa xuống lúc chỉ thấy trong khói dậy đặt đi ra mấy cái đông doanh lam nhân r vung cương đao mãnh lực chém rất xuống dưới cái này đông doanh lãng nhân gầm lên giận dữ hàng dương chân tôn liền vừa hướng về bên cạnh lăn mình một cái vung lên tay này bên trong hòa súng hướng về người đến này vào tới phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy trong mấy người này bắn bay rơi ra đi hàng dương chân người trái quan phải móng đột nhiên s i ê u một tiếng qua chuyển đến liền vừa hướng phía sau một chỗ ngoại e o một cái sáng loáng cương đao từ đỉnh đầu chém rất đi qua hàng dương chân tôn hướng phía sau lộn m ẹ o một cái dùng mũi chân đem người đến này đá bay mà ra bên cạnh đông doanh lãng nhân hét to vung đao tới liền vừa tay không đoạt dao sắc đứng lên như thế nào thay vào đó nguyên bản trên lưng lại thêm niên kỷ nơi đó đi sau mấy hiệp bên hông vết thương băng liệt huyết dịch theo lưu lạc mà ra không khỏi thở hồng hộp đứng lên t ạ t ô i giúp người a chỉ nghe thấy một tiếng kêu to một thân ảnh phi thân vọt lên hai chân đá bay mà ra đem mấy cái này đông doanh lãng nhân đá bay ra ngoài nguyên lai、like、người đến này chính là tùng bách lạc cũng chỉ kiến kỷ đỡ lấy hàng dương c h â n tôn c h ậ m dại hướng về cửa đóng lui về mà đi thanh khâu mang theo đệ tử phi bồn tới lựa này đem thật là độ tốt ta đây thân e o chính là bãi nó ban tặng bây giờ giả a ở đây liền giao cho người đi nhớ kỹ đừng quên cái này ba cái tròn trôi cũng có thể nhét vào thuốc nổ khó xử lúc có thể cứu chính ngươi thánh mạng hàng dương chân tôn đem tiên thông hỏa súng trả lại tại tung bách bị đệ tử đỡ lấy trở về quan bên trong mà đi phanh phanh phanh một hồi hỏa súng âm thanh chuyền đến tung bách hướng về bên cạnh lăn mình một cái chỉ thấy sau lưng đạo chúng nao nhao chúng đạn ngã xuống đất mà đi che lấy vết thương trên mặt đất lăn lộn rên gì không thôi tung bách trên mặt đất một hồi lộn mèo tranh thoát bắn tới một hồi thương kích trên mặt đất lập tức buộc lên một đám khói trắng hoa có cây cối trong nháy mắt đổ xuống tung bách lần nữa không ngừng lăn lộn đạo chúng mau tới phải đến đây tướng môn then cài c h ê n bảo nhanh chóng nhặt lên trên đất h ỏ a súng xem ra thứ này chính xác lợi hại chúng ta không thể đóng cửa làm xe phải hiểu được lấy gì ra gì, hay dùng chính bọn hắn vũ khí đem bọn hắn đuổi ra ta thần châu thổ địa tung bách nhặt lên trên đất ống đồng đem thuốc nổ thiết xa t ử lấp vào đi vào thanh khâu phất tay ra hiệu sư huynh đệ đám người còn có cái này hoàn g thành c ấ m quân cũng nhao nhao túi thân xuống chỉ tiếc l ử a này xuống số lượng không đủ chỉ có một nhóm người nhận được đám người đành phải lần nữa nhặt lên cương đao đội kiếm chờ sau đó ta trước tiên lao ra đằng sau cắp ngơi ngay sau đó đi ra cầm lấy vũ khí của bọn hắn. h ô n g hăng bắn cho ta giết chờ phóng ra về sau hàng sau chờ ra phóng ra cho đại gia tranh thủ thời gian nhét vào đại gia rõ chưa tùng bách nhất phiên giao phó về sau liền vừa hiểu ý nợ nụ cười hướng về cái này cửa đóng đất đi phanh phanh phanh lại là một hồi tiếng súng dày đặc v ă n g lên chỉ thấy cái này cửa gỗ lớn bị bắn thủng lỗ nhỏ thiết xa t ử bay vụt đi vào trốn tránh không đội người lại nhao nhao ngã xuống đất mà đi n ã i n ã i ngươi đông danh o quỷ tử nhìn ra ra bổ ra ngươi thành hai nửa tùng bách từ dưới đất quay c u ộ lên nhìn xem này cũng ở dưới đám người lửa giận trong lòng tự nhiên sinh ra tùng bách tay phải rút ra kim kiếm phá thiên trong a y t á khói dày đặc lại đi ra một đội đông doanh lãng nhân chỉ kiến kỳ một hồi tiếng súng vang lên hướng về tùng bách bắn tới tùng bách lập tức một cái lăng không xoay chuyển lên cỏ thiên thông hỏa súng cỏ súng trước mắt một hồi tiếng nổ lên đông doanh lãng nhân bị phụt bay ra ngoài tùng bách bay xuống đứng vững cơ thể liền vừa bước nhanh chạy cái này trong khói dày đặc bước đi chỉ thấy cái này còn đang d ã rủa rên rỉ người liền vừa một kiếm vung lên xuống lập tức tiên huyết tung tóe ướt bãi cỏ thanh khâu mang theo phía sau đạo chúng cấm quân vọt ra cửa đóng chỉ nghe thấy tiếng h ò rết vang vọng đất trời tùng bách liền vừa bước nhanh chạy vách núi đi ra một đường huy kiếm chém giết hảo bất khoai ý nhân sinh là cũng đến tiên quang tảng sáng thời điểm đông doanh lãng nhân đã toàn bộ lui ra vách núi mà đi ngước nhìn lắc đầu thở dài mang theo đám người chạy trốn mà đi tùng bách ngồi ở bên vách núi trên cỏ nhắm mắt lại ngủ ngã xuống chờ cái này t i ê n thông hỏa xuống để ngồi sau đó liền vừa thả lại trong ngực mà đi bầu trời, mặt trời chậm một hồi ấm áp chiếu s ạ ở trên người bách điệu đã ra tổ mà đến lịu i dịu giữa khu rừng bầu trời bay qua tùng bách lúc này mới cảm giác dưới thân một trận hàn ý đánh tới nguyên lai cái này hạ sương đã thấm ướt quần áo công tử nguyên lai ngươi ở nơi này a liền biết ngươi không có việc gì chỗ cũng truyền đến một hồi tiếng bước chân hoa lan lôi kéo váy bước nhanh đi tới trung bi là đuổi đi hẳng dương sơn lam nhân không biết lúc nào mới có thể đuổi đi ta hoa hạ hải tặc ta liền vừa lòng thỏa ý là cũng tùng bách hai tay đệm lên đầu nhìn lên bầu trời bên trong dân lên thái dương chậm dãi nhắm mắt lại lời nói không có chuyện gì công tử bây giờ không phải là đã thu phục hàng dương núi cái này cần vương c h i sư đã binh lâm thành hạ ngày sau đổi ra cái này đồng doanh lãm nhân chỉ là chuyện sớm hay muộn không cần phải lo lắng là cũng hoa lan nhìn xem mặt mũi tràn đầy ủ rũ tung bách liền vừa cho hắn xoa nắn lấy cái tràn đứng lên khu khu k h u c cái này sau lưng truyền đến một hồi thanh â m ho khan chỉ thấy cái này như ý đỡ lấy chu thục văn giống như ác ma đồng dạng xuất hiện ở tung bách trước mắt dọa đến hắn nhanh chóng ngồi thẳng lên Công chúa A. chu á i thục à n văn nhìn xem hai người cùng một chỗ tất giận dậm chân xoay người sang chỗ khác dân nữ cho công chúa thình an công chúa ngàn tuổi ngàn tuổi ngàn tuổi dưới hoa lan lôi kéo tùng bách vào áo hai người quỳ vùng đất thấp bên trên lời nói thôi thôi hoa lan cô đương ở đây không cần ngươi hầu hạ nhanh đi nấu cháo làm bánh bản công chúa đói bụng còn không mau đi chu thục văn nhìn qua hoa lan chỉ kiến kỳ có chút không muốn liền vừa chót như ý đưa qua ánh mắt ba một tiếng chuyển đến chỉ thấy như ý vung tay phải hướng về cái này hoa lan và miệng mà đi mọi người đều là một mặt kinh ngạc có chút không biết làm sao là cũng bản công chúa nói cho các ngươi bây giờ đã có người thông t r u y ề n một trăm ngàn này cần vương tri sư tụ tập kinh thành ngày thanh phá chính là bản công chúa trở về cùng trí lúc các ngươi lại như thế cả gan làm loạn cẩn thận ta nói cho phụ hoàng diện các ngươi t ử tộc chu thục văn cười lạnh một tiếng những ngày qua ngạo khí lại tái hiện trên mặt l à c ũ ngươi n g hoa lan chúng ta đi đơn giản không thể nói lý không cùng loại này bạch nhãn lan cùng một chỗ thứ tung bách kéo hoa lan tay phải hai người hướng về rừng cây này bước đi ngươi đơn giản đại nghịch bất đạo dám can đảm đ ụ c mạ bản công chúa ngươi đi cho ta lấy nhìn chu thục văn giấm một cái chân phải túi thân xuống ô ô khóc gáy đứng lên đám người dọa đến không biết làm sao l à c ũ n g x o á t một tiếng chuyển đến chỉ thấy một thanh này sáng loáng cơn đao gác ở tùng bách cổ phía trên mọi người đều quay đầu lại gương mặt mở mì sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này chu thục văn túi thân xuống càng không ngừng khóc nỉ non đứng lên mọi người đều một mặt bối rối không biết như thế nào cho phải là cũ đột nhiên soát một tiếng chuyển đến đám người quay đầu nhìn lại tung bách trên cổ một thanh sáng loáng cương đao mọi người đều là gương mặt m ở mịt nguyên lai、like、cái này cầm đao người chính là cái kia tứ phẩm đái đào thị vệ tiết phi là cũ chỉ thấy cái này tung bách dừng thân xuống dùng hai chỉ mở ra trên cổ cương đao ta nói vị huynh đài này vừa rồi cái này cưỡng chế di rời đông doanh lãng nhân thời điểm ta không biết người ở đây nơi nào bây giờ ta vừa đem bọn hắn cưỡng chế di rời làm gì con muốn cùng chính mình đánh nhau không thành tung bách cũng không quay đầu lại hướng thẳng đến cái này vách núi chắc chắn mà đi còn lại cái này tiết phi ngược lại có chút đỏ mặt lên tung bách đi tới nơi này đỉnh vách núi bên trên nhìn qua cái này đông danh o lãng nhân hốt hoảng trốn đi hướng về cái này chân vũ đại đ i ệ n phương hướng mà đi liền vừa vớt vớt tung bay sợi tóc an tĩnh ngồi thấp xuống gió núi hô hô thổi tới mặt trời này chiếu trên thân từng trận ấm áp hoa lan đi đến tùng bách đứng phía sau lập chỉ nghe được từng đợt pháo minh chuyển đến cuối cùng đợi đến cái này cần vương tri sư đến giút xem ra cái này quyết chiến sắp đến không phải vậy cái này đại công chúa sẽ không điêu ngoa như vậy vô lý. chúng ta cái này chiến sự vừa mới kết thúc mà bắt đầu náo nội chiến xem ra cái này hoàng thành thủy thật sâu a tung bách nhìn qua thành này bên ngoài khói đặc từng trận sôi trào hơn đen bầu trời cái này trong lòng một k i a c à m thán hoa lan k h ô n g lưng ngồi s ổ m trên mặt đất hai tay chống cái đầu càng không ngừng lay động lời nói nếu không thì chúng ta đi thôi rời đi chỗ thị phi này tân tân khổ khổ kết quả là còn không lấy lỏng còn cần phải xem bọn hắn người nhà họ chu s á t mặt ngươi đoạn đường này tìm người d t ma không có công lao cũng có khổ lao kết quả là nhân ra một câu cảm tạ cũng không có phải không ngươi thật đúng là miệng lưỡi bén đoạn a thế mà ở đây nói h i ệ u nói vượng chu g i a thế nào thiên hạ này cũng là chúng ta người của chu g i a có thể đi tới chỗ nào đi trong thiên hạ đều là vương thổ tỷ lệ thổ chi tân mạc phi vương thần chỉ cần ta một câu nói chính là trốn đến chân trời góc biển đào sâu ba thức cũng có thể đem người móc ra chu thục văn lung lay trong tay roi ra mặt coi thường đi đến tùng bách sau lưng chúng thai dám cung nữ nhao nhao cúi đầu tại đi theo phía sau mà đến tùng bách nhất nghe tức giận sông lên đầu lập tức đứng thẳng lên quay người giơ quả đấm chuẩn bị đập ra lại tại giữa không chung ngừng lại chỉ vào chu thục văn lời nói ngươi là công chúa không có sai nhưng mà không thể xem chúng ta có rác không bằng ta một đường vì ngươi vượt mọi t r ồ n g gai cũng không muốn ngươi cái gì hồi báo nhưng mà ngươi cũng đừng quá ép người q u á đáng chúng ta đi nhìn xem tùng bách rác hoa lan tay phải nộ khí trùng thiên từ trước mặt đi ra chu thục văn cắn chặt rằng càng không ngừng xoa nắn roi ra hận không thể hung hăng quật hoa lan một trận mới giải trong lòng của mình mối hận là cũng công chúa tiểu tử tuổi trẻ này khí thịnh không có chút nào thức thời chờ cái này cùng chi ngày vi thần nhất định cho ngươi suốt này ngộm hắc khí chúng ta đi về trước đi thiết phi đi tới không lưng ôm quyền lời nói ừ thế mà cùng bạn công chúa đối nghịch còn có cái kia hoa lan sớm muộn để cho ngươi biết cái gì gọi là q u ý củ cái gì gọi là tồn ti có thứ tự tất nhiên không coi ai ra gì cũng đừng bản công chúa dùng thủ đoạn để cho ngươi biết thiên hạ này là ta họ chu chúng ta đi chu thục văn hung hăng co rút một cái roi quay người phẩy tay á o bỏ đi hàng dương sơn bên vách núi lập tức mây đen dày đặc phản phất một hồi báo tố sắp xảy ra nhóm đ i ể u nhao nhao sợ bay về tổ mà đi giữa rừng núi trong khoảnh khắc yên tĩnh trở lại tí tách tí tách mưa xuống gọi lên tung bách đẩy cửa gỗ ra nhìn xem cái này mãi hiên nhỏ dọt xuống hạt mưa một hồi gió lạnh nương theo mưa quay người cái h này bị trở về phòng xuất m quỷ nhập thần nếu không phải là đột nhiên này trên trời rơi xuống mưa to e rằng còn không biết người trốn ở nơi nào là cũng tùng bách sờ sờ đại hát viên xối đầu mang theo hắn tiến vào trong phòng mà đi đột nhiên lại truyền đến một tiếng hạt rẽ tùng bách nhịn cười không được trận này mưa to như thác tất cả bằng hữu cũng không có chỗ tránh né cuối cùng tới hắn dưới mái hiên tránh mưa xa cách từ lâu cuối cùng lại nằm gặp nguyên lai、like、thật là cái k i a bạch hạc vớt bị thương cánh lướt đi lấy hướng về túng bách nhà gô bay đi chỉ thấy chiếc cánh này bên trên đã có dòng máu màu đỏ chạy ra một tiếng chu c h é o càng không ngừng chuyển đến hoa lan a mau chạy ra đây hỗ trợ một chút các bằng hữu của ta đều trở về giống như cái này bạch hạc cánh thương thế còn chưa có khỏi hẳn cầm chút chấn thương t h u c tới thay hạc huynh băng bó một chút túng bách hướng về trong phòng gọi lên hoa lan lòng tràn đầy vui vẻ đi ra ngoài mà đến chỉ thấy cái này, bạch hạc tùng bách liền vừa chạy tới đem hắn ôm vào trong lòng h ạ c h linh n g ư ơ i xem cái này tới vội vàng đem n g ư ơ i đem quên đi thực sự là xin lỗi rất ta nhanh chóng đi vào trước trong phòng ta lan cho ngươi băng bó một chút hy vọng ngươi có thể sớm đi khỏi hẳn tùng bách v ô v ô bạch hạc hai vai thôi táng hướng về trong phòng mà tiến hoa lan lấy ra rượu x o a bóp thay cái này bạch hạc đắp lên một phen đơn giản băng bó về sau bên trong nhà này chuyển đến hô hô tiếng ấ y nguyên lai、like、chính là cái này tùng bách mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi gục xuống bàn ngủ say tới đại hát viên cũng ngồi ở bên tạch bàn duy chỉ có cái này bạch hạc dạo bước bước đi cái nhà này x từ từ ngồi xuống xuống dùng cánh c h e lại cơ thể chậm rãi nhắm mắt lại tung bách khi tỉnh lại đã không nhớ rõ ngủ say bao lâu chỉ thấy môn này ngoài chuyển tới tiếng cười vui sướng liền vừa đem chăn n g u y ề n trên người x ú c lên mang giày và o phụ thêm quần áo đi ra cửa chỉ thấy môn này bên ngoài hoa lan tay thuận múa g ậ m chân nhảy vọt đại h ắ c viên chọn thùng nước trở về lại có mô hình có dạng nhường tung bách đều có chút giật mình đừng h o a n g hốt chú ý bảo trì cân bằng đúng đúng đúng chính là như vậy nhớ ký trước tiên di động chân phải lại theo thứ tự di động chân trái làm không tệ chờ sau đó sẽ dạy ngươi như thế nào tại bên cạnh giếng lấy nước cái này không thể so với tại dòng suối đầm sâu cần phải cẩn thận học ca a hoa lan nhìn xem đại hắc viên đầu đầy mồ hôi liền vừa móc ra khăn tay lau sạch lấy lời nói khu khu các ngươi đều dạy a vẫn huynh nguyên lai ngươi còn có cái này hứng thú đến lúc đó cái này gánh nước nấu cơm liền phân biệt phó thác cho ngươi cùng hoa lan tùng bách tay vịn cửa phòng quan sát một hồi liền vừa lấy tay ngăn che mặt trời trói trang trên không lời nói công tử ngươi nhanh như vậy liền tình a nguyên bản định làm tốt cơm mới đánh thức ngươi nhanh chóng đi vào ngồi a bạc ta vừa rồi đổi qua thuốc đoán chừng lại hai ngày vết thương liền có thể khỏi hẳn không cần phải lo lắng tại nó hoa lan vung lên b á y nhanh chóng chạy tùng bách mà đi thời tiết này biến hóa thế nhưng là thật nhanh a tỉnh lại sau giấc ngủ liền tinh không vật lý hơn nữa ngày hôm đó đầu còn có chút máy liệt ta đi xem hạng linh các ngươi tiếp tục gánh nước nấu cơm a tùng bách xoay người sang chỗ khác hướng về bên trong nhà này bước đi phanh phanh phanh một hồi pháo vang lên lên lập tức cảm giác trời đất quay cuồng đồng dạng tùng bách xoay người lại không khỏi lộ ra mỉm cười sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách chuẩn bị quay người vào nhà đột nhiên một hồi phanh phanh, phanh pháo minh chuyển đến liền vừa xoay người lại trên mặt lại lộ ra mỉm cười công tử đến cùng đã xảy ra chuyện gì nay cũng bốn phía pháo minh không chỉ ngươi chẳng những không lo lắng ngược lại trên mặt bộc lộ ý cười ý muốn giải thích thế nào là cũng hoa lan đứng thẳng tung bách sau lưng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vấn đạo ngươi xem a pháo binh này đã đến nội thành theo lý thuyết c ẩ n vương c h i sư đã công phá ngoại thành cái này ngụy hoàng đế thời gian chấm dứt cái này đông doanh l ã n g nhân cũng nên là thời điểm quân xéo rồi chúng ta trở lại kinh thành thời gian không xa ngươi nói có nên hay không cao hơn đâu t ừ như g b chỉ t ý người lúc này thành trên t n t h nhớ quần u kỹ cho ta những thứ này loạn dân thế mà không đem bản công chúa để vào mắt ngày khác ta muốn bọn hắn toàn bộ toàn bộ biết vậy chẳng làm chu thục văn đập mạnh lấy chân phải khóc gáy lấy quay người chạy mà đi ừ chớ đáp ý đến lúc đó ai hối hận còn chưa biết như ý trên mặt một hồi nụ cười âm lãnh liền vừa vung vung tay đuổi theo mà đi hàng dương dưới vách núi trong rừng cây vội vàng đi tới một người chỉ kiến kỳ quần áo tạ tơi có chỗ đã thất phu trần trụi mà ra chỉ kiến kỳ trái q u a n phải mong đi đến vách núi này phía dưới xác định không có ai đuổi theo về sau liền vừa thổi lên huýt sáo đứng lên chỉ thấy đỉnh núi chậm rãi phóng rơi dây leo xuống người tới nắm lên dây leo này buộc chặt tại bên hông liền vừa theo dây leo leo lên chỉ kiến kỳ vừa mới lộ ra đầu tại vách đá chúng đệ từ cái bang nhanh chóng nên đón đi lên đại g ấ t ca thì ra là người、a. xem như đã trở về bang chủ như thế nào không thấy trở lại tới sẽ không gặp phải phiền thoái gì a nguyên lai、like、người đến này chính là ngưu đại rất là cũ chúng đệ tử cái bang đỡ lấy hắn leo lên đỉnh núi vớt trên người của hắn bùi đất v ấ n đạo ai đừng nói nữa kể từ tùng bách linh đệ sau khi đi cái này thỏ rừng s ư n núi liền loạn tung t u n g theo hoàng lăng hộ vệ phó thống lĩnh mấy lần chỉ huy sai lầm khiến cơ hồ suýt chút nữa thất thủ nếu không phải là bang chủ kịp thời chỉ điểm đệ tử tới chỉ sợ là cũng sớm đã toàn quân bị diệt là cũ ngưu lại rất ngồi thấp trên tảng đá lung lay đầu lời nói giữ vững liền tốt vậy bây giờ tình hình như thế nào như thế nào ngươi một mình trở lại tới chẳng lẽ là có cái gì việc quan trọng không thành đệ tử cái ban g xem trường áo không đủ che thân như lại rất hơi nghi hoặc một chút lấy vấn đạo còn không phải trong lúc này thành báo nguy chu tái hùng nhu cầu cấp bách triệu hồi cái này ba n g h n nhân mã như thế nào thay vào đó thống xoáy dịch trước tiên nhất định phải tiêu diệt cái này thọ rừng s ư n núi hoàng l a n g hộ vệ cái này ngụy hoàng đế đành phải thỉnh cầu đông doanh lãng nhân hỏa lực trợ rút cái này không ngươi xem ta đây một thân liền biết thiếu chút nữa không có nổ chết đ ắ n người liệu mạng tử thủ lại không có tiếp viện chỉ sợ là cầm cự không được bao lâu à như lại rất gấp gáp đứng dậy quay người hướng về cái này nhà gỗ bước đi trở về cũng tốt vài ngày trước chúng ta ở đây cũng thất thủ về sau như ý cô nương lại biến mất dấu vết may mắn mà có tùng bách minh đệ trở về giết quỷ vương c ứ u trở về như ý cô nương còn trong đêm đoạt lại cái này hàng dương núi nghe nói còn thu được một đài sắt dòng dọc vốn chuẩn bị đối phó chúng ta bây giờ lại là một đống sắt vụn là cũng bất quá cái kia sắt dòng dọc thật sự lợi hại có thể đồng thời phóng ra mấy chục trên trăm mui tên ai đáng tiếc c đệ tử cái bang một đường dẫn đường m ạ đi một bên giới thiệu lời nói sắt d ò n dọc như thế rất tốt là cũng nếu là có thể sửa xong lời nói đối phó cái này thỏ rừng sườn núi kim lăng hộ vệ v ậ y hiển nhiên có ích rất nhiều là cũng như lại rất liền v ừ i bước nhanh hơn hướng về cái này hoa lan nhà gỗ mà đi tung bách nhìn xem chu thục văn rời đi cái này như ý nhưng là gương mặt nụ cười âm lãnh mở cửa phiến càng không ngừng sờ lên c ầ m tại trước nhà dạo bước suy nghĩ đứng lên hoa lan a người có hay không phát giác cái này như ý cô nương sau khi trở về tại sao ta cảm giác giống như biến cá nhân tựa như không biết n g ư ờ i có hay không phát giác tung bách đi đến cái này ngoài phòng bên cạnh thạch lò bên cạnh suy nghĩ hỏi thăm hoa lan lời nói ta và cái này công chúa vừa thấy mặt đã không có sắc mặt tốt đến nỗi bên người nàng thị nữ cũng đều không có giao tình gì bất quá các ngươi sau khi đi ta và tam công chúa thị nữ thu nguyệt từng có mấy lần nói chuyện phiếm ngược lại là cảm thấy nàng làm người không tệ cũng theo ta cũng là cùng khổ chi mệnh chỉ bất quá nàng là bán mình đến hoàng cung làm cung nữ mà ta x ấ u hoa lan lời nói nơi đây nhịn không được một hồi nghẹn nào không có việc gì không sao ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi ngươi không muốn thương tâm như thế chờ trở, trở lại cái này kinh thành cho ngươi tìm nhà người trong sạch chiếu c ấ ngươi thật tốt nửa đời sau ngươi xem dạng này vừa vẫn rất tốt Tung b á c hoa Sở lấy h lan đầu, a nói ủi n Ta một ớ i không cần đâu. Ta muốn cả đâu. Ta m đời bồi tiếp chút ô n n g tử, v ĩ viễn ở bên cạnh phục dịch ngươi. Về ngươi. lại nói, coi ngươi nói bên cạnh đừng như lan ở ở phục dịch có cầu c Hoa h sau ta quỷ cầu ở ngươi à. Hoa lan nói một à. đột nhiên bịch một tiếng quỷ vùng đất thấp mặt cái này khóc tiếng gãy càng ngày càng kịch liệt lên ta nói nam nhân các ngươi chính là tiện nhân cũng khổ tiểu thư của tam hội một đường đi theo ngươi buôn ba lao lực chưa từng có nửa câu h á n hận ngươi hàng châu kết hôn nàng mà bắt đầu phục dịch hai người các ngươi chẳng lẽ ngươi thật không rõ trong nội tâm nàng nghĩ gì cái này hoa lan sau lưng đi ra một người đem hắn dịu dắt đứng lên dựa vào bờ vai của nàng khóc gáy lên nguyên lai là thu nguyệt cô nữ a nay cũng chuyện gì xảy ra a ta như thế nào không hiểu ra sao a hoa lan tỉ tỉ đến cùng nói với ngươi cái gì ngươi nhanh chóng nói cho với ta a tung bách gái đầu một mặt mộng ngốc lời nói ngươi chuyện thật ngốc vẫn là trang xứng sở a một nữ nhân nếu như khăng khăng một mực đi theo một cái nam nhân liền biểu thị nàng nếu không phải là báo ân nếu không phải là v ợ ý với hắn mới có thể làm như thế nô làm tỉ như thế làm tiện chính mình cái này chẳng lẽ còn nói phải không đủ hiểu chưa thu nguyệt lao đi hoa lan khỏe mắt nước mắt có chút nộ khí lời nói tung bách lập tức đỏ mặt lên cái này hoa lan một mực không oán không hối đi theo chính mình t à h ư u vốn cho là chỉ muốn bỏ chạy ra h ố lửa nhưng con đường đi tới này đi qua thu nguyệt một phen chỉ điểm lúc này mới phát giác không phải có chuyện như vậy lập tức không biết như thế nào đối mặt là cũng nguyên lai n g ư ơ i ở nơi này a tùng bách i n h đ ệ cái này thọ rừng sườn núi báo nguy kim lăng hộ vệ điều tới hỏa phá o hỏa súng doanh bây giờ nguy cơ sớm tối nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp n g h ị cách cứu viện a cái này ngưu đại rất bước nhanh hành tẩu tới nhìn thấy tùng bách thật xa liền gân giọng hô tùng bách xoay người lại ngày hôm đó đêm lo lắng thọ rừng sườn núi nhưng không ngờ chuyển đến tin tức này liền vừa có chút b á n t í n b á n nghi lời nói cái này cần vương c h i sư đã uy hiếp nội thành hỏa lực mấy ngày liền thời điểm kim lăng hộ vệ thế mà triệu tập hỏa pháo doanh tới thọ rừng sườn núi vây quét cái này sao có thể chẳng lẽ là nội thành chi cấp bách đã giải chu tái hùng muốn tiêu diệt những thứ này thế lực còn xuất lại cái kia thọ rừng dưới sườn núi dịch trước tiên nóng lòng cầu thành tiêu diệt cái này hoàng lăng hộ vệ chu tái hùng mấy lần điều lệnh cũng không nguyện tuân theo ép cái này ngụy hoàng đế không thể không mượn tới đông doanh hỏa pháo hy vọng sớm đi kết thúc chiến đấu từ đó điều binh hồi viên nội thành chi cấp bách cũng coi như đ ạ i rất một phen giàn giải tùng bách lập tức hiểu ra chỉ thấy hàng dương quan phương hướng chạy vội tới một người càng không ngừng cơ hai tay c a o hứng bừng bừng chạy vội mà đến mọi người đều quay người quay đầu nhìn lại sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này hàng dương quan phương hướng chạy tới một người một đường lung lay hai tay càng không ngừng lớn tiếng kêu gạo chạy sau núi này nhà gỗ mà đến nguyên lai người đến này chính là thanh khâu là cũng chỉ kiến k ỳ cười rặng rỡ mồ hôi đầm địa chạy hoa lan nhà gỗ mà đến hướng về tùng bách chạy đi qua sư thúc nghe sư công vừa mới truyền đến tin tức tốt cái này đông danh s á c dòng dọc sữa chưa tốt thử qua mấy lần sau đó bây giờ đã có thể đồng thời phát ra hơn ba mươi mũi tên vũ mặc dù so với trước kia sáu mươi có chút chánh lệch bất quá đã tương đương có lực sát thương thanh khâu lau sạch lấy mồ hôi chán chỉ vào hàng dương quan phương hướng lời nói phải không cái kia vừa vẫn phát huy được tác dụng chúng ta qua xem một chút đi tung bách v ô v ô như đại man bà vai theo thanh khâu sau lưng hướng về cái này hàng dương quan mà đi tung bách đi tới cái này hàng dương quan đại môn hai bên đạo sĩ nhanh lên đem cánh cửa lấy ra phất tay n ê n tiếng cái này chạy tới cả đám người tung bách vượt qua giá cao cao cánh cửa trực tiếp thẳng hướng lấy tiền viện bước đi chỉ thấy cái này đại viện ở giữa vị trí đang đã vây đầy đạo chúng cùng hoàng thành t ấ m quân đại gia chỉ t r ò nghị luận ầm ĩ không thôi nguyên lai、like、đám người này bên trong đ ệ chính là bộ kia đông danh o sắt dòng dọc mọi người nhìn cái này c ũ c sắt không khỏi kinh t h á n không thôi thanh khâu dẫn tùng bách tiến vào trong nội viện này liền tức đẩy ra cái này vây xem đạo chúng chỉ vào cái này sắt dòng dọc lời nói sư thúc ngươi xem đây chính là cái kia sắt dòng dọc bây giờ đã sửa chữa tốt một nửa những thứ khác bởi vì phá hư lợi hại trong thời gian ngắn tìm không thấy đồ vật thay thế chúng ta cũng chỉ có đem liền sử dụng xem dù sao cũng so không có tơ a tùng bách túi thân xuống chỉ thấy mũi tên này lỗ tựa hồ có cái gì ngăn chặn. thế là phất tay vây tay ra hiệu cho lui lắm người chỉ kiến kỳ nhặt lên trên đất một cây thăm trúc cổ đại quét rác dùng cũng là trúc n h a tử đem hắn buộc chặt đến một chỗ bây giờ rất nhiều nông thôn vẫn như cũ có thể thấy được chính là lớn cái trội phía trên rơi xuống thật nhỏ cánh trúc liền tức đứng thẳng đến t i ễ n lô lui về sau đem phía trên l á trúc chi nhánh bỏ đi chậm dãi vươn hương cái k i a đen thấm lỗ nhỏ mà đi tung bách theo m ũ i tên này lỗ cắm vào chỉ thấy cái này sát dòng dọc lần trước rơi xuống ngã xuống đất lỗ bên trong đã tràn đầy bùn đất liền tức chậm dãi đem trong này bùn đất cạo móc đi ra một hồi này công phu đã không nguyên bản ngăn ở bên trong m ũ i tên lập tức bắn ra trực tiếp bắn tới vách tường kia phía trên đuôi tên lông vũ bởi vì chấn động không ngừng lắc lư không ngừng tung bách đem c ả n h trúc đưa cho thanh khâu vụ vũ cái này sắt dòng dọc lời nói tất cả mọi người yên lặng một chút bây giờ ta có tin tức tốt nói cho đại gia mời mọi người nghiêm túc nghe cẩn thận đừng đến lúc đó bỏ lỡ cơ hội lập công tung bách hướng về bậc thang chạy vội mà lên liền tức vung hai tay xoay người lại phía dưới đạo chúng còn có hoàng thành cấm quân lời nói bây giờ cần vương tri sư đã công phá ngoại thành đại quân tập kết tại nội thành cửa thành các ngươi nghe một chút cái này thương chu tái hùng cùng những thứ này đông doanh lãng nhân tốt thời gian chấm dứt bây giờ là đại gia biểu hiện lập công cơ hội có nguyện ý theo ta cùng một chỗ đứng bên trái không muốn đứng bên phải à. những thứ này đạo chúng cùng hoàn g thành c ấ m quân trong lúc nhất thời không nghĩ ra liền tức mặt mặt dòm nhau mà trông tựa hồ có chút lo lắng sợ cái này chiến sự muốn nhìn liền muốn kết thúc cái này hàng dương núi đã chết thương hơn mười người nhiều nếu là cái này lại có thương vong triều đình lại không có trợ cấp quân tiền chẳng phải là đến lúc đó một nhà lao tiểu nhưng làm sao sao sống đại gia cứ việc yên tâm đạo quán này ngoài cửa truyền tới một hồi âm thanh đám người nao nhau phóng tầm mắt nhìn tới cái này hoàng thành cấm quân lập tức quỳ xuống một mảnh trong miệng hô to công chúa thiên thuế thiên thuế thiên tiến thuế hàng dương quan đạo chúng nao h nhau túi đầu không lương xuống trong lúc nhất thời t h ầ m mặc không nói xuống nguyên lai、like、cái này đi vào người chính là cái kia đại công chúa chu thục văn chỉ thấy như ý đỡ lấy nàng đằng sau có thái giám cung nữ phía sau đồi chậm dại hướng về này thạch dai mà trèo lên mọi người nhất thời túi lầu xuống chỉ thấy cái này chu thục văn xoay người lại vung lên ống tay háo lời nói các vị chu gia ta con n dân cái này xã tắc yên ổn cần các ngươi chư vị hiệu lực mặc dù có thể đổ máu chảy mồ hôi thậm chí có có thể sẽ ra ngựa bọc thây c h ế t trận xa t r ư ờ n g nhưng mà các ngươi hôm nay làm hết thạy ta đều sẽ để cho hậu cần đô thống toàn bộ ghi lại trong danh sách đến lúc đó luận công hành thường đó là tự nhiên gia quyến trợ cấp cũng là tuyệt đối lần này các ngươi còn lo lắng sao không biết ai lớn hô một tiếng đám người nhao nhao phụ họa trong lúc nhất thời cái này tiếng hò hét vang vọng hàng dương quan trực tiếp tại hàng dương núi chung quanh phiêu đảng hàng dương vách núi chỗ tung bách chỉ huy hoàng thành cấm quân phía dưới sân núi mà đi chỉ là sắt dòng dọc quá khổng lồ cũng không biết cái này đông doanh lãng nhân như thế nào thu được vách núi này đ ỉ n h bây giờ cái này như thế nào xuống nhường đại gia khó khăn không thôi nơi xa chuyển đến thanh khâu tiếng hô hoa nầm chỉ thấy cái này đạo c h ú n g trên l ư n g b ộ i kiếm mọc lên như rừng xem ra là dự định cùng theo chinh phạt thọ rừng sân núi là cũng sư tô ca nghe nói các người muốn đi cái này thọ rừng sân núi sư công cho chúng ta đại gia nói lo nhân tài của đất nước có nhà cho nên lần này chúng ta cùng các ngươi cùng nhau tiến đến mục đích chỉ có một giết hết thiên hạ phản l o ạ n cầu giữ được thế gian dân an bình thanh khâu sửa sang lại quần áo phất tay ra hiệu phía sau đạo chúng bước nhanh hơn tiến lên bây giờ đại gia đã xuống hơn phân nửa chỉ là sắt dòng dọc không có cách nào vận bên trên vân phía dưới đây chính là đáng làm giảm đám người bây giờ không biết nên như thế nào cho phải đâu t u n g bách chỉ vào sau l ư n g sắt dòng dọc lắc đầu thở dài lời nói cái này dễ xử lý a thanh k â u các ngươi phụ giúp cái này sắt dòng dọc đi theo ta tùng bách thiếu hiệp ngươi trước xuống chờ sau đó chúng ta tại chân vũ bên ngoài đại điện tụ hợp a đến lúc đó nhất định đưa nó bình yên đưa đến dưới vách núi chúng ta sau này còn gặp lại a cái này đạo chúng đằng sau đi ra tới ngọc phi phất tay đối với chúng đệ tử phất tay lời nói phụ giúp cái này sắt dòng dọc hướng về hàng dương quan phương hướng mà quay về chuyện gì xảy ra a vì cái gì đẩy tới vách núi này lại đem sắt dòng dọc hướng về hàng dương quan phương hướng đẩy đi những thứ này đạo nhân đến cùng đang chơi thứ gì a như đại rất vẻ mặt n g h i hoặc gãi đầu vân đạo ha ha ha chúng ta đi thôi chân vũ chung banh đại điện có mật đạo hưởng cho các ngươi tổng đàn thiết lập tại nơi đó thế mà hoàn toàn không biết gì cả nhất định chính là làm trò cười cho thiên hạ là cũng tung bách vô vô như đại man bà vai bắt lấy dây leo này một cái phi thân v ọ t lên lâng lâng bay thấp phía dưới đáy v ư ợ t mà đi c h â n vũ đại điện có mật đạo ta như thế nào cái gì cũng không biết đâu chờ ta một chút ta ta xuống ai tiếp lấy ta hả như đại rất cái này lòng tràn đầy n g h i hoặc đi đến bên bờ v ư ợ thế t mà không hề hay biết một c ư ớ c đạp hụt lập tức cơ hai tay rất xuống xuống tung bách quay đầu nhìn lại chỉ thấy giữa không trung như đại rất dương nhanh múa vớt cái này trong miệng còn một mực không ngừng hô to cứu mạng là cũng liền vừa một cái phi thân vật lên chuẩn bị đem hắn tiếp lấy chưa là n g gì làm đ c cái cái này, một cái bóng trắng toán một trước u một cái tiếp lấy lớn như đại dứt. người chuyển đến nồng nạc lớn, tiếng khen hay la lên thanh lên âm sáu. xong còn tiếp lại nói cái này như đại rất một mực đang tự hỏi đến mức đi tới nơi này vách đá một c ư ớ c đạp hụt lập tức ngã bay rơi xuống đám người quay người nhìn lại một cái bóng trắng phi thân vọt lên trực tiếp đem hắn tiếp lấy bay xuống xuống mặt đất mà đi chỉ thấy người đến này xoay người lại n g u y ê n lai、like、lại là cái kia tứ phẩm đái đa o hộ vệ tiết phi là cũng đám người n h o nhao vỗ tay hò hét không ngừng liền vừa vây quanh một vòng đi lên ha ha ha đa tạ tiết hộ vệ xuất thủ cứu rút vốn cho là cái này hàng dương sơn ngoại trừ tùng bách có bản lãnh này nghĩ không ra khinh công của ngươi cũng là cào siêu như vậy tha thứ tại hạ mắt vụ về trước đó có chỗ nào không đúng còn xin thông cảm nhiều hơn như đ ạ i rất đứng vững mặt đất liền vừa ôm xong quyền lời nói ha ha ha ta một mực bảo hộ công chúa cho nên không có thời gian hiện lộ đưa tay may mắn lần này phải điện hạ nhiệm vụ quan trọng cùng mọi người cùng nhau xuất phát thảo phạt thỏ rừng sườn núi kim lăng hộ vệ đại gia chân thành đoàn kết át hẳn chiến thắng trở về cố lên tiếp phi phất tay tay phải như lại rất nhanh chóng cũng gật đầu vung ra hai người vỗ tay khích lệ cho nhau cái này đám người nao h n h a o h ò hét cố lên âm thanh vang vọng đến đỉnh núi mà đi chỉ thấy vách núi này trên đỉnh hoa lan từ phía sau đại thụ đi ra nhìn xem rời đi đám người liền vừa lau nước mắt hướng tùng bách hất tay phải lên táo biệt n g ư ờ i khóc cái gì t ă n g sao thực sự là s u ố i q u ỏ e rất nhiều bọn hắn xuất trinh lần này có s á t ròng rọc tất nhiên thắng ngay từ trận đầu ngươi đây là ý gì sao khóc s ứ t mướt còn thể thống gì cái này sau lưng truyền đến chu thục văn giận d i ữ mắng mỏ thanh âm hoa lan liền vừa lau rơi nước mắt người quỳ hạ xuống tùng bách nhìn xem cái này cần thế tiếp phi còn có trên đỉnh núi mặt h i ể n trách chu thục văn trong lúc nhất thời tâm loạn như ma ô m đầu nhanh nổ tung đồng dạng người yên tâm đi thôi hoa lan cô nương ta sẽ thật tốt chờ nhận chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu sớm ngày chiến thắng trở về a vách núi này đ ỉ n h chu thục văn vung tay phải hướng về phía phía dưới tùng bách hô tùng bách ngẩng đầu nhìn lại vách núi này đ ỉ n h chỉ thấy hoa lan vẫn như cũ quỷ vùng đất thấp bên trên liền vừa tiến lên mấy bước lớn tiếng hô hy vọng công chúa không muốn mất lời không giả đến lúc đó làm trò hề cho thiên hạ b hy vọng công chúa nhường hoa lan cô nương đứng lên không cần thiết muốn dạy vào nàng có thể chứ yên tâm đi ngươi cái này tiểu mỹ nhân ta mới bỏ được không thể dạy v à nàng đâu là chính nàng muốn quỳ xuống ta đây liền kêu nàng đứng lên ngươi nhanh đi thọ rừng sườn núi a nơi này hết thể ta sẽ thật tốt chờ nhận chu thục văn xoay người lại một mặt âm lanh ánh mắt liền vừa phất tay đám người lúc này mới đem hoa lan từ dưới đất đỡ dậy ngươi một cái tiểu tiện nhân lại dám tranh với ta nam nhân ta nhìn ngươi là s ố n g án còn nghĩ song song đi xa t h à hương ngươi chờ ta chờ ta hồi cung thật tốt thu thập ngươi chu thục văn nhẹ giọng nói thầm đi xa hoa lan như ý bây giờ lộ ra hội ý nụ cười tùng bách nhìn qua trung cung nữ đỡ lấy hoa lan trở về nhà gỗ mà đi giờ phút này đệ tử cái bang cũng đã đi xa chỉ thấy tiết phi xoay người lại một tia khinh thường đ ộ n g trên mặt đi thôi tiết hộ vệ ngươi nói nghe một chút trong cung quy củ a chúng ta mã đường chủ trong cung người hầu nói không chừng về sau còn muốn dựa vào đại nhân đâu lần này hoàng đế cần vương c h i sư trở về hẳn là hắn cũng nên trở lại đi ngưu đại rất xoay người lại v ô vỗ tiết phi bà vai đám người một đường cười cười nói nói mà đi tung bách nhìn xem cái này rời đi đám người tựa hồ cảm giác tình huống có chút biến hóa vi diệu có thể thật là hoàng đế phải về cung đám người bắt đầu dính lũ lên quan hệ này lên liền cái này không hỏi thế sự thoái ẩn h à n g dương trân tôn cũng p h ả i đệ tử ứng chiến thọ rừng sườn núi một hồi dự cảm bất tường lập tức dâng lên trong lòng trần vũ đại điện chi bên ngoài tung bách về tới bên ngoài nhà gỗ chỉ thấy tảng đá kia đắp bếp cũng sớm đã bị đông doanh lãng nhân phá hư trên mặt đất một mảnh hỗn độn lạc cũng tung bách đẩy ra môn này phiến chỉ thấy đồ bên trong ném đầy đất đều là cái này cửa gỗ còn rất rơi xuống mặt đất suy nghĩ một chút trước đó mặc dù nghèo nàn một điểm những cái kia hoan thanh tiếu n ữ cũng k h ở lập tức một hồi không rõ ưu thường nghĩ tới trần nguyện tĩnh các nàng Cái này sau t dòng dọc đã đẩy r chúng ta nhanh chóng chờ nhanh thọ h núi, rừng sần ta tới đi i ể cái địch, chúng cố này khốn thủ địch. Chúng ta một lưng à vào hoàng cung, bắt giữ vàng này làng m khí dết bắt v cung, giữ ơ đến l ú chuyển đó t ế nhưng công kiện là kỳ một A. s lưng u đến thanh khâu thanh â m t u n g bách liền vừa lau làm nước mắt chậm dại xoay người tới các ngươi đạo sĩ chính là thế ngoại cao nhân như thế nào cũng ham trong nhân thế vinh hoa phú quý cái này lập xuống kỳ công lại như thế nào còn không phải làm đạo sĩ chẳng lẽ còn muốn tiến thành yến kinh làm con sao t u n g bách hơi nghi hoặc một chút nhìn qua thanh khâu liền vừa nói thẳng bầm báo lời nói ha ha sư thúc ngươi đừng quên ngươi cũng là đạo sĩ bây giờ còn là cầm ý vậy đâu ngươi cũng có thể vào thành làm quan chúng ta hàng dương quan đạo sĩ lại làm sao không thể đâu thanh khâu một câu nói hỏi lại tới t u n g bách lập tức vậy mà không phản b ắ t được đúng còn có kia cái gì thủy sư đế đốc gọi là cái gì nhị tiễn đưa ta suy nghĩ gọi tâu n g u y ệ t thành đôi chính là hắn không phải cũng là đạo sĩ xuất thân ngươi cũng đừng quên vẫn là của ngươi sư h u y n h a thanh khâu lời này hộp vừa mở một trận cờ trách lời nói thanh khâu nói cũng là sự thật t u n g bách nhất trận cười khổ không thôi bởi vì hắn đi ra một năm có thừa đã quên đi rồi mình là đạo sĩ đã quên hàng thương lăng vân、quan. đã quên đại sư huynh thanh phong cũng đã quên thai to mặt lớn béo sư điện nếu không phải là huyền minh quan gặp phải sư phụ huyền cơ c h â n nhân hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì liền vừa hướng về trong ngực sửa soạn tùng bách từ trong ngực lấy ra một phong tín hàm trên đó viết vài cái chữ to mặc dù đọc sách không phải là rất nhiều chính hắn cũng nhận ra là ái đ ồ tùng bách thân khả i chữ nguyên bản định mở ra xem nghĩ đến đây thỏ rừng sườn núi chiến sự sắp đến liền vừa lại bỏ vào trong ngực mà đi chúng ta đi thôi quốc gia hư vong thất phu hữu trách vừa rồi ta nhất thời hiếu kỷ mà thôi tuyệt đối không nên trách m ó ca đúng vậy a quan trường này vừa vào thân bất do kỷ ta cũng quên mình là đạo sĩ một lòng chỉ nghĩ chừng phạt tác trừ gian sớm ngày khôi phục ta thiên hướng thần uy đem đông doanh lãng nhân đổi ra ta trung hoa thổ địa dương ta quốc uy hương thịnh ngàn năm tung bách nhất lộ đi theo đội ngũ mà đi hai người một đường cười cười nói nói hướng về cái kia thọ rừng sườn núi bước đi đến thọ rừng sườn núi thời điểm đã m u ộ n bên trên vào lúc canh ba đám người một đường đem tối đi gấp đã là mệnh nhân mã mệt mỏi đội ngũ này phía trước dừng lại lại chuyển đến ngọc phi thanh âm các ngươi làm gì dừng lại vì cái gì không tiếp tục tiến lên a nếu là làm trễ n g i hành quân ta nhìn các ngươi như thế nào trở về cho công chúa gia phó ngọc này phi một mặt nộ khí chỉ vào cái này đám người mắng a đã quên nói cho mọi người công chúa bổ nhiệm sư phụ ta làm trung quân giáng quân phụ trách trong quân lớn nhỏ hết t h ể sự vật về sau có chuyện gì đều phải xin chỉ thị cùng h ắ n bằng không lúc này lấy quân chỗ lạc cũng t h a n h khâu chỉ vào sư phụ ngọc phi lắc đầu thở dài lời nói vậy ta đây du kích tướng quân rốt cuộc là gì nhân vật còn phải nghe lệnh của sư phụ ngươi ngọc phi tung bách lập tức có chút m ộ ngốc trái quan phải nhìn qua lời nói ai như thế nói với ngươi a ngươi là tiên phong tướng quân sư phụ toại trấn chủ xoài giáng quân cái này tiếp phi hộ vệ phụ trách hậu cần lương thảo các loại ý tứ chính là đánh trận đâu ngươi bên trên nhận lấy công lao đâu sư phụ ta bên trên tiết hộ v ệ đâu núp ở phía sau h a m á t ý tứ cứ như vậy hẳn là hiểu chưa thanh khâu lung lay đầu có chút bất đắc dĩ thở dài lời nói ba một tiếng chuyển đến chỉ thấy thanh khâu ông đầu xoay người lại trông thấy người đến này chẳng những không có nổi giận ngược lại cúi đầu cười xòa đứng lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này thanh đồi đang tại lời lẽ giảng d ạ i lúc đằng sau chuyển đến ba một tiếng đánh vào trên đầu của hắn liền vừa xoay người lại chẳng những không có nổi giận ngược lại cúi đầu lộ ra ý cười đi ra nguyên lai、like、cái này người sau lưng chính là cái tiết như ý cô nương l ạ cũng chỉ kiến kỳ chừng mắt giận mắt nhìn lấy cái này t h a n h đổi trong tay then chốt răng rắc vang r ộ i không thôi người ở nơi này nói hiệu nói vượn cái gì công chúa chính là yên tâm bất quá các ngươi những đạo sĩ này lại còn thật sự như thế ngươi là muốn ngươi sư công c ỡ trách ngươi cũng là ngươi tự mình vào miệng đâu như ý vẻ mặt lạnh lùng xoay người lại lời nói không phải a như ý cô nương ta đây không phải nói hiệu nói vượn sao ngươi nhìn một chút ta đây t r ư ơ n g phá miệng chính là quen thuộc nói mỏ thỉnh cô nương g i ờ cao đánh k h ỏ a bằng không ta khó tránh khỏi một trận trách mắng thay đổi phản phất nô tài tự như quy xuống đất cầu xin tha t h ứ lời nói và miệng a ta đi phía trước xem có thể trở về ta liền đã quên chớ có biếng n h á c ca a đến lúc đó bảng cô nương một không cao hứng đem việc này cáo chi công c h ú a biết đừng nói sư phụ ngươi người giám quân này vị trí chỉ sợ ngươi sư công cũng sẽ nhận liên lụy tự xem xử lý a như ý hai tay chắp sau lưng nghe t h ế sau lưng cái tắt thanh â m trực tiếp thẳng hướng tiến lên đi ngọc phi nhìn thấy cái này như ý cô nương tới liền vừa cúi đầu k h n g lưng n ê n đón đi lên cười d ạ n g d ỡ lấy lời nói cô nương như thế nào cũng tới cái này thọ rừng sườn núi a có bần đạo ở đây không cần phải như thế lo lắng chờ hiểu nơi này vây khốn nhất định đem tin chiến thắng liên tiếp báo về tại công chúa phải không công chúa sợ các ngươi làm hỏng chiến cơ đ ặ c phái ta đến đây đốc chiến nhất thiết phải sớm ngày diệt trừ nhóm này phản tặc nên đón công chúa hồi cùng bây giờ như thế nào dừng lại à như ý chỉ vào trên mặt đất bừa bộn một đống người chất vấn lời nói hồi bầm đốc chiến đặc sứ đại nhân cái này phía trước chính là kim lang hộ vệ hỏa pháo doanh có trọng binh trần lấn g i ữ cái này không dừng lại thương nghị nên làm cái gì bây giờ ngọc phi cười dạng ỡ không lưng ôm quyền trả lời nhanh chóng phái người lên núi thông báo liền nói đốc chiến đặc sứ đến đây thương nghị cái này lui lịch kế sách như ý phất tay ra hiệu ngọc phi nhanh chóng phái người hướng về dốc núi mà lên liền vừa một cái bóng đen bay qua đem cái này báo tin người cản trở xuống dưới nguyên lai、like、người này không là người khác chính là cái k i a tùng bách là cũng chỉ thấy vung hai tay lời nói như ý cô nương chúng ta ngàn vạn không thể ở chỗ này chỉ hoan a nếu như bị kim lăng thám tử phát hiện đến lúc đó đại quân đánh tới cái này hai trăm người không thể nghi ngờ là lan g vào miệng của a vậy theo ngươi thấy chúng ta phải nên làm như thế nào đâu cái này đông danh sắt dòng dọc căn bản đầy không hơn núi chẳng lẽ lại trả lại cho kim lăng hộ vệ sao như ý cô nương hai tay chắp sau l ư n g tới một mặt hoài nghi vấn đạo vừa rồi ta bốn phía nhìn một chút bên kia ngoài địa rừng bụi cỏ tươi tốt cũng có thể đem cái này sắt dòng dọc c ẩ n nấp đứng lên đi lên trước xem tình huống không nên lưu tại nơi này dễ dàng bị kim lăng hộ vệ tập kích đến lúc đó mấy chục lần đ ị c h nhân chỉ sợ là lấy một đánh m ư ờ i cũng khó đối phó những thứ này hỏa pháo a tung bách chỉ vào cái này ngoài doanh trại tuần tra kim lăng hộ vệ còn có trong đại doanh bài phóng hỏa pháo lời nói như ý gật đầu tán thành tung bách thuyết pháp liền vừa phất tay đám người đem sắt dòng dọc dấu tại rừng cây này bên ngoài thảo tùng chi bên trong còn tìm chút nhánh cây lá cây đem hắn che lại lúc này mới ra kh tùng bách mang theo cái này hoàng thành c ấ m quân còn có cái này hàng dương sơn đạo c h ú n g dọc theo ngưu đại dất cùng trên núi tiền vân ước định cẩn thận lộ tuyến hướng về rừng cây này một đường leo trèo mà đi phía trên trạm gác phát hiện ngưu đại dất liền vừa phái người thông chi tới tiền vân chỉ thấy cái này đám người nhao nhao tới đem mọi người đi lên nên đón tùng bách đi theo thanh đồi sau lưng cuối cùng leo lên cái này sườn núi đỉnh bạch vân phục đang tại hỏi ý lấy ngưu đại dất bay đầu trông thấy đi tới thiếu hiệp xem như đã trở về a người là không biết a kể từ ngươi trở về hàng dương sơn sau đó phía dưới này vẫn không có yên tĩnh qua một hồi điều binh rời đi một hồi lại phái binh tới vệ i n binh hai ngày trước đột nhiên tăng thêm vệ i n binh lại đẩy tới mười môn hỏa pháo một ngày không ngừng oanh tạng tất phải cầm x u ố n g cái này thỏ d ừ n g sườn núi chi ý hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới ta đã an bài bạch hợp mang theo liễu mi yên cô nương trở về bạch vân quan sợ đến lúc đó xảy ra vấn đề không tốt cho ngươi giao phó bạch vân phục vỗ vỗ tung bách bà vai một phen giới thiệu lời nói bây giờ trên núi còn có bao nhiêu nhân mã chân núi kim lăng hộ vệ lại có bao nhiêu hàng dương sơn hai trăm người toàn bộ đều đã qua tới đoán chừng chắc có chợ dung a tung bách chỉ vào cái này h o à n thành cấm、quân. Thiếu thiếu c bạch vân phục chỉ vào tảng đá lớn phía sau thương binh lắc đầu thở dài lời nói cái này cần vương t h i sư đã tiến đánh đến nội thành chu tái hùng đã tự loạn trận cướp chúng ta chỉ cần tiếp tục dông dài đảm bảo một tháng này bên trong ắt hẳn thắng bại đã phân đến lúc đó tự lấy giật chờ cực k i ổ không cần những thứ này tàn binh bại tướng lại xuống đi liều mạng tung bách nhìn xem những thứ này bị thương binh sĩ có chút khổ sở lời nói không được a sau núi này mở khẩn thổ địa căn bản nuôi không sống nhiều người như vậy đoán chừng mấy ngày nữa nên đoạn l ư ơ n g mấy lần xuống núi mua lương thực cũng đều bị vàng này lang hộ vệ c ấ p đi nếu không phải là hôm nay chiến sự kịch liệt bọn hắn thương vong nghiêm trọng đoán chừng ngày xưa thời điểm các ngươi còn chưa tới c h â n thọn liền đã bị bọn hắn vây quanh bạch vân phục một mặt ưu sầu thở dài ngồi ở bên cạnh trên tảng đá đã trở về à? ngươi xem ta đem ai mang đến cho ngươi còn nhớ rõ nàng à không nhân ra thế nhưng là mỗi ngày nói thầm ngươi lúc nào trở về đâu cái này sau lưng truyền đến một hồi giống như chuông đồng tiếng cười tung bách liền vừa xoay người sang chỗ khác n g u y ê n lai、like、đám người này trung h à n h tới chính là bạch vân phục nữ nhi bạch hợp đằng sau đi theo xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt liễu my yên cô nương là cũng nhìn ta đây c h í nhớ một mực bận rộn không dừng lại tới còn phải may mắn mà có bạch hợp cô nương thay ta chiếu cô cái này liễu my yên cô nương đúng ta có biện pháp bạch thống lĩnh ngươi lại mượn một bước nói chuyện tung bách nhìn xem nữ t ử hai người tới liền vừa lôi kéo bạch vân phục hướng về bên cạnh đưa lỗ thai nói nhỏ bạch hợp mau tới phía trước an ủi lời nói không có việc gì ưa thích một người lại không có sai ngươi từ bỏ kim lăng hộ vệ tự mình đến đây quy hàng có thể thấy được ngươi cũng không phải là xem cái này tiền tài rất nặng c a n nguyện bốc lên họa sát thân cũng đủ thấy ngươi chân thành ra hỏa này là đồ gỗ chúng ta đừng để ý tới hắn chờ bọn hắn thương lượng xong rồi nói sau ai ra bạch hợp m u ộ i m u ộ i ngươi nói cái gì a ta là cảm thấy trên núi này phong cảnh không tệ thế nhưng hai phe đều trong chiến tranh cho nên mới cùng tùng bách ca ca trở về ngươi còn như vậy nói lời ta thế nhưng là không để ý tới ngươi l i ê u mi yên mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt quay người túi đầu xuống ta sai rồi sai rồi tỉ tỉ tuyệt đối không nên sinh khí chỉ là cho ngươi mở nói dỡn không muốn không lý muộn muộn a chờ ta trưởng thành ta cũng phải tìm cái giống sư phụ nam tử như vậy nổi giận gầm lên một tiếng tiên địa chấn huy kiếm một ngón tay vạn quân lệnh bạch hợp nhanh chóng tới đong đưa liễu mi yên cánh tay lời nói ha ha ha làm nửa ngày ta cuối cùng là minh bạch cái này quân địch vì cái gì thật lâu không lùi trên núi này thương vong thảm trọng như vậy nguyên lai là trong này có phe địch thám tử à. bắt lại cho ta chỉ thấy cái này hoàn g thành cấm quân tới đẩy ra bạch hợp đem liễu mi yên hai vai theo thấp mọi người đều trận mắt hốc mồm quay đầu nhìn lại sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này hoàn thành cấm cô tới không nói lời gì đem liễu mi yên hai vai theo thấp mọi người đều quay người quay đầu một đầu đều là x ư ơ n g mù là cũ nguyên n g lai cái này bạch hợp hai người trò chuyện lúc thật tình không biết cái này như ý góp hai tới cẩn thận nghe xong mới biết được liễu mi yên chính là chân núi quân địch lập tức cho hoàng thành cấm quân đưa cho ánh mắt chỉ kiến kỳ gào thét một tiếng đem hắn răng xuống vị này chính là công c h ú a bên người như ý cô nương phải không lão hủ bạch vân phục cho cô nương t h ỉ n h an chỉ là bọn hắn lúc này mới vừa trở về dạng này e rằng có chút không ổn à bạch vân phục đi tới không l ư n g ôm quyền lời nói nói cho các ngươi biết đại gia một chút công chúa bổ nhiệm ta vì đốc chiến đặc s ứ nhận mệnh tùng bách vì t r i n h phạt du kích tướng quân ngọc phi đạo trưởng làm trung quân giám quân t i ế t phi hộ vệ làm hậu chuyên cần lương thảo quan về sau lời của ta chính là công chúa dám c a n đảm chống lại ý chỉ giả xử theo quân pháp là cũng như ý móc ra chu thục văn ngọc bội tay phải giơ cao lên lời nói đám người nhao nhao quỳ vùng đất thấp mặt ngọc phi thấy thế nhanh chóng lôi kéo đệ tử quần áo cũng bị theo địa xuống trong miệng hô to thiên t u ế thiên t u ế thiên thuế âm thanh vang vọng thỏ rừng sườn núi đem phía dưới ngủ say kim lăng hộ vệ đều đánh th từ trong danh trướng không lưng mà ra khoác lên trên bả vai quần áo hướng về cái tia thọ rừng sần núi nhìn lại sư phụ phía trên này hô to thiên thuế thiên thuế thiên tiên thuế nên không phải công chúa phái binh tới tiếp viện thọ rừng sần núi a lần này chúng ta nên như thế nào đối mặt ta đệ tử niết bàn từ bên cạnh tới có chút sầu lo lời nói ta đây cũng không lo lắng chỉ là yên nhi rời đi nửa tháng có thửa không biết hiện tại thế nào cũng không biết trên núi đám này tiền triệu dương nhiệt g có thể hay không tiện đãi nàng a liêu hướng bắt nhìn qua cái này thọ rừng sần núi đỉnh có chút bận tâm thương cảm lời nói sư phụ a trước đây sư m ộ i muốn cùng cái kia s ô n g doanh hán tử đi ngươi vì cái gì sẽ không khuyên c a n một chút tránh khỏi ngươi dạng này ngày đêm lo lắng cái này nửa tháng xuống ngươi xem ngươi người đều gầy đi rất nhiều đệ tử niết bàn không lưng ô quyền t h ấ p giọng thở dài vấn đạo ai nha đầu này cái gì tính khí ngươi không phải không biết trước đây hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ đánh chết quan này lao ra anh em vợ gây ra đại họa không nói về sau lại đem người hỏa thiêu nha môn nếu là tính khí nàng không bốc lửa như vậy chúng ta cần gì phải để cho người ta áp chế tới trôi cái này nằm vũng nước được a hy vọng tìm có thể quản được nàng nhà chồng cũng làm cho trăm năm về sau yên tâm mà đi a liêu hướng b ắ t mặt mũi tràn đầy nước mắt xoa chua xót cái mũi tiến vào danh o t r ư ớ n g mà đi nghiết bàn nhìn qua cái này thọ rừng sườn núi liền vừa lắc đầu cũng đi theo tiến vào danh o t r ư ớ n g bên trong tướng môn màn hạ thấp xuống liền vừa bước nhanh hướng về lao già này bước đi sư phụ ta nghe nói cái này cần vương c h i sư đã đánh tới nội thành cửa cái này chu tái hùng tốt thời gian cũng c h ầ m dứt chúng ta đoạn đường này tới cũng không có thiếu giết cái này hoàn g thành cấm quân hộ vệ ngươi nói nếu là đến lúc đó truy cứu tới chúng ta có thể trốn được kiếp nạn này sao nghiết bàn một bên thế sư cha xoa bắc cổ một bên nhẹ g ọ n hỏi tuân lời nói ai quan này bước dẫn phản Chúng ta cũng là bất đắc dĩ, chỉ là đầu ta bất là đột ắ c chỉ lúc chỉ của dĩ, nha không là là liên lụy, chỉ sợ là yên Đến nếu ta A. ta đầu đó tâm t bị sợ i Liêu chẳng hướng A. b ắ huyệt Thái d ư ơ nhiên g lòng n thần đầy thương l ờ nói. n i Đột h môn này mãn xốc lên chỉ thấy mấy cái quân đinh túi đầu không lưng đi vào đứng ở phía trước một loạt nhưng thủy trung chưa từng ngôn ngữ nghiết bàn vỗ bàn này mặt tức giận quát lớn lời nói các ngươi là cái nào doanh người như thế nào vô lễ như thế vào cửa trước đó không thông báo thì cũng thôi đi lại còn dám không hành lễ thơi bị quá mức làm tàn a có hay không bắt lại cho ta kéo ra ngoài trượng trách hai mươi đại bàn mấy người kêu nhau nhau tản ra hai bên lại cúi đầu tiến lên tới hai người chỉ kiến kỳ bên trong một người nửa ngồi quỳ xuống đất ôm quyền lời nói phụ thân nữ nhi mi yên trở về nhìn ngươi cái này từ biệt mấy ngày để cho ngươi lão lo lắng liêu hướng b ắ t ngẩng đầu lên nghe thanh â m này quét t ấ t liền vừa đứng dậy hướng về cái này nửa ngồi quỳ xuống đất người bước đi ngươi lại ngẩng đầu lên nhường lao phu xem thật là yên nhi trở về rồi sao liêu hướng b ắ t vung hai tay nhưng lại sợ đây là ảo giác hai tay run dậy lời nói chỉ thấy người đến này ngẩng đầu lên lão ra từ lập tức nước mắt rơi như mưa đem người tới ôm vào trong ngực hai người nửa ngồi trên mặt đất thất thanh Tùng trước mặt khóc chính chỉ như chói nhìn Bách khác, không chiến lai kia vừa lên. Nguyên、like、người đến này chính là cái kia Yên, chỉ vì ngày đó như ý chói lại nàng, muốn đem nhìn áp đứng lên, liền đến người lưng quyền nói, đó cổ cái đốc chiến đặc là liếu lại My đi lời đem áp vì ý sứ. ôm xin cho tại hạ nói một câu nữ tử này nhưng là cái k i a liễu hướng bắc nữ nhi họ liêu tên mi yên là cũ n g thế nhưng là các nàng cũng không phải cam tâm là kim lang vương sử dụng ở trong đó có ẩn tính khác bây giờ đại quân áp cảnh chính là lúc dùng người nếu là nữ tử này xuống núi khuyên cha hắn đến đây quy hàng chúng ta đội ngũ lại lớn mạnh chẳng phải là chuyện tốt một cọc là cũ phải không nguyên lai vị này chính là liễu diệp môn môn chủ thiên kim liễu my yên chỉ nghe danh mà không kiến kỳ thân hôm nay có thể tương kiến quả nhiên nữ trung hào kiệt là cũng mở trói a như ý tứ tác một phen liền vừa vây tay ra hiệu cho lui cái này hoàng thành cấm quân tự mình cho liễu my yên mở trói vừa rồi đắc tội mong rằng liễu cô nương thứ lỗi cái gọi là người không biết không trách tất nhiên phía dưới này liễu g i a quân đều là các ngươi liễu diệp môn môn đồ đệ tử ngươi lại là này liễu diệp môn tương lai môn chủ liền làm phiền hành tẩu một lần khuyên n ủ lao già này không muốn trợ giút vàng này l à vương chu tái hùng trợ trụ vi ng như ộ i t à ý không hổ là miệng lưỡi bé nhọn lập tức đem tình thế phân tích rõ ràng tung bách đều cảm thấy không bằng là cũng tung bách đứng ra đám người này lần nữa ôm quyền lời nói nữ tử này lúc lên núi ngày đã lâu e rằng con này dưới thân đi gặp khác thường mưng không bằng tại hạ cùng đi cùng một chỗ đi tới không biết đốc chiến đặc s ứ có thể hay không đáp ứng Tốt. hiếm thấy ngươi nghĩ như thế chu toàn liền là m ngươi dẫn dắt hoàng thành cấm quân sáu tên nhất thiết phải cam đoan cái này liễu ra đại tiểu thư an toàn nếu là trở về thiếu một cái tóc nhất định xử theo quân pháp tuyệt không nhân nhượng như ý ra hiệu mấy cái thân cận cấm quân liền vừa đi đến tùng bách sau lưng mà đi mấy người hộ tống liêu mỹ yên một nắng hai sương xuống núi mà đến đoạn đường này dày vỏ đã ba canh qua nửa canh giờ tất cả mọi người cố nén bối rối sờ soạn hướng về cái này chân thọt bước đi người nào mau chạy ra đây không phải vậy chúng ta có thể bắn tên cái này vừa đi đến chân thọ trong bóng tối phát ra gầm lên một tiếng chuyển đến đám người dừng lại c ấ p bộ hai mặt nhìn nhau yên lặng không nói mà trông chỉ thấy bóng tối này trong rừng cây một đám người chờ chậm rãi cầm trong tay trường thương đi tới bóng người này càng ngày càng gần giống như cũng là bảy tám người nhiều tung bách liền chuyện xưa cái này trong ngực sờ soạn lại bị người tới gầm thét ngừng chỉ thấy liệu mi yên xoay người lại nhìn qua người đến này không khỏi cười khanh khách ra tiếng tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đám người vừa đi đến thọ rừng chân thọ phía dưới bị trốn ở rừng rậm chạm gác ngầm phát hiện đám người hai mặt nhìn nhau mà trông đều không dám ra tiếng nói trương đợi người tới liệu m i yên xoay người lại xem xét vậy mà cười khanh khách đứng lên nguyên lai、like、người đến này chính là cái kia ngốc đầu ngốc não mà phương nửa đêm canh tuần đột nhiên mắc tiểu người này nhát gan sợ quỷ nhất định phải thủ hạ này cùng nhau đi tới vừa vặn tung bách đám người lúc này xuống núi mà đến ngươi là như thế nào nhìn quen mắt như thế cho ta suy nghĩ một chút ta thật giống như ta mỗi lúc trời tối đều mơ tới ngươi ai cũng chính là cái kia liều lao tướng quân nữ nhi họ gì liêu tên m i yên cái kia phải không ngươi nhìn ta đây chỉ nhớ mà phương chất phát sờ lấy cái óc nhìn xem ngày hôm đó đêm tư niệm người trong hậu lập tức đỏ mặt lên là ta không sai ưởng cho ngươi còn nhớ rõ bản cô nương còn không mau nhường đường ngươi đây là ý gì đâu liệu mi yên cho tùng bách đưa qua ánh mắt chỉ thấy cái này mạc phương chậm d ã i lắc lư tới không đúng ngươi không phải tiêu thất nửa tháng như thế nào xuất hiện núi này chân còn giống như là từ phía trên xuống đúng à. tiểu t ử này ta nhận ra lần trước một người tới tập kích doanh trại địch kết quả bị ta đuổi đến đầy sườn núi chạy nguyên lai bọn hắn chuyển ngôn ngươi quy hàng hoàng lang vệ l o ạ t đảng xem ra quả nhiên là thật sự tới a bắt lại cho ta mạc phương vây quanh cái này liệu mi yên chung quanh đi dạo đột nhiên phát hiện tùng bách liền vừa phất tay ra hiệu thủ h ạ lại không hiểu thấu ngã xuống đất xuống nguyên lai、like、cái này đám người đã sớm chuẩn bị chờ cái này mà phương thức ra sơ hở liễu my yên từ phía sau hung hăng vùng ra một trường đem hắn đánh bại mặt đất mà đi nhanh chóng tìm kiếm dây t h ừ n g đem bọn hắn đều trói lại nhớ ký đem quần áo rút ra chờ sau đó đi vào thuận tiện nhiều liễu my yên phất tay đám người đem cái này cả đám người trói chặt đứng lên dùng vải rách ngăn c h ặ n miệng phân phó một người hướng về trên núi báo tin mà đi chỉ thấy một hồi này công phu tiền vân mang theo đệ từ cái b a xuống k h i ê n cái này mà phương mấy người hàn huyên vải câu về sau hướng về cái này sườn núi đỉnh trở về mà đi đám người đổi xong quần áo. duy chỉ có cái này l i ễ u mi yên cầm áo quần này sầu muộn đứng lên tùng bách liền vừa đi tới hỏi ý nguyên nhân chỉ kiến kỳ ngược lại đỏ mặt bằng túi đầu xuống đi ta chỗ này mặc vào là toàn tâm toàn ý chỉ sợ sẽ bị nhìn tấu h ai ra mắc cỡ chết người ta rồi tùng bách nhìn lại cái này sôi t r à o mánh liệt hai ngọn núi vậy mà nhỏ dọa xuống máu mũi nhanh chóng che mũi xoay người đi qua chính ngươi dừng nghĩ một chút biện pháp à, ta nhìn cái hội này chảy máu mũi gần nhất trời hành vật khô có thể có chút thượng hỏa tùng bách phất tay vây tay ra hiệu cho lui cái này đám người túi đầu xuống đỏ mặt đến bên t a i lời nói ta sợ bóng tôi a Vạn n h ấ tùng t r rừng này có bách là ha ha ha. ngươi bồi tiếp a cùng đ có c thể l i ê u mi yên đi đến trong rừng tây nhưng mà này đôi phong quá lớn từ đầu đến cuối cổ cổ nang nang chỉ kiến kỳ đi ra rừng tây này túi đầu một mực không nói nhanh như vậy liền tốt ta chúng ta mau đi qua đi tránh khỏi đám da hỏa này một mực ở bên cạnh chế dây ớt u ù n g bách cũng không quay đầu lại hướng về tấm đá này đường nhỏ mà đi liệu mi yên có chút bất đắc dĩ đem bên ngoài quần áo giấu kỹ trong lá cây đành phải hai tay ôm ở trước ngực xấu hổ đi theo đi ra ngoài ha ha ha nhìn một chút cái này đại cô nương mặc cái này sao tiểu nhân quần áo đem quần áo đều nhanh xanh phá ông trời ơi đây cũng quá lớn a cái này liệu mi yên mặc dù hai tay ôm ở trước ngực hoàn g thành cấm quân vẫn là không nhịn được cảm thán t h ổ n thức nhìn cái gì đấy nhanh đi phía dưới chờ đấy ta đem cái này số lớn cho nàng mà vào các ngươi những người này có lao bà có con ít còn như thế như vậy thật không ngại e lệ a tùng bách liền tức phất tay q u á t lui đám người đem chính mình quần áo trên người t h ở i đưa lưng về phía đưa cho liễu mi yên liền ở đây a đây cũng quá cái gì a vạn nhất ngươi xoay người lại ta chẳng phải là bị ngươi xem nghề ức ta không muốn liễu mi yên một tay tiếp nhận quần áo một tay che lấy cổng cảnh bộ ngực lời nói yên tâm đi ta sẽ không xoay người lại ta là nhìn chằm chằm những thứ này trước mặt ra hỏa ngươi nhanh a chờ sau đó chậm thêm cha ngươi nhưng là ngủ rồi a tùng bách vung tay phải h ơ i không kiên nhẫn lời nói liễu mi yên lập tức nước mắt bị k u ấ t lưu l ặ xuống chậm dãi thối lui trên người này quần áo đem tùng bách đưa tới đại hào quần áo thay đổi tung bách nhận lấy liệu mi yên thay đổi quần áo liền tức lại đem tỏa giáp treo ở trước ngực của nàng vô vô bả vai lời nói không sao như vậy thì không thấy được chúng ta đi nhanh lên đi tung bách mang theo mọi người đi tới cái này doanh trại cửa ra vào không c ẩ n thận đ ã phải đang dựa vào ngủ thủ vệ chỉ kiến kỳ lập tức đánh thức rút cương đao ra hung dữ hỏi thăm các ngươi làm gì cái nào doanh hôm nay canh tuần hẳn không phải là các ngươi mấy người này à? mau nói làm cái gì n g u y ê n lai、like、ổ khóa này giáp mặc dù treo ở liễu mi yên trước ngực thế nhưng là coi như nàng không lưng cối đầu cái này cổ, cổ nàng, nàng vẫn là để thủ vệ này lên lòng nghi ngờ liền tức phất tay cái khác thủ vệ hướng về trước mặt nàng đi tới vị này quân g i a ngươi đừng hiểu lầm chúng ta là cho liếu lao tướng quân t ặ n g đồ ngươi là không biết ta kể từ nữ nhi của hắn trốn đi về sau ngày đêm tưởng niệm đều nhanh ngã bệnh cái này không đi phiêu viện tìm vị cô nương cũng coi như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ điểm ấy bạc vụn các minh đệ mua rượu uống tung bách liền tức móc ra ngân lượng trung quy là đem hắn cản trở số dưới dễ nói dễ nói tất nhiên lao tướng quân tưởng niệm nữ nhi sốt ruột cái này sao ta coi như không có nhìn thấy các ngươi đi vào đi bất quá này nương môn quả thật không tệ gọi tên gì đâu n g à để các đi ngươi viện dạo c t đi vào là cho liễu lao tướng quân mặt mũi có tin ta hay không đem các ngươi toàn bộ giam xuống đưa đi chung quân doanh sổ sách các ngươi không có một cái nào có thể đào thoát cái này canh cổng thủ vệ tay phải vung lên chỉ kiến kỳ nó mấy cái thủ vệ vùng trường thường đem mọi người vây khốn tại ở trong quân ra dạng này không tốt lắm đâu tốt xấu cái này liễu lao tướng quân đối với triều đình xã tắc đó cũng coi là là có công c h i thần đây nếu là xuyên qua lão nhân ra ông ta trong lỗ thai chỉ sợ là tất cả mọi người không tốt giải thích ta tung bách cản trở tại liễu mi yên trước người không lưng ôm quyền lời nói ha ha ha ta bất quá chính là sờ sờ mà thôi nghĩ không ra cái này phiêu hương viện cô n ơ n như thế cương liệt nếu là ta ngờ tới không có sai nàng căn bản cũng không phải là cái gì kỹ viện cô nương các người rốt cuộc là ai còn không bằng thực chiêu tới cái này giữ cửa thủ vệ rút ra bên hông cương đao chỉ vào cái này tùng bách v ấ n đạo làm cản còn không mau tránh ra cái này liễu lao tướng quân khách nhân hạ có thể vô lễ như thế cái này trong danh o t r ư ớ n g gầm t h é t một tiếng canh cổng thủ vệ lập tức dọa đến túi đầu số sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này canh cổng thủ vệ rút ra bên hông cương đao gác ở tùng bách trên cổ trong danh o t r ư ớ n g lại chuyển đến gầm lên một tiếng sợ đến vội vàng thu hồi cương đao túi đầu không nói nguyên lai người đến này chính là sông kia xong quản lý đòn chướng chỉ kiến kỳ bước nhanh tới dắt liễu m i yên tay tiến vào cái này doanh trướng bên trong tung bách đám người nhanh chóng đi theo mà đi chỉ thấy cái này canh cổng thủ vệ gương mặt mồ hôi lạnh mặt mặt dòm nhau mà t r ô n g nửa ngày không dám ngẩng đầu lên mấy người các ngươi nghe cho kỹ bây giờ triều đình chính là lúc dùng người không thể như đây là khó khăn bộ hạ của bọn hắn gia quyến nếu là gặp lại các ngươi như thế như vậy mỗi người ban thưởng các ngươi hai mươi lại bản đều nghe rõ ràng sao đoạn trướng đem liễu m i yên đám người đưa vào trong d o a n h quay người chỉ vào cái này cạnh cổng thủ vệ mấy người quát cảm tạ vị đại nhân này chỉ là không biết xưng hô như thế nào sau này sơn thủy nếu có gặp gỡ lúc nhất định đem hết khả năng trợ giúp ngươi tung bách nhìn qua đoạn này trướng xoay người lại liền tức không lưng ôm quyền lời nói dễ nói dễ nói tối nay ánh trăng không tệ ta vô tâm giấc ngủ cho nên đi ra đi một chút ngươi ta cũng coi như là duyên phận đến nỗi ta là ai hỏi nàng một chút ngươi thì biết rõ c á o tử sau này còn gặp lại đoạn trướng hai tay chắp sau lưng gật gù đắc ý hồi doanh mà đi hắn rốt cuộc là ai a chẳng lẽ là các ngươi môn hạ đệ tử tung bách nhìn qua cái này, đi xa đoạn trướng. Đầu hỏi ý cái này liệu mi ê n lời nói nơi đây không nên ở lâu chúng ta về trước doanh trướng rồi nói sau Liêu túi huynh My Yên Sư các i liễu đi. này quân doanh trướng mà ra h thấy ỉ đám người nói h nhao a sau o k cần h t vương đằng sau tri n bóng n một sư đã đánh tới nội thành dưới lầu chẳng thể trách cái này gần nhất một mực tiếng pháo liên tục dịch trước tiên tên i vương bắt đản này lại dám gạt nói là bên ngoài thành luyện binh tiện thể tiêu d i ệ t phụ cận đỉnh núi ra cướp thì như cái này thọ rừng sần núi đ n g dạng ta còn thực sự tin là thật liêu hướng bắc nghe nữ nhi nói ra vỗ mạnh đầu bừng tỉnh đại ngộ lời nói phụ thân vừa rồi chúng ta tiến vào cửa doanh thời điểm bị cửa ra vào thủ vệ gây khó khăn đủ đường về sau còn kém chút bị hắn cầm xuống đưa đi chúng quân doanh sổ sách liêu mi yên gặp liêu hướng bắc tâm tình phức tạp lúc liền t ứ c nói về vừa rồi doanh trại cửa ra vào sự tỉnh đúng a vừa rồi cái tia vị tương quân nhìn vẻ mặt gian tà chi tượng tại sao lại trợ giút chúng ta cái này giống như có chút không thể nào nói nổi a tung bách nghe được nói liền t ứ c tỏ n g vân đ ai vậy mới vừa rồi là ai tại cửa danh o trướng bên ngoài thay các ngươi giải vây ngày khác có thời gian ta còn phải tiến đến cảm tạo với hắn a yên nhi a ngươi mau mau nói cho v ì phụ a liệu hướng bắt nhìn qua liễu mỹ yên gấp gáp v ấ n đạo còn có thể là ai a ai buộc chúng ta tạo phản bây giờ vàng này lăng vương khí số đã hết tứ phương chư hầu nhao nhao đến đây thảo phạt đã binh lâm thành hạ gia hỏa này chắc chắn sợ tương lai chúng ta tìm hắn tính sổ sách cho nên làm chút thuận nước dòng thuyền tương lai hảo lấy công chuộc tội a liễu mỹ yên bay đầu nhìn lại cái này cửa danh trướng miệng gương mặt nộ khí lời nói đoạn trướng ngươi là nói song song cái kia quản lý a hiện tại quy hàng thỏ rừng sườn núi cái này dịch biết tiên tri phía sau là nội trận lôi đ ỉ n h hộ vệ này doanh không ai không biết không người không hay nguyên bản định đem ta cho trói lại chính là chỗ này bên ngoài thành hỏa lực mấy ngày liền đám người cầu tình lúc này mới tha thứ với ta bây giờ chúng ta chỉ phụ trách ở giữa trợ g i ú p trong đêm tuần doanh trại đều không cho chúng ta liễu diệp môn t h ă m dự luôn luôn đề phòng chúng ta chỉ sợ ra nửa điểm sai lầm chắc chắn h ư n g sư vấn tội mà đến đến tội đồng phạt a liều hướng bắc lắc đầu thở dài gương mặt không hiểu lời nói a a nguyên lai、like、trong lúc này còn có bực này cố sự a vậy xem ra vừa rồi cái này cuối cùng đã nhận ra chúng ta lại cố ý thả chúng ta đi vào chắc là có phản hàng c h i tâm chỉ cần thêm chút ngôn ngữ liền có thể lâm trận phản chiến t ố t thực sự là trời cũng giúp ta tùng bách đứng dậy nắm đấm vỗ tay cười nói là hắn đã nhìn ra chúng ta sơ hở ngươi liền cảm đảm bảo đảm những người khác không có phát hiện vừa rồi đi vào thuận lợi như vậy ngươi không cảm thấy bên trong có k h á c kỳ quả sao l i ê u mi yên lần nói chuyện này không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh đem tùng bách một hồi cảm xúc mạnh mẽ dội l u i mà đi nghiết bản ngươi nhanh chóng dẫn người bốn phía xem yên nhi các ngươi hay theo ta tới vì phòng ngừa ngoài ý mớn các ngươi ha ha ha. một nhà đoàn tụ như thế nào cũng không thông truyền một tiếng đâu nói ta thế nào cũng là ba quân thống xuất cao hứng như vậy sự t ì n h sao có thể không có ta tại chỗ đâu chỉ thấy vùng tịnh thổ này lui tiến doanh trướng trở về mọi người đều là gương mặt kinh ngạc nguyên lai、like、cái này đi vào người chính là cái kê hấp y phong mũ người chỉ kiến kỳ túi đầu tiến vào doanh trướng đằng sau một đám cầm trong tay trường thương binh sĩ đi vào liền sắp mấy người vây khốn ở trong cái này h ắ c y phong mũ khách trực tiếp túi đầu đi vào đi đến cái này trong danh o t r ư ớ n g văn án ngồi xuống liền tức vung tay phải lời nói một điểm không có lễ phép nhanh chóng cho liếu lao anh hùng ban thường ngồi chúng ta có việc ngồi đàm luận dưới mắt cái này công phá thỏ rừng sườn núi thời khắc mấu chốt cũng không thể chậm trễ khách nhân của chúng ta à cái này danh o t r ư ớ n g lại binh sĩ giơ lên tới cái ghế đặt ở liều hướng bắc sau lưng liền tức một tay đem g ì m xuống ngồi xuống mà đi liều ra đại tiểu thư ngươi vì một kiếp doanh tiểu từ túi thế mà phản bội đường kim hoàng thượng đi theo cái này tiền triều dương nhiệt cùng một chỗ pha trộn ngươi thế nhưng là có lời gì muốn lời rằng a cái này hắc y phong m g ũ khách từ đầu đến cuối túi đầu tay phải gõ tay trái ngón tay vấn đạo đại nhân quả nhiên là thần cơ diệu toán cái gì đều tránh không khỏi con mắt của ngươi đã ngươi biết ta là ai vậy ta giấu giếm nữa chỉ là tự dứt lấy n h ụ ta một không có phản bội đường kim hoàng thượng ta liền là ta không có thuộc về người nào càng không thể nói là phản bội ta gặp phải yêu thích nam nhân đi theo cùng một chỗ hy vọng nhận được các ngươi những trưởng bối này chúc phúc thứ yếu là lần này trở về đối với tên kia đã chết tâm xin đại nhân yên tâm lần này r p tiên cái này thọ rừng sườn núi ta nguyện lĩnh mệnh làm tiên phong thỉnh đại nhân thành toàn liệu mi yên một hồi phát nôn bừa bãi không lưng ôm quyền lời nói không gấp không gấp thế chất nữ g muốn làm triều đình hiệu lực cái này dễ xử lý rất nhiều chỉ là dưới mắt chính là chiến loạn lúc ngươi nói ngươi một cái cô nương ra chạy tới cái này thọ rừng sườn núi chúng ta bây giờ là thế thành nước lửa đánh nhau chết sống còn có lệnh tôn còn tại bên ta trận danh ngươi sẽ không sợ cha con dao đấu xa trường treo ra cái này tội nhân tiên cổ danh tiếng sao cái này hắc y phong mạo nam tử đứng dậy chậm dãi hướng về cái này liệu mi yên sau lưng mà đi t u như g b á c đám n g ờ i thế rất tốt đã ngươi hạ quyết định quyết tâm như thế vậy ta liền cho ngươi bảo đảm hỗn sự vừa tới hiệp trợ ngươi san bằng thỏ rừng sườn núi hy vọng ngươi mạc ngôn từ chối a cái này hắc y phong ngũ nam tử vô vỗ tay chỉ thấy trước cửa này đi vào một người liễu mi yên sau khi nhìn thấy suýt chút nữa không có lúc đó té xịu rồi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đen y phong mũ khách chụp vang lên bàn tay chỉ thấy cái này doanh trướng màn cửa vẫn lên túi đầu tiến lên tới một người ngẩng đầu lên suýt chút nữa không có đem l i ế u mi l ê n d ọ a ngất đổ đi qua nguyên lai、like、người đến này chính là hôm đó bị kéo lạc hà bên trong vốn cho là đã chết chìm hứa trọng lạc chỉ kiến kỳ gian tàn nợ nụ cười hướng về cái này đen y phong mũ khách không lưng ôm quyền hành lễ không biết tướng quân triệu hoán hạ còn tới cần làm chuyện gì là cũ hôm nay ở đây lại gặp bạn cũ nếu là lúc đó ta không có rơi xuống trong sông chỉ s ợ bây giờ đã là phu quân của ngươi, ngươi nói đ liễu đại tiểu thư cái này hứa trọng lạc nhẹo đầu một hồi gian t à ý cười vung cái này tay phải hướng về liễu mi yên cái cầm sờ s o ạ n tung bách nhất trưởng vung hướng cái này hứa trọng lạc chỉ kiến kỳ lập tức bị đẩy bay ra ngoài đụng ngã bên cạnh thủ vệ lúc này mới đứng vững dưới thân thể tới n g ư ờ i là ai một cái nho nhỏ hộ vệ vậy mà đối b ả n quan động thủ đ ộ n g c ư ớ c ngươi thế nhưng là biết ta chính là người nào tin hay không lập tức để cho ngươi đầu người rơi xuống đất hứa trọng lạc vung run dậy tay phải chỉ vào tùng bách mắng nguyên lai là hứa đại nhân a ngươi chính là hoàng thành sùng ái chi thần lấy trước k ế t nhưng là không tệ đến bây giờ ngươi ta cùng điện vi th tất i ngươi lại công nhiên đùa giỡn khởi nói được à. Liêu hướng Bắc tức giận hư một tiếng, cái này hứa trọng lạc mới im tiếng ể u tuy phu nữ ngay công nữ, phần không hướng này trọng đứng vững. trước mặt, bắt tức một Tốt tốt. có chỗ có được lạc phạm, hư mạo lao đùa à. hứa cả mọi người là vì hoàng thượng làm việc dưới mắt chính là lúc dùng người hy vọng đại gia vứt bỏ hiểm khích lúc trước cùng một chỗ đánh hạ cái này thọ rừng sườn núi ngày khác ta nhất định lên làm báo triều đình thay hai vị đại nhân tranh công xin thường a đem này nửa thời điểm triệu hoán hạ quan đến đây không biết tướng quân có gì phân công ta thế nhưng là chu mã mệnh n g một nắng hai sương từ trong thành chạy đến nên không phải muốn cùng cái này cũ nhân tình thành thân a hứa trọng lạc gương mặt cười tả nhìn qua liễu mi yên lời nói không kém bao nhiêu đâu cái này liễu ra đại tiểu thư lần này từ t h ọ rừng sân núi trở về vì chứng minh hắn không có ý phản bội nguyện ý đánh đầu này trận ta liền xem chừng cho nàng p h ố i cái phụ tá dù sao nữ tử nhà có nhiều bất tiện chỗ liền làm phiền hứa đại nhân cái này đen y phong mũ khách nhưng mà khách khí r ứ t không lưng ôm quyền lấy lời nói tướng quân nói quá lời cái này liễu mi yên đại tiểu thư nói thế nào cũng cùng ta tốt một đoạn thời gian như thế nếu không phải hôm đó bị lục ra quỷ hồn kéo xuống trong sông chỉ sợ sớm đã bãi đường thành thân bây giờ trở về tới liền nghị chuyện này mong tướng quân thành toàn hứa trọng lạc nhìn qua liễu mỹ yên nhìn không được cười lời nói ai cùng ngươi đã khỏe a lúc đó ngươi đem mơ mơ màng màng nếu không phải là cái này lục ra quỷ hồn lấy mạng chúng ta còn không biết ngươi làm hết thảy hôm nay ta liền đem công đạo đòi lại liễu mỹ yên vu cái này bên cạnh giá súng tử một thanh trưởng thương bay trên trời mà ra liễu mỹ yên hướng về phía trước lăn mình một cái đưa tay đem bay thấp trường thương tiếp lấy hướng về cái này hứa trọng lạc đâm tới mọi người đều là một mặt kinh ngạc nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới thang một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này hứa trọng lạc đứng v ị n s ờ không động tay phải hai chỉ lại đem thương này lộ gãy tay trái ngăn cán thương này vung ra tay phải hướng về l i ễ u mi yên ngực v ỗ tới cẩn thận tùng bách nhất đem bắt lấy l i ễ u mi yên m ệ n liền vừa xoay người một cái vung ra cái này tay phải đi lên n é n đón chỉ thấy tùng bách đem l i ễ u mi yên phóng rơi xuống vốn cho là cái này hứa trọng lạc bạch diện thư sinh m à thôi thật tình không biết lực đạo cũng là lớn đến kinh người hai người lập tức rằng co không xong chẳng phân biệt được cao thấp lạc ũ n g nhưng thấy hai người này tự hiệu gặp phải kinh địch đều không dám phớt lờ Lành hiện trạng phải duy trì đều ể xem hiệu quả v s a tại vào là ú c chiêu. tôi trọng yếu sử dụng đón sát thủ tiệt Ta thương nói hai dụng đón người không nên yếu vậy đâu. sử đả hòa khí, hả vì hoàng thượng làm việc đại gia di hỏa vi quý a liêu hướng bắt nhìn xem hai người toát ra mùa hôi lạnh liền tức tiến lên phất tay chuẩn bị kéo ra hai người lại nghe được phanh một tiếng lại đánh bay hai bước mà quay về hứa trọng lạc gặp bàn tay này tách ra liền tức hai tay xuống cùng nhau hướng về cái này tùng bách cổ đâm tới ép hắn chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn liên tục lách mình tránh né được rồi, được rồi. đều đừng làm rộn đẳng này thời gian đã không còn sớm vốn chuẩn bị nghỉ ngơi cái này thọ dừng trên sườn núi tiếng kêu to âm thanh truyền đến còn tưởng rằng cướp c h ạ y tới lại không nghĩ là các ngươi xuống núi đi tới sớm đi nghỉ ngơi đi ngày mai ta còn có chính sự tuyên bố đâu cái này đen y phong m ũ khách đứng dậy phất tay chỉ ngừng cái thằng này đấu hai người túi đầu đi ra cái này doanh trướng mà ra hứa trọng lạc liền tức thu hồi quyền c ư ớ c túi đầu không lưng đi theo cái này đen y phong m ũ khách mà ra liều hướng bắc liền tức cũng đi theo đi tới cửa vung lên môn này màn chỉ kiến kỳ hai người một hồi đưa lỗ h a i nói nhỏ liền tức nhanh lên đem màn cửa phóng rơi xuống liêu hướng bắt phất tay đem tất cả triệu tập cùng một chỗ một hồi đưa lô thai nhẹ nhàng nói cái này dịch xem trước tới đã hoài nghi các ngươi chỉ là bây giờ lúc dùng người hắn không tiện mặc trần ta xem cái này bên ngoài tăng lên rất nhiều t r n gác g đoán chừng chúng ta đã bị giám thị d ậ y rồi đáng hận nhất là xếp và o ở bên cạnh hứa trọng lạc phải làm sao mới ổn đây a các ngươi là tại nói ta sao không có cách nào a tướng quân này ra lệnh cho ta không dám không nghe m u ố n ta gần đây tại l i ê u tiểu thư thành hôn vừa tới thuận tiện ngày đêm bên cạnh chiếu cố thứ hai hảo hiệp trợ ngươi công phá cái này thỏ rừng sườn núi bắt sống cái kia hoàng lăng vệ thống linh hữu đạt lấy tuy hứa trọng lạc vén lên môn này màn đi vào liền tức ngồi thấp trên ghế lời nói hứa đại nhân nói đùa chỗ này nữ nhóm người v i ệ c hôn nhân vậy cũng là phụ mẫu chi mệnh môi giới c h i ngôn h ú n g h ổ cái này một nữ không hầu hai phu chỉ sợ là tướng quân này một câu nói đùa mà thôi không cần phải thật tình như thế à liêu hướng bắc liền tức cho mọi người đưa qua ánh mắt cười xoa hướng về hứa trọng lạc đi tới cái gì cái này liêu đại tiểu thư đã có hôn nước trước đây vì cái gì ta không biết ta cũng vẫn không có nghe các ngươi nhắc đến các ngươi đây là nói dối nhường tướng quân đã biết toàn bộ đều phải gánh vác gánh tội trách hứa trọng lạc tức hồn hện từ cái ghê xông lên không sai ta lần này bên trên thỏ rừng sườn núi chính là vì hắn chúng ta từ nhỏ chỉ phúc vi hôn ai biết mười sáu tuổi năm đó bị quan sai bắt đi ai đây từng muốn đến lại là thủ hộ hoàng lăng lần này tới ở đây chính là chuyên môn tới tìm hắn liêu mi yên chỉ vào tung bách nhồn g mọi người đều là giật n g y cả mình ừ liên tiểu từ này ngươi tên là gì đại trượng p u đi không đổi tên ngồi không đổi họ sẽ không phải vì đào thoát tội lỗi đánh mất làm người tôn nghiêm a hứa trọng lạc xoay người lại chỉ vào tùng bách vấn đạo hắn họ cái gì tên ai không cần thiết noi cho ngươi huống hồ ngươi cũng không phải chúng ta người nào dựa vào cái gì nhất định phải nói cho người đâu l i ê u m i yên thân tới hai tay đem tùng bách bảo hộ ở sau lưng l ờ i nói nói như vậy tới các ngươi chính là đang nói láo nếu là thực nôn tương cáo định tha thứ các ngươi tội lỗi nếu là khăng khăng rào biện á t hẳn nghiêm trị không tha có ai không t hứa trọng lạc rút ra bên hông cương đao hướng về phía bên ngoài doanh chứng hô t hứa đại nhân người hả tất phải như vậy đâu nghĩ ngươi tuấn tú lịch sự công danh lợi lộc đều có làm sao lo không có mỹ tiểu thề tiểu nữ chính xác đã sớm chỉ phúc vi hôn như vậy đi đến lúc đó kết hôn thời điểm ắt hẳn hạ thiếp thông chi ngươi dạng này cũng có thể đi l i ê u hướng bắc gương mặt kinh ngạc liền tức a nùi lời nói Tốt. đến lúc đó cũng đừng quên mời ta uống rượu a cái này mai là ta làm nhưng chớ đem ta đem quên đi a môn này ngoài chuyển tới một hồi âm thanh vén rèm cửa đi vào mọi người nhất thời khuôn mặt kinh ngạc sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này hứa trọng lạc rút ra bên hông cương đao phất tay la lên ngoài doanh trại thủ vệ ngoài cửa lại chuyển đến một hồi thanh âm quen thuộc chờ hắn vén rèm cửa mà tiến mọi người đều là gương mặt kinh ngạc là cũng nguyên lai、like、cái này đi vào người chính là sông kia rõ ràng huyện quản lý trước đây buộc liệu hướng bắc đi vào k h u n khổ cuối cùng đi theo chu tái hùng cùng một chỗ đánh tới kinh sư đoạn kinh trướng tới, tới, tới, tới. sư sông sông lúc đó chiêu an sông xong, xong thời điểm ngươi chủ động quy hàng tại chúng ta về sau đem các ngươi phân chia đến kim lăng bảo hộ vệ lại doanh ta nhớ được các ngươi trước đây có thủ là ngươi buộc liêu hướng bắc đi vào khuôn khổ cuối cùng cũng đầu phục chúng ta kim lăng vương bây giờ lại nói ngươi làm ai trước a càng càng ngày càng hồ đồ ồ i Hứa trọng lạc nhận ra trọng t r đoạn lạc ha ha ha. đây cho hai người bọn hắn nhà định ba nhi này thân là ta nói ra về sau cháu của ta bị bắt đinh đều đi sung đương hoàng l a n g hộ vệ cái này liễu gia đại lao ra một mực trách cứ với ta cũng bởi vì chuyện này mấy lần tới ta p h ụ thượng m u ố người n tới một lần liền d ù n ben một lần chúng ta mới nhạt thì ít đi nhiều qua lại cuối cùng gặp mặt thậm chí đều trốn tránh mà đi nhớ ngày đó kim lang vương mang binh tới sông rõ ràng hạ quan đương nhiên tự nhiên quy thuật về sau thông qua cái tầng quan hệ này tiến đến khuyên can không phải vậy lấy lao trưởng môn tính tình chỉ sợ là đâm chết cũng sẽ không đáp ứng hỗ trợ cùng các ngươi tạo phản đoạn trướng đẩy ra cái này hứa trọng lạc vớt d â u ngồi t h ấ p tới còn có bực này nguyên do nghe thực sự là thiên phương dạ đàm ngươi nói hắn hái hoa ngắt cỏ ngươi hờn d ỗ i mà về bây giờ như thế nào cũng đều ở chỗ này đâu hứa trọng lạc chỉ vào tung bách quay đầu nhìn về liễu mi yên lời nói ta cảm thấy nàng một người hờn d ỗ i mà đi sợ trên đường này xuất hiện nguy hiểm cho nên mang theo mấy cái thân tín huynh đệ trong đêm xuống núi đuổi theo mà đến vì sợ phức tạp cho nên thay đổi cái áo liền quần này để bày tỏ tâm lý đầu hàng ha ư n liền tức tiếp lời ngữ, không lưng g Bách lời tiếp tức ôm quyền lời nói.、Hứa、trọng gương mặt tròng mắt gương bỗng lên lạc dạo ốc, cầm c sờ ha i trực bắt chuyện, h đầu đầu này bắt đầu tìm kiếm vấn đề đứng lên. đề tìm kiếm ha ha. đã như vậy như vậy vậy bản tướng quân coi như trở về người tốt để các ngươi ngày mai đ ê m động phòng hoa trúc vừa tới ban thưởng các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa thứ hai các ngươi cũng trưởng thành liền tạm thời trước tiên đem hôn sự làm tiết kiệm l i ế u lào anh hùng nhớ mong các ngươi nhìn ý như thế nào à môn này bên ngoài đen y phong mũ nam tử lần nữa vén rèm cửa lên cười dạng dỡ lấy lời nói liêu my yên xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng liền tức cười cúi đầu liều hướng bắc v ớ dâu ôm n g y ề n gật đầu cười nói đa tạ tướng quân t ạ i nhân t thành toàn người ngây ngốc lấy làm gì có phải hay không còn nghĩ thọ rừng trên sườn núi tiểu yêu tinh nếu là bãi đường thành thân về sau người vẫn là không thu l i ễ u một điểm ta đem ngươi phía dưới cho rắc rác liệu mi yên nháy mắt ra hiệu khiến cho tùng bách xấu hổ nhanh trong túi đầu đứng lên đi ta cũng là thuận nước rong thuyền chỉ là uống chén các ngươi rượu mừng t h ư ơ n g hực cái này h ỷ khí chờ ngày sau cầm x u ố n g cái này thọ rừng sườn núi về thành bên trong lại phong phong quang quang cho các ngươi tổ chức lớn tiệc rượu n g ư ờ i này quân đánh trận liền d á n g chịu một chút ta tốt h ta ta trước về doanh nghỉ ngơi trọng lạc ta nhớ ký phục thị hảo này đối người mới biết sao đen y phong m ũ nam tử xoay người lại hướng về phía cái này hứa trọng lạc lời nói tướng quân cứ việc yên tâm a có ta ở đây ở đây chắc chắn phục dịch hai vị người mới sớm đi cởi áo đi ngủ ngày mai đại hôn niềm vui tuyệt đối sẽ không hỏng việc hứa trọng liền ố i ngừng gật đầu không lưng ôm quyền lời nói vậy thì không đánh q u ấ y các vị an giấc bản tướng quân cũng muốn hồi doanh bổ túc ngủ gật ngày mai mới có tinh thần uống các ngươi rượu mừng à. liền như vậy cáo từ đường tiễn đen y phong m ũ nam tử túi đầu không lưng đi ra cái này bên ngoài doanh trướng mà đi hứa trọng lạc bây giờ cười lạnh một tiếng có tướng quân mệnh lệnh giống như nhận được thánh chỉ đồng dạng liền tức phất tay lời nói thời gian không còn sớm hai vị người mới liền nhanh chóng hồi doanh phòng an giấc ta ta cũng tốt trở về phục mệnh liêu m i yên cười dạng dỡ dắt tùng bách tay phải hướng về cái này doanh trướng mà ra tại hứa trọng lạc dẫn dắt phía dưới đi tới nơi này bên cạnh cửa doanh trướng miệng thủ hạ chính là binh sĩ liền sắp hắn bao bọc vây quanh hai vị người mới mời đến a ta thế nhưng là thật muốn xem các ngươi đem đậu phòng hoa trúc xem các ngươi như thế nào dày vò bất quá ta ánh mắt này không dùng được các ngươi coi như ta không tại thích làm sao liền như thế nào tuyệt đối không nên có chỗ cố kỵ hứa trọng lạc vén rèm cửa phất tay đối với tùng bách hai người lời nói chỉ thấy cái này trong doanh trướng n ế n lay động nguyên bản màu trắng ngọn đến bây giờ thay đổi đèn lồng đỏ lộ ra cái này cả gian doanh trại một mảnh vui mừng bầu không khí hứa trọng lạc mang theo thủ hạ đi, đi vào chỉ vào cái kia đầu giường lời nói nhanh đi nghỉ ngơi a chúng ta ở đây chờ hai vị người mới không cần quá mức giữ lễ tiết coi như chúng ta không ở nơi này tốt thỉnh khởi hạo núi dây lưng đi nghỉ a tung bách hai người mặt mặt d i ò n g nhau nguyên lai、like、cái này đen y phong m ũ nam tử nói chờ đợi không để xảy ra việc gì là như vậy tình hình a tung bách hai người đi đến cái giường này đầu ngồi xuống thật ngại cởi quần áo lúc này màn cửa bị sốc lên chỉ thấy liêu hướng bắc đi đi vào từ trong ngực móc ra b ặ g dòng n h é t mạnh vào cái này hứa t r ọ n lạc trong lòng bàn tay hứa đạn nhân cái này ngân lượng coi như là cho chư vị huynh đệ uống rượu tiểu nữ chính là chờ gà trong k h u ế phòng các ngươi dạng này thực sự không quá thỏa đáng a l i ê n làm phiền chư vị rời bước bên ngoài danh o t r ư ớ n g mặt đừng chậm trễ người mới nghỉ ngơi không giả tướng quân nếu là trách tội xuống chỉ sợ người ta đều thoát không khỏi liên quan a liêu hướng bắc phất tay lôi kéo hứa trọng lạc chỉ kiến kỳ lưu luyến không rời ra trại sổ sách mà đi tốt h a hôm nay liền cho liếu lao anh hùng mặt mũi này đi chúng ta bên ngoài đi uống rượu cái này hai mươi mấy người vây quanh lường trước cũng không ra được chuyện rắc rối gì hứa trọng lạc cho thủ hạ đưa qua ánh mắt đám người lúc này mới nhao nhao ra khỏi danh trướng mà ra hứa trọng lạc mặc dù đi ra doanh trướng. thế nhưng là chút trong lòng vẫn là không yên lòng bưng bát rượu quay đầu nhìn lại chỉ thấy tùng bách đang thay liễu mi yên c ở i áo cái bóng liền tức thổi tắt đèn lồng liền không có âm thanh ha ha ha nghĩ không ra bọn hắn thật đúng là thanh mai chút mã cái này đi vào liền vội vàng c ở i áo n ố i dây lưng nhìn ra hỏa này gấp gáp xem ra chúng ta là chỉ có nghe âm thanh đi tới làm hứa trọng lạc nhìn xem tùng bách gấp gáp c ở i liễu mi yên quần áo liền tức một ngụm đem trong chén rượu để uống sạch lắc đầu thở dài đứng lên ai sớm biết tại sông rõ ràng liền đem nàng cho ta sáu bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là hối h trước đây sợ ảnh hưởng bọn h ắ n hiệu lực kim lang vương hội xuất chuyện rắc d ố i gì tốt biết bao cơ hội bỏ lỡ hứa trọng lạc một bụng nước đắng lại bưng lên một bát một mụn mánh liệt làm xuống bất chi bất giác thái dương chậm rãi dâng lên nhìn lại một chút chút một đám chờ đợi kim lang vệ cũng sớm đã say như chết nằm trên mặt đất càng không ngừng ngáy khò khò đứng lên l i ễ u mi yên từ phía sau doanh trướng t r u i ra đột nhiên phát hiện trên đất có bóng người liền tức ngẩng đầu nhìn một cái nhìn thấy người đến này lại cười đứng lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này liệu mi yên nhìn xem bên ngoài màn cửa ngủ say đám người liền vừa quay người hướng về do chỉ kiến kỳ vung lên cái này lều vải vừa k h n g lưng đi ra lại phát hiện trên mặt đất xuất hiện một bóng người ngẩng đầu nhìn người đến này lại nhìn không được bật cười nguyên lai người đến này chính là sư h i n h nhất bản chỉ nghe kiến kỳ suỵt một tiếng đem l i ễ u mi yên kéo đến một bên nhỏ giọng trách cứ lời nói sư muội ngươi có thể tuyệt đối không nên suy nghĩ t r ố n đi lần trước ngươi tự mình bên trên cái này thọ rừng sườn núi sư phụ thiếu chút nữa bị kéo ra ngoài chém đầu gian chúng nếu không phải là đám người đau khổ c ầ c khẩn lại thêm nội thành tiếng pháo hủ chỉ sợ sớm đã gặp nạn không phải a sư h u n h ta đây không phải kia cái gì cấp bách sao trước mặt khắp nơi là kim lăng hộ vệ ta không lạ có ý tốt cho nên muốn từ phía sau tìm một chỗ giải quyết không phải vậy ta bị khó chịu à. chỉ thấy cái này liễu mi yên hai chân ma sát cắn môi khó chịu lời nói đi thôi đi thôi hướng về trước mặt c h u y ể n trái cái kêu màu đen trong lều vải là có thể giải quyết vấn đề ta vào xem cô ra sư phụ chính là yên tâm các ngươi không d ư ớ i do đó để cho ta tới nhìn một chút nghiết bàn vung lên cái này vải trống nước tiến vào cái này doanh t r ư ớ n g mà đi chỉ thấy cái giường này trên đầu tùng bách đang đánh khỏ khẽ một cái trần trụi cánh tay từ chăn mền dối ra n i ế t bàn đầu tiên là khẽ giật mình liền vừa mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ từ trong ngực móc ra trùy thủ này đi ra nghiết bàn trái quan phải mong chỉ sợ cái này có người phát hiện lúc này mới chậm rãi cất bước hướng về đầu giường bước đi vung lên tay này bên trong trùy thủ hướng về cái này tùng bách đâm tới cách ken một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này l i ễ u mi liên vung tay phải đỡ ra thiên đường cánh tay trùy thủ rơi xuống trên đất âm thanh đem tùng bách từ trong m g ộ n g đánh thức chuyện gì xảy ra a ta đây vừa mới nằm xuống liền nghe được binh khí rơi xuống âm thanh còn tưởng rằng có tặc nhân đi bảo nghĩ không ra lại là các ngươi tùng bách gái đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hai người hỏi h ỏ n a vừa rồi ta vừa tiến đến đã nhìn thấy hắn cầm truy thủ hướng về bên giường mà đi nên không phải muốn cho người cạo c h ọ c a l i ê u m i yên ngồi t h ấ p tới nâng bình trà lên đổ đầy chân trà một ngụm bốn xuống cái này sáu cái này sao ta chủ yếu là vừa mới nhìn đến có con chuột trên giường bỏ qua bỏ lại vốn là muốn bay ném ú n ra lại sợ đả thương vị thiếu hiếp kia cho nên muốn đến gần điểm lại nói làm sao biết sư mọi cái này vừa tiến đến đem nó cho hụ chạy nghiết bàn chỉ vào cái này doanh t r ư ớ n g xó、so、xỉnh quả thật có chuột một chút chui ra bên ngoài mà đi tốt tất nhiên không có chuyện gì đại sư huynh kia liền lại trở về đi vàng không vàng này lang hộ vệ phát hiện khó tránh khỏi lại nhỏ hơn để đại tố đến lúc đó lại đem trà dính d ứ p vào liệu mi yên bưng chen trà phất tay ra hiệu rời tuất sứ muội vậy các ngươi cũng nhiều càng cẩn thận đoán chừng cái này một hồi sẽ qua nhi tất nhiên sẽ tập kết nhân mã tấn công núi các ngươi cũng tắm trước tẩy chuẩn bị một chút ta nghiết bàn túi đầu đi đến mặt sau này lều v à i chỗ quay đầu ngắm đi một mắt tung bách liền vừa xốc lên không lưng lấy ra ngoài tung bách từ trên giường đứng lên hướng về cái bản này bước đi chỉ thấy cái này liệu mi yên vớt vớt chen trà gương mặt vô vị vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra a vì cái gì đại sư huynh của ngươi như thế như vậy a nên không phải cho là ta đem ngươi cái kia đang ghen sinh khí a tùng bách đem tay h áo thuận xuống nhấc lên ấm trà cho l i ễ u mi yên cái chén đổ nước vân đạo ta đoán hẳn là a vừa rồi ngươi tay h áo vung lên tới hắn chắc chắn cho là ngươi thân trần mà ngủ ta vừa vặn lại đi ra ngoài nên không phải hắn cho là hai chúng ta thật sự cùng phòng đi ai nha thực sự là mắc cỡ chết người ta rồi l i ễ u mi yên nói một chút gương mặt này đột nhiên đ ỏ bừng é、e、lệ túi lầu xuống ta vừa rồi nhìn ngươi đi ra chính xác buồn ngủ quá cái b à n này nắm sấp khuôn mặt không dễ chịu cho nên đi trên giường nắm sẽ nghĩ không ra làm ra bực này hiểu lầm không được ta phải cho hắn giải thích rõ ràng không phải vậy định cho là ta là cái tia chê hoa g ẹ o nguyệt chi đổ đến lúc đó hỏng danh tiếng tung bách đệ bình trà xuống liền vừa đứng dậy đang chuẩn bị rời đi lúc l i ê u mi yên bắt được cánh tay của hắn giảng giải cái gì đó hắn cũng không phải người thế nào của ta h ư ớ n g hổ cái này dịch trước đem ta gả cho ngươi hôm nay liền muốn thành hôn coi như ngủ ở cùng một chỗ đó cũng là chuyện sớm hay mượn cha ta cũng không lo lắng hắn thao cái gì tâm a liệu mi ê n gương mặt không quan trọng hơi có chút giang h ầ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết chi ý làm cho tùng bách cho mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt sẽ không chúng ta thật sự b á i đường thành thân thật sự động p h o n g a đây chẳng qua là lừa gạt bọn hắn ngươi sẽ không thật sự đã chăm chú a tùng bách mắc cỡ đỏ mặt rũ c ụ p lấy đầu vấn đạo t a m m sáu ta tùy ý l i ề n tốt chỉ cần lừa qua bọn hắn thế nào cũng được rồi khỏi phải nói những thứ này không vui chuyện ta đi cấp ngươi gọi sớm một chút đi l i ê u mi yên án lấy tùng bách ngồi xuống liền vừa quay đầu nhìn lại một mắt cười ra trại sổ sách mà đi chỉ thấy cái này cửa doanh t r ứ n g miệng một thân ảnh đang khom lưng nhìn lén chờ nhìn thấy cái này l i ễ u mi yên đi ra nhanh chóng hướng bên cạnh mà đi nguyên lai、like、người này chính là cái kia hứa trọng lạc bởi vì mới vừa nghe được thủy thủ này rơi xuống l o n thanh liền vừa d ó n d é n tới không muốn lại thấy được một màn kinh người là hứa đại nhân a làm gì lúc này mới vừa tỉnh ngủ mà bắt đầu giám thị chúng ta ngươi cái này cũng là quá không trượng nghĩa a dù nói thế nào cha ta cũng cho ngươi ngân lượng không biết cái này rượu chiếu uống bạc như cũ cầm chính là không chịu cho chúng ta một đầu sinh lộ sao liệu mi yên một mắt nhận ra hứa trọng lạc liền vừa chiến tranh lệnh lấy lời nói ta liền là tùy tiện xem ai kêu tiểu thư ngươi dáng dấp như thế thủy linh ai thực sự là đáng tiếc ca thật tốt một b á n hoa ngươi lại vẫn cứ nhất định phải cắm ở trên bãi phân châu bảo ta nói ngươi cái gì tốt đâu cái này hứa trọng lạc gật c ú đắc ý nhìn chằm chằm cái này to lớn hai ngọn núi nhìn không được nuốt nước bọn nhìn cái gì đấy ngươi lại nhìn chằm chằm cẩn thận móc xuống con mắt của ngươi ta thế nhưng là phụ nữ có chồng ngươi nhưng khi tâm ngươi nói chuyện chờ sau đó ta tướng công đi ra một quyển sẽ đưa ngươi đi thọ rừng sườn núi liêu mỹ yên nhanh chóng hai tay ôm ở trước ngực khinh bị rời đi mà đi hứ đại nhân nhìn cái gì đấy ai cái này có lẽ là mệnh của ngươi nguyên bản đưa đến bên mép ngươi đều không nỡ mà ăn lần này cũng đừng đi hối hận đi tránh khỏi náo ra chút sự cố đi ra cái này bên cạnh kim lăng hộ vệ nhanh chóng tới an ủi lời nói không được tiểu t ử này có tài đức gì dám đụng người trong lòng của ta không cho bọn hắn điểm màu sắc còn tưởng rằng ta hứa đại nhân là bùn n ặ n hứa trọng lạc đi theo thủ hạ mà quay về lần nữa ngồi xuống tiếp tục uống rượu đứng lên một tiếng sau đó trực tiếp thẳng hướng lấy cái này trong doanh chướng mà đi đáng tiếc ca hứa đại nhân ngươi cũng đừng nhìn ngày khác ta giới thiệu cho ngươi mấy cái đó cũng đều là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân đến lúc đó cùng một chỗ đem ngươi phục vụ thư thư phục phục tránh khỏi ngươi ở nơi này hạ khí nhìn xem cái này hứa trọng lạc mắt lộ h u n g quang thủ hạ nhau nhau an ủi lời nói sớm m u ộ n mất đi đồ vật ta muốn cả gốc lẫn lại đòi lại thử hứa trọng lạc một t r ư ờ n g vỗ phía dưới chỉ thấy cái này dương gỗ lập tức t r á n h đỡ đem tất cả sợ đến vội vàng đứng dậy tất nhiên hứa đại nhân đối với đại tiểu thư này có ý định không bằng chúng ta cùng một chỗ ngươi muốn người của ngươi ta muốn ta lấy tên ngươi xem như thế nào à cái này bên thai chuyển tới một tâm thanh ngược lại là đem hứa trọng lạc sợ hết hồn xoay người lại thế mà c ư ờ i gian lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này hứa trọng lạc một trường đánh xuống chỉ thấy cái này hòn gỗ lập tức giải rác mở ra mọi người đều dọa đến quay người đi ra duy chỉ có bên thai chuyển tới một tâm thanh liền vừa xoay người lại lại có chút bất ngờ nợ nụ cười n g u y ê n lai cái này người sau lưng mang theo một cái hầu vương mặt nạ đưa l ô thai nói nhỏ vài tiếng thế mà hắn cười gian gật đầu không thôi d i ệ t trừ cái này nửa đường i ế t ra đứa nhà quê chúng ta tất cả phải cần thiết vậy cứ quyết định như vậy hứa trọng lạc vỗ vỗ người đến này b ả vai hai người lập tức ngửa đầu phá lên cười lại chúng cái gì rõ ó a sáng sớm ăn đến cũng không thông thuận các ngươi đây là đang náo cái nào một m à n a chỉ thấy cái này liễu mi yên vén rèm cửa lên thò đầu ra mắng hứa trọng lạc lập tức xoay người lại sờ lên cầm cười gian lời nói không có việc gì không có việc gì qua mấy ngày ngươi thành thói quen lại về sau không có nghe được tiếng cười của ta chỉ sợ ngươi ăn không vơ ngủ không được a hứa trọng lạc lo lắng cái này l i ễ u mi yên sẽ phát hiện người đến này liền vừa dùng cơ thể ngăn trở chờ nhìn thấy cái này doanh trướng đằng sau bôn u tẩu thân ảnh không thể nín được cười đứng lên không có chính hình các ngươi thực sự là quá làm cho người ta khó chịu đừng tiếp tục bên ngoài quỷ khóc s ó i chu chờ sau đó ta đem ăn phân l ra ta muốn ngươi cho ta liếm sạch sẽ l i ễ u mi yên thu hồi đầu thướng môn màn phóng rơi xuống liếm sạch sẽ t ố t chính là đem ngươi toàn thân liếm sạch sẽ ta cũng không có ý kiến ngươi liền chờ đó cho ta nhìn a sớm muộn để cho ngươi phục phục t i ế p t i ế p đi theo ta hứa trọng lạc hướng về phía bên cạnh thủ hạ nói nhỏ vài、tiếng. liền vừa phất tay mang theo những người khác rời đi mà đi cái này trung quân doanh sổ sách bên ngoài hứa trọng lạc tướng môn bên ngoài quân đinh đi vào b m báo một hồi liền nghe được bên trong chuyền đến đen ý phong m ũ nam tử thanh âm vào đi có chuyện gì có thể gọi thủ hạ thông chuyển không cần thiết tự mình đến đây nói đi có chuyện gì hứa trọng lạc không lưng túi đầu mà vào nhìn thấy cái này đen ý phong m ũ nam tử đang đưa lưng mà đứng liền vừa ôm quyền lời nói khởi bẩm tướng quân đại nhân t i ê đối tập công tập bà tối hôm qua xem như tiện nghi bọn hắn còn không có đợi chúng ta đi xa liền gấp gáp lấy thoát ý h o hán tử kia chính là thọ rừng sườn núi tiền triệu dương nhiệt cầu tướng quân thành toàn không phải là một nữ nhân đi hứa đại nhân hà tất như thế lưu tâm từ ngược lại là nam nhi trí tại b ố n p h ư ơ n g có thiên hạ của mình làm sao lo không có mỹ mạ o vợ quyến cùng đi đen y phong m ũ nam tử quay người ngồi xuống phất tay ra hiệu hắn liền ngồi thế nhưng là tướng quân đại nhân nữ tử này chính là ta biết trước đây lúc đó vì chiêu hàng cha mẹ của nàng hai người không dám cân nhắc chỗ này nữ tư tỉnh nhưng mà cái này đứa nhà quê chính là thọ rừng sườn núi dương nhiệt ta thực sự là không có cam lòng a hứa trọng lạc mặt buồn rười rượi hối tiếc không kịp lời nói như vậy đi chờ đánh hạ cái này thọ d ừ n g sườn núi hoàng thượng thu hồi cái này ngoại thành an định lại về sau ta nhất định e m thầm trợ giúp cho các ngươi chính là trộm cũng cho ngươi lấy tới phụ thượng lần này đại nhân hẳn là hài lòng chưa đen y phong m ũ nam tử c h e m i ệ n g ho khan hai tiếng đứng lên chỉ thấy môn này bên ngoài quân đinh đã sớm lấy r a đỏ chót chữ hỉ còn có rất nhiều trang trí vui mừng tri vật đi đến cái này hứa trọng lạc trước mặt từng cái tại trước mặt lộ ra tất nhiên bọn hắn tình đầu ý hợp chúng ta không b â y giờ m u ộ n liền náo đậu phỏng nhất thiết phải cởi quần áo ra ngủ chung lúc này mới xem như hôn lễ hoàn thành nhớ ký động này phòng còn phải náo n Ta của muốn nữ nhi của hắn đại ờ cười i tái giá ngoài, này cũng đừng hỏng Đen phong nam những này, vào y chỉ tức mũ ha ha ha. Đen y phong mũ nam tử chỉ vào những vật ra lập l n h v à t i ế nhân g đứng đại lên. n nguyên lai là lo lắng bọn hắn nói dối vì vậy một hai tại tái nhi tam thúc r i ụ c mục đích đúng là muốn nữ nhi của hắn tên í x quét rác tương lai không có nhà ai nam nhân dám tiếp nhận không tệ không tệ tướng quân thực sự là cao kiến nếu như bọn hắn không phải thật thanh mai c h ú c mã á t hẳn sẽ không trước mọi người ngủ thanh danh này quét rác chỉ sợ là không có người nào dám lại tiếp nhận tự nhiên sẽ chịu không được thành thật khai báo một hòn đá ném hai chím a thế nhưng là nếu như bọn hắn không phải thanh mai t r ú c mã nhưng là lại thật sự cùng giường trung g ố i vậy phải làm thế nào cho phải a hứa trọng lạc một bên tán thưởng tướng quân cao kiến một bên lại có chút lo lắng l ờ i nói chỉ cần bọn hắn ngay trước đại gia ngủ n g coi như không phải thanh mai t r ú c mã chúng ta cũng nhận chờ cái này thọ rừng sườn núi công phá tự nhiên sẽ t r a rõ chuyện này yên tâm đi bây giờ đang dùng nhân chi tế không cần thiết muốn đem cái này hơn ngàn liễu diệp môn đệ tử b u ộ c quy hàng đến lúc đó chúng ta chính là lực lượng n g a n g nhau đây rốt cuộc ai thắng ai thừa vậy thì khó mà biết được là cũng đem y phong n ũ nam tử tới vỗ cái này hứa t r ọ n lạc bả ở tại bên thai nhẹ dọn g lời nói hạ quan biết phải làm sao cái này ngày náo động phòng sự tình liền quấn ở trọng lạc trên thân nếu như bọn họ là giả á t hẳn nhường cái này liếu ra đại tiểu thư về sau không có mặt mui gặp người ta liền tới đây ăn bài tạ ơn tướng quân chu toàn kế sách cuối cùng để cho ta có thể xuất này ngũ khắc ký hạ quan cáo lui hớ trọng lạc đứng dậy phất tay cái này đám người nhao n h a u ra c h ạ y sổ sách mà đi chỉ thấy cái này bưng đổ vật người ít người có bên trong một người ngẩng đầu lên nhìn lại cái này đen y phong n ũ nam tử cười lạnh một tiếng theo đám người đi ra cửa mắt thấy sắc trời này chậm rãi tối xâm xuống cái này doanh trướng bên trong kim lăng hộ vệ đang bận rộn lấy răng đèn kết h o a khắp nơi dán vào chữ hỉ một k h ắ c cũng không có an bình xuống l i ê u my yên ngồi ở trước bàn hai tay chống lấy cái cảm nhìn xem cái này tới tới lui lui bận rộn kim lăng hộ vệ đột nhiên một người đi tới đã phải mắt cá chân nàng liền vừa té ngã xuống đối mặt biến cố bất t ì n h lình l i ê u my yên ngược lại có chút ngoài ý m u ố n chính hắn một động tác đã giữ vững một canh giờ lại còn có người đã phải chính mình mà ngã xuống xuống. không có sao chứ không cần phải gấp chúng ta cũng không có gấp gáp các người gấp gáp cái gì a cái này liệu my yên đưa tay phải ra chuẩn bị đỡ dậy người đến này ha é ngã người liền v ừ tay ha á một cái, một cái o lắc trắng một một màu t viên giấy rơi xuống đến y trái quan p ha ả i liền mong một phen, v ừ hướng việc ề c á này liễu mi yên trong tay chuyển tay liễu mi tới. i Ha ha ha, v này sao có thể làm phiền liễu đại tiểu thư đâu vẫn là ta tới đi mau dậy không cẩn thận như vậy coi chừng đem ngươi kéo ra ngoài trò cho, cho ăn hứa trọng lạc một cái bước sát tới doa đến người đến này nhanh lên đem màu trắng viên giấy hướng về ống tay háo ném đi đi lên đứng lên đi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc đúng không có ai không đem hắn cho ta dẫn đi thật tốt ngủ lấy mấy ngày chờ động này phòng tới lại tỉnh lại a vụ về miệng cho ném đi bản quan mặt mũi nhiều tướng quân trách cứ thuộc hạ vô năng hứa trọng lạc hô to một tiếng ngoài cửa thủ hạ liền vừa đi vào chỉ kiến kỳ cho thủ hạ đưa qua ánh mắt mang lấy người này đi ra bên ngoài doanh trướng mà đi hứa đại nhân nhân ra chỉ là không c ẩ n thận té ngã mà thôi dùng đem hắn giam lại mấy ngày sau ngươi đây là có chút ít để đại tố đi l i ê u mi yên vẻ mặt nghi hoặc không hiểu hỏi hứa trọng lạc lời nói tướng quân đặc biệt giao phó đại tiểu thư hôn sự một điểm không thể qua loa không thể ra nửa điểm chỗ sơ xuất thủ hạ này chân tay lửng nóng trừng phạt nho nhỏ đó là phải đều nghe kỹ cho ta tay chân lanh lanh lại、điểm. đừng cho đại nhân ta thêm phiền hứa trọng lạc xoay người sang chỗ khác hướng về trước cửa này dán chữ hỷ kim lăng hộ vệ bước đi tùng bách đi đến bàn này phía trước đột nhiên phát hiện cái gì liền vừa trái q u a n phải mong một phen chuẩn bị túi thân xuống sau l ư n g đôi cánh tay hướng về b ả vai đại tới liền vừa quay đầu nhìn lại sắc mặt lập tức trắng bách sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách đi đến trước bàn đột nhiên phát hiện trên đất màu trắng tờ giấy liền vừa túi thân xuống nhặt lên nhưng không ngờ một cánh tay đệ lại bà vai quay người nhìn lại nhưng là mồ hôi lạnh liên tục nguyên lai、like、mặt sau này người chính là cái kia hứa trọng lạc là, là cũng đang kêu gọi cửa thủ hạ. gián tiếp lấy chữ hỉ xoay người lại phát hiện tùng bách không lưng xuống rất là cảm thấy kỳ quái không thôi ngươi làm gì vậy cô ra mới có phải hay không đổ vật gì rơi xuống trên mặt đất tới tới tới để xuống cho q u a n cho ngươi nhặt lên ngươi ngày đ á m c ư ớ i nếu là đau eo thân ta nhưng làm sao cho tướng quân giao phò à? thứ trọng lạc đẩy ra tùng bách không lưng hướng về cái b à n này phía dưới nhìn lại chỉ thấy trên mặt đất ngoại trừ mấy chương bay xuống lá khô căn bản cũng không có cái gì thứ trọng lạc một phen xem xét sau đó liền vừa vô tay bên trên cho đùi cười lạnh rời đi mà đi chuyện gì xảy ra a vừa rồi giống như cái kia ngã xuống người muốn đưa qua đồ vật gì cho ta bị g i a hỏa này phát hiện không phải là cái này trên đất đồ vật ta l i ê u mi yên lấy tay ngăn trở miệng nhỏ giọng hỏi không sai bất quá vừa rồi suýt chút nữa bị hắn nhìn thấy may mắn ta dùng nội lực đem tờ giấy hút vào trong tay áo không biết là nội dung gì để trước ngươi cái này an toàn một chút tung bách chuyển tới l i ê u mi yên sau lưng đem tờ giấy đưa tới trong tay nàng ha ha ha ta thật giống như nhớ tới chuyện gì có ai không thỉnh tân lang đến bên cạnh thay đổi bộ đồ mới chuẩn bị cẩn thận đêm nay bên trên mái đường nhớ ký toàn bộ đều muốn mới tận cùng bên chồng cũng phải cấp ta đổi hứa trọng lạc đột nhiên b ừ n g tỉnh đại nộ liền vừa bước nhanh tới phất tay chỉ huy thủ hạ lời nói chỉ thấy môn này bên ngoài binh sĩ đi vào tung bách có chút bất đắc dĩ nhìn xem l i ễ u mi yên liền vừa gật gù đắc y đi theo đi ra cửa đại tiểu thư người cũng xin mời có ai không đem cô dâu quần áo đồ trang sức toàn bộ cho ta lấy đi vào hứa trọng lạc xoa nắn bàn tay con mắt này mê đắm treo lên l i ễ u mi yên bộ ngực càng không ngừng nuốt nước bọn hứa đại nhân người đây không khỏi hơi quá chi đi ta tốt xấu cũng coi như là h o à n hoa đại khuyên nữ ngươi là dự định ở bên cạnh tự mình nhìn ta thay quần áo muốn hay không còn sờ lên một cái giải giải ngươi thèm a liệu mi yên đứng dậy trận mắt nhìn lấy hứa trọng lạc lời nói các ngươi đều đi ra ngoài cho ta ta tự mình cho tân n ư ơ n g thay quần áo không có ta cho phép ai đi vào liền ban thưởng năm mươi đại bản xin mời đại tiểu thư hứa trọng lạc một cước đá vào thủ hạ này cái mông dọa đến đám người nao nhao vọt ra môn mà đi hứa trọng lạc cầm trên tay roi ngựa phóng rơi xuống mặt bàn đem ngực quần áo mở rộng một chút con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm liệu mi yên bộ ngực thời gian ở bên cạnh ngồi thắp xuống không sao bây giờ tất cả mọi người đi ra người yên tâm thay đổi a có ta ở đây ở đây đảm bảo không người nào dám đi vào, nếu như người cần ta. cứ mở miệng liền tốt ta rất nguyện ý thay ngươi rút đi quần áo lại đem cái này t i bản tơ lụa xuyên t ạ i trên người của ngươi hứa trọng lạc một mực nốt u n ư ớ c bọn nhìn qua liễu mi yên lời nói liễu mi yên lên cơn giận dữ chính mình đã lớn như vậy còn chưa bao giờ bị làm đục như vậy liền vừa chỉ vào cái này hứa trọng lạc mắng to lên ngươi cút ra ngoài cho ta không biết xấu h ổ n g h ị quân tử thiệt thòi ta trước đó còn cảm thấy ngươi tuấn tú lịch sự là một cái tốt q u a n tốt n g h ị không ra thật không ngờ hèn hạ vô s ỉ ra ngoài cầm những thứ này y phục rách dưới đi ra hứa trọng lạc phất tay ngăn liễu cái này không thể trách ta ta đối với ngươi mối tình t h ắ n g thiết vốn định thật tốt đối đ ạ i ngươi thế nhưng là ngươi đây thủy tính dương hoa nữ nhân ta mới rời khỏi một đoạn thời gian lại cắm rỗ nam nhân khác hôm nay ta liền phải đem ngươi ngủ cầm lại vốn nên thứ thuộc về ta nhìn xem hứa trọng lạc lao đến liệu mi yên liền vừa đi bắt trên giường bội kiếm tiếc là không làm gì được cái này vô lại ôm eo của nàng thân liệu mạng sẽ rách quần áo của nàng đứng lên liệu mi yên vây tay khuỵ tay dùng sức nhất kích lại công chân hướng về hứa trọng lạc dưới hông đá vào chỉ kiến kỳ tre lấy hạ thể k h n g l ư n g hướng về sau l ư n g thối lui mấy bước ngươi thật là ác độ tâm dù nói thế nào chúng ta cũng là hoa tiền mượn hạ mặc dù không có thể non hẹn biển đó cũng là tình chân ý thiết nghị không ra ngươi vì nam t ử này thật không ngờ như vậy đối với ta hôm nay ta không phải đem ngươi ngủ với cầm lại vốn là nên thứ thuộc về ta hứa trọng lạc che lấy hạ t h ầ n càng không ngừng nhảy vọt lời nói biểu tình trên mặt mười phần khổ sở là cũng liệu m i yên cầm lấy trên giường bội kiếm chỉ vào cái này hứa trọng lạc lời nói ngươi cút ra ngoài cho ta quần áo c h í n h ta sẽ đổi nếu là ngươi động thủ lần nữa động ước cẩn thận đem ngươi phía dưới chó cát cút đi chuyện gì a như thế nào như thế ở mỹ a môn này ngoài truyền tới một hồi âm thanh liền vừa màn cửa bị xốc lên đi tới một đội kim lang hộ vệ vàng này lang hộ vệ tách ra hai bên mà đứng đằng sau người đi tới chính là s o n g s o n g quản lý đoạn t r ư ơ n g là cũng chỉ kiến kỳ trông thấy hai người dương cùng bạc kiếm liền vừa vây tay tới làm gì dạng này a tất cả mọi người cùng điện bi thần vì hoàng thượng hiệu lực hà tất làm cho như thế như vậy có chuyện thật tốt nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra a đoạn t r ư ơ n g ngồi t h ấ p tới xét theo ấm t r à đổ đầy trong chén vấn đạo cái này động thủ động cất không nói lại còn muốn l ộ sạch quần áo của ta đại nhân ngươi tới được vừa vặn ngươi nói ta có nên giết hay không hán liễu mi yên giấm một cái chân phải vũ đội kiếm chuẩn bị đâm tới đừng đừng đừng nói thế nào hứa đại nhân cũng là bên người hoàng thượng nhân tuyệt đối không nên như thế hành sự lỗ mãng nếu là thật đả thương ai ta đây cái thế nhưng là không tốt hướng tướng quân giao phò a đoạn trương mau tới phải đến đây ngăn lại cái này liệu mi yên lời nói vậy thì gọi hắn lăn ra ngoài c h í n h ta sẽ thay quần áo không cần ra hỏa này ở đây và không đừng trách ta dưới kiếm vô tình liệu mi yên chỉ vào trước cửa này hướng về phía hứa trọng lạc mắng đoạn trương nhanh chóng đi tới đỡ tre lấy hạ thân hứa trọng lạc đám người n h o nhao theo sát phía sau hướng về cái này doanh chướng mà ra ta nói hứa đại nhân a ngươi hạ tất phải như vậy đâu thiên hạ nữ nhân xinh đẹp khắp nơi đều là huống hồ cái này lệ xuân viện nữ tử đó là hạ bút thành văn ngươi làm sao đáng đi t r e o chọc ta tương lai cháu dâu à. đoạn trương v u a hứa trọng lạc bà vai an ủi ký ngôn đạo ngươi thế nhưng l à biết không nữ tử này vốn là nữ nhân của ta chỉ là về sau ta ngã xuống trong sông trở về liền không có tung tích của nàng một đường đuổi theo tới đợi đến nhưng là nàng kiếm niềm vui mới ta đây miệng ác khí như thế nào nuốt được đi hứa trọng lạc một trận đoán trách, đoạn trương thuyết phục đường à y lúc này mới ngừng nghỉ xuống rất nhanh tới bãi đường thành thân về sau đám người ầm ĩ tiếng nói lấy đem hai vị người mới đưa về đen y phong m ũ nam tử cho hứa trọng lạc đưa qua ánh mắt liền vừa mang theo một đại đội thủ hạ tới này trong danh t r ư ớ n g náo động phòng hôm nay là các ngươi ngày đại hỉ tướng quân vân phó xuống nhất thiết phải đêm nay liền vào động phòng hai vị người mới thời gian này đây cũng không sớm nhanh chóng cởi á o núi dây lưng ngủ đi hứa trọng lạc tay phải vung lên chỉ thấy có người tới ô m lấy khăn đội đầu cô dâu liễu mỹ yên hướng về trên giường này mà đi nhanh a tướng quân nói các ngươi hôm nay động phòng nếu như ngươi không muốn vậy chúng ta những thủ hạ này huynh đệ rất nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực suy tính một chút ta hứa trọng lạc chỉ vào cái này tung bách một hồi tiếng cười đắc ý chuyển đến tung bách đành phải nhắm mắt đi qua ở giường phía trước ngồi xuống liễu m i yên một cái nhấc lên chăn mềm đem hắn ép đến trên giường chậm rãi nắp rơi trên thân hai người chỉ kiến kỳ từ bên trong đem quần áo từng cái từng cái ném ra nhìn xem hai người ôm vào cùng một chỗ hứa trọng lạc giẫm một cái chân phải chạy bên ngoài doanh trướng mà ra sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này hứa trọng lạc vốn cho là tung bách hai người nói dối không nên ép lấy bọn hắn cùng phòng nhìn xem liễu my yên đem quần áo trên người ném ra liền vừa giẫm một cái chân phải thợ phì phì hướng về doanh trướng lần sau đi. Lẽ nào lại như vậy? làm sao lại như thế như vậy vì cái này nam tử xa lạ thế mà không để ý danh tiết của mình ta không tin tưởng ta cũng không phục thua a hứa trọng lạc một quyền nện ở trên canh cây hướng về phía bầu trời đ ê m gầm t h é t dựng lên chỉ thấy bầu trời này sấm sét vang dội đứng lên gió đêm thổi lá cây này hào hào rơi xuống một cái bóng đen tung bay m à tới rơi vào hứa trọng lạc bên cạnh vì một nữ nhân ngươi xem một chút chính ngươi đều đánh mất bản tính thật là làm cho ta quá thất vọng rồi bản tướng quân nguyên bản định trọng các ngươi xem ra chỉ có tuyển cái khác người khác ngươi l a người đến này chính là đen y phong mũ khách chỉ thấy thở dài một tiếng lập tức phẩy tay áo bỏ đi thương quân xin cho ta một cơ hội đợi ta trước tiên diệt đỉnh núi này tiền triệu dương nhiệt g trở lại thu thập này đối g i a phu đến lúc đó mời tướng quân nhất thiết phải thành toàn hứa trọng lạc lau khô nước mắt không lưng ôm quyền lời nói vậy thì đúng rồi sao dưới mắt thăm dò bọn hắn xem ra đã không có hiệu quả nghị không ra cái này liễu cô nương thế mà cầm danh tiết tới đánh cược lao phu là cam bái hạ phong l à c cũng bất quá trò chơi này vừa mới bắt đầu ta muốn hai người bọn họ chính mình thừa nhận nếu không liền từng cái từng cái chết ở trước mặt của bọn hắn ngươi đi chuẩn bị một chút đêm nay ba canh thời điểm chính là chúng ta pháo rành thọ rừng s ờ n núi đ u ổ i bắt cái này hoàng lăng vệ t h ố n g l ĩ n h vưu đạt phía trên chính là có nữ nhân đến lúc đó ngươi t ù y ý chọn vừa ý cái kia ta toàn bộ ban thưởng cho ngươi đen y phong m ũ nam t ử một phen phân phó liền vừa biến mất ở trong đêm tối hứa t r ọ n g lạc nhìn qua đen y phong m ũ nam t ử giao cho mình l ệ n h bài c ư ờ i lạnh nói các ngươi liền hào hào đ ộ p p h ò n g chờ lao t ử đánh hạ cái này thọ rừng s ờ n núi xem các ngươi còn cười được không hứa chọn lạc tay cầm lạnh bài liền chuyện xưa doanh đ i ệ mà quay về chỉ kiên kỳ bị mất gọi thu hạt h â n tín một phong bên trong l i lên lên. cửa ra vào chuyển đến đoạn u ngọc trương thanh nhầm chúng kim lăng hộ vệ nhao nhao quay đầu nhìn lại một mắt cũng không giống như quá một chướng có tiếp tục quay đầu lại tiếp tục hò hét khoe khoang chỉ nghe thấy một hồi tiếng bước chân rồn rập chuyển đến màn cửa lập tức bị v ấ n lên một cái kim lăng hộ vệ đi, đi vào mũ nồi mục đích bên thai nói nhỏ vài câu liền vừa nhìn thấy tay phải hắn vung lên đám người nhao nhao đi theo ra trại sổ sách mà đi ai cái này gạo nấu thành cơm các ngươi hai vị nên làm gì liền làm cái đó a ta cũng nên ra ngoài canh tuần chúc các ngươi trăm năm hào hợp năm sau ô m cái mập mạp tiểu tử đ o ạ n ngọc trương cũng vây tay ra hiệu cho lui thủ hạ không lưng đi ra cái này doanh trướng mà đi còn tại trên giường dũng động liễu mỹ yên nhìn xem đám người nhao nhao ra ngoài liền vừa từ tùng bách trên thân xoay người xuống ô ô mà khóc ổ lên ta không phải là cô ý hy vọng cô nương thông cảm có phải hay không đem ngươi làm n à a tùng bách nắm lên chăn mền ngăn tre trước ngực ngồi thẳng lên vẫn đạo đêm nay g gì. có việc t ba canh thời điểm kim lăng hộ vệ đem toàn diện đánh chiếm thọ rừng sườn núi nếu như ta không có cách nào đưa đến thơ này t h n hai vị thay truyền đạt kim lăng chạm gác ngầm lưu trữ liệu mi yên xem xong tờ giấy này liền vừa đưa cho tùng bách dưới mắt cách ba canh bất quá chỉ có một chừng canh giờ chúng ta dạng này không có quần áo ra ngoài sợ rằng sẽ bị người nghĩ kỵ phải làm sao mới ổn đây đâu liêu mi y ê n đem chăn bọc lấy trước ngực phía sau lưng có chút khó khăn l ờ i nói đúng vậy à cái này dịch trước tiên thật đúng là đa mưu t ố c trí biết rõ chúng ta là thọ rừng sườn núi người lại giả bộ không biết chính là muốn mượn động này phòng vây k h ố n ta nhóm làm trên mặt người lơ là bất cẩn cuối cùng lại mang tới tập kích thực sự là kế sách hay là c ú n g tung bách giờ mới hiểu được nguyên lai、like、cái này đen y phong mạo nam tử làm bộ tin tưởng lại nhiều lần tới thăm dò cuối cùng không cách nào còn tới chiêu này giết thỏ rừng sườn núi một cái trở tay không kịp a vấn đề hiện tại là quần áo của chúng ta đều ở đây trên mặt đất không bằng ta nhắm mắt lại ngươi trước xuống đem bọn nó cầm lên thay đổi lại thương nghị này đối xác ra l i ê u mi yên chỉ vào trên đất quần áo chăn này liền vừa t r ở xuống lớn như vậy hai ngọn núi bắn ra trước mắt tung bách con mắt đều nhìn thẳng cái này máu m ú i theo lưu lạc xuống dưới người xem một chút ngươi đều có lao bà lại có hồng nhàn c h i kỷ vì cái gì còn như thế bộ dáng như vậy khiến cho ta ngược lại ngượng ngủng liệu mi yên nhanh chóng tiến vào chăn mền đem đầu bưng kín đứng lên tung bách trái quan phải mong xác định môn này bên ngoài không có ai đi vào. lúc này mới thân thể trần trùng xuống nắm lên quần áo lại trở về trên giường này mà đến quần áo của ngươi cùng cái hiếm ở đây mau mặc vào a tung bách mặc quần quần áo liền vừa vô vô l i ễ u mi yên đầu lại cảm giác mềm lún vô cùng có có giãn mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt lao lô m ù i v ế t dịch ta đã xoay người lại ngươi mau mặc vào quần áo a đoán chừng thời gian này đây cũng là không còn sớm chúng ta phải nghĩ biện pháp đem tin tức này truyền đi tung bách đưa lưng về phía cái này l i ễ u mi yên lại phát hiện đôi cánh tay k h o c lên hai vai một hồi mùi thơm cơ thể nhẹ nhàng đi qua tung bách xoay người lại chỉ thấy cái này liệu mi yên đã mặc trình tề đang quyện lời nói vừa rồi ngươi cái gì đều thấy được có đẹp hay không a bây giờ ta thế nhưng là cảnh cáo một câu lần sau người có vợ không cho phép cùng cô gái xa lạ cùng một chỗ đặc biệt là giống ta dạng này cô gái xinh đẹp liền biết ngươi t r ê u hoa gạo nguyện còn không thừa nhận coi như xong bây giờ ta nhìn ngươi có miệng cũng là khó phân biệt là cũng tung bách túi đầu xuống càng không ngừng bôi cái mũi nguyên lai、like、vừa rồi không cẩn thận xoay người lại thời điểm khuỷu tay lại đụng tới cái kia mềm nhúng đồ vật cái này máu mũi càng không ngừng nhỏ giật xuống được rồi, được rồi không dám đùa giỡn với ngươi cái này cũng sẽ không ngừng chảy máu ngươi cũng coi như là huyết khí phương cương tới cực điểm m a u ngồi xuống thương nghị à. liêu m i yên lôi kéo tùng bách và o áo hai người ngồi thấp trước bàn bắt đầu thương thảo đối sách vừa mới nhìn thấy bóng người này lắc lư lường trước các ngươi đã đứng dậy xuống giường nhưng mà cái này xuân tiêu nhất khắc thiên kim lại đang làm gì vậy à. môn này ngoài truyền tới đoạn trướng thanh â m hai người liền vừa vỗ tay bảo hay nhanh chóng gọi hắn tiền vào mà đến liêu m i yên nhìn thấy tình huống này khẩn cấp đơn giản một phen thăm dò sau đó nghe r a đoạn này t r ư ớ n g ngôn ngữ mơ hồ không rõ đến nỗi thái độ này cũng là che, che lấp lấp bắt đầu có chút nóng này đứng lên sư muội các ngơi tại sao còn chưa ngủ cảm gia chưa ó p ả i y không khách bên có ở t xong còn tiếp lại nói cái này mất tín khó mà đưa ra tung bách hai người đó là gấp gáp và phần thật vất vả tới thí sinh thích hợp đoạn này chướng giống cỏ đầu tường đồng dạng hai bên quan hệ bảo trì mập mở chính là trung lập hai bên đều không đi đáp tội ngay vào lúc này đại sư minh nhất bàn vén rèm cửa mà tiến liễu mỹ yên nhanh chóng đứng dậy đem hắn nên h đón đi vào đang muốn mở miệng lúc chỉ thấy bên ngoài doanh trướng vội vàng đi vào một người đám người quay đầu nhìn lại đều là gương mặt giật mình nguyên lai、like、chút người vừa tới không phải là người khác chính là cái kia liễu diệp môn liễu hướng bắc là cũ n g chỉ kiến kỳ vung tay phải dừng lại đang muốn mở miệng nữ a nhi liễu mỹ yên sư phụ ngươi chạy thế nào tới nơi này cơ thể không phải mái nên nhiều nghỉ ngơi một chút có đệ tử giúp ngươi chân chạy truyền tin ngươi không cần phải như thế lo lắng là cũ nhất bàn nhanh ch không lưng ôm quyền lời nói niết bản a cái này trung quân doanh sổ sách nôn náo ầm ầm vì sư như thế nào cũng ngủ không được lấy ngươi lại tới xem xem đến cùng cần làm chuyện gì liêu hướng bắc v ố t râu đem niết bản chi tiêu ngoài cửa mà đi cha ngươi tới vừa vặn ta có việc phải hướng ngươi thỉnh giáo đang chuẩn bị đi qua không muốn ngươi lại đích t h ầ n tới liêu m i yên vội vàng đỡ liêu hướng bắc tại trước bàn ngồi xuống nữ n h i a ngươi đi trước cửa này nhìn một chút đại sư huynh của ngươi đi xa không có chờ sau đó vi phụ có lời muốn nói với ngươi mau đi, đi. liêu hướng bắc đưa lỗ thai nói nhỏ l i ê u my yên hướng về cửa ra vào mà đi môn này màn vừa mới vấn lên chỉ thấy đại sư huynh đang đưa l ô thai n g a y lén nhìn xem người sư hội này đi ra chút mới lẩm b ầ m hướng về trung quân đại doanh mà đi chả a vừa rồi ta ra ngoài thời điểm có chút lớn sư huynh hắn vậy mà tại n g a y lén đến cùng chuyện gì xảy ra a chẳng lẽ là h ắ n sáu l i ê u my yên thóc giọng tại phụ thân bên thai nói nhỏ liều hướng bắc liền tức phất tay dừng lại nàng người trước tạm đi ngồi xuống chúng ta đều không phải là ngoại nhân đoàn đại nhân bước lên họa sát thân bước lên nhận thân thích để giải nghĩ kỵ chắc hẳn cũng là cho mình lưu con đường lui dưới mắt cái này chúng quân doanh sổ sách nhốn náo ầm ầm lửa này tháo đã đẩy đi trước đây xuôi theo trận địa chắc là có đại động tác gì không biết đại nhân nhìn thế nào liệu hướng bắc v ố t râu cười ha hả nhìn qua đoạn trướng lời nói bọn hắn ba canh thời điểm tập kích thọ rừng sườn núi n g ư ờ i đây nữ nhi đã nói cho với ta chỉ là ta chỗ chức trách không dám đi báo cái này tin a không phải ta không nguyện ý giúp giúp đỡ bọn n g ư ờ i chỉ là tội lỗi quá lớn sợ rằng sẽ liên lụy tộc nhân a đoạn trướng lung lay đầu một mặt bất đắc dĩ lời nói cái gì đêm nay ba canh tập kích thọ rừng sườn núi vì cái gì ta không có bắt được lời nhắn chẳng lẽ cô ý không để ta biết liều hướng bắc vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua nữ nhi lời nói liều mi yên tử trong ngực lấy ra viên giấy đưa cho liều hướng bắc lời nói đây là vừa rồi một cái kim lăng hộ vệ liều chết đưa tới mật báo ngươi trước xem một chút đi đúng là đêm nay tập kích thỏ rừng sườn núi cái này mật tín không đưa ra đi phía trước doanh trướng lại phong tỏa đề phòng đây nên như thế nào cho phải a đoàn đại nhân nay cũng lửa cháy đến nơi ngươi còn ngồi vững không nói lão phu không thể không đội phục ngươi đạo làm con a liều hướng bắc tiếp nhận nữ nhi đưa ly trả tới nhìn qua đoạn trướng gật gù đắc ý lời nói không phải ta không muốn trợ giút người trên núi chỉ là bởi vì chỗ chức trách ta nên hỗ trợ cũng đem hết khả năng chỉ là tập kích là hành động l ớ n a không có tướng quân lệnh bài lệnh tiễn coi như ta muốn cũng không xuất được a đoạn trướng gương mặt t h ủ y khuất giang hai tay ra lời nói phải làm sao mới ổn đ â y a l i ê u mi yên tại doanh trướng bên trong càng không ngừng nện hai tay vừa đi vừa về lo lắng dạo bước mà đi chỉ thấy tùng bách nhất cái phi thân mà ra bên ngoài truyền đến tha mạng thanh âm lập tức tùng bách níu lấy người đến này một cái đẩy ném đúng ra quỳ thấp trên mặt đất người là người nào nhanh chóng xưng tên ra vì cái gì nghe lén chúng ta nói chuyện còn không mo đúng sự thật đưa tới nếu như nửa điểm h o a n ngôn nhất định trừ chi cho t h ô n g khoái là cũng liêu hướng bắt chỉ vào lần này quỳ người gầm thét nghiêm nghị vấn đạo Ta sáu. Ta suất sáu. Chi chi một tung nhất tại trên ít, tức trước bay mà ra. trên mặt đất xuất hiện một đầu vết cát. Không muốn à. Ta cũng chỉ là nhận thác hết thỉnh tha ta trên có giả dưới có trẻ, thỉnh nửa phía bay ra, của khai sáu. sáu. cái bách đá khác, các các quỷ du quỷ đầu muốn Lần lập là lòng này người ngày không phóng côn, chân hắn mông kiến hướng hiện Không cũng nhận người người nhân mạng Nhà nhân mà à. à. ủy giả dưới chi chi việc đại đại có chỉ chỉ có có kỳ vì vị chỉ kiến kỳ vung vẫy tay phải bay ném mà ra người kia lập tức đỉnh chỉ dưới thanh em tới bây giờ ta đã phong bế huyệt vị của hắn chỉ sợ là muốn nghe chúng ta nội dung nói chuyện cũng khó khăn dưới mắt xem ra chúng ta đã bị theo dõi còn có ngươi đoạn trướng đoàn đại nhân dưới mắt nếu không thì cầm xuống chúng ta đi hướng cái kia đen y phong m ũ nam tử tranh công xin thưởng nếu không liền quyết tâm hoặc là không làm đã làm thì cho xong thông chi t h ỏ rừng s ư n núi hoàng lang hộ vệ đi theo chúng ta cùng một chỗ khởi sự không phải vậy hai ngươi bên cạnh cũng không lấy lòng sớm muộn sẽ bị đại giá vứt bỏ tung bách xoay người lại hướng về phía đoạn trướng uy hiếp lời nói cái này sáu các ngươi à y n không ổn nắm đâu. Kim v cũng là biết hoàng thượng t r i n h phạt cái này phương bắc phản định khiến cho quốc khố hư không chúng ta đã nửa năm không có l i n h đến quân tiền nếu không phải là kim lang vương bố thí năm trăm lượng bây giờ chỉ sợ sớm đã phơi thây đầu đường là một đám quỷ chết đói là cũng đoạn trướng lòng tràn đầy sầu lo vớt bàn tay lời nói cái này quốc gia gặp nạn thất phu hữu trách nếu là bởi vì quốc khố chống giống sở chí mà cũng không phải là người hoàng thượng này cố ý cắt xén thông cảm phía dưới đế vương k ó xử chờ thiên hạ này thái bình không thể thiếu chỗ tốt của ngươi dưới mắt các lộ cần vương c h i sư cùng một chỗ tụ tập kinh thành cái này chu tái hùng tốt thời gian chấm dứt ngươi nếu là chấp mê bất ngộ tiếp tục khư khư cố chấp xuống chỉ sợ là rơi xuống cái này thiên cổ đều dành a tung bách vô vô đoạn trướng bà vai phân tích cái này tình hình dưới mắt lời nói cái này hoành thụ cũng là chết cùng lắm thì đem đội ngũ kéo đến trên núi không cho ta cơm ăn ta còn không bằng mình làm sơn đại vương dạng này còn không cần nhìn sắc mặt của người khác muốn thế nào được thế đấy xin từ biệt sau này gặp lại đoạn trướng một mặt nộ khí ô n quyền quay người ra trại sổ sách mà đi đúng vậy a hôn quân vô đạo một ngày suy nghĩ hậu cung khiến cho cái này kinh thành mất đi lâu như vậy mới gọi vào trước mặt người khác tới e rằng cũng là hướng thuận hứa hẹn bi hai à. liêu hướng bắt nhìn xem đoạn trướng nộ khí rời đi lắc đầu thở dài lời nói đúng vậy a tùng bách ca ca ngươi cũng muốn chú ý a cái kia đại công chúa cũng không phải người tốt lành gì còn không có thu hồi chút kinh thành đều như vậy như vậy để phòng ngươi ta nhìn ngươi cũng phải cân nhắc cho mình một chút ta l i ê u mi yên nghe được nơi đây quay người an ủi tùng bách lời nói lời nói này đến chỗ sáng đám người giờ mới hiểu được cái này hơn rỗi rời đi đoạn trướng tùng bách nhất thời gian túi lầu xuống tất cả mọi người trầm mặc không nói xuống ta trước về đi người này xử trí như thế nào a bây giờ cái này đen y phong m ũ nam tử đã bắt đầu hoài nghi các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút ta liệu hướng bắt chỉ vào quỳ xuống đất người quay người hỏi tùng bách lời nói tùng bách liền tức túi thân xuống nhìn xem cái này quỳ xuống đất người doa đến lui ra phía sau té ngã trên đất trên mặt mồ hôi lạnh nhỏ xuống xuống dưới sáu chưa xong còn tiếp lại nói đoạn này chướng nộ khí mà ra tùng bách nhanh chóng túi thân xuống doa đến hướng phía sau té ngã trên đất mồ hôi lạnh theo khuôn mặt nhỏ xuống, xuống dưới l i ễ u mi yên nhanh chóng đi tới chỉ thấy người đến này đã thất khiếu chảy máu con mắt chừng lao đại đầu lưỡi rơi ra cái này miệng bên ngoài mà đến a liễu mi yên một tiếng kêu to liều hướng bắc liền sắp hắn miệng c h e hướng về phía tùng bách trực chỉ trước cửa này thẳng nghe được một hồi tiếng bước chân rồn rập chuyển đến nhanh đi nằm trên giường ta đoán chừng người này đột nhiên chết bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi nhanh à. tùng bách nâng lên trên mặt đất người hướng về phía l i ễ u mi yên lời nói tùng bách ven chăn lên đem người đến này phóng rơi trên giường chờ liễu mi yên ngủ hạ xuống về sau đem chăn lại một lần nữa ú t xuống chờ sau đó để bọn hắ liền nói ta uống rượu quá nhiều ngủ say tới chờ tránh thoát một kiếp này chúng ta lại nghĩ biện pháp ứng đối à. tung bách đưa lỗ thai nói nhỏ tại liễu mỹ yên chỉ thấy màn cửa sốc lên một đôi kim lăng hộ vệ vào vào chỉ thấy vàng này lăng hộ vệ cầm trong tay trường thường đứng thẳng hai đội mà liệt mặt sau này một hồi ha ha ha c ư ờ i to thanh âm một người túi đầu không lưng đi đi vào nguyên lai、like、cái này đi vào người chính là người kia sưng mặt đen diêm la t r ù n g khuê là cũng chỉ kiến kỳ tay cầm hai thanh đồng truy hướng về phía liêu hướng bắc ôn quyền hành lễ liêu lao anh hùng nguyên lai、like、ngươi cũng ở nơi đây a nhanh chóng hồi doanh đi thôi đêm nay tướng quân toàn bộ danh o giới nghiêm vì bảo hộ lệnh thiên kim cùng cô ra an toàn phàm là tại trong danh o tùy ý đi lại người tất cả lấy thám tử luận x ử là cũng trung khuê con mắt này bốn phía bắn phá hướng về cái này liễu mi yên trước giường bước đi cô ra ngủ rồi à. để cho ta xem vừa rồi cái này ngoài doanh trại bắt lấy cái thám tử vì sợ bắt lộn g ư ờ i ngươi đem hắn ngược lại để cho ta xem à. trung khuê vây tay bên trong đồng truy chỉ vào cái này liễu mi yên lời nói trung đại nhân làm sao nói ngươi ta cũng là cùng điện vị thần cái này ngẩng đầu không thấy túi lâu gặp cũng không cần tới khó xử ta khuyên nữ ngày đại hôn làm sao có thể làm người khác lợi này muốn chuyển đi ngươi kêu ta chút mặt mò hướng về nơi nào đặt sao liêu hướng bắc t ử trong ngực móc ra ngân lượng nhét vào cái này trung khuê trong tay dễ nói dễ nói vậy liền để liếu lao ra t ử pha phí chúc bọn hắn trăm năm hào hợp năm sau sinh cái mập mạp tiểu tử ngươi lão cũng nhanh đi về a trên đường này không an toàn vạn nhất bị bắt được sẽ không dễ làm a trung khuê đem ngân lượng bỏ vào trong ngực phất tay mang theo đám người rời đi mà đi liêu hướng bắc vung lên môn này màn đưa mắt nhìn chúng khuê rời đi mà đi lúc này mới quay người hướng về nữ nhi liễu mi yên mất đi nhìn chung quanh lại không nhìn thấy tùng bách dấu vết À, vừa rồi tiểu tử này không phải ở chỗ này sao như thế nào người người hắn đi đâu đâu liều hướng bắc đánh giá chung quanh nhìn qua nữ nhi liễu mi yên vấn đạo chỉ nghe thấy một trận tiếng gió chuyển đến một thân ảnh từ doanh trướng trên đỉnh tung bay x u ố n g d ư ớ i chính là tung bách là cũng nguyên lai、like、vừa rồi thời gian khẩn cấp trung khuê đột nhiên mang theo kim lăng hộ vệ đi vào liền tức một cái phi thân v ọ t lên đem thân thể d á n tại cái này đ ồ n g trên đỉnh ha ha ha đa tạ liễu lao ra từ quan tâm văn bối ở đây cảm ơn người cái này loạn thế chi thu có nhiều đắc tội mong giảm rộng lòng tha thứ tung bách k h ô n g lưng ô quyền túi đầu nhìn qua liễu mi yên lời nói ai đứa nhỏ này chính là số khổ a cả một đời không có vui vẻ qua một ngày ưu quốc ưu dân thật vất vả trông thấy lộ ra khuôn mặt t ư ơ i cười nhưng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi không nói ta đây đi trở về cái này phú quý có lệnh sinh tử ở trên thiên chúng ta cũng không cần quá cỡ cầu tất nhiên cái này cửa doanh không xuất được liền nghe thiên tuân mệnh a có lẽ cái này chu ra mệnh số đã hết chúng ta lại như thế nào cỡ cầu bất quá là tại phí công cử chỉ là cũng liều hướng bắc vung lên màn cửa không lưng đi ra cái này doanh chướng mà ra bây giờ làm sao đây Cái bây giờ tất nhiên đại gia cho rằng trên giường này đúng là ta vậy ta đi ra xem một chút tìm cơ hội ra ngoài đưa tin tùng bách đi đến bàn này phía trước đem đèn lồng thổi tắt chậm ra hướng về trước cửa này mà đi chỉ thấy môn này mãn xốc lên tùng bách mặc dạ hành y mông mặt mà ra nhìn xem trước cửa này hai bên đứng yên thủ vệ liền tức lại trở về mà tiến sờ đến cái này doanh trướng đằng sau sốc lên phía dưới này môi thuyền đầy l ă n mình một cái từ bên trong đi ra chỉ thấy cái này dọc theo đường cũng là tuần tra kim lăng hộ vệ tung bách liền tức một đường tránh né mà đi đợi cho trước đây cửa doanh thời điểm nhanh chóng tránh né nguyên lai、like、chút đại doanh muôn miệng ánh lửa chiếu sáng bầu trời mấy trăm kim lăng hộ vệ xếp hàng ngoài doanh trại giống như thật là trọng binh chấn giữ giới nghiêm là cũng một lát sau chỉ thấy mặt sau này ầm ầm thanh â m chuyển đến nguyên lai、like、là hơn hai mươi ổ hòa pháo tại mấy trăm kim lăng hộ vệ hộ tống phía dưới lục tục ngao nghe đẩy hướng cái này cửa doanh mà đi ai nha phải làm sa rõ ràng bọn h ắ n quân tiên phong đã xuất phát coi như bây giờ đi thông chi chỉ sợ cũng không còn kịp rồi hay là trước trở về rồi hay nói a tùng bách liền tức quay người mà quay về chính thoát cái này dọc theo đường tuần tra thủ vệ từ phía sau tiến vào doanh trướng mà đi ai l i ê u m y yên nhỏ giọng v ấ n đạo liền sắp ngọn đèn lần nữa châm đốt đứng lên trông thấy là tùng bách trở về xách theo ấm trà đổ đầy chén trà uống trước chén trà a bây giờ chuyện đột nhiên xảy ra cái này hắc y mông mặt người lại khắp nơi nhìn chằm chằm chúng ta chỉ sợ là người hữu tâm khó làm thực sự chuyện a liệu mi yên đem chén trà đưa cho tùng bách ngồi thấp tại trước bàn lời nói bây giờ đã không kịp hỏa pháo doanh đã xuất phát hơn nữa trước cửa này mấy trăm c h i chúng trông coi chỉ sợ giữ nhiều lành ít là cũng tung bách tiếp nhận t r a n trả lắc đầu thở dài ngồi t h ấ p xuống ngươi đã tận lực muốn trách thì trách chút hôn quân vô đạo không có ai chân chính muốn trợ giúp với hắn coi như cái này cần vương c h i sư tụ thợ cầm xuống cái này kinh sư hoàn thành khó đảm bảo không phải là người thứ hai chu tái hùng liêu my yên nhìn xem tung bách lo lắng liền tức an ủi lời nói ai có thể a cái kia chu thục văn một cái nghèo túng hoàng tộc đều như vậy cái năn hung ác vô lý cái này kinh sư còn không có tấn công xong tới đều như vậy sẽ đùa nghịch tâm cơ có thể tượng tượng cha của hắn cũng không khá hơn chút nào mấu chốt của vấn đề là nếu như vàng này lang vương ngồi vững vàng r a sơn đông danh o lãng nhân tiến quân thần tốc chỉ sợ là ta người hắn xỉ nhục đục là ta dân tộc tha hương khó là cũng tung bách bưng lên chút c h é n t r à nhấp một n g ụ m yếu ớt lời nói những thứ này triều đình đảng phái p h â n tranh vấn đề ta không hiểu cũng không muốn đi truy đến cùng chỉ muốn tìm một thương ta quan tâm ta t ư n công cùng một chỗ mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ chỉ cần đại ra giúp chồng d ạ y con nhìn xem hải tử từng ngày lớn lên một ngày có miếng cơm no ăn không đói bụng lấy không đông lấy ta chính là vừa lòng thỏa ý là cũng liệu mi yên đứng dậy đi qua đi lại lời nói phanh phanh phanh một hồi tiếng pháo thanh minh chuyển đến dọa đến liệu mi yên suýt chút nữa thất thanh k ê u to đi ra t u n g bách liền tức đứng dậy vô vô bờ vai của nàng hướng về cửa ra và o mà đi vén rèm cửa lên nhìn ra sợ đến vội vàng lui thân mà quay về sáu chưa xong còn tiếp lại nói một trận này pháo minh chuyển đến liệu mi yên bị dọa đến suýt chút nữa thất thanh têo to đi ra tùng bách liền tức vô vô bờ vai của nàng hướng về trước cửa này mà đi. tung bách v u nhất g lên môn này màn, c cái nô đầu bay người lên giường đem cái kia chết bất đắc kỳ từ ra hỏa một cái đẩy ra cái này màn hướng về dưới chân giường lấp đầy đem ở đây vây lại cho ta phụ cận cho ta cẩn thận thút ra nhất thiết phải tìm ra người này rơi xuống đều nghe rõ chưa môn này ngoài truyền tới lớn tiếng gầm thét ngay sau đó là đám người tản đi tiếng bước chân liễu đại tiểu thư n g ư a n g ngùng a Tướng quân này đại tiểu thư các ngươi cũng đừng vờ ngủ gặp vừa rồi cửa ra vào thủ vệ còn nói các ngươi đang tàn câu còn có tướng quân này thân tín cũng có người nhìn thấy tiến vào cái này doanh trướng bên trong đến nay không nhìn thấy ra ngoài ngươi cho giải thích một chút ta trung khuê không lưng xuống hướng về phía cái này l i ê u mi yên khuôn mặt lời nói miệng của ngươi thối q u á a không muốn r ử a vào ta gần như vậy được không ta là thật sự ngủ thiết đi bị ngươi cho h ô n đã tỉnh lại tránh ra ra ngoài a ta không có mặc quần áo đâu các ngươi muốn làm gì sao một đêm tới nhiều lần có chủ tâm không cần chúng ta ngủ a cái này thọ r ừ n g sườn núi đánh kịch liệt như thế các ngươi còn không đi hỗ trợ lao hướng về nhân ra tân phòng chạy làm gì sao l i ê u mi yên vung trần c h u ỗ i cánh tay càng không ngừng xua đổi cái này trung khuê lời nói tung bách lúc này cũng ngồi thẳng lên xoa mắt buồn ngủ lời nói chuyện gì a các ngươi nhiều như vậy qua mình là cùng tới xét nhà sao ngượng ngủng quáy r à i hai vị nghỉ ngơi có ai không chúng ta đi đi nơi khác đi tìm thủ hạ này nhao nhao đưa lỗ thai báo lại trung khuê nhanh chóng không lưng ổn quyền phất tay mang theo đám người rời đi mà đi không đúng vừa rồi ta nhìn thấy trên giường này người căn bản cũng không có dài như vậy chẳng lẽ ta hoa mắt sao trung khuê đi ra cái này doanh trướng gái đầu không hiểu lời nói đại nhân có thể nhân ra vừa rồi tại sinh hoạt vợ chồng đương nhiên cơ thể còn g chúng ta đến tìm mấy lần đoán chừng thật không có ở nơi này tân phòng bên trong không cần lại hành hạ như thế ngươi xem tiếp qua một canh giờ hôm nay thì sắp sáng a không bằng tìm một chỗ ngủ một giấc ca thủ hạ này chỉ vào thọ rừng sân núi hỏa lực lập tức hồng biến nửa bầu trời người nào nói không cần tìm nữa chính là hôn thời gian chúng ta cũng nhận được bình minh bằng không tướng quân trách cứ xuống ai cũng đừng nghĩ ngày sống dễ chịu trung khuê s ở lấy cái này tay cụt tựa hồ gió đêm rét lạnh cảm giác có chút âm u lạnh leo phát đau liền tức xoa ngồi vùng đất thấp lên tảng đá trên g h ế đại nhân Thiếu nhân có câu nói chuyện không biết làm g i n g hay không thủ hạ này nhìn chung quanh liền tức không lưng ôn quyền lời nói có lời cứ nói có dám mau thả lúc nào học được như thế bà bà mụ, mụ. ngược lại gây đại nhân t a không cao hứng trung khuê tựa hồ cánh tay càng ngày càng đau tức giận mắng lời nói cái kia tiểu nhân nhưng là nói ngươi không cảm thấy l i ề u ra tiểu thư tướng công rất có vài phần quen mặt rất nhiều nếu là thuộc hạ không có đ o á n sai hẳn là ngày đó đơn kỵ s ô n g doanh người cái kia d â u r ị a là giả là cô ý dính lên đi hay là mọc ra không có cạo đi mà thôi cái này bên người thân tín không lưng xuống đưa lỗ thai nói nhỏ lời nói phải không ta liền nói cái này cô ra như thế nào nhìn quen mắt như thế nguyên lai là cái kia xông doanh n g i ngươi không nói ta còn không có hướng về phương diện kia suy nghĩ nghe ngươi tiểu nói này tựa như là thật không có sai à. trung khuê vớt râu tất cả đ â m chiêu lời nói đại nhân nếu là chúng ta bắt hắn lại nhược điểm lại đem hắn giao cho tướng quân đây chính là kỳ công một kiện a nếu không thì t r u n g quanh phái thêm mấy cái huynh đệ ngày đêm giám thị hai người bọn họ chúng ta cũng tiết kiệm khó khăn trực tiếp không liền có thể lấy đi ngủ sao nghe thủ hạ này một phen phân tích trung khuê cũng cảm giác cánh tay có chút đau đau liền tức gật đầu đáp ứng với hắn phanh phanh phanh lại là một vòng pháo vang lên, lên chỉ thấy cái này thọ rừng sân núi đỉnh lập tức b ố c lên một loạt khói đen đất đá lập tức phi kiếm dựng lên dất xuống phía dưới này rừng cây vang xào tùng bách đi đến môn này phía trước túi thân xuống vung lên môn này màn chỉ thấy này đối mặt một kim lang hộ vệ liền sắp đầu lùi về doanh trướng đằng sau mà đi tùng bách đi trở về bàn này phía trước ngồi xuống nhấc lên ấm trà đổ đ ầ y cái ly này bên trong lắc đầu thở dài lời nói xem ra chúng ta đánh giá thấp kim lang hộ vệ bọn hắn bây giờ đã giám thị chúng ta muốn có hành động chỉ sợ là sẽ lập tức bị phát hiện trước tiên chậm rãi rồi nói sau liêu mi yên đi đến bàn này phía trước đưa lỗ thai nói nhỏ một phen lời nói sáu không bằng chúng ta cứ như vậy ngươi xem một chút như thế nào a cũng chỉ có thể như thế pháo binh này mấy ngày liền căn bản cũng không có cách nào ngủ thử xem cũng chưa hẳn không thể chúng ta đi thôi tung bách hai người lần nữa p h ụ thêm chiến giáp một đường vội vàng ra trại mà đi cái này c h ạ m gác ngầm nhanh chóng không lưng trở về chỉ thấy cái này t r ú n g khuê tiếng ngáy như sấm đang há to mồm nhà đ ộ c lên hơn nữa còn có bọn khí phân l u n ra trung đại nhân nhanh chóng tỉnh a cái kia liễu mi yên cùng hắn tướng công đã đi ra ngoài chúng ta nhanh chóng theo tới xem một chút đi cái này c h ạ m gác ngầm càng không ngừng lay động chúng khuê cuối cùng bị đánh thức cái gì bọn hắn thế mà song song mà ra chúng tiểu nhân mau dậy chúng ta theo tới đi xem một chút t r u n g khuê xóa một cái khuôn mặt liền vừa tức giận vừa hô đánh thức đám người mang theo bọn hắn vội vàng mà đi chỉ thấy cái này trung khuê một đường không người thân lén lén lút lút đi theo tùng bách hai người sau lưng cái này càng chạy càng không thích hợp liền vừa phất tay chỉ ngừng đám người bọn hắn đây là đi trung quân doanh s ổ sách nơi đó chạm gác đông đúc chúng ta cũng không cần đi theo đi qua lưu lại hai người ở đây nhìn chằm chằm xem bọn hắn đến cùng muốn đi nơi nào chúng ta đi bên kia chờ các người tốt tin tức trung khuê lưu lại mấy tên thủ h ạ liền vừa rời đi mà đi thấy không ta liền nói bọn hắn không dám tới trung quân doanh số sách xem ra lấy chiêu thật vẫn có hiệu、quả. Hy vọng bởi ọ họ n sẽ vì chủ xoáy chính là cái này đen y phong ngũ nam tử doanh trướng khắp nơi để phòng xâm nghiêm căn bản cũng không cần canh tuần ngươi xem một chút đoạn đường này tới đời người bọn hắn đi vào chính là tự ý rời vị trí đến lúc đó không lấy lòng còn có thể trêu chọc chửi mắng một trận chúng ta đi nhanh lên đi l i ê u m y yên mang theo tùng bách hướng về cái này bên trái màu vàng doanh trướng mà đi l i ê u m y yên v u n g lên môn này màn vừa không lưng đi vào lập tức ngốc đứng tại chỗ lập tức trận mắt hốc mồm đứng lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này l i ê u m y yên vén rèm cửa lên không lưng tiến vào cái này doanh trướng bên trong lập tức mộng ngốc đứng thẳng tại chỗ tùng bách nhìn chằm chằm đằng sau một đầu liền đánh tới nhìn xem cái này trước mắt lập tức cũng trận mắt hốc mồm đứng lên nguyên lai phòng khách này ngay phía trước liệu hướng bắc bị trói đứng lên hơn nữa cái này trong miệng còn đút lấy vài rách một mực ấp búng không thôi hai bên đứng thẳng tất cả đều là Kim chỉ thấy tòa này phía trước người xoay người lại liệu mi yên suýt chút nữa không có thét lên lên tiếng nguyên lai、like、người đến này không là người khác chính là sông rõ ràng huyện nha nhà giam bên trong cái kia giả mạo phụ thân nam tử tóc trắng chỉ kiến kỳ vệnh lên tay hoa dãy rủa cái mông đi tới nghĩ không ra các ngươi cái này hai cha con gái thực sự là bướng bình a kim lăng vương có ý định chiêu an các ngươi cứ nhiên như thử không biết điều hôm nay đem ta làm p h á t b ự c toàn bộ giam giữ đại lao nhường hắn lại đ ế n ế m thử ngày đó sông rõ ràng huyện nha n ộ khổ chỉ thấy cái này tay hoa nam tử vung tay phải giống như ngân xà đồng dạng hướng về cái này liệu mi yên cổ mà đến tùng bách liền vừa một cái lấp mình vung tay phải lôi kéo l i ễ u mi yên trở về một tay đem bảo hộ ở sau lưng vung cái này h ư u quyền trực tiếp đập tới tùng bách huy quyền đập nện mà ra nhưng mà đụng tới cái này tay hoa lại giống như nện vào trên bông đồng dạng chỉ kiến kỳ tiếp tục ngân xả giống như quấn q u a n h tới đùng đùng hai cái phiến ở tại trên mặt lập tức đứng lên năm cái chỉ ấn tùng bách nhất trưởng nộ kích mà ra chỉ thấy cái này tay hoa lập tức tung bay đằng sau mà đi vung lên cái này tay phải ống tay áo một loạt ngân châm lập tức bay v ụ đi ra tùng bách nhất đem theo thấp cái này liệu mi yên chỉ kiến kỳ án lấy eo thân của nàng vung hai chân một hồi xoay tròn lập tức đem ngân t r ầ m đá bay ra ngoài phát ra xiu xiu tiếng gió rít gào mạ qua tay hoa nam tử lệch ra đầu này vung ra hai chỉ đem cái này bay trở về ngân t r ầ m c ẹ p lấy c ư ờ i lạnh lời nói nhìn không ra ngươi còn có chút bản sự thế mà không sợ ta ngân xà t r ầ m lại tiếp tục ca chỉ thấy cái này tay hoa hai tay cùng v u n g lập tức cái này hai hàng ngân t r ầ m bắn ra t u n g bách nhất đem giật xuống mảng cửa một trận xoay tròn lập tức đem toàn bộ ngân t r ầ m chặn lại hào môn này ngoài truyền tới một hồi tiếng vô tay túng bách hai người lập tức xoay người lại chỉ thấy một đội kim lăng hộ vệ cầm thương đi vào phân loại hai bên mà đứng Chỉ thấy cuối cùng này bào, chính thấy tiến này bảo, lão à cái kia đen y p gia hỏa này rất mạnh miệng chết sống không chịu để cho liễu diệp môn xung phong ta nói hết lời dưới vạn bất đắc dĩ đành phải đem hắn trói lại xuống đang chuẩn bị áp hướng về trùng quân đại doanh mà đi tay hoa vung tay phải đón cái này đen y phong m ũ nam tử thượng tọa mà đi liêu lao anh hùng cái này tiến đánh t h ỏ rừng sườn núi chính là chúng ta lần này quan trọng nhất hoàng thượng điều động ngươi tới tương trợ với ta hy vọng ngươi có thể đủ hết sức giúp đỡ cái này cầm xuống sau đó nhất định cho các ngươi môn nhân ghi nhớ đầu công đến lúc đó luận công hành thưởng làm sao nhạc mà không làm chi đâu cái này đen y phong m ũ nam tử hai chỉ gõ lên mặt bàn c h ậ m dãi nuốt lời nói ngươi cũng đừng gạt ta láo đầu tử này thọ dừng sườn núi thế núi dốc đứng vốn là chớp nước khó đi lại thêm cái này sườn núi đỉnh có gỗ lăn thả xuống tiến đánh người không chết vừa thương là cũng để cho ta liều diệp môn đệ tử xung phong ngươi đây không phải rõ ràng để chúng ta đi chịu chết sao l i ê u hướng bắc lệch ra đầu này nộ khí trùng thiên trở lại không phải vậy các ngươi tấn công núi thời điểm chúng ta là hỏa lực kiểm hộ đ ợ i cho đem bọn hắn nổ ngã trái ngã phải thời điểm các ngươi bất quá là đi lên nhạc xác không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy chúng ta đã vây k h ố n đã lâu bây giờ đã sớm thiếu y thiếu thuốc lại thêm cung ứng lương thực không hơn chúng ta lại là ban đêm pháo thở kích đã lâu đoán chừng cho dù có còn sống cũng đã không có bao nhiêu là cũng cái này đen ý phong mũ nam tử đạo lý rõ ràng lời nói tung bách liền vừa nhìn chằm chằm cái này liễu mỹ yên hơi hơi gật đầu mấy cái cho nàng đưa qua ánh mắt phụ giút nàng hướng phía trước mà đi cha tướng quân này đại nhân phân tích đối với này thiên đại công lao chúng ta hẳn là nhận lấy đến lúc đó nhất định phải hoàng thượng thăng quan tiến、tước. thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao chúng ta liễu diệp môn đệ tử đây cũng chính là ta thiên còn chưa có sáng liền tới trong lúc này quân đại doanh nguyên nhân tìm ngươi là cũng liêu mi yên đi tới trước mặt phụ thân không lưng ôm quyền lời nói hảo quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển nữ a thực sự là bậc cân quắc không thua đấng mày dấu a bản tướng quân liền làm liễu đại tiểu thư vì mở đường tiên phong trước tiên thay hai người báo tin vui hy vọng tin chiến thắng liên tiếp bảo vệ đi chuẩn bị một chút ta đen y phong mũ nam tử đứng dậy vỗ hai tay vỗ tay lời nói chỉ là gia phụ bị trói nơi đây bây giờ có thể thay hắn mở trói đi liêu m i y ê n chỉ và phụ thân liêu hướng bắc q a y người đối với đen y phong ngũ nam tử lời nói đen y phong ngũ nam tử liền vừa đập bàn tay tay hoa liền vừa bước nhanh tới cho cái này liêu hướng bắc giải khai dây thừng càng không ngừng gật đầu bồi tội không thôi đi thôi đi thôi lệnh tôn t u ổ i tác đã cao không nên mang binh đánh trận đầu liền b ồ i ở bên c ạ n h ta chờ các ngươi đánh hạ thọ rừng sườn núi chúng ta tại bạch vân quan g ặ p lại đen y phong ngũ nam tử đi tới vỗ v ỗ liêu hướng bắc b ả vai phụ g i ú p h n hướng về cái này thượng tọa mà đi lao anh hùng vừa rồi có nhiều đất ộ i t h u mưa ngươi còn không mao tới quỳ xuống cho lao anh hùng bồi tội ngươi xem một chút ngươi làm chuyện gì l i ê n một cái tiên phong việc cần làm ngươi còn làm cho trực tiếp đem người cho t r ó i lại nhất định chính là lẽ nào lại như vậy đen y phong mũ nam tử gầm thét một tiếng chỉ thấy lấy tay hoa bịch một tiếng quỳ vùng đất thấp bên trên càng không ngừng dập đầu thở dài tung bách cùng liễu mi yên hai người đi ra ngoài trướng nhìn thấy lao hồ ly này đến như vậy một chiều quả thật làm cho hai người có chút tình thế khó xử là cũng bây giờ thực sự là đâm lao phải theo lao a nghĩ không ra hắn cư nhiên như thử h á bài rõ ràng chính là giam cha ta làm con tin còn nói tốt như vậy nghe xem ra chúng ta thực sự là đánh giá thấp người này à liệu mỹ yên gương mặt thảo não đã trên đất tảng đá nhỏ giọt oán giận lời nói đúng vậy à nghĩ không ra hắn muốn cha ngươi làm tiên phong nhưng lại đem hắn giam trong quân tâm tư này như thế n g u y biến chỉ có đi một bước tính toán một bước đến nỗi lệnh tôn ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu viện ra tung bách vô vỗ liệu mỹ yên bà vai hai người hướng về cái này liễu diệp môn đệ chết danh o điệu mà đi cựa đệ tử nhận ra liễu mỹ yên liền vừa hỏi ý tới đây mục đích lúc này mới quay người tiền đến doanh cho đại sư huynh niết bản bẩm báo mà đi chỉ thấy một hồi này công phu l i ễ u diệp môn hơn tám trăm môn hạ đệ tử bao quát cái này địa môn phái ở bên trong toàn bộ tụ tập tại ngoài doanh trại trên cỏ các vị sư huynh đệ sớm như vậy đem tất cả tụ tập cùng một chỗ là bởi vì tướng quân này giam gia phụ liêu hướng bắc cũng chính là sư phụ của các ngươi sư công môn chúng ta tại pháo t ậ p kích về sau cầm xuống cái này thọ rừng sườn núi nhận được đại gia một mực hết sức giúp đỡ mi yên ở đây mang ra phụ cảm ơn mọi người liều mi yên không lưng xuống thật sâu túi người chào cái này liều diệp môn cầm tướng quân cho đi lệnh bài một đường trùng trùng điệp điệp ra cái này t r ù n g quân doanh sổ sách mà đi đen y phong m ũ nam tử vén rèm cửa mà ra phất tay gọi cái này tay hoa thụ c mưa một phen đưa lô thai nói nhỏ về sau khoe miệng nhìn thấy có rút đủ cười liệu diệp môn đệ tử một đường đi tới nơi này thọ rừng dưới sườn núi chỉ thấy h ỏ a pháo doanh tiếng pháo ưu ưu sau đó tùng bách quay đầu nhìn lại cái này cửa doanh mang theo liễu mi yên hướng về rừng cây này bên trong chui vào sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách mang theo liễu diệp môn đám người tại một hồi pháo tập kích, về sau quay đầu nhìn lại một mắt đại doanh liền vừa tiến vào rừng cây bên trong. Đêm nay lên đến mức mặt đất này trơn trần r ấ t đám người một đường dắt nhau đỡ leo lên rõ ràng vẫn là cảm giác có chút lực bất t ò n g tâm nhìn xem tùng bách bọn hắn tiến vào rừng c â y lửa này pháo doanh lệnh kỳ quan liền vừa huy động trong tay lệnh kỳ chỉ thấy bên cạnh binh sĩ liền vừa nhét vào trầm từng tiếng pháo minh lại một lần ở bên thai vọc lại hoa lại bắt đầu pháo h o a n h núi này đầu bọn họ là yên tâm đem đỉnh núi này san thành bình địa sao liêu mi yên bay người nhìn lại lửa này pháo quả nhiên biển người phun trào đám người một đường bận rộn không ngừng bọn họ là đang cho ta nhóm mở đường đem cái này phòng thủ người áp chế không để bọn hắn phóng ra dạng này chúng ta có thể bỏ mau hơn một chút tung bách chỉ vào cái này sơn núi đỉnh quả nhiên gỗ lăn bên cạnh sớm đã không còn người hẳn là đều trốn vào sâu trong chiến hào không biết chết bao nhiêu tung bách nâng cái này liễu mỹ yên vùng tịnh thổ này ở bên cạnh trừng mắt đối xử l ạ n h nhạt nhìn xem hai người này anh anh em em một cỗ nộ khí tự nhiên sinh ra tung bách lơ đãng quay đầu nhìn thấy đại sư h i n h m i ế t b ả n đang theo dõi hai người liền vừa thả ra liễu mỹ yên cánh tay gãi đầu khó xử lời nói chúng ta dạng này có phải là không tốt lắm hay không a ngươi xem một chút đại sư h u n h của ngươi giống như là muốn ăn ta đồng dạng bộ dáng sợ cái gì a Các n g ư ơ i là bái đường t h à n h thân cũng không phải bỏ trốn tiểu tình nhân đại sư huynh của ta cứ như vậy ngươi đừng đi cơ hội là được rồi bên cạnh đệ tử che miệng bên cạnh trèo lên trên vừa cười lời nói đúng vậy a chúng ta đã bái thiên địa lại vào qua đạo phòng là danh chính ngôn thuận vợ chồng cái này có gì thẹn thùng nương tử của mình ngươi không đỡ chẳng lẽ khiến người khác tới sao l i ê u mi yên lao đi mồ hôi chán cười nói đùa lời nói vậy chúng ta vẫn là đi mau đ e m leo đi lên cũng không cần phiền toái như vậy tung bách khuôn mặt một chút v à bừng lần nữa đỡ lấy leo lên ngươi cũng là thân ở trong phúc không biết phúc a giống chúng ta trưởng môn sư tỷ sinh đẹp như vậy lại thêm công phu này cao cường chủ yếu còn chân thực nhiệt tình một thân hiệp can nghĩa đảm ngươi là đốt đèn lồng bó đ u ố c cũng khó khăn tìm a cố mà chân quý a đừng đến lúc đó hối hận không kịp cái này bên cạnh đệ tử quay đầu lại an ủi tùng bách lời nói đoạn đường này mặc dù chỉ là leo trèo sườn núi đỉnh tùng bách lại cảm giác vô cùng dài rằng g ặ c cảm thấy cái này toàn thân cũng không được tự nhiên chỉ cần vừa quay đầu lại đi qua tất nhiên có thể nhìn đến niết bản theo dõi hắn hai cảm giác cái này toàn thân không được tự nhiên liêu tiểu thư đại sư h u n h của ngươi chắc chắn thích người đúng không Bằng không tùng h h ì sẽ k bách ậ n với、ta. ai?、Đều、tại ta, Thật tốt một đoạn nhân duyên, để cho ta. Cho Đều ta ta phất tay t ngừng đám người thả ra liễu mi y ê n cánh tay một thân một mình hướng về trước mặt trơ trụi sườn dốc bỏ đi đã sớm nói hắn là thám tử là thọ rừng sườn núi ra thế thật không hiểu rõ tướng quân nghĩ như thế nào thế mà nhường loại người này lưu lại trong doanh còn nhường hắn làm mở đường t i ế n phong ai vùng tịnh thổ này túi thân xuống rắt cái này trên đất cỏ dại nhỏ giọng thầm thì lời nói ngươi lại đang nói gì đây đại sư minh bằng không ta đem hắn cho gọi trở về đổi lấy ngươi đi lên dò đường như thế nào l i ê u mi yên lời nói này vừa ra nghiết bàn lập tức ngầm miệng xuống l i ê u mi yên gương mặt không cao hứng quay người chạy t u n g bách sau lưng mà đi chỉ thấy một đường leo trèo cũng không có mới vừa ngại ngùng mấy bước là được đến phía sau hắn rõ ràng vừa rồi cố ý như thế chỉ bất quá muốn cho hắn đỡ lấy đi lên chúng ta cùng đi chứ tốt xấu chúng ta cũng là bái thiên địa nhân ngươi dạng này một thân một mình tiến đến người khác lại tại sau lưng nói xấu h ú n g h ổ ta thực sự có chút không yên lòng à. liệu mi yên sóng vai tùng bách bên cạnh hai người hướng về cái này sườn núi đỉnh mà đi ầm ầm một hồi âm thanh truyền đến chỉ thấy mấy cây gỗ lăn bị phóng rơi xuống theo cái này sườn dốc một mực lăn xuống lập tức đem mặt đất cỏ xanh mang bay đến giữa không trung là cũng tránh ra tùng bách nhất trưởng đẩy bay mà ra chỉ thấy liệu mi yên lập tức phi thân lên hướng về bên cạnh bay thấp mà đi. tung bách nhất cái phi thân v ọ t lên hướng về phía trước lộn mèo một cái như thế nào thay vào đó gỗ lăn bay đập dựng lên thế mà hướng tới trước mặt hắn đập tới tung bách nhất trưởng v ỗ hương cái này bay trên trời gỗ lăn như thế nào thay vào đó lực đạo quá lớn căn bản không có thôi động ngược lại trực tiếp đánh tới mắt thấy muốn bị đánh rơi chân thọt mà đi nhanh chóng né tránh cây cối đằng sau không phải vậy sẽ bị rơi đập đi xuống tránh ra a tung bách phất tay ra hiệu cái khác liễu diệp môn đệ tử liền vừa l ắ c l ắ c cái này gỗ lăn hướng về phía trước rung động liên kích đếm chân đem hắn đá bay trên trời mà đi cái này liễu diệp môn đệ tử đang mới tỉnh ngộ tới liền v nhìn xem cái này gỗ lăn ầm ầm lăn xuống chân p h ọ t mà đi t u n g bách nhất chân đạp rơi xuống mặt đất phía trên lần nữa phi thân vọt lên chỉ thấy mặt sau này lại lục tục no ngoe có gỗ lăn rơi xuống thỏ rừng sân núi anh hùng nhi nữ b ư ớ c lên đầy trời hỏa lực càng không ngừng hướng phía dưới phóng rơi lăn xuống nhưng là bọn họ chưa từng nghĩ đến đập nhưng là mình người thực sự có chút bi ai là c ũ n g t u n g bách phi thân giấm rơi vào gỗ lăn phía trên lại hướng phía trước lăn mình một cái chỉ thấy rơi vào sân núi trên đỉnh hoàng lăng hộ vệ đang rút kiếm ra khỏi vỏ lại bị có người nghiêm nghị ngừng tùng bách quay người nhìn lại nguyên lai、like、người đến này từ nơi này bậc thang đất chậm rãi đi lên ta còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nguyên lai thật sự chính là thiếu hiệp đã trở về a pháo binh này đã nhanh một canh giờ một hồi ngừng một hồi hoành nếu không có người mật báo chỉ sợ là bị san thành bình địa là cũng bạch vân phục cười d ạ n g rỡ vớt d â u đi tới xin thứ cho tại hạ vô năng mấy lần muốn lên núi báo tin thay vào đó cửa doanh mấy trăm kim lang hộ vệ giữ nghiêm thật sự là xin lỗi rất ta tung bách liền vừa không lưng ô n quyền giải thích lời nói thư này vốn chính là ngươi báo a nhanh chóng đi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi đoán chừng hôm nay hỏa lực mãnh liệt như vậy Hẳn là nội là trang h h phía, à n nguy đã cơ từ Bách bả bậc theo hắn hướng về bậc thang vai, vệ mang xuống. Trang phó thống lĩnh dưới mắt tình huống nguy cấp ngay ở chỗ này nói đi phía dưới này hỏa pháo doanh chừng năm trăm l h i chúng một mực thay nhau ra trận vừa rồi lên núi là ta mang l i ễ u diệp môn đệ tử hơn tám trăm n g ư ờ i mở đường tiền phong đội ngươi xem kế tiếp nên lựa chọn như thế nào đâu tùng bách lôi kéo bạch vân phục vào áo chỉ vào cái này dưới sườn núi rừng tây lời nói liêu diệp môn đệ tử đó không phải là liếu cô nương môn hạ đệ tử sao cái này không vừa vặn canh ba sáng một đám kim lăng hộ vệ đã rời đi hiện tại ở đây lại mang đến tám trăm phía dưới nhiều nhất hai ngàn mà thôi nếu là phản công xuống còn không chắc hiệu chết vào tay ai đâu bạch vân phục xoay người lại liền vừa vỗ tay bảo hay không thôi không phải a vấn đề là chúng ta là tiền trận tiên phong liều hướng bắc lao tiền bối bị giam chủ x o á i nếu là bây giờ phản chiến đối mặt chỉ sợ hắn lao nhân ra mạng nhỏ đáng lo a tung bách nhất khuôn mặt vẻ u sầu lắc đầu thở dài lời nói cái này dễ xử lý sáu đột nhiên sau lưng chuyển đến một hồi âm thanh tung bách quay đầu qua không khỏi run dậy không thôi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách cáo chi bạch v ấ n phục trước đây phong mặc dù tám trăm liếu diệp môn đệ tử nhưng mà liều hướng bắc bị giam chủ soái làm con tin bị giam hai người đang vì khó khăn lúc sau lưng chuyển đến một hồi âm thanh nguyên lai、like、cái này người sau lưng chính là cái tiết như ý là cũng chỉ kiến kỳ đã t i n h trước lời nói chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ một cọp mà thôi nghĩ không ra lại làm cho hai người các ngươi như thế khó xử tung bách nhìn thấy cái này như ý không khỏi là một trận run, run dậy cái này trong lòng ít nhiều có chút cố kỵ bởi vì này nữ tử chỉ là công chúa hầu cận tý nữ ngày này quân đánh trận căn bản liền sẽ không bây giờ nếu là thật ngang ngược ngăn cản chỉ sợ không phải cái này thọ rừng sườn núi c h i phúc lạc cũ ha ha ha nguyên lai là đốc chiến đặc s ứ đại nhân a hạ quan chính nhất c h ù mặc triển liền r ử a thay lắng nghe đại nhân cao kiến bạch vân phục xoay người lại không lưng ôm quyền lời nói phía dưới này không phải l i ễ u diệp môn đệ tử sao không phải liền là bọn hắn trưởng môn bị cưỡng ép sao chúng ta chỉ cần cứu trở về người này chẳng phải là vạn sự tất cả thành lạc cũ bây giờ gọi bọn hắn liền ở tại phía dưới không nên tiến công cũng không cần rút lui ta sắp xếp người tiến đến nghị cách cứu viện liền tốt như ý ngầm đầu đỡ ngực một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng vậy thì xin nghe đốc chiến đặc sứ dạy bảo không hổ là công chúa người bên cạnh làm việc thong rong tỉnh táo chúng ta lập tức hoàng hồn nhường đặc sứ đại nhân chê cười bạch vân phục không lưng ô quyền định mọt vài câu lời nói ta biết trong lòng các ngươi không phục ta chỉ là một cái khung đúng thị thì có tài đức gì để các ngươi ba quân thống xuất túi đầu x ư ơ n g thần bây giờ liền để các ngươi nhìn một chút thủ đoạn của ta ta đây đốc chiến đặc sứ không phải sóng hư danh như ý vung lên tay phải chỉ thấy một đội h i mông m ạ n người từ phiến đá đường nhỏ xuống bước nhanh gấp r Thiếu mệt một chút, lấy nghe kỹ tin tức đi, tin tức hiệp không phải hôm phần hiểu, nhanh nghỉ chờ liền ngươi mỏi đi ngơi đi xấu kỹ cần lắng, nay cũng nghe có cả lo lấy đêm, sẽ đi. bạch vân phục vỗ vỗ tùng bách bà bay chỉ kiến kỳ xoay người lại một tay đem ngã nào xuống đất hướng về cái cọc gỗ này trồng phía dưới lăn đi phanh phanh phanh một hồi hỏa pháo âm thanh truyền đến chỉ thấy phụ cận đây lập tức khói đen l a n l ộ t đất đá tung tóe bay đẩy trời rơi xuống càng không ngừng rơi vào tùng bách trên thân tùng bách lắc lắc đầu từ dưới đất bỏ dậy đưa tay phải ra đem bạch vân phục kéo lên liền vừa không lưng đi xuống cái này bùn đất bậc thang hướng về cái này sâu chiến hào mà đi đừng lôi kéo ta Ta là liễu diệp môn liễu m i yên lúc này mới đi mấy ngày a các ngươi vậy mà đều không biết ta sao phía trên này truyền đến nữ tử tiếng ê ê u t u n g bách đều to không tốt nhanh chóng chạy cái này bậc thang mà lên bước nhanh hướng về cọc gỗ trồng bên cạnh bước đi đây là liễu diệp môn liễu đại tiểu thư a lần trước chúng ta cùng một chỗ xuống núi đâu chuyện gì xảy ra a các ngươi như thế nào cũng không nhận ra sao t u n g bách nhất đem đẩy ra thủ vệ này có chút tức giận lời nói tốt tốt các ngươi tiếp tục xem phòng thủ nơi này đi phía dưới là liễu diệp môn đệ tử nhớ kỹ không đến bất đắc dĩ tuyệt đối không nên phóng dưới mặt cọc gỗ đi li bạch vân phục vung tay phải một phen phân phó những thủ vệ này liền vừa phía trước dẫn đường mà đi lần này các ngươi xuống núi đêm nay báo tin đã cao trì, xem ra cái này dịch trước tiên đã sớm hoài nghi các ngươi chỉ là bây giờ lúc dùng người giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra lần này phái các ngươi tới tấn công núi mục đích đã rất rõ ràng chính là để chúng ta tàn sát lẫn nhau sau đó lại cưỡng ép lệnh tôn đại nhân thực sự là đa mưu tốc c h i à. dạng này đều có thể nhịn được không hổ là kim lăng vương phụ tá đắc lực a bạch vân phục mang theo hai người từ sâu hảo mà ra hướng về mây trắng này quan phương hướng mà đi bạch đại nhân bây giờ quân tình khẩn cấp ta xem ngay ở chỗ này nghỉ ngơi tính toán chờ sau đó nếu là phát sinh sự cố cũng không tốt tả hữu hồi viên a tung bách ngừng lại chỉ vào cái này bên cạnh tảng đá lớn lời nói cũng được cũng được bây giờ lập tức liền muốn bình minh nếu là cái này nghĩ cách cứu viện thất bại tất nhiên dịch trước tiên sẽ tạo áp lực cho liễu diệp môn đệ tử đến lúc đó mới thật là tình thế khó xử a bạch vân phục vỗ vỗ này đôi chân cảm giác đã có chút mệnh ngọc đau bớt nhức liền vừa d ử a lưng vào tảng đá lớn ngồi thắt xuống liễu my yên gương mặt lo nghĩ xem ra vẫn là hết sức lo lắng liêu hướng bắc can uy càng không ngừng nhìn lại cái này vừa đi vừa về vô tay cong dạo bước mà đi liêu cô nương không cần phải lo lắng lệnh tôn bây giờ đã nghĩ biện pháp đi n g h ị cách cứu viện đoán chừng ngày hôm đó ra thời điểm chính là hắn trở về thời khắc là cũng ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi các ngươi đây đem động phòng hoa c h ú c còn bị bọn hắn giày vò một ngày ngươi xem một chút hắn nói một chút đều ngủ gặp bạch vân phục chỉ vào bên cạnh tung bách đã một hồi tiếng ngay chuyển đến ai cũng khó vì hắn cái này đại doanh chi bên trong phần lớn là h ộ vệ muốn báo tin lại bị ngăn trở mà quay vệ ta liền kỳ quái lần trước hắn đơn kỵ sông cái này đại doanh liền dán lên d â u rịa thật chẳng lẽ không có ai nhận ra hắn bạch vân phục trăm mối vẫn không có c á c h giải liền vừa nhìn qua liễu m i yên vân đạo có thể bởi vì chúng ta liễu diệp môn nguyên nhân a hắn đại doanh binh mã bốn nản chúng ta liền chiếm một bốn nếu là chúng ta lâm trận phản chiến bọn hắn chính là hai mặt thù địch lần trước ngã chấp ý lên núi cái k i a đại tướng quân còn không phải không giải quyết được gì đoán chừng chính xác rút không ra nhân thủ chỉ có thể nể trọng chúng ta môn nhân đệ tử bất đắc dĩ nén giận mà thôi a liễu my yên túi thân xuống dùng gậy gỗ trên mặt đất vẽ lấy cái gì chỉ thấy đạo này bóng người tới. Chầm mi rãi tại liễu y ê、like、như sau, sau n g ý, ý nhìn g qua cái này liễu mỹ yên nghèo đầu lạnh lùng lợi nói tùng bách bị liễu mi y ê n thét lên giật mình tỉnh lại nghe được như ý như thế nói chuyện như vậy liền vừa không lưng ôm quyền lời nói trở về đốc chiến đặc s ứ mà nói đệ nhất chúng ta là giả bãi đường thành thân đương nhiên dạng này đếm ố l i ễ u cô nương danh tiếng ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải đệ nhị chính là ta cùng công chúa chỉ là quan hệ bằng hưu cũng không tồn tại phản bội ai ta là sớm đã thành hôn trước đây chẳng lẽ còn muốn đem ta vợ cả thê tử chặt chẽ khảo vấn buộc cầm một tờ thư bỏ vợ cuối cùng cũng cách ta mà đi sao thực sự là không biết điều các ngươi liền đợi đến nhịn a chờ đem những, này quân tiêu diệt. Chính là các những thứ này tự chọn là đúng ra hỏa ừ chúng ta đi như ý lạnh hư một tiếng phất tay mang theo cái này hoàn thành cấm quân liền vừa quay người phẩy tay áo bỏ đi nhìn xem như ý mang theo đám người rời đi tung bách lung lay đứng dậy xoa cái này có chút cơn ư g đau cái chán lung lay đầu lời nói chẳng thể trách đoạn trướng sẽ không m u ộ n chia tay cũng là bởi vì cái này hoàng gia không tốt phục dịch thảm nhất là còn nửa năm không có cho một miếng cơm ăn cảm động lây a ta hiện tại có thể đầy đủ lĩnh hội tất cả những điều này đột nhiên bầu trời này một hồi kêu to tung bách ngẩm đầu nhìn lại mặc dù ngôi sao cao hơn nữa treo bầu trời mà đêm vẫn không có rút đi vậy mà lộ ra một nụ cười đi ra sáu chưa xong còn tiếp lại nói bầu trời này một hồi kêu to chuyển đến tung bách liền vừa ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy mặt trăng vẫn như cũ không trùng treo màu đen phi ảnh đạp nước cánh hướng về cái này thọ rừng sườn núi bổ nhào xuống dưới tung bách liền vừa cười đứng dậy vỗ tay tiếng hoan hô lời nói lần này được cứu rồi chúng ta đợi bằng hữu tới như thế nào đem bọn nó hai quên mất đến rất đúng lúc để cho ta lại đơn kỵ sông chạy địch chỉ thấy cái này phi ảnh chậm rãi hạ xuống tới dừng ở mặt đất này phía trên nguyên lai chính là cái kia hàng dương sơn tiên hạc trên lưng còn có cái này cánh tay dài đen viên lạc ũ n g tiên hạc lần nữa một tiế chỉ thấy cái này đen viên mở to mắt sờ sờ đầu của mình từ tiên hạc trên lưng nhảy rụng xuống hướng về tùng bách đi tới vận huynh hạc huynh là các ngươi tới a thực sự là trời cũng giúp ta tới tới tới ngồi xuống trước nghỉ ngơi phúc chốc chờ sau đó ta còn có việc muốn nhờ đâu tung bách vũ cái này đen viên bạ vai sờ lấy tiên hạc cổ hướng về tảng đá kia bên cạnh ngồi t h ấ p xuống thiếu hiệp cái này tiên hạc lại đến giúp vội vàng xem ra thực sự là đưa than sửa ấ m trong ngày tuyết rơi a chỉ là vị là người hay là viên hầu a bạch vân phục chỉ vào đại hát viên trong mắt quay tròn lấy vấn đạo a a ngươi nói là cái này đen viên a nói như thế nào đây hắn có thể nói chuyện chính ngươi hỏi hắn liền tốt tung bách nhìn qua đại hát viên chỉ kiến kỳ ngao ngao gật đầu liền vừa hướng về phía bạch vân phục lời nói cái gì lớn như vậy kích thước đen viên nguyên bản là lần thứ nhất nhìn thấy lại còn có thể nói chuyện ta đây lỗ thai không có nghe lầm chứ bạch vân phục đi đến đại hát viên bên cạnh túi thân xuống vấn đạo ta vốn là huyền minh sơn linh vật sứ mệnh của ta chính là bảo hộ cái này mặt trời lặn thần cung còn có cái kia tinh trầm thần tiễn chỉ cần có đụng tới bất kỳ nguy hiểm nào chúng ta đều sẽ đứng ra bao quát hy sinh bọn ta tính mệnh cũng ở đây không tiếc đại h á c viên gái đầu chấm r ã i nuốt lời nói thật đúng là biết nói chuyện vậy dạng này thì dễ làm không biết cái này bạch hạc phải chăng có thể nói chuyện đâu ta có việc muốn cầu dạy tại nó l i ê u mi yên nghe được đen viên nói chuyện có chút hưng phấn đứng dậy hướng về cái này tiên hạc vân đạo nó còn không có tu luyện phá cựu trọng bây giờ còn chỉ là giữ lại tại cấp bảy đoán chừng còn phải chờ đợi một thời gian ngắn nhưng mà ta có thể nghe hiểu nó nói cái gì đến lúc đó có thể nói cho các ngươi nghe đại hát viên đi đến tiên hạc bên cạnh sờ lấy đầu của nó lời nói thì ra là như thế a vậy ngươi cho hỗ trợ hỏi một chút phụ thân ta bị nhốt phía dưới kim lăng bảo hộ vệ đại doanh bên trong có thể hay không làm phiền nó dù bay một lần đợi ta tìm về phụ thân của ta liền không cần chịu bọn h ắ n không chế liệu mi yên gương mặt kinh hỉ liền vừa chỉ vào tiên hạc lời nói đại hắc viên nhất trận khoa tay m ộ a chân a kéo q u a n g quắc nói lung tung một trận chỉ kiến kỳ xoay người lại gương mặt bi ai lời nói nó đồng ý thỉnh cầu của ngươi nhưng nhất thiết phải rất nhanh bởi vì hôm nay sắp từng bước hơn nữa không thể thời gian quá dài nó không thể lại rất nhiều người thời gian dài tại thiên không bay lượn chính là như vậy tung bách đi tới vỗ vô liệu mi yên bà vai ở tại bên thai nhẹ dọc lời nói hay là ta đi thôi cái này trước mắt phía dưới tình hình không biết lệnh tôn đại nhân người ở chỗ nào càng không từ nói lên hay là giao cho ta à trước h ừ n g đông sáng nếu là vẫn chưa về đoán chừng chỉ có chờ trời, trời tối lại hành động bằng không sợ hắn lao nhân ra gặp nguy hiểm cũng tốt hắn một nửa cũng là bởi vì ngươi mà bị nốt lại thêm chúng ta bái đường thành thân ngươi đi nghĩ cách cứu viện cũng là nên miễn cho các sư huynh đệ nói ngươi vô tình vô nghĩa liêu my liên xoay người lại gật đầu đáp ứng lời nói việc này không nên chậm trễ hạt h u n h liền làm phiền ngươi lại bay lên một lần tuyệt đối không nên lại kêu to miễn cho gây nên chú ý của bọn hắn chúng ta đi thôi tung bách mấy bước đi tới tiên hạc trước mặt một chút chống đỡ cái này trên lưng ngồi xuống sờ lấy cổ của nó lời nói cái này tiên hạc càng không ngừng gật gật đầu chỉ kiến kỳ phe phẩy cánh lần nữa một tiếng hít dài h ư ớ n g cái kêu hát cám tinh không bay đi h ạ c g hình chờ sau đó nhờ cậy chờ kêu nếu như bị kim lăng hộ vệ phát hiện người chúng ta không cứu được đến ngược lại đả thảo kinh x à là cũng tung bách sờ lấy tiên hạc cổ treo lên cái này tiếng gió gào thét lời nói tiên hạc xoay đầu lại nhìn chằm chằm tung bách muốn nói cái gì liền tức gật đầu, quay đầu đi một cái đáp xuống hướng về vàng này lăng đại doanh bay thấp mà đi chỉ thấy vàng này lăng đại doanh chi bên trong nhân mã chạy vội không thôi xem ra hẳn là muốn phát động công kích cái này liên tiếp một tháng vây khôn tiền đánh đen y phong m ũ nam tử ngăn cản không nổi chu tái hùng thúc rủ, muốn tốc chiến tốc thắng nhanh chóng oanh tạc thọ rừng sườn núi tiếp đó tốc độ đi tới giải nội thành chi vây tiên hạc trên không trung một hồi bay lượn tại tung bách chỉ dẫn phía dưới tránh thoát buôn tàu kim l ă n g hộ vệ cuối cùng nhắm ngay thời cơ tại liêu hướng bắc doanh trướng bay về sau rơi xuống tung bách từ tiên hạc sau lưng xuống rón rén đi đến cái này lều vải bên cạ chỉ thấy cái này trung quân doanh sổ sách bên trong các lộ binh mã buôn t ẩ u không ngừng nhao nhao hướng về cái này đại doanh môn bên ngoài mà đi lập tức lửa này pháo doanh trên cỏ tụ tập hai ngàn chi chúng đen y phong ngũ nam tử ngồi ở trên lưng ngựa vung tay này bên trong roi r a chỉ vào thọ rừng sườn núi rừng cây lời nói như thế nào trước đây phong vẫn chưa có người nào tới b ẩ m báo chẳng lẽ là toàn quân bị diệt sao có ai không phái t h á m tử nhanh chóng tiến đến tìm hiểu bình minh tảng sáng phía trước khởi xướng tổng tiến công một đội này thám tử ra đội mũ mà ra k h l ư n g ôm quyền lĩnh mệnh mà đi chỉ kiến kỳ đám người ba vọt hai n h liền bi liêu hướng bắc bên ngoài doanh trướng dần dần nhân mã đã thối lui tung bách lúc này mới nô đầu ra nhìn chung quanh hướng về cửa ra vào m à đi tung bách túi thân xuống vén lên môn này màn một góc chỉ thấy cái này tóc trắng liêu hướng bắc đang nằm ở văn á n phía trên hai bên kim lăng hộ vệ tay nắm lấy trường thương đứng đều nhắm mắt lại ngủ t i ế p đi đi qua tung bách liền vừa đứng dậy tướng môn màn vẫn lên t r á i quan phải mong hướng về bản này an bài bước đi vừa đi đến cái này người tóc bạc bên cạnh chỉ kiến kỳ đột nhiên đứng dậy trước mắt một trận màu trắng bột phân xuất hiện mơ hồ trước mắt tung bách may mắn sớm đi chuẩn bị liền vừa phất tay ống tay á o một trưởng đánh ra đem chính mình lui ra phía sau mấy bước bên ngoài những thứ này ngủ binh sĩ cũng sớm đã nắm chặt trường thương trong tay hướng về chính mình ám sát tới tung bách hướng phía sau lộn mèo một cái tránh thoát cái này đâm tới trường thương hai chân một chữ mã bình rỗi mà ra đem cái này binh lính cán thương đ ẹ thấp hướng về mặt đất mà đi chỉ kiến kỳ tại án lấy cán thương xoay người một cái hai chân liên tiếp đá ra đem mấy cái này kim lăng hộ vệ đá bay ra ngoài p h a một tiếng chuyển đến tung bách chỉ cảm thấy một hồi kình phong đánh tới lập tức cho đập bay mà ra đem lều vải xô ra một cái lỗ thủ rơi xuống trên mặt đất lăn lộn vài vòng lúc này mới chậm rãi ngừng lại tung bách nhất x ó a cái này ngoài miệng vết máu lay động mấy lần cổ chậm rãi từ dưới đất bò đứng lên chỉ thấy vàng này l a n g hộ vệ chạy cửa ra vào mà ra cầm trong tay trường thương hướng về chính mình vây rồi tới chỉ thấy cái này tóc trắng liêu hướng bắc từ trong danh trường bắn ra cơ thể xoay tròn lấy giống như mũi tên chỉ nghe thấy phanh một tiếng chuyển đến tung bách lập tức bị đánh bay ra ngoài liêu lao anh hùng ngươi đây là làm gì ta thế nhưng là đến giúp đỡ ngươi vì cái gì như thế như vậy lợi ta tung bách che lấy đau đớn ngực cật lực đứng dậy l i ê u hướng bắc đứng thẳng tại chỗ chỉ kiến kỳ vung ra bên hông bội kiếm cước bộ di chuyển nhanh chóng cơ thể lần nữa xoay tròn một trận bạch quang phản xạ trói mắt đột nhiên vung ra một kiếm đâm thẳng tung bách giáp vai mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này l i ê u hướng bắc đứng thân đứng nghiêm từ bên hông rút bội kiếm ra chỉ thấy cước bộ lại bắt đầu nhanh chóng xoay tròn giống như như vòi rồng kiếm ảnh hàn quang không ngừng l ó a lên đột nhiên v u n g ra một kiếm hướng thẳng đến tùng bách giáp vai cốt thứ đi phốc thử một tiếng chuyển đến tung bách nguyên bản đối phó vàng này lang hộ vệ thay vào đó liêu hướng bắc từ phía sau lưng đánh lén mà đến lập tức một kiếm đâm xuyên cánh tay bị hắn đẩy bay ngoài mười bước bay ra một cước lần nữa bị đá bay ra ngoài Người Người như Người căn bản cũng không phải là lào anh hùng. ai? phải rốt tre rãi rên Thế thủ Tùng từ cuộc độc liếu là là vai, nữa hạ mà máu vậy? kiến phi lào lấy chầm dưới Liêu mặt phía lượn, bây giờ đã để ngươi ba chiêu ngươi cũng đừng trách ta không k h á c h khí tùng bách nhất cái lý ngư đ ã định đứng dậy liền vừa kéo xuống cái này và táo một góc cắn lấy trong miệng một đầu nhanh chóng đem vai vết thương băng bó trận mắt nhìn lấy bước nhanh chạy vội mà đến liêu hướng bắc liêu hướng bắc vây tay bên trong n ộ i kiếm nhanh gần tùng bách thời điểm một hồi phi thân xoay tròn dựng lên chỉ thấy trước mắt kiếm ảnh sáng lớp lóa căn bản không phân biệt được chỗ nào, là kiếm, mà nơi nào lại là hắn chân thân chỗ ha ha ha lại tới đây chiêu người cho ta xem tốt đánh lao nương ngươi cũng không nhận ra ngươi tùng bách liền vừa lách mình tranh né huy kiếm nên c ả n cái này hàn quan kiếm ảnh lập tức một hồi va chạm thanh â m chuyển đến ánh lửa hoạch sáng lên trước mắt tung bách nhất phiên nên cả lúc cuối cùng đã nhìn ra hắn tàng sáng liền vừa hướng phía sau một cái lắp mình liều hướng bắc cho là có cơ có thể thựa liền vừa huy kiếm đâm thẳng tới hướng về bắp đùi của hắn đâm tới tung bách liền vừa một cái phía bên phải lộn mèo chỉ thấy thân thể này cũng đi theo lăn lộn dựng lên liều hướng bắc một kiếm đâm vào không khí đợi đến hắn xoay người lại bị một hồi liên kích phi c ấ tới t lập tức bị hướng phía sau đá bay mà ra rơi xuống cỏ này địa chỉ bên trên không nhìn ra được sao nghĩ không ra ngươi còn có sức chiến đấu các ngươi cho ta cùng tiến lên cái này liều h từ trong miệng hắn thế mà chuyển đến nương nương khang âm thanh ta đã sớm hẳn là đoán được là ngươi quả nhiên thật là tại sông rõ ràng huyện nha đại lao bên trong ngươi liền đã đóng vai qua một lần phải không thú mưa tung bách vây tay trung kim kiếm phá thiên nên cản trở cái này vây khốn mà đến kim l a n g hộ vệ chỉ thấy bốn phía này doanh t r ư ớ n g bên trong nhao nhao i ế t ra kim l a n g hộ vệ đi ra rõ ràng trước đó cũng sớm đã bố trí ở bên trong chỉ còn chờ nghị cách cứu viện nhân đến đây tiếp đó một mẹ hốt gọn là cũng vừa rồi những cái tia chính là của ngươi hạ tràng ngươi tốt nhất xem một chút đi chỉ thấy liêu hướng bắc vung tay hoa vàng này lăng hộ vệ từ bên cạnh doanh trướng lôi ra tầm m ộ ư ơ i cỗ thi thể rõ ràng chính là như ý an bài tới n g h ị cách cứu viện hoàng thành cầm quân tất nhiên dạng này vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí ngươi trang cũng thật cực khổ nương nương hàng vẫn là đổi về ngươi diện mạo vốn có để cho ta một kiếm tiễn ngươi về tây tiên tung bách hai chân dừng lại chỉ thấy sắc mặt này lập tức đỏ bừng đỉnh đầu lại bốc lên khói trắng cái này trên cổ xuất hiện màu tí mạch lộ một mực thông qua khuôn mặt hướng về cái chán mà đi ha ha ha con tưởng rằng ngươi liền bản lanh này nghĩ không ra vẫn có giữ lại a tới, tới tới bản đại nhân toàn bộ cho ngươi tiếp lấy để cho ngươi biết sơn ngoại h ư u sơn nhân ngoại h ư u nhân cho ta giết liêu hướng bắc liền vừa xé toang mặt này ra quả nhiên thực sự là nương nương kia khang t h ụ c mưa là cũng chỉ kiến kỳ tay phải vung lên cái này bốn phương tám hướng kim lăng hộ vệ nao n h a o kêu gào vây tay bên trong binh khí hướng về cái này tùng bách vây công tới tùng bách mánh lực nổi giận gầm lên một tiếng chỉ kiến kỳ vung kim kiếm phá thiên lập tức sóng kiếm từng trận mà ra màu xanh lá cây sóng kiếm lăn lộn mà ra đem kim lăng hộ vệ đánh bay một mảnh mà đi phía sau kim lăng hộ vệ đầu tiên là khẽ giật mình thay vào đó t h u mưa tay phải vung lên đám người lại nhao nhau tể tụ đi lên, nhưng không có mới vừa dũng tính thăm giỏ nhích tới gần ha ha ha các ngươi bọn chột u nhắc người cũng là chỉ biết là khi dễ nhỏ yếu đến đây đi nhường ra ra để giáo h ấ n các ngươi t i ệ n đưa các ngươi đi tây phương cực lạc thế giới tung bách n h ấ t cái phi thân vọt lên chỉ kiến k ỳ vung cánh tay phải s o n g kiếm từng trận mà ra nhưng nghe đến một hồi m á n h liệt tiếng nổ vang chuyển đến c u ộ n c u ộ n bụi mù vây quanh một phía sưu một tiếng chuyển đến chỉ thấy một đạo bóng trắng thoáng qua xuyên qua cái này c u ộ n c u ộ n khói bụi lần nữa phi thân thứ xạ mà đến hướng về tung bách sau lưng mà đi tung bách lỗ hai khẽ động nghe thấy hô hô mà đến phong thanh liền vừa một cái lấp mình chỉ thấy cái này trên cánh tay lại bị vạch phá một đường vết rách huyết dịch từ rách nát trong quần áo lưu lạc đi ra lập tức nhuộm đỏ cánh tay g i a n giác một tiếng chuyển đến tùng bách đem vào á o một góc kéo xuống lần nữa cắn trong miệng một đầu cấp tốc dùng tay phải nổ tung c ố n chặt n ắ m trong tay chặt nắm đấm ken k ế t văng r ộ i trận mắt nhìn lấy cái này khói bùi b ộ t phía s i ê u một tiếng lần nữa chuyển đến chỉ thấy cái này t h c mưa vung b ộ i kiếm vòng tới tùng bách sau lưng vọt lên đột nhiên một cái mãnh lực đâm tới đâm thẳng áo lót của hắn mà đi tùng bách lạnh lên một tiếng hai chân giấm một cái mặt đất chỉ kiến kỳ lập tức phi thân lên, vừa vặ đem hắn đá rơi xuống mặt đất mà đi thục mưa một cái ngay tại chỗ l a n l ộ t tránh thoát tùng bách quỳ xuống đất đầu gối chỉ thấy mặt đất này lập tức xuất hiện một cái hố đất nếu làm ớ i vừa rồi không có tránh thoát không phải là đem đầu đập thành thịt nháo một đống không thể thục mưa một vòng cái này máu trên khỏe miệng ấ n chậm dai đứng dậy chiến tranh l ệ n h lấy lời nói nghĩ không ra ngươi thật là có chút b ả n sự nếu là tướng quân nghe ta nói thẳng ngươi sớm đã chết ở đại doanh c h i bên trong há có thể dung ngươi làm cản như thế ta cũng không có nghĩ đến a một cái nương khang yêu nhân thế mạ như thế cầm đánh xem ra ta vẫn là thủ hạ lưu tỉnh phải lấy ra tám thành trí lực s ớ m tiễn ngươi về tây tiên miễn cho ngươi lại thai họa thương sinh tung bách phun ra trong miệng huyết thủy lần nữa phi t h ầ n vọt lên vung ra kim kiếm phá thiên mà ra chỉ thấy cái này lục sắt sóng kiếm la lộn dần dần đằng sau có màu tím phơi bày ra phanh phanh phanh lập tức lại là nổ vang thục mưa huy kiếm nên cản kiếm này sóng thế nhưng thực sự là lấy trứng trọi đá hoặc giả thuyết là quá mức tự phụ chỉ thấy bị đánh bay mà ra đánh vỡ cái này doanh trướng bên trong mà đi đến đây đi đến đây đi muốn chịu chết nhanh chóng và không tiểu ra ta đi các ngươi muốn đầu thai chuyển thế vậy cũng là khó khăn rất t tung bách vung kim kiếm phá thiên một hồi gầm thét mà ra do đến cái này khói bụi r a kim lăng hộ vệ n h a u n h a u vung trường thường cơn đao hướng lui về phía sau phía sau mấy bước mà đi hai mặt nhìn nhau đều không dám hướng về phía trước chỉ thấy bụi mù này bên trong tung bách x à i bước đi tới vung tay này t r ú n g kim kiếm phá thiên chúng hộ vệ n h a u n h a u lách mình t r á n h né sợ bị kiếm này x ó g đánh chúng lập tức đánh bay mà ra đến lúc đó máu tươi tại chỗ là cũng tung bách nhất trận bước nhanh hướng phía trước một bà nhấc lên trên mặt đất ngã nhà hộ vệ đem kim kiếm gác ở cổ của hắn phía trên gầm thép vân đạo mau nói liệu hướng bắc lao tiền bối đi nơi nào nếu là có nửa câu lời v ẫ n định để cho hồn về quê cũng là cũng vàng này lăng hộ vệ chỉ vào bên cạnh doanh trướng doa đến căn bản nói không ra lời tùng bách ném bay vàng này lăng hộ vệ mà ra bước nhanh chạy trước cửa này mà đi tùng bách nhất đem vung lên môn này màn chỉ nghe thấy siêu siêu siêu thanh âm chuyển đến lập tức kêu to không tốt chỉ thấy một loạt kim quang bắn ra hướng về hắn mặt mũi mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách đem kim lăng hộ vệ ném bay mà ra xài bước chạy cái này cửa doanh trướng miệng mà đi vừa mới vén lên môn này màn chỉ thấy siêu siêu, siêu thanh âm chuyển đến tùng bách liền vừa hướng phía sau lộn mèo một cái chỉ thấy ba đạo kim quang bắn ra vừa vặn từ tùng bách trên đỉnh bay qua mà đi tùng bách ngay tại chỗ lăn mình một cái tránh n ẽ tại doanh trướng đằng sau chỉ thấy một đội người này mã cầm trong tay cùng tiễn đi ra nhưng thấy bọn hắn để trần cánh tay trên đầu giữ lại bím tóc c h ừ n g to mắt nhìn chung quanh tìm kiếm đáng giận cái này chu tái hùng tiểu nhi lại còn cấu kết hậu kim đây hết thệ cũng đều là bọn hắn kế hoạch bên trong tùng bách đang suy nghĩ lúc chỉ thấy cái này bên cạnh có cái bóng tới nhanh chóng tới a hắn trốn ở chỗ này đâu chờ đem tiểu từ này bắt lấy chúng ta hỏi tướng quân muốn lấy tiền thưởng chỉ thấy cái này để trần cánh tay giữ lại đôi sam phía sau kim hã tử phất tay chỉ vào tùng bách lớn r ộ n g hết lên chỉ thấy cái này hậu kim quăng cánh tay hán tử đem d ư ơ n g cung treo ở trên cổ rút ra bên hông l o n nào a kéo quăng quắc hét to chạy tùng bách mà đi tùng bách nhất cái phi thân v ọ t lên mở ra hai chân một chữ mã với tay trung kim kiếm phá thiên sóng kiếm từng trận lăn lộn mà ra đem hàng này phía sau kim hán tử đánh bay ra ngoài nghĩ không ra ngươi thật vẫn thật sự có tài xem ra kim lăng vương cái này bạc không bỏ phí mời chúng ta trường bạch thất hùng chính là cử chỉ sáng suốt các minh đệ đều đi r a chỉ thấy cái này dẫn đầu phía sau kim hán tử tay phải vung lên doanh t r ư ớ n g chung quanh lập tức lại xuất hiện mấy cái đại hán vạm vỡ đi ra trương b á c h thất hùng xem ra ta thật không có đoạn sai các ngươi chính là hậu kim nanh vớt bất quá lòng can đảm cũng không nhỏ a thế mà hôn đến kim lăng vương trong đội ngũ chắc hẳn hắn cũng là chó cùng rất dậu mới cùng các ngươi nhóm này đ á mô hợp cấu kết thật là vì ngồi vững vàng cái này g i a n sơn hắn là dùng bất cứ thủ đoạn nào a tung bách vẫy tay trung kim kiếm phá thiên chỉ vào cái này dẫn đầu phía sau kim hán tử lời nói sai ngươi là chỉ biết thứ nhất không biết rất nhiều a kim lăng vương mời chúng ta đại hán Cùng một chỗ nâng sư khởi sự cái này hôn quân nam quyền sùng hạnh yêu m ị tin vào xàm nôn cẳng có hoạn quan gian thần giết hại trung lương chúng ta đại hạn nâng sư khởi sự chính là thay trời hành đạo vì trung nguyên hơn ngàn vạn dân chúng ngư phúc các ngươi nếu là t h ứ c thời nhanh chóng bung binh k h í xuống q u y thuận tương lai thiên hạ thái bình không thể thiếu ngươi quan to lục hậu cái này dẫn đầu phía sau kim hát tử với tay bên trong viên nguyệt luân ao chỉ vào tùng bách tức giật quát vậy chúng ta sẽ nhìn một chút hai thần phục với ai a xem kiếm trương bách thất hùng tùng bách huy kiếm nhiêu đầu một tuần chỉ thấy cái này lục s ắ c sóng kiếm từng trận lăn lộn mà ra hướng về cái này dẫn đầu phía sau kim hán tử mà đi ha ha ha tàn nguyện truy phong kiếm pháp đúng không sớm tại vài thập niên trước liền nghe chúng ta tiền bối đề cập qua chắc hẳn ngươi chính là hậu nhân của hắn vừa vặn đem lớp trên người ân đoán cùng nhau rồi cái này phía sau kim hán tử vây tay bên trong viên n g u y ệ t luân đ à o trực tiếp n ê n h đón đi lên thay vào đó nộ khí không đủ chỉ bước lui hai bước liền vừa t i ể u đ ỉ n h chỉ xuống dưới ha ha ha xưng tên ra a ô cắt luân tắc khắc đạt ở đây ô cắt luân họ hán ý là thường tắc khắc đạt chính là heo dừng ý tứ thủ hạ không giết vô danh t u y ệ bối nhanh chóng thông báo đi lên để cho ta t i ễ n ngươi về tây thiên cái này cầm đầu phía sau kim hán tử phất tay ngừng đám người chỉ vào tùng bách vân đạo tiểu ra ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ ta họ cái gì không biết ta là bị vứt bỏ cô nhi tên tùng bách là cũng tắc khác đạt phải không vậy ta liền để ngươi biến thành một đầu chết lợn rừng tùng bách đ ạ t mạnh chân phải chỉ thấy nộ khí trùng thiên dựng lên mặt mũi này bảng lần nữa đỏ bừng huyết khí thẳng bạo xương đỉnh đầu mà đi lập tức lại bốc lên tới khói trắng khẩu khí thật lớn a an đạt cho ta giết cái này của ngạo chi đồ bên trên chỉ thấy cái này tắc khắc đặt tay phải vung lên bên cạnh phía sau kim hán tử lập tức vung viên nguyệt loan đao đi lên hướng về cái này lòng đầu chém tới tung bách đột nhiên hơi không người thân e o chỉ kiến kỳ vung cánh tay lên một cái hé miệng nổi giận gầm lên một tiếng lập tức đất đá bay m ù trời đứng lên ép đám người nhanh chóng ngăn trở con mắt bất đắc dĩ lui ra phía sau hai bước mà đi tung bách nhất chân đá tại mặt đất hướng về phía trước ngã xuống bắn ra chỉ kiến kỳ vung một đôi thiết quyền như ảnh như ảo đồng dạng rơi đập cái này đám người trước ngực lập tức bị đánh bay ra ngoài thậm an đ ạ t cho ta cùng tiến lên giết hắn cái này tắc k h ắ c đ ạ t vung viên n g u y ệ t luôn nao một cái phi thân vọt lên hướng về cái này tùng bách sau lưng chém tới tùng bách nghe t h ế đỉnh đầu tiếng gió vun v ú t mà đến liền vừa quay người huy kiếm lên cản chỉ thấy cái này tắc k h ắ c đ ạ t chính xác sức mạnh kinh người bị buộc lui ra phía sau mấy bước mà đi chỉ thấy hai người này một chỗ bên trên lui ra phía sau một cái trên không phi thân mà tập kích, đao quang kiếm ảnh lấp lóe hàn quang từng trận bắn ra mọi người thấy có chút hoa mắt là cũng nhanh lên đi hỗ trợ ta xem cái này đại ca có chút không đ ị c lại chúng ta trường bạch thất hùng cùng tiến lên hoàng cung cũng dám gọi nó biến bộ dáng chỉ thấy sáu người này n h a u n h a u đi lên lập tức đem tùng bách vây khốn tại ở trong l à c n g tùng bách huy kiếm tả hữu n ê n cản gọi là hảo thủ nan địch chúng đ â y một thanh này kim kiếm phá thiên phải đồng thời đối phó bảy người này binh khí có thể tưởng tượng được đương nhiên là có chút phí sức l à c n g bị vây chính giữa tùng bách vung ra kim kiếm phá thiên một hồi n ê n kích về sau đột nhiên một cái phi thân vọc lên lập tức phía dưới liền đã tràn đầy binh khí bộ tới nếu là chậm thêm đi một hồi chỉ sợ là đã không thể chống đỡ được l à c cũ tùng bách hướng về phía trước lộn mèo một cái rơi xuống cái kia đóng cỏ khô phía trên lại nghe được siêu siêu siêu thanh âm chuyển đến chỉ thấy phía sau kim hán tử nhóm người này còn có vàng này lăng hộ vệ nhao nhao cầm trong tay cung tiễn một trận mưa tên bay vụt đi qua tung bách đạp cỏ này đóng một cái hướng phía sau lộn mèo chỉ thấy vừa rồi đứng thẳng chỗ bây giờ đã đầy áp tất cả đều là mũi tên nếu là muộn đi nửa bước kết quả này chính là có thể tưởng tượng được chỉ nghe thấy một hồi tiếng họ dết chuyển đến chung quanh nơi này doanh trướng đầy người đầu phun trào nhao nhao cơ trường thương cương nào bốn phương tám hướng bao vây tung bách cơ kim kiếm phá thiên nên cản trở phụ cận kim lăng hộ vệ chỉ thấy một người phi thân v ọ t lên một cước đem hắn đá bay ra ngoài rơi vào trên mặt đất quay quần một hồi mà đi dọa đến kim lăng hộ vệ nhanh chóng lui thân né tránh nguyên lai người đến này không là người khác chính là nương nương kia khang thục mưa là cũng chỉ kiến kỳ vung t a y hoa lắc nông thân tới biết rõ chúng ta lợi hại a đây là hoàng thượng dùng nhiều tiền mời tới trường bạch thất h ù n g đủ ngươi uống một bầu đi lên cho ta hôm nay bắt sống với hắn nếu không liền giơ lên thi thể đi tướng quân nơi đó lĩnh thưởng chỉ thấy cái này trường bạch thất hùng mang theo về sau c u n g tiến thủ thục mưa cũng lắc mông t h â n tới bao vây này vòng càng ngày càng nhỏ tùng bách cũng có chút đánh đêm phí s ư ớ c dần dần có chút ăn không tiêu nương nương khang thục mưa một hồi bước nhanh đi nhanh chỉ kiến kỳ đột nhiên phi thân lên v u n g cái này bội kiếm đâm tới giống như lá dụng về cội giống như trôi hướng tùng bách sau lưng mà đi trường bạch thất hùng lúc này thấy thế liền vừa lẫn nhau đưa qua ánh mắt chỉ thấy cái này đám người nhao nhao vung đao bộ tới mắt thấy tùng bách liền muốn bốn bề thọ địch thành trung quanh vây quanh chi thế tràn ngập nguy hiểm là cũng nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh nương nương khang cái này thừa dịp loạn sau lưng đ á n h lén bội kiếm đã đến tùng bách sau lưng mạnh mẽ huy kiếm xuống hướng về tùng bách cái hót bổ tới sáu chưa xong còn tiếp lại nói một trận này mưa tên phong tới tùng bách nhất cái diều hâu xoay người từ trên chồng cỏ lộn mèo xuống lập tức hàng thái này một cước bay lên đem hắn đá bay ra ngoài vung lên tay phải đám người nhao nhao vây quanh m à đến nương nương khang thuộc mưa chuyển tới tùng bách sau lưng đột nhiên một cái phi thân vọt lên chỉ kiến k ỳ vây tay bên trong b ộ kiếm trực tiếp thẳng hướng lấy sau gáy của hắn chém tới tùng bách ngay sau hai hô hô lập tức lách mình không tránh kịp cái này tóc bên thai bị nạo một túm lỗ thai tựa hồ cũng có huyết dịch nhỏ d i ọ t xuống nương nương khang cũng không liền như vậy thu tay lại liên hợp cái này bên cạnh trường bạch thất hùng chỉ thấy tám người này vây khốn tùng bách tại ở trong còn thỉnh thoảng có kim lăng hộ vệ đâm tới một thương trên thân đã đến chỗ bị mẹ thương quần áo tả tơi rơi xuống lộ ra bị động dị thường l à c cúng đột nhiên bầu trời này một hồi huyết dài tùng bách ngẩng đầu nhìn lại chính là cái kia tiên hạc l à c cúng liền vừa manh lực phát ra mấy cái đại chiêu đem người tới bức lui sau đó liền vừa một cái phi thân vật lên rơi vào cái kia tiên hạc trên lưng chỉ thấy huyết dịch này thỉnh thoảng nhỏ g i ọ t xuống t u n g bách che lấy cánh tay trái vết thương liền vừa kéo xuống và táo một góc đem hắn đơn giản băng bó lại h ạ c g huynh n g ư ơ i tới thật đúng là thời điểm nếu là chậm thêm tới một hồi chỉ sợ chúng ta là thanh minh trùng dương mới có thể tụ tập cùng nhau t u n g bách sờ sờ cái này tiên hạc cổ chỉ thấy cái này màu trắng lông vũ bên trên lập tức xuất hiện một cái máu đỏ trưởng ấn tiên hạc một hồi huyết dài vỗ cánh hướng về thọ rừng sân núi đỉnh mà đi chỉ thấy lúc này đã tiếng pháo hù một loạt khói đen lăn lộn rực lên đất đá tung t ó một mảnh hôn đột lạc ũ n g xem ra bọn hắn cũng không chịu nổi Cái c này d ị hạng trước t i cầm x u n linh đi phía trước xem đem đại hắc viên gọi tới cho ta ta đoán chừng ta không ngừng chảy máu nên tìm người cho ta băng bó một chút không phải vậy căn bản không có biện pháp dùng sức Tùng b á cái h phía đem đ sau lưng tựa lưng trên thẳng ở mồ l ạ này h t nhắc tới cũng là kỳ quái tiên hạc chân trước vừa đi cái này đầy người lên, n g cũng la huyết ngươi chờ ta một chút ta ta đi lập tức cho ngươi gọi người tới đại hắc viên đem trái táo chuối tiêu ném ở tung bách trước mặt liền vừa cơ hai tay hoặc bắt hướng về cái này thọ rừng sườn núi phía trước trận địa mà đi chỉ chốc lát sau công phu đại hắc viên đem liễu my yên cho n ắ m kéo trở về chỉ vào trên đất tùng bách lời nói nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp à. ta xem trên người hắn khắp nơi đều là vết thương dạng này đổ máu xuống chỉ sợ là sẽ hư thoát mà chết ta liễu my yên túi thân xuống đem tùng bách á o cởi xuống chỉ thấy cái này trên lưng trước ngực toàn bộ đều là bị đao kiếm gây thương tích lớn nhỏ không đều vết thương liễu my yên vỡ xuống tùng bách trên người bầu rượu đem rượu đế đổ xuống miệm vết thương của hắn chỗ chỉ kiến kỳ cắn chặt h à răng mồ hôi l liêu mi yên liền vừa lấy ra trong ngực kim sang d ư ợ c chỉ kiến kỳ vặn ra nắp phía trên đem màu vàng thuốc bột chấn động rất xuống đến vết thương chỗ liêu mi yên kéo xuống bà táo của mình một phen băng bó sau đó vố vô, vô tùng bách b ả vai lời nói đây là tổ truyền vết đ a u thuốc ngươi liền tạm thời ở đây nghỉ ngơi phút chốc hơn phân nửa canh giờ sau đó vết thương tự nhiên sẽ khép lại đến lúc đó ngươi liền có thể hoạt động tự nhiên nhớ lây nhớ lây không được đụng đến nước lạnh bằng không vết thương này sẽ nát giữa nhiễm trùng so với bình thường vết đao còn khó hơn chị tận ốc chỉ thấy một trận này tiếng bước chân rồn rập chuyển đến mạch vân phục n g xem, xem ra cái này dịch trước tiên đã sớm đoán được chúng ta hoặc có lẽ là có người mật báo lúc ta đi liền đã bị bao vây ở bên trong còn có như ý cô nương phái đi hoàn thành tấm quân bây giờ toàn bộ gặp nạn tung bách lời ở đây không khỏi có chút thương cảm lời nói điều biết người yên tâm nghỉ ngơi một chút đi cái này thọ rừng sườn núi hỏa lực mấy ngày liền kim lăng hộ vệ phân bốn phía tiến công thọ rừng sườn núi dưới mắt tuy có gô lăn cản trở lẫn nhau bây giờ rằng co không xong cái này phần thắng không lớn a bạch vân phục vỗ vỗ tùng bách bà vai liền vừa mang theo hàng o lăng hộ vệ quay người mà đi đúng các ngươi liễu diệp môn đệ từ đâu sẽ không thật sự đang tấn công thọ rừng sườn núi a liều lao tiền bối lại không có tìm được phải làm sao mới ổn đây a tùng bách ho khan một hồi che miệm vân đạo đoán chừng đại sư huynh cũng là không có cách nào phía sau này kim lăng hộ vệ lần lượt đến đây khí thế hùng hồ lại thêm lửa này pháo phía trên hoàng lăng hộ vệ căn bản không ngóc đầu lên được có đôi khi phóng gô lan xuống cũng là dùng tính mệnh đi đổi ai đã lớn như vậy còn lần thứ nhất nhìn thấy chết nhiều người như vậy trong lòng cái sợ liêu my i ê n túi thân ngồi thấp bên cạnh dựa lưng vào tảng đá lớn dùng hai tay đệm lên đầu ngửa đầu nhìn qua cái này dần dần trắng bệnh bầu trời đem lời nói đến ban ngày thì dễ làm chỉ là nội thành còn không có công phá cũng không biết có hay không viện binh đến đây nếu như bị bọn hắn công phá chỉ sợ cái này hoàng lăng bảo tàng sẽ bị toàn bộ khai quẩn ra chu tái hùng muốn làm hoàng đế đều lên rồi biện pháp gì đều đã vận dụng hẳn là cũng không thiếu đảo mình mộ tổ ngược lại ngồi thiên hạ lịch sử này đều nói từ người thành công đến viết đến nôi đúng sai hấp bạch cũng chỉ có chính hắn mới biết tung bách nhìn qua đêm này h o n g không ngược lại có chút bung ô lòng xuống cái này thụ thương về sau tất cả thần kinh căng thẳng tại thời khắc này triệt để bung ô lòng xuống thật hy vọng thiên hạ thái bình người người cũng có thể vượt qua cơm no áo ấm tốt thời gian phốc phốc một hồi âm thanh lên đỉnh đầu chuyển đến chỉ thấy một đội này phi rực người áo đen từ bên cạnh phi hành đi lên đạp nước cánh tay hướng về cái này thọ rừng sườn núi phía trước mà đi hỏng bét những thứ này thỏ rừng sườn núi nếu là trước mặt pháo tập kích không chỉ mặt đất lại có bốn lộ tấn công núi lại quân m ặ t sau này lại đến một đội này phi rực người chỉ sợ thật là bốn bề thọ địch toàn bộ có bị diệt diệt nguy hiểm a tung bách tay đè mặt đất có chút cật lực ngồi thẳng lên liệu mi yên liền vừa phất tay ngăn hắn lại chỉ thấy bọn này phi rực người chậm rãi đi tới dù sao lúc này trời còn chưa có s á n g rõ cho nên đá lớn này dưới đầu tranh né tùng bách hai người tự nhiên không có bị phát hiện phanh một tiếng chuyển đến tung bách quay đầu lại nhìn lại chẳng những không có hoảng sợ mơn dạng ngược lại lộ ra một tia nụ cười sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này phi dực đông doanh lãng nhân đ ạ p nước cánh từ bên cạnh vòng quanh bay tới tùng bách hai người liền vừa tránh né tảng đá lớn đằng sau đợi đến nhóm người này từ đỉnh đầu bay qua sau đó lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên phanh một tiếng chuyển đến tùng bách theo thanh em này nhìn lại chẳng những không có vẻ hoảng sợ ngược lại sẽ ý nợ nụ cười nguyên lai là cái này thiên hạ từ bên cạnh vùng đánh cánh lập tức mánh liệt va đập tới chỉ thấy cái này phi dực đông doanh điệu nhân lập tức bị đụng bay ra ngoài mất đi khống chế cân bằng rơi xuống khỏi mặt đất mà đi phi dực điệu nhân nhanh chóng xoay người lại vùng cái này cung nỏ nhắm ngay cái này thiên hạc, đang chuẩn bị bóc lại cảm giác một hồi cuồn g phong cuộn tới lập tức dùng tay áo che chắn trước mặt trong thời gian ngắn mắt mở không ra tới nguyên lai、like、chính là cái kia t i ê n hạc không ngừng phe p h ẩ y cánh c h ờ cái này phi dược điệu nhân mắt mở không ra lúc bay nhảy một chút súng kích đi qua lại đem mấy cái đông doanh lãng nhân đụng bay ra ngoài lảo đảo rơi xuống khỏi mặt đất mà đến chỉ thấy cái này cầm đầu phi dược điệu nhân từ trong ngực móc ra h ỏ a súng vỗ v ô đồng bạn bà vai gật đầu ra hiệu hắn tránh ra một bên hơi híp mắt lại nhắm ngay cái này t i ê n hạc tung bách mo từ dưới tảng đá phi thân vật lên hắn là biết thứ này lợi hại li hướng về phía trước lộn mèo một cái hướng về phi dược điệu nhân mà đi phanh một tiếng súng vang chỉ thấy cái này dẫn đầu phi dược điệu nhân thổi một chút nòng súng khói trắng lạnh lên một tiếng lời nói thứ không biết chết sống lại dám cùng chúng ta đối nghịch chết rồi chết rồi mở đường chúng ta đi chỉ thấy cái này bạch hạ cánh lập tức huyết hồng chi sắc bay nhảy mấy lần cánh sau đó chính là một tiếng chu chéo hướng về mặt đất này rơi xuống mà đi lập tức vung lên một loạt bụi trần tung bách nhìn xem cái này tiên hạ trúng đạn nguyên bản phi cước đá rơi đi qua nhưng thấy cái này phi dược điệu nhân nghe tiếng xoay người lại lấy ra trong ngực hòa súng lập tức vang lên một loạt súng v tung bách tả thiểm hữu thị hướng phía sau lộn mèo một cái bị buộc đành phải bay xuống xuống mặt đất mà đi rơi vào tiên hạc bên cạnh hướng về bên cạnh lăn lộn mà đi phanh, phanh phanh phanh lập tức một hồi hỏa súng âm thanh trên mặt đất đất đá, đá tung t o á đứng lên bước lên một loạt khói trắng phi d ự c đ i ể u nhân tìm không thấy ẩn nấp tùng bách đành phải vung lên cái này tay phải mang theo mọi người còn lại bay đi mà đi tung bách từ tảng đá lớn phía sau bụi cỏ đi ra một cái kéo xuống cái này và t á o một góc l ầ n thứ hai cho tiên hạc cánh băng bó thế nào các ngươi có chuyện gì hay không a liều my yên chờ đợi cái này tùng bách phương hướng mà đi tùng bách nguyên bản định kéo lấy tiên hạc đi ra thay vào đó kích thước chính xác quá lớn liền vừa lắc đầu lời nói ngươi trước ở đây trông n o n tại nó chờ ta tiến đến thông báo t r a n g phó thống lĩnh lại nghĩ biện pháp trị liệu tại nó tùng bách nhất phiên giao phó liêu mỹ yên liền vừa quay người rời đi mà đi bây giờ đã quên đi rồi vết thương này đau đớn bước nhanh chạy vội cái này thọ rừng sườn núi phía trước mà đi ha ha ha cái này liễu cô nương kim sang dược chính là không tệ a lúc này mới nửa canh giờ không đến lại có thể hoạt động tự nhiên tùng bách nhất bên cạnh chạy vội một bên hoạt động cánh tay cánh tay lời nói tùng bách đi đến thọ rừng sườn núi phía trước thời điểm chỉ thấy bầu trời lúc thì đỏ sắc hỏa hoa sông lên trời tại chỗ cao nhất nổ tung lên lập tức bắn ra bốn phía mở ra chậm rãi rơi xuống đất xuống thỏ dừng chân thọt bữa sau lúc tiếng g i ế t rung trời động địa từng đội từng đội kim lang hộ vệ cầm trong tay trường thường cưng đao phất cờ hò reo lấy chạy cái này sườn núi đỉnh mà đến không tốt quả nhiên cái này đông danh lang nhân cùng kim lang hộ vệ thông đồng tốt nhanh vàng không thỏ dừng sườn núi nhất định phá là cũng tung bách nhất cái phi thân vọt lên hướng về phía trước mấy cái lộn mèo một cước đá vào cái này nham thạch trên vách hướng về bầu trời này bay đi chỉ thấy vàng này lang hộ vệ phất c chia ra bốn lộ cùng nhau tấn công tới đệ tử cái bang còn có cái này hoàng l a n g hộ vệ thậm chí bao gồm cái này hoàng thành cấm quân thái giám cung nữ đều rối rít tiến lên hỗ trợ nâng lên cái này thật dài gỗ lăn hướng về cái này chân sườn núi địch nhân rơi đập mà đi nhất thời tiếng quỷ khóc sói chu chuyển đến còn có cái này lăn lộn xuống kim l a n g hộ vệ chỉ thấy máu này vẩy một đường trên mặt đất đã vết máu l o n lộ đạp lên chớt nước không thôi phanh phanh phanh một hồi hỏa xuống l âm thanh từ phía sau chuyển đến đáng thương hoàng l a n g hộ vệ còn có đệ tử cái bang hoàng thành cấm quân thái giám cung nữ đều có người nao nhao trúng đạn Bị phía tập í sau này k chỉ l ậ thấy c một i m n cái này địch nhân chỗ người n hoàng n biết, thanh chính âm, lăng hộ vệ cung tiễn thủ tới tức là không làm gì được giá cao độ vấn đề còn không có bắn tới liền do đầy đất tâm lực hút lại hướng về phía dưới rơi xuống mà đi nhanh chóng tản ra tìm địa phương né tránh hỏa s ú n g đội chúng ta có hay không hỏa s ú n g đội bắn cho ta giết bọn hắn a nhanh a cái này bạch v â n phục huy kiếm chỉ huy đám người hướng về cái này gỗ lăn hoặc tảng đá lớn đằng sau tránh né mà đi chỉ thấy cái này đông danh o phi d ự c điệu nhân đã trên không nhét vào h o à n tất cầm đầu đầu lĩnh đầu tiên giơ lên lửa này x u ố n g liếc về phía phía dưới này đang tại chạy trốn bạch v â n phục một hồi cười lạnh không ngừng siêu một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này một cái khác phi d ư c điệu nhân từ phía sau phi hành mà đến cầm trong tay đông doanh hỏa súng lập tức hướng về người một nhà khai hỏa mà đi bây giờ đông doanh phi dược điệu nhân lập tức dối loạn t r ặ n cướp lẫn nhau đập cánh chuẩn bị chạch lộ mà chạy chỉ thấy phía sau này che mặt phi dược điệu nhân từ trong ngực lấy ra một cái kim quang lừng lánh hỏa súng lập tức liên phát bắn g i ế t mà đi nguyên lai、like、người đến này chính là t u n g bách hắn đi tới nơi này thọ rừng sườn núi trên đường thấy bên trên nằm bị tiên hạc đụng bay xuống ngã thương trên đất đông doanh phi dược điệu nhân liền vừa lên đến đây một quyền vung ra đem hắn kích trắng ngã xuống đất tùng bách đem hắn cánh lấy rơi xuống cột vào cánh tay của mình phía trên đem trên mặt đất mấy cái đông danh o hỏa súng nhặt lên đừng tại đây nai l ư n g phía trên một hồi chạy vọt về phía trước đi càng không ngừng huy động cánh lập tức phi thân lên tung bách nhìn xem trước mặt đông danh o phi d ư c điệu nhân đang giơ hỏa súng bắn g i ế t phía dưới hoàng l a n g hộ vệ tức là không làm gì được chiếc cánh này không nghe sai khiến nửa ngày về sau mới học được kỹ xảo liền vừa kéo xuống và t á o một góc đem mặt mũi c h e lên hướng về cái này đông danh o phi d ư c điệu nhân mà đi rõ ràng tung bách một màn này hiện liền giống với vừa rồi đông danh phi d ư c điệu nhân phía sau tắc kích đưa lưng về phía li tung bách đem la sát hỏa súng lấy ra hướng về phía cái này chạy trốn đông doanh phi dược điệu nhân nguyên bản chỉ nghe thấy phanh một tiếng bắn ra đem bên cạnh mấy cái lãng nhân vụt bay xuống đầu này lính quay đầu lại cười hắc hắc cho là lửa này xuống bên trong không có đạn dược phất tay dẫn theo đám người vòng trở lại phanh một tiếng lần nữa chuyển đến chỉ thấy cái này tung bách thổi thương ống khói trắng đông doanh phi dược điệu nhân đầu lĩnh gương mặt kinh ngạc lập tức rơi xuống hướng mặt đất mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này đông doanh phi dược điệu nhân đầu lĩnh phất tay mang theo đám người trở về mà quay về lại lần nữa nghe được phanh một tiếng chuyển đến chỉ kiến nghiêng đầu một cái hướng xuống đất rơi xuống mà đi nguyên lai、like、vừa rồi tùng bách lần nữa bắt cỏ cái gọi là bắt giặc trước bắt v u a hướng về đầu này lĩnh đầu một thường lập tức bắn trúng cái c h á n xuất hiện một cái hoa mai một dạng lỗ thủng hướng mặt đất rơi xuống mà đi t â y này đổ con khỉ tán đầu lĩnh bị bắn g i ế t về sau phía sau đông doanh phi d ự c đ i ể u nhân không lo được lần nữa nhét vào đánh trả nhanh chóng quay người rời đi mà đi tùng bách thổi một chút thương này miệng khói trắng đem hắn cắm vào bên hông càng không ngừng phe phơi cánh hướng xuống đất bạch vân phục bay đi tùng bách rơi vào bạch vân phục trước mặt vươn tay ra chuẩ các n g ư ơ i nhóm này lãng nhân tội ác tài trời căn bản không xứng làm bạn ngươi không cần giả mù s a mưa muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được nguyên lai、like、cái này bạch vân phục hiểu lầm cho là cái này tùng bách cũng là đ ô n g danh o phi d ư ợ c điệu nhân ngược lại trong bắp đuổi đánh muốn chạy là không có có khả năng liền vừa nhắm mắt lại chuẩn bị khẳng khái hy sinh tùng bách liền vừa đem mặt giếng giật xuống không lưng túi thân xuống lời nói ngươi mở to mắt xem ta rốt cuộc là ai bạch vân phục nghe được thanh em này cỡ nào quen thuộc liền vừa mở mắt ra nhìn thấy nguyên lai、like、là tùng bách liền vừa cười đưa tay phải ra một cái bị lôi kéo đứng lên các người nhanh chóng tới mấy người. đem trắng phó thống lĩnh nâng đỡ đi băng bó còn có các ngươi nhanh chóng trở về phía dưới này kim lang hộ vệ đã nhanh tấn công tới chuẩn bị kỹ càng gỗ lăn cho ta hung hăng rơi đập xuống a tung bách phất tay chỉ vào cái này tránh né đám người chỉ kiến kỳ nhao nhao đi ra ngoài lại trở về cơn ư g vị của mình ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi ở đây liền giao cho ta để cho ta cho ngươi diễn xuất trò hay nói không chừng cái này tình hình chiến đấu liền như vậy cả biến tung bách đưa lỗ thai nói nhỏ mạch vân phục vỗ vô, vô bờ vai của hắn giơ ngón tay cái lên quả nhiên ngươi là chỉ huy tương tài tốt ta ở đây giao cho ngươi ta yên tâm dù sao cũng so chỉ có thể đùa dẫn một chút vi phóng nhìn thấy người nguy hiểm cũng không thấy mạnh hơn nhiều chúng binh sĩ nghe lệnh bây giờ t h ọ rừng sườn núi toàn quyền do thiếu hiệp chỉ huy nếu ai ở bên cạnh khoa tay m u ố i chân không làm hiện thực cho ta trước tiên trói lại ta đi công chúa nơi đó chịu đòn nhận tội hết t h ả tội lỗi một mình ta gánh chịu b ạ c h v â n phục nhìn qua cái này khuôn mặt hoảng sợ như ý liền vừa nghiêm nghị đối với hoàng l a n g hộ vệ lời nói cái này như ý thế nhưng là dọa cho phát sợ vừa rồi cái này đông danh o phi dược đ i ể u nhân bắn g i ế t thời điểm nếu không phải là chào cái tiểu thái dám cản trở e rằng bây giờ đã sớm hồn về quê cũ n g h e bạch vân phục như thế nghiêm nghị quát lớn đành phải xoay người sang chỗ khác tùng bách đem thọ rừng phòng ngự dàn xếp thỏa đáng sau đó liền vừa hướng về t i ề n vân b ư ớ c đi vụ vô, vô bờ vai của hắn hai người hướng về cái này bên cạnh m à đi tùng bách ngồi thấp trên tảng đá nhìn xem cái này đã tỏa sáng bầu trời xoa còn buồn ngủ lời nói ta biết đại ca ưa thích thu nguyện cô nương thế nhưng nàng lại là tàm công chúa bên người sù tì bây giờ ta có một cái cơ hội lập công không biết có nguyện ý hay không đi mạo hiểm như vậy tiến vân nghe xong cái này tùng bách lời nói lập tức đỏ mặt lên có chút ngượng ngùng lời nói chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt ngài nói cái này thu nguyệt là một cái cô nương tốt ta đây cũng chính xác phi thường yêu thích nếu là thật có cơ hội là công tương lai mưu một q u a n nửa trách nhiệm đương nhiên đó là tốt nhất ít nhất có thể cho nàng một hoàn cảnh yên ổn ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu chúng ta lâu như vậy huynh đệ ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng a tung bách liền vừa trái quan phải mong tiền v â n vất tay gọi lui thủ hạ này đám người chỉ kiến kỳ hai người đưa l ô thai nói nhỏ một hồi nhao nhao n ử a đầu phá lên cười vàng này lăng hộ vệ cơ hồ là toàn bộ điều động cái này đại doanh môn bên ngoài ngoại trừ mấy cái chống coi hộ vệ cũng đã bên c chỉ thấy cái này giữ cửa mấy cái hộ vệ nghe t h ế thọ rừng sườn núi tiếng pháo hù hù liền vừa cúi thân xuống nhìn xem trước cửa này có gỗ nghẹo đầu nghỉ ngơi lên các ngươi nói này cũng đánh gần một cái nho nhỏ thọ rừng sườn núi thế nào khó khăn như vậy lấy đánh hạ a cửa ra vào phòng thủ vệ giáp cúi đầu đem mũ xuôi theo đẻ thắt xuống trong miệng nói nhỏ lấy lời nói n g ư ờ i đây còn không biết ta đây là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn nghị cái kia viu đạt chính là chúng ta tướng quân tầm mười lăm người lãnh đạo trực tiếp huấn luyện của bọn hắn chiến thuật cơ hồ là dị khúc đồng công c h i diệu hai bên này đều biết mình biết kia đương nhiên cái này một khi giao phòng thắng bại có thể tưởng tượng được là trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại bên cạnh thủ vệ ất vung tay phải khoa tay m u ố i chân giới thiệu lời nói không đúng sao ta nghe nói cái này thọ rừng sườn núi chỉ huy chính là một cái đạo sĩ cái k i a cái gọi là trong miệng ngươi viu đạt đã sớm tại lần trước pháo danh thời điểm chết thẳng cẳng l ạ cũng tướng quân bất quá là rửa sạch năm đó ở hoàng lang hộ vệ x ỉ đục nhường cái này trước kia một đám anh em minh bạch phàm là trước kia bỏ đá sùng giếng buộc hắn mang tiếng xấu rời đi hôm nay lên như diều gặp gió thời điểm muốn để bọn hắn dùng m ệ n h đến trả thủ vệ này bính đi tới lắc đầu khoát tay lời nói vừa rồi các ngươi có nghe được thanh âm gì hay không giống như từ đỉnh đầu mà qua ta ngẩng đầu nhìn lại chỉ nhìn thấy mặt trời trói trang trên không chiếu không biết các ngươi có từng trông thấy cái gì khác thường không có thủ vệ này ớt tháo cái non xuống ngăn trở đầu này đỉnh dương quang hơi hơi mở to mắt ngẩng đầu nhìn lại lời nói ai ngươi cũng đừng nhất kinh nhất xạ có hay không hảo cái này đại doanh chi doanh trong bên còn có phòng c coi như bọn hắn dám đến tập kích doanh địch, chỉ cũng có có chóng chút Chờ chúng binh, bọn bọn trại lại ngơi như hắn đến doanh đến không nhanh nhắm nghỉ hắn đánh trận trở về. Chúng ta nhưng là muốn đứng một ngày.、Cái、này h mắt dám Cái mà một một đó tập trở ta p ra. sau sợ là là về, về, thủ vệ giáp đem mũ xuôi theo che khuất k h u ô n mặt ngã đầu nằm ngáy h ó h ó nguyên lai、like. cái này vừa rồi bay qua bóng đen chính là cái k i a tùng bách tiền vân b ọ n người đám người đem đông doanh phi dược đ i ể u nhân cánh thay đổi lại đem hỏa súng đeo ở hông lui ra phía sau nửa dạm lộ bên ngoài từ bên trái vách núi chạy lấy đà bay thắt xuống lượn quanh một vòng lớn hướng về vàng này làm bảo hộ vệ đại doanh m ặ đi chỉ thấy đám người bay đến trung quân doanh sổ sách bên trong t u n g bách liền vừa vây tay cánh tay chỉ vì tiếng gió này hô hô mà đến đành phải lớn tiếng thét lên các ngươi liền tại đây phía trên đợi ta đi xuống trước d ò đường nếu là có tình huống gì các ngươi cũng đứng đánh giá cao xa h ả o tương trợ với ta là cũng phía trên này phong thanh hô hô mà qua tiền vân cái hiểu cái không gật gật đầu t u n g bách lúc này mới huy động chiếc cánh này hướng về mặt đất này đất chống bay đi không được ta phải đem mặt che mặt lên vạn nhất bọn hắn cho là chúng ta là đồng doanh phi dược điệu nhân chẳng lẽ có thể lừa dối qua ải là cũng tùng bách trong lòng âm thầm bàn bạc liền vừa đem khăn che mặt che tại trên mặt chỉ thấy cái này trung quân doanh sổ sách dốc tuyết tung bách bay thấp xuống sau đó hướng về phía trước một hồi chạy lúc này mới trung quy là n g ừ n g lại tung bách nguyên bản định tới chiếc cánh này nhưng quay đầu nghĩ lại nơi này chính là địch nhân trung quân đại doanh nếu là như vậy tùy tiện làm việc vạn nhất lần nữa gặp phải phụ c binh đây chính là đại sự không ổn là cũ n g tung bách trong lòng chủ ý đã định liền vừa vô vô chiếc cánh này hướng về cái này doanh t r ư ớ n g từng cái từng cái t r a t ì m chỉ thấy trong này đều lộn xộn không chịu đ ổ i giống như là cái gì lục xoát qua đồ vật đồng dạng liền vừa chậm dai ra khỏi cái này doanh chướng sau lưng một thanh này cương đao gác ở trên cổ sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách mang theo đệ tử cái bang mặc vào đông doanh phi d ự c điệu nhân trang phục từ bên cạnh bay vọt đỉnh núi này xuống hướng về cái này dịch trước đại doanh mà đi chỉ thấy cái này ngoại trừ mấy cái ngủ ga ngủ gật thủ vệ hộ vệ khắp nơi giống như khoảng không doanh đồng dạng tùng bách phân phó tiền vần phía trên t r ờ tự bay thân một người rơi xuống sát bên cái này doanh trướng từng cái tìm tòi chỉ thấy tùng bách đi đến một cái doanh trướng phát hiện trong này loạn thất bát ao giống như bị người nào p h i động qua đồng dạng tìm kiếm không có kết quả đang lùi thân mà đi thời điểm sau lưng một thành cương đao gác ở trên cổ tùng bách xoay người lại chỉ thấy chung quanh nơi này ẩ nước người nhao n h a u đi ra ngoài nguyên lai、like、đây không phải người khác chính là cái kia trường bạch thất hùng l à c ũ n g người là người nào ban ngày che mặt còn chưa tính lại còn có một đôi cảnh lớn nhất định là phía trên quân phản loạn mật thám có ai không cho ta giấu đi chỉ thấy cái này dẫn đầu t á t khắp đặt tay phải vung lên hậu kim hán tử nhao n h a u cầm lấy dây thừng tới các ngươi cái gì làm việc ta đông doanh phi d ự ợ c điệu nhân l à c ũ n g là kim lăng dùng nhiều tiền mời đến chợ giúp san bằng cái này thọ rừng sân núi có các ngươi như thế không tôn trọng bùn quốc lãng nhân võ sĩ có phải hay không muốn bước lên hai nước chiến tranh tùng bách đột nhiên nghĩ tới mình đã thay đổi đông danh o phi dược điệu nhân trang phục liền vừa học cái này đông danh o lời nói quay người chất vấn cái này tắt khắc đạt chỉ thấy môn này mà đột nhiên vẫn lên nương nương khang thục giải mưa lấy kim lăng hộ vệ đi vào nhìn thấy cái này đại gia trợn mắt nhìn nhanh chóng phất tay đem hai người ngăn cách cũng là hoàng thượng mời tới quý khách đại gia cũng đừng tổn thương h o a khí ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút ta đại gia đi trước ngồi xuống hết thể dễ nói d ễ nói nương nương khang thục mưa phụ giúp tùng bách hai người bà vai cho thủ hạ đưa qua ánh mắt nhanh lên đem trên mặt đất đổ xuống trâu ngồi băng ghế đỡ dậy không có việc gì không sao những thứ này đâu là hoàng thượng mời tới hậu kim dũng sĩ danh chấn quan ngoại trường bạch thất hùng mà vì đâu thật là hoàng thượng thỉnh cầu tổ cựu gạ tọa tướng quân từ đông danh o điều động phi dực lãm nhân không có việc gì không có việc gì rồi chúng ta ngồi xuống lại nói t i ế p à. nương nương khang t h ụ c mưa vung tay phải nên đón cái này đám người dạng thượng tọa mà đi chỉ thấy kim lăng hộ vệ mau tới phải đến đây đem rơi xuống trên đất bàn ghế đỡ dậy dùng tay h á o lao đi bụi đất đứng thẳng hai bên mà đi nghe nói các người đông danh súng đạn tương đối lợi hại chính là nhất lưu sức chiến đấu lãm nhân các hạ hẳn là cũng có bảo bội a không bằng lấy ra cho đại gia mở man cái này tắc khắc đặt nhìn chằm chằm tung bách bên hông hai thanh h ỏ a súng có chút tham lam vấn đạo phải không các ngươi muốn xem có thể chỉ là uy lực quá lớn có nếu không c ẩ n thận đụng tới cái này có súng vậy thì toàn bộ chết rồi chết rồi tung bách móc ra cái này bên hông h ỏ a súng dọa đến đám người nhanh chóng hướng về bên cạnh tranh né mà đi thục mưa từ cái ghế đằng sau nhô đầu ra vung tay hoa lời nói lãng nhân các hạng đem ngươi súng k i ế p nhận lấy đi ngươi dạng này hướng về phía chúng ta nếu là thật tiêu sái hỏa chỉ sợ là thật sự chết rồi chết rồi không có việc gì không có chuyện gì ta chỗ này có một chắc chắn chỉ cần không đánh mở các ngươi toàn bộ không có việc gì tất nhiên đại gia sợ như vậy vậy ta vẫn nhận lấy đi tùng bách đem hỏa súng cắm vào đai l ư n g phía trên cười lạnh ngồi thấp dưới ghế tới chỉ thấy cái này thuộc mưa lau sạch lấy mồ hôi lạnh từ cái ghế đằng sau đi ra giơ ngón tay cái lên lời nói các ngươi đông doanh súng đạn ta là đã sớm thấy được hỏa pháo kia một chút ra ngoài đất đá tung tóe bùn đất đầy trời nếu là tại người bên cạnh nổ t u n g chắc chắn bị t ạ c bay trên trời khoảng không mà đi chỉ là không biết các hạ hôm nay tới đây vốn là đánh lén cái này thỏ rừng s ư n núi hoàng lang hộ vệ vì cái gì lại nửa đường vòng trở lại nữa nha cái này sao? bây giờ thời cơ không phải vô cùng thành thục các người tướng quân nhìn thấy cái này liễu diệp môn đệ tử lương tâm cực kỳ xấu mỗi lần công kích cũng là cố làm ra vẻ có cho nên phái ta trở về đem cái này liều hướng bắc gáp giải đi qua buộc bọn hắn tấn công núi giết địch tung bách chuyển động con mắt theo dệt vô cớ lời nói phải không nhưng mà cái này không có tướng quân thủ lệnh chỉ sợ là không hợp quy củ a đến lúc đó nếu là trách tội xuống chỉ sợ ta không đảm đương n ổ i a n ư ơ n g nương khang thục mưa cũng trong mắt chuyển động phát giác được một tia không đúng cảm giác vậy thì có cái gì vấn đề các ngươi người này nhiều thế chúng có ta chỉ là một người một ngợ tới nếu là làm trễ mải tướng quân đại sự chỉ sợ đến lúc đó ngươi không chịu nổi có tung bách nhất trận uy nghiêm quất lớn nộ khí đứng dậy -ta. tất h ta. t nhiên lãng nhân các hạ nhất định phải mang đi cái này liêu hướng bắc vậy thì phía trước tỉnh ta sau đó liền đến nương nương khang thục mưa hướng về phía thủ hạ một hồi nói nhỏ liền vừa vội vàng đuổi theo tùng bách ra trại sổ sách mà đi nương nương khang một đường thăm dò tung bách đều là tin miệng nói bậy miễn m i ễ n cưỡng cưỡng xem như ứng phó đi qua chỉ thấy đi đến một hồi cửa doanh trướng phía trước cửa bảy tám cái kim lăng hộ vệ liền vừa nửa quỳ ngồi sổn vùng đất thấp bên trên mọi người đều dừng bước xuống th đây e xe m môn màn lộ, làm cho người giật mình mà là, giam này người bên trong đương nhiên cũng bao quát liêu hướng bắc ở bên là, là vậy tiết giật tất trở tụ, quát trong. giữ liêu đi, lộ, cho cả bao bắc đều đ Xem ở đều là liễu diệp môn người không nghe lời phạm chỉ cần tấn công xong tới này thọ rừng sườn núi chính là mang đến cái này hoàn thành hành hình thời điểm tướng quân nói muốn giết một cạnh trăm để cho những cái kia t ổ n mưu phản lòng người trong lòng có một sợ đầu cho nên giấu ở cái này nơi yên tĩnh còn chuyên môn phái bọn hắn trông coi chính là sợ có người tới cất ngục thuộc giải mưa lấy đám người đi vào danh chướng một bên vất tay giới thiệu vừa quan sát tùng bách sát mặt phanh phanh phanh bên ngoài doanh trướng t r u y ề n đến một hồi hỏa súng long t h a n h doa đến trước cửa này t r ô n g coi thủ vệ lui thân đi vào không kịp bỏ chạy người bị hỏa súng bắn trúng đụng bay tiến trong doanh trướng mà đến chuyện gì xảy ra a bên ngoài từ đâu tới súng văng lên các n g ư ự i như thế nào đều chết tiến vào nhanh chóng cho ta đứng vững tuyệt đối không nên để cho người ta cướp đi những thứ này phản thần thật tử thục mưa tránh né đến xe trở tù đằng sau từ trong ngực lấy ra ám khí đi ra cái này cửa doanh trướng màn s ố c lên chỉ thấy một người lăn mình một cái đi vào lại chính là tiền kêu mây là cũng nguyên lai、like、cái này tùng bách đi theo thục mưa sau lưng về sau đi vào cái này trong doanh trướng hắn đoán chừng hẳn là cửa này áp chi địa liền vừa mang theo đệ tử cái bang bay thấp xuống xuống lại bị cái này giữ cửa hộ vệ phát hiện đệ tử nhất thời kích động vậy mà móc ra bên hông h ỏ a súng mới có vừa rồi một màn này chỉ thấy cái này cái khác đệ tử cái bang cũng nao nhao cởi xuống chiếc cánh này phóng rơi vào cửa doanh bên ngoài lan khỏi chỗ vung hỏa súng chỉ vào cái này lắm người thục mưa nhìn xem tiền này mây trang phục lại quay đầu xem t u n g bách lập tức bừng tỉnh hiểu ra thế nhưng nghe được phanh một tiếng bị nện k é xịu mà mà đi tùng bách thu hồi lửa này súng nhìn qua cái này trên đất thục mưa lắc đầu thở dài lời nói còn tưởng rằng ngươi Đụng tiến ớ l ử vân vũ vũ tìm tìm tùng bách bà vai theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại không khỏi dọa đến một trận run dày sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này để tử cái bang trói lại trường bạch thất hùng tiến vân tới tìm hiểu liều hướng bắc tung tích theo tùng bách ngón tay phương hướng dọa đến trận mắt hốc mồm không thôi nguyên lai、like、cái này trong tù sang người chính là cái kia liều hướng bắc chỉ là khuôn mặt vết máu lo lộ trên mặt còn có từng đạo vết máu đang không ngừng mà nhỏ xuống hết dịch đem quần áo nhiễm đỏ một mảnh cái này sáu đây chính là cái kia tìm kiếm người l i ê u diệp môn trưởng môn liều hướng bắc sao như thế nào bị dậy vỏ đến như thế như vậy những ngày này rét kim lăng hộ vệ tiến vân nhìn xem cái này thảm trạng tức giận có một chút p h á t run lời nói tung bách n h ấ t cái phi thân vọt lên rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên đem xích sắt chặt đứt rơi xuống từng thành từng thành cái này tù cửa mở ra tung bách đỡ cái này liều hướng bắc xuống xe mà đến chỉ kiến kỳ hữu khí vô lực lời nói các ngươi không cần như thế như vậy cái này trong đại doanh là đầm rồng hang hổ coi như các ngươi cứu ta đi ra á t hẳn cũng không ra được vàng này lăng bảo hộ vệ đại doanh n a không có chuyện gì lao tiền bối ngươi trước ngồi thấp tới nghỉ ngơi phút chốc ta có ngươi ra ngoài đến n ỗ i cái này như thế nào ra ngoài chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó tung bách đỡ l i ề u hướng bắc ngồi thấp trên g h ế thay hắn tìm đến quần áo đắp ở phía sau cóng mỹ yên bây giờ thế nào ta đây đ á m x ư ơ n g già chết không hết tội chỉ là lo lắng nữ nhi này liền phó thác cho thiếu hiệp hy vọng có thể rời đi chỗ thị phi này liêu hướng bắp một hồi ho khan n ệ ngực cầu khẩn lời nói không có việc gì không có chuyện gì chờ sau đó đem cánh cột vào n g ư ờ i trên bờ vai mấy người kéo lấy n g ư ờ i cũng có thể ra ngoài chỉ là ngươi môn này hạ đệ tử chỉ sợ là không có cách nào chỉ có thể đi theo ta giết ra khỏi chúng đây đây là sống hay chết đây chính là chỉ có nghe thiên t ử mạng a a tung bách phất tay đệ tử cái bang đem cánh cột vào liêu hướng bắp cánh tay phía trên mấy người đỡ lấy ra c h ạ y mà đi tung bách xoay người lại nhìn qua tiền vân lời nói nhanh chóng mang lão ra tử trở về đi lần này thân vào cái này đầm rồng h a n hổ mặc dù cầm xuống cái này trường bạch thất hùng còn có hàng thái này thu mưa chỉ sợ còn có càng nhiều cao thủ nếu là mất mạng trở về còn xin chuyển cáo hoa lan cô đường rời xa chỗ thị phi này đi càng xa càng tốt tiên vân v ô vỗ tung bách b ả vai liền vừa bước nhanh chạy ngoài doanh trại mà đi đỡ cái này l i ề u hướng bắc một cánh tay cùng đệ tử một trái một phải phe phẩy cánh phi thân mà đi tung bách nhìn qua cái này bay đi đệ tử cái bang quay người nhìn qua cái này vừa cứu viện ra liễu d i ệ p môn đệ tử chỉ vào trên mặt đất kim lang hộ vệ lời nói mau đem quần áo của bọn hắn thay đổi chúng ta dành thời gian ra ngoài bây giờ chính là tấn công núi thời điểm cũng có thể đảo thoát ra ngoài vàng này lăng đại doanh cửa trước một loạt kim l a n g hộ vệ cầm trong tay trường thương tới chỉ thấy cái này người cầm đầu túi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên túi đầu không lưng kêu gọi giữ cửa thủ vệ các ngươi cũng là làm cái gì cái này toàn bộ đều điều đi tiến đánh thọ rừng sườn núi các ngươi là cái nào doanh nhân mã làm sao nhìn xa lạ như vậy a chỉ thấy trước cửa này phòng thủ vệ giáp vây tay bên trong trường t h ư ờ n g đem mọi người cản trở x u ố n g dưới a a chúng ta là chữ hỏa doanh nhân mã bởi vì phụ trách trông coi cái này liễu diệp môn phản địch cho nên vẫn không có bị điều đi không phải mới vừa cái này thuộc vũ đại nhân điều động chúng ta cũng không dám rời đi nửa bờ ca nguyên lai、like、cái này người cầm đầu chính là cái kia tùng bách là cũng chỉ kiến kỳ thôi táng thục n g a tới dùng hỏa súng treo lên hông của hắn túi đầu không lưng lấy lời nói a a nguyên lai、like、thực sự là t h u c vũ đại nhân a các ngươi xin mời nhớ kỹ sớm đi đánh hạ cái này thọ rừng sườn núi cái này giã ngoại hoa n g vu ngoại trừ con mỗi ngay cả một cái cô nương cũng không có chúng ta thật sớm chút về thành cái này phòng thủ vệ giáp không lưng ông quyền phàn nàn từng tiếng lời nói ân ta đã biết các ngươi xem trọng cái này cửa doanh vì phòng ngựa trên núi này phản quân đánh lén trường bạch thất hùng lưu t h ủ tại trong doanh có việc thương lượng với bọn họ biết sao n ư ơ n g n ư ơ n g khang thục mưa nháy mắt ra hiệu làm cho cái này giữ cửa hộ vệ g á i cái ốt một hồi cười ngây ngô gật đầu không thôi đi thôi thục vũ đại nhân tướng quân thế nhưng là đang chờ ngươi đi qua thương thảo cái này tấn công núi kế sách nếu là đi qua chậm lầm đại sự chỉ sợ chúng ta đều đảm đường không nổi à tung bách dùng hỏa súng đ ẩ y một chút thục mưa đám người đi theo phía sau hướng về cái này thọ dừng chân thọt mà đi vừa rồi thục vũ đại nhân hướng về ta vứt bị nhãn chẳng lẽ hắn thật sự yêu thích nam nhân vừa ý ta sao không đúng ngươi đi theo ta chúng ta đi nhìn một chút cái này xe trở tủ nên không phải phát sinh ngoài ý muốn gì đi cái này phòng thủ vệ giáp vung lên tay phải mang theo hai người thủ hạ tiến đại doanh đằng sau mà đi chỉ kiến kỳ mấy người đi vào doanh trướng nhìn thấy vàng này lang hộ vệ còn có cái kia trường bạch thất hùng đang b u ộ c chặt trên mặt đất trong miệng đút lấy vài rách thỉnh thoảng phát sinh ô ô âm thanh đi ra nhanh chóng cho bọn hắn cởi dây rốt cuộc chuyện này như thế nào a vừa rồi những thứ kia là không phải trên núi phản quân a bọn hắn lại là từ nơi nào đi vào a cái này phòng thủ vệ giáp p h t tay thủ hạ cùng một chỗ cuốn quít cho mọi người mở trói lời nói mẹ nó l ự a này khí hỏa pháo quả nhiên lợi hại dị thường ngày khác trở về thánh kinh nhất định báo cáo khả hãn chúng ta cũng muốn tạo nhiều chút đi ra tương lai san bằng yến kinh này thành bắt sống cái này chu ra binh sĩ vậy cũng là việc rất nhỏ a tắc khác đạt tránh thoát đi tới ra dây thừng bô bô nói lung tung một mạch phòng thủ vệ giáp còn gật đầu nói phải bởi vì hắn căn bản nghe không hiểu đến cùng nói cái gì trương bạch thất hùng mang theo kim lăng hộ vệ một đường vọt ra cái này cửa doanh hướng về cái này thọ rừng s ư n núi phương hướng mà đi rút ra cái này thọ r n g sườn núi phương hướng mà đi phía sau này cước bộ càng ngày càng gần tung bách rõ ràng cảm giác có chút không、đúng. liền vừa một quyển xuống đem n ư ơ n g nương khang thục mưa đập t r á n g trên mặt đất hướng về rừng cây này bên trong gấp rút chạy tới cái này tung bách bọn người vừa tiến vào rừng cây trường bạch thất hùng mang theo kim lang hộ vệ đuổi theo mà đến đánh tỉnh cái này bị nện t r á n g váng nương nương khang thục mưa chỉ kiến kỳ chỉ vào rừng cây thấp giọng thì thầm lời nói đám gia hỏa này toàn bộ tiến vào trong rừng đi các ngươi nhanh đi truy a chúng ta nếu là truy tìm chỉ sợ là khó mà hướng tướng quân giao phó a tắc khác đặt tay phải vung lên mang theo cái này đám người n h o nhao truy vào rừng cây chỉ thấy cẩn thận tìm kiếm nhìn ở đây a Dựa như là nhỏ xuống vết máu xem ra bọn họ là muốn từ rừng cây đi qua cái này bất ngờ vách núi chắc chắn không bỏ lên nổi chỉ có dọc theo rừng cây đi đến thỏ rừng sườn núi chân núi mới có thể leo lên đi cái này phòng thủ vệ giáp túi đầu không lưng ở phía trước dẫn đường giải thích lời nói chỉ nghe thấy rừng cây này trên đỉnh một hồi chim bay thanh â m h i ệ n nhiên là vừa rồi tùng bách bọn hắn một đường lao nhanh sợ bay t ú c đ i ể u tắc khắc đạt vung lên tay phải đám người bước nhanh chạy phía trước mà đi rừng cây này ngay tại vách núi phía dưới hơn nữa đoạn đường này sườn dốc xuống cho nên cây này một lộ ra chiều cao hình dạng phân bố vì vậy chạy trốn đứng lên. rõ ràng có chút lực bất t h ò n g tâm là cũ n g tung bách mang theo cái này liễu diệp môn đệ tử một đường lắc lắc cây này làm hướng phía trước mà đi bên hai thỉnh thoảng truyền đến hỏa lực từng tiếng còn có chính là đằng sau đổi u theo mà đến trường bạch thất hùng thanh âm đột nhiên một người học trò dưới chân dẫm trượt nguyên bản trên người này có tổn thương một đường theo sườn dốc lăn lộ xuống một đường nhỏ xuống vết máu loang lộ là cũ n g tung bách n h ấ t cái phi thân vọt lên một cước đá vào cây này làm phía trên hướng về phía trước lộn mèo một cái hướng về đệ tử này lăn xuống phương hướng mà đi l i ễ u diệp môn đệ tử cũng tuần tự chạy vội phía dưới sân đền dốc lúc này mới vừa tới chân núi chỉ thấy trước mắt một mảnh sáng loáng quang ảnh phản chiều tới đám người dừng bước lại nhanh chóng quay người chạy trốn mà đi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này l i ễ u diệp môn đệ tử trượt chân rơi xuống chân thọt mà đi đám người cũng theo sát tùng bách phía sau hướng về cái này chân thọt đuổi theo mà đi tùng bách vừa mới đỡ dậy đệ tử này chỉ thấy một hồi sáng loáng quang ảnh phản xạ tới l i ễ u diệp môn đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại liền vừa quay người chạy trốn mà đi nguyên lai、like、hàng thái này t h u c mưa cho thủ hạ một hồi nói nhỏ, ra chạy hướng về l i u hướng bắt thủ hạ liền vừa đi tới thọ rừng chân thọ phía dưới cho cái này dịch trước tiên báo tin mà đi mắt thấy một đội này đ ẩ y phó võ trang kim lăng hộ vệ t u n g bách đỡ cái này n g ã n h à o đệ tử c h ậ m chậm lui ra phía sau bởi vì này đệ tử bị chật mắt cá chân thực sự là cho căn á o rách là cũng ha ha ha chúng ta thật đúng là có duyên a ta liếu ra cô ra trước đây liền hoài nghi ngươi chính là trên núi phản quân bây giờ ta quả nhiên không có đ o á n sai như thế nào muốn ta cầm xuống ngươi đâu cũng là ngươi chính mình ngoan ngoan t h ú c thủ chịu trói đâu vàng này lăng hộ vệ tàn ra hắc đại cá trung k h u từ trong đám người đi ra vung đại truy trì vào tùng bách lời nói Thật đại ú n g là thế i n hắc h á này xoay qua cái h h k t chung ề thể ư ơ i tới, đó l ta ta ta ta khuê tay phải vung lên chỉ thấy cái này chừng hai trăm cái tay cầm cương đào kim lăng hộ vệ nhanh chóng chạy trên sườn đồi chạy tới ngươi đổi sát theo bọn hắn trở về Ta ở đây đ o à người hậu, đi nhanh đi đi. n t Bách nhất nhìn tình không phải có đông doanh hỏa xuống sao nhiều người như vậy ta nhìn ngươi có thể đánh bại mấy cái chúng tiểu nhân lên cho ta nương nương khang thục mưa lạnh dên một tiếng âm dương quái khí lời nói người không nói ta cũng quên đã ngươi không sợ chết vậy ta liền sớm làm tiễn ngươi về tây thiên cho ngươi đi cầu lại hạ uống xong mạnh bà thang thật tốt đầu thai chuyển thế là m người không cần như thế bất nam bất nữ treo đến đại gia con mắt x i n h đau n h ấ t tung bách t ử trong ngực lấy ra đông doanh hỏa súng chỉ vào nương nương kia khang thục mưa mà đi cái này nhưng làm ra hỏa này dọa cho phát sợ nhanh chóng tránh né đến kim lăng hộ vệ sau lưng đám người nhao nhao lui ra phía sau hai bước mà đi trước mặt kim lăng hộ vệ gương mặt không cao hứng cái này rõ ràng bắn giết nương, nương khang thục mưa t i ế p rằng hắn lại lấy chính mình làm bia đỡ đạn. liền cũng không ngừng mà tả thiểm hữu tị tránh thoát cái này tùng bách trong tay hỏa súng xạ kích phương hướng phanh tùng bách trong miệng hô lên một tiếng doa đến vàng này l a n g hộ vệ hai chân run r u dậy nước tiểu ư ớ t quần bịt lấy lỗ hai túi thân xuống nương nương khang thục mưa một mặt m ộ ngốc trái quan phải mong hướng bên cạnh lăn mình một cái tránh né đến cây cối đằng sau mà đi ha ha ha xem ra vẫn là cái đồ chơi này hữu dụng a công phu lại cao hơn cũng sợ g i a o thay xem ra thật là không có có lỗi a còn có ai không sợ chết đến đây đi tùng bách cầm trong tay hỏa súng cười lạnh hướng về phía đám người chậm rãi lui bước về phía sau mà đi sưu một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này trên không bay tới mấy người huy động cánh tay kêu cha gọi mẹ không thôi hướng về tùng bách đánh tới phanh phanh phanh liên tục vang lên mấy tiếng súng vang r ộ i chỉ thấy tùng bách thổi hỏa súng nòng súng cắm vào cái này bên hông tay phải lại lấy ra la sát hỏa súng đi ra hướng về cái này đám người chiến tranh lạnh không thôi nguyên lai、like、vừa rồi cái này trường bạch thất hùng đem kim lăng hộ vệ vứt ném mà ra cho là có thể mượn cơ hội tới gần làm sao biết mấy người kia bị phụt bay ra ngoài tùng bách lại lấy ra kim quang lẩng lánh la sát hỏa súng người lạnh chỉ vào đám người chậm rãi lui bước mà đi bên trên, hắn cũng chỉ có một phát đạn dược chúng ta cùng tiến lên đi hắn không có khả năng bị thương chúng ta nhiều người như vậy tắc k h ắ c đ ạ t vung tay phải thúc giục đám người chậm rãi lại x u ố n g tới phải không đây chính là bà bối la sát kiểu mới nhất thức có thể vô hạn sử dụng không tin đúng không đến đây đi ai không muốn sống có thể thử xem tung bách vung cái này la sát hỏa súng đám người nhao nhao túi đầu tránh né người l ừ a gạt a i vậy đều lên cho ta hắn chỉ có một nắm cắt lên đạn không gây thương tổn được mấy người bắn về sau muốn giả lớp mới có thể tiếp tục sử dụng chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn nhường hắm muốn làm gì thì làm Há k chằm chằm. tung bách vung la sát hỏa xuống thiên thông hướng về phía tắc k h ấ c đ ạ n mà đi phanh một tiếng vang lên tung bách thổi nòng súng khói trắng nhiệt khí chỉ thấy cái này tắc khắc đạt trong ngực đánh chậm rãi ngã xuống đất không dạy nổi cái này cái khác hậu kim tướng sĩ tới nhanh chóng nâng đỡ cái này tắc khắc đạt chỉ kiến kỳ còn tại mạnh miệng lời nói các ngươi sáu đều đừng lo lắng a hắn chỉ có một lần nhét vào cơ hội bây giờ đã sử dụng nhanh lên cho ta à đừng để ta không công chịu một thương này à còn lại trường bạch thất hùng mang theo hậu kim tướng sĩ xông về phía trước lại nghe được phanh một tiếng súng vang mấy người bị bay vụt ra ngoài lần này nhưng làm đám người sợ choáng vắng mắt vừa rồi rõ ràng bông tha một thương bây giờ lại lần nữa bắn g i ế t đi ra mọi người đều túi thân xuống không còn dám đi tiến về phía trước một bước tung bách thổi một chút thương này quản khói trắng k h ô n g d ự đối với đám người lời nói còn có ai không sợ chết cứ việc đưa lên đến đây tiểu ra ta toàn bộ tiễn đưa ngươi đi tới âm tạo địa phủ đưa tin tiếp sau ném hộ người trong sạch không cần lại như thế cho người khác bán mạng nhìn xem tùng bách quay người rời đi mà đi đám người lúc này mới chậm dài đứng dậy gái gái hót vẻ mặt n g h i hoặc hai mặt nhìn nhau cũng không dám hướng về phía trước đuổi theo ra nửa bước nhanh chóng đuổi theo cho ta hắn đã thả ra hai thương cũng không có thấy nhét vào đoán chừng hẳn là không đạn dược đều lên cho ta nương nương khang thục mưa vung tay hoa thúc giục bên cạnh trung khuê dẫn theo kim lang hộ vệ chậm dài hướng về tùng bách sau lưng đuổi theo mà đi tùng bách nhìn xem phía trước đã đến phiến đá đường nhỏ vị trí đoán chừng cái này liễu diệp môn đệ tử đã bình yên thoát hiểm liền vừa xoay người lại vung la sát h ỏ a xuống hướng về phía đám người lời nói chẳng lẽ các ngươi thật sự không sợ chết ta đều nói cái này có thể vô hạn p h ó n g ra chẳng lẽ các ngươi cũng không muốn sống hắn gặp người không có khả năng vô hạn sử dụng đều lên cho ta nếu là thả chạy hắn đến lúc đó tướng quân trách cứ xuống tất cả mọi người đừng nghĩ có cuộc sống tốt nương nương khang thục mưa lạnh dên một tiếng vung tay hoa lời nói cái này đám người tựa hồ lại sợ lại hoàn toàn bất đắc dĩ đành phải vây tay bên trong trường thương cương nào lần nữa tới gần tùng bách sau lưng mà đến tùng bách vừa đi ra rừng đi tới nơi này phiến đá trên đường nhỏ chỉ nghe được ầm ầm một hồi âm thanh truyền đến quay người ngẩng đầu nhìn lại doa đến toát ra mồ hôi lạnh dựng lên sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách vì kéo dài thời gian cho liễu diệp môn đệ tử bỏ chạy đoạn đường này là lại dỗ lại dọa trung quy là đi tới nơi này phiến đá đường nhỏ lại nghe được một hồi ầm ầm thanh âm truyền đến quay người ngẩng đầu nhìn lại không khỏi mồ hôi lạnh rơi thẳng xuống không sai chính là cái kia sườn núi đỉnh gỗ lăn phóng rơi xuống chỉ là lần lăn xuống là hai đầu thiêu đốt gỗ lăn chỉ thấy hỏa âm thanh hô hô mà đến bên cạnh đều có khô bị châm đốt đứng lên hiển nhiên là muốn đốt lui cái này xâm phạm kim lăng hộ vệ tận lực có thể kéo dài thời gian để cho bọn hắn không có thời gian trở về viện binh nội thành chi cấp bách tung bách nhất chân đá hướng mặt đất này cả người bắt đầu phi thân lên vượt qua cái này cháy h ừ n g hực gỗ lăn lại chuyển thân phi c ư ớ c một đá hướng về cánh rừng này đằng sau đuổi theo mà đến truy binh mà đi lốt bốt một hồi thiêu đốt â m thanh truyền đến còn có chính là chỗ này kim lăng hộ vệ tiếng kêu thảm thiết tung bách liền vừa xoay người lại hướng về liếu lao anh hùng mọi người nhất thời mừng rỡ và phần về sau lại nhìn thấy vết thương khắp người liễu diệ môn đệ tử trở về gấp gáp quan sát tùng bách dấu vết tùng bách nhanh đi đến cái này sườn núi đỉnh thời điểm t i ề n vân thật xa liền trông thấy liền vừa phất tay gọi đệ t ử cái bang hướng về phía dưới này nhanh đón mà đến nghe nói một mình ngươi đoạn hậu lại có thể toàn thân trở ra thực sự để cho ta khá cao ngoài ý mớn nhanh lên đi à. bạch vân phục đang cùng liễu diệp môn t hương nghị quyết định trước trận phản chiến xem ra là chúng ta lúc phản kích đến rồi t i ề n vân vô vỗ tùng bách bà vai hướng về cái này sườn núi đỉnh mà đi cái này tùng bách trở về tin tức rất nhanh truyền khắp thọ rừng sườn núi đến nôi cái này như thế nào toàn thân trở ra h ắ n lại nửa chữ chưa nói mọi người nhất thời nhân khí tăng xem ra bọn hắn lại muốn phát động công kích ta đã không nhớ do rốt cuộc là lần thứ mấy lần này so một lần lợi hại chắc hẳn trong lúc này thành đã nguy cấp không phải vậy bọn hắn sẽ không một lần so một lần hú muốn hát chỉ cần lại chịu đựng qua cái này hai lần công kích bọn hắn liền không có bao nhiêu công kích lực lượng khu khu khu bạch vân phục vừa lau mặt bên trên lập tức đen một đoàn tím một đoàn ho khan vài tiếng lời nói liêu hướng bắc lao tiền bối không phải trở về rồi sao như thế nào không để hắn đứng ra khuyên lui cái này liễu diệp môn đệ tử chúng ta có thể phản công đi xuống a tung bách trái q u a n phải mong lại không có phát triển cái này liêu hướng bắc dấu vết ha ha ha người nói ra phụ đúng không đây không phải tới rồi sao nghe nói ngươi một người đoạn hậu vì cứu chúng ta liễu diệp môn đệ tử đặc biệt đến đây cảm tạ ngươi phía sau này chuyển đến một hồi âm thanh tung bách quay đầu lại xem xét thật là cái k i a liễu mi yên đỡ lấy liêu hướng bắc cười dạng dỡ lấy đi tới ha ha ha liễu lao tiền bối an toàn trở về liền tốt bây giờ cái này sinh tử tồn vào lúc Hy vọng làm ra lựa chọn bọn hắn bây giờ đã thống hạ sát thủ ngươi phải nhanh quyết định à. tùng bách đỡ lấy liêu hướng bắt túi thân xuống an ủi cha con hai người lời nói cái này bị nhốt xe trở tù thời điểm ta liền đã suy nghĩ minh bạch cái này bây giờ thiên hạ còn chưa ngồi vững vàng chu tái hùng đã tá ma giết lửa nếu là ngồi vững vàng về sau chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp cùng chết thay bán mạng không bằng l i ề u mạng nhất định chỉ cần hoàng thượng đặc xá chúng ta không truy cứu nữa để cùng chúng ta liền lâm trận phản chiến giết phía dưới vàng này lăng bảo hộ vệ đại doanh mà đi giút đỡ bọn ngươi một chút sức lực liêu hướng bắc rõ ràng bị chu hùng lửa gạt. Bây giờ còn là có chút giỏ bạch vân phục gọi thủ hạ tướng sĩ ở tại bên thai nói nhỏ một hồi liền vừa phất tay ra hiệu bên dưới đi lần nữa túi thân xuống dưới cái này ta không làm chủ được lao tiền bối trước tiên chờ chốc lát băn khoăn của ngươi là chính xác bày ra tốt hoàng đế cái kia ngược lại là không quan trọng nếu là gặp phải h u n quân chỉ sợ chúng ta cũng khó khăn trốn tội lỗi cẩn thận điểm là chính xác còn có ngươi a ta cảm giác cái này đến hoàng c u n g chi phía sau công chúa muốn đối phó chính là ngươi chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút ta bạch vân phục vỗ vỗ tùng bách bà bay than thở lời nói không có chuyện gì ta ngược lại không có cái gì chỉ là hoa lan cô nương tại trong tay nàng ta cũng là có chút bất đắc dĩ đợi đến cái này chiến sự bình định xuống ta dự định cũng mang theo bọn hắn rời đi cái này gần v u a như gần của a dù thế nào l i ề u mạng làm việc dù là một điểm không hài lòng liền có khả năng đưa tới họa s á t thân a tung bách mặt lộ vẻ khó khăn thở dài ngước nhìn thương thiên lời nói đúng vậy a cái này công chúa bên người nha hoàn thị thì đều như vậy bá đạo thực sự là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng còn nhiều lần khó xử với ta nếu không phải là chúng ta liễu diệp môn còn có giá trị lợi dụng chỉ s ợ sớm đã bị độc t h thực sự là lẽ nào lại như vậy là cũng liễu my yên vừa nghĩ tới như ý cái này hận sẽ không đánh một chỗ tới ha ha ha là ai ở sau lưng nói ta à các ngươi những thứ này phản t ậ t lòng can đảm không nhỏ a phản b ộ i hoàng thượng làm loạn kinh sư lại còn dám như thế nói khoác không biết ngượng có phải hay không muốn lập tức lan g đang vào tù a đ â u n a y đỉnh truyền đến một hồi cười lạnh âm thanh chỉ thấy cái này như ý mang theo thái giám cung nữ từ phía trên bậc thang chậm rãi đi xuống ta nói đốc chiến đặc s ứ đại nhân a bây giờ thọ rừng s ừ n g núi bị vây nội thành đánh lâu không xong chúng ta liền vứt bỏ những thứ này ân đoán quốc gia gặp nạn thất phu hữu trách liền không thể lấy thiên hạ làm trọng sao mạch văn phục đứng dậy không lưng ôm quyền ngự a khí cường n g ạ n h lời nói phải không chẳng lẽ không có bọn hắn liêu di môn chúng ta liền muốn nước mất nhà tan liền muốn sinh linh đ ổ thán nhất định chính là làm trò cười cho thiên hạ là cũng như ý đi đến trước mặt mọi người ngầm đầu giữa ngực không coi ai ra gì lời nói lời nói không phải nói như vậy a đốc chiến đặc s ứ đại nhân ngươi xem một chút ta một tháng n à y vây khốn lại thêm mấy ngày này pháo tập ngươi xem một chút thủ hạ ngươi những thứ này tướng sĩ ngươi mở ra ngươi quý mắt thấy xem đi thường thì thương mất vong nguyên bản hai ngàn nhân mã bây giờ còn có thể cầm vũ khí bính sát không đủ tám trăm m ạ thôi chúng ta vì cái gì một mực khổ chống đỡ chính là hy vọng cần vương c h i sư đến đây giải vây nhưng sự thật tuyệt không phải như thế trong lúc này thành đánh lâu không xong thỏ rừng sườn núi nguy cơ sớm tối cái này liễu diệp môn hơn ngàn sức chiến đấu nếu là thuộc về chúng ta dưới trướng không chỉ có thể giết l ù i vàng này lang hộ vệ vây khốn còn có thể hiểu nội thành chi cấp bạch a thì đốc chiến đặc sứ đại nhân nghĩ lại mà làm sao a bạch vân phục chỉ vào cái này giàn mua yếu ớt nhất định chính là than thở khóc lóc an ủi lời nói đã như vậy như vậy vậy ngươi gọi để ta làm cái gì cái này lời hữu hích nói xấu các ngươi đều nói hết bây giờ thế nhưng là ngược lại tốt có phải hay không đây hết thệ còn thành lỗi của ta rồi như ý trận tròn đôi mắt tức giận quát lớn bạch vân phục lời nói hạ quan không có ý tứ này chỉ là hy vọng đốc chiến đặc s ứ lấy đại cục làm trọng vì thiên hạ thường sinh tác tượng không muốn một bước sai cả bàn đều thua、à. bạch vân phục không lưng túi đầu cái này nước mắt tuân đ ầ y mặt lời nói phải không ta ngược lại muốn nhìn không có cái này liễu di môn thọ rừng s ư n núi liền bị công phá không có cái này liễu di môn hoàng thượng công chúa t i u không về được hoàng cung có ai không cho ta đem cái này liễu thị phụ mẫu trói lại hôm nay buổi chừa bà khắc tế cờ cái này như ý phảng phất ác ma đồng dạng ngửa mặt lên trời cười to lời nói phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này như ý lập tức đã hôn mê bạch vân phục xoay người lại do a đến một thân mồ hôi lạnh sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này như ý muốn bắt liêu hướng bắc phụ mẫu b u ổ i trưa ba khoa tế cờ bây giờ một trận đắc ý ngửa đầu cười to lúc lại nghe được đằng sau ba một tiếng chuyển đến lập tức té xịu xuống bạch vân phục nghe thấy âm thanh ngẩng đầu xoay người lại do a đến khuôn mặt mồ hôi lạnh càng không ngừng lắc đầu không thôi nguyên lai、like、chính là cái tia tung bách một trường đem như ý cách chóng đổ đi qua hoàng lăng hộ vệ đám người bao quát cái này hoàng thành cấm quân đều hai mặt nhìn nhau mà t r ô n g không có nửa người gần g ư ơ n đến đây không biết làm sao là cũng ngươi đánh mất xịu đổ cái này đốc chiến đặc s ứ chỉ sợ cái này công chúa truy cứu xuống e rằng có không thích hợp à. đến lúc đó chỉ sợ ngươi khó khăn thoát liên quan a bạch vân phục đưa lỗ t a i tới t h ấ p giọng thì thầm lợi nói dưới mắt chiến sự tại v ừ a cái này các ngươi ác nhân khăng khăng chỉ bậy bạ vùng nếu là chiến đấu cơ này làm hỏng chỉ sợ là nội thành thiệt hại càng là thiên hạ này thường sinh thiệt hại chuyện cho tới bây giờ ta chỉ có đem hắn đánh mất xịu miễn cho nàng ở đây mù chỉ huy bạch đại nhân ngươi cứ yên tâm. đây hết thể tội lỗi một mình ta gánh chịu tùng bách liền vừa không lưng ô n quyền hướng về phía cái này thọ rừng sườn núi đám người lời nói cái này thọ rừng sườn núi đám người bao quát cái này bạch vân phục ngọc phi ở bên trong đều hết sức khâm phục duy chỉ có đám người này bên trong thoáng qua một người sắc mặt âm lanh hướng về sau mặt t ố i lui nguyên lai、like、người này chính là công chúa đái đao hộ vệ đương nhiệm mệnh hậu viện lương thảo quan tiết phi tiết hộ vệ là cũng chỉ kiến kỳ âm mũ lạnh lẽo cười một tiếng không nói một lời tránh né đến mọi người sau l ư n g mà đi có ai không đem cái này nhiều chuyện nha đầu cho ta đỡ xuống đi nghỉ ngơi Phải mấy người cho người mấy tùng a ta xem lấy, đợi đến chiến sự kết thúc, ta tự nhiên tiến cho thúc, công chúa kết sự tự bách tay phải vung lên phía sau này cùng nữ thái g i á m tới đỡ dậy cái này trên đất đốc chiến đặc s ứ hướng về bạch vân quan phương hướng mà đi tùng bách vây tay ra hiệu cho lui cái này hoàn thành c ấ m q u ân tự mình cho liều hướng bắc phụ mẫu mở trói lắc đầu thở dài lời nói hy vọng lao tiền bối lấy thiên hạ thương sinh làm trọng không cần quá tính toán cá nhân được mất chờ thiên hạ bình định thời điểm chúng ta cùng rời đi chỗ thị phi này à liều hướng bắc vất â u gật đầu mỉm cười lời nói không tệ không tệ không tệ nếu là ta thiên hướng có ngơi ư bực này trung thần tất nhiên là triều đình c h i phúc là xã tắc may m ắ n cũng chúng ta vẫn là thương nghị một chút bước kế tiếp nên làm sao bây giờ đám người nao h nhao, nhao t ú i thân xuống tung bách cầm lấy nhanh cây không đứng ở trên mặt đất vẽ lấy thỉnh thoảng vẫn còn so sánh tay h o a c ư ớ c mắt thấy mặt trời này đã giữa t r ư a thời điểm tung bách trước tiên sai phái ra liễu diệp môn đệ tử ra ngoài cái này không một lát sau liền nhìn chung quanh đem đại sư huynh nhất bàn gọi trở về đám người một hồi nói nhỏ sau đó lại nhanh chóng xuống núi sườn núi mà đi cái này hết thệ trước mắt đều bị tiết phi nhìn ở trong mắt chỉ kiến kỳ một hồi nói nhỏ sau đó gác ý n ở nụ cười lạnh phanh phanh phanh lại là một vòng tháo tập kích mà đến chỉ thấy cái này đất đá lập tức lại bắn tung tóe dựng lên tiếng oanh minh đinh t h a i nhức ó c thọ rừng sườn núi người đã sớm lui tiến chiến hào bên trong bị t lấy l ô thai ngồi sổm dựa vào bùn đất vách tường chờ đợi hỏa lực chậm r i yếu bớt đám người nhao nhao không lưng đi ra cái này chiến hào lại lần nữa trở lại phòng thủ vị trí một hồi giận máng sờ q u y ế n sát trưởng chờ đợi vàng này lăng hộ vệ công kích rất nhanh cái này sườn dốc rừng cây bên trong lục tục no ngoe có kim lăng hộ vệ xuất hiện cầm trong trong tay một đường trái quan phải mong mà đi phía sau chỉ huy vung b ộ i kiếm càng không ngừng thúc giục cái này bên trái liêu diệp môn đệ tử cũng lục tục no g ngoe đi đi lên phía trước dẫn đường chính là đại sư v i n h kia niết g bản cái này mỉm cười trên mặt lập tức thoáng qua một kia hàn ý chỉ thấy cái này nhanh gần thời điểm ba đường thông đạo càng không ngừng phóng rơi gỗ lan xuống duy chỉ có cái này bên trái liêu diệp môn đệ tử lại lục tục no g ngoe leo trèo tới không tốt đây không phải ta liêu diệp môn đệ tử niết bản tên nghịch đồ nhà ngươi vậy mà dám can đảm không nghe vi sư lời nói nhìn vi sư ta thế nào giáo hơn ngươi liêu hướng bắc phát giác mắt lửa liền vừa vung bội kiếm sông về phía trước mọi người nhất thời hôn chiến với nhau sư phụ a ngươi đem sư mội gà ra hỏa này đây cũng là tính toán lại phản bội tướng quân ta cũng là vì liễu diệp môn đệ tử suy nghĩ không muốn cùng lấy ngươi đi l à m đường nhanh chóng quay đầu là bờ a niết bàn vung binh khí nên cản c ò n giả mù s a mưa an ủi lời nói đến cùng ngươi là sư phụ hay ta là sư phụ lớn như thế nghịch không ngờ phản bội sư môn hôm nay ta liền thanh lý môn hộ để cho ngươi biết phản bội sư môn kết quả liêu hướng bắc vung ra bội kiếm phi thân vọt lên hướng về niết bàn đầm tới chỉ thấy cái này đám người một trận chém giết thời gian dần qua máu chạy thành sông thê thảm không thể tạ hùng vĩ là cũng liêu hướng bắc cũng là hạ thủ không lưu tình chiêu chiêu trí mạng chạy niết h bàn mà đi tuy nói là danh sư xuất cao đồ nhưng đồng dạng sư phụ đều sẽ co giữ lại vì chính là sợ đến lúc đó không đối phó được một nhân bây giờ liêu hướng bắc sử dụng tuyệt môn độc kỹ năng ép niết h bàn liên tục bại lui mồ hôi lạnh càng không ngừng nhỏ g i ọ t xuống v i sư lợi hại đã bị ta người cánh chim không gió lại dám đại nịch bất đạo hôm nay vi sư liền thanh lý môn hộ giết cả doa khỉ liêu hướng bắc kiếm chiêu sắp bén ép nghiết bàn căn bản không có lực phản kích đành phải một bên nên cản một bên la lên khắc kim lăng hộ vệ hỗ trợ chờ vàng này lăng hộ vệ tới kéo lấy liêu hướng bắc nghiết bàn lạnh rên một tiếng núp ở nơi này đám người sau lưng tay phải hướng về cái này trong ngực sờ s o ạ n phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy cái này liêu hướng bắc lập tức đổ dưới thân đi liêu diệp môn đệ tử liền vừa nghe tiếng tới đem kim lăng hộ vệ đánh lui mà đi cha người thế nào liêu mi yên liền vừa túi thân xuống che lấy hắn chảy máu ngực trong mắt tràn đầy lửa giận hướng về vàng này lăng hộ vệ trong mọi người nhìn lại liêu chỉ thấy xuất hiện mấy cái huyết động càng không ngừng hướng về bên ngoài chạy xuôi huyết dịch đi ra mau đem sư phụ giơ lên trở về chuẩn bị rượu thuốc dây vải ta muốn đem ra t h ì cắt đem bên trong thiết xa tử lấy ra bằng không sẽ chạy m ù nhiễm trùng đến lúc đó liền phiền phức lớn hơn rồi liệu mi yên phân phó môn hạ đệ tử giơ lên hướng hậu sơn mà đi nghiết bản từ trong đám người đi ra giơ lên cái này nhét vào s o n g hòa súng hướng về cái này liệu mi yên đầu nhắm chuẩn mà đi chậm rãi bóp lấy cỏ súng phanh một tiếng chuyển đến liệu mi ê n q a y đầu lại chỉ thấy niết bàn cái chán tiên huyết chạy dòng dùng tay phải che lấy một tiếng hét thảm hướng phía sau ngã xuống đất mà đi bên người kim lăng hộ vệ liền vừa tập kết cùng một chỗ quay người nhanh chân hướng về chân núi chạy đi tung bách cầm lấy cái này là sát hỏa súng thiên thông thổi nòng súng coi trắng hướng về cái này liễu mi yên mà đi vừa rồi liễu lào anh hùng chịu vết thương đạp bắn chính là b á i bị cái thằng này b ắ n tặng bây giờ tốt ta đã đem hắn súng g i ế t cũng coi như là cho các ngươi liễu diệp môn thanh lý môn hộ cả ngươi gia phụ trọng thương tại người cho ta trước tiên thay hắn lấy ra bên trong thân thể thiết xa tử lại đến c ả n tạ ngươi cái này đoán chừng bọn hắn bây giờ đã bị giam lỏng ngươi trước nhìn xem ở đây đến lúc đó lại nói liêu mi yên quay người đi theo môn hạ đệ tử hướng bạch vân quan phương hướng mà đi nhanh chóng chỉnh đốn xuống chiến trường nhìn một chút có còn hay không cá lập lưới đoán chừng lần thất bại này bọn hắn nhất thiết phải còn có thể lần nữa công kích tung bách phất tay ra hiệu đám người chầm dài hướng về bạch vân phục bước đi phanh một tiếng vang lên tung bách hướng về phía trước ngã xuống đất xuống đám người quay người nhìn lại đều là gương mặt kinh ngạc không thôi sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tung bách hướng về bạch vân phục bước đi lại ngay được sau lưng Đám người nghe tiếng quay đầu lại dọa chạy mồ hôi lạnh ư ớ t súng cả người không thôi n g u y ê n lai、like、cái này bắn súng người chính là cái kia l i ế u diệp môn đại đệ tử niết bàn chỉ thấy hai tay nắm h ỏ a súng cái này bên trái nòng súng đang buốc lên khói trắng đi ra không phải là rất lợi hại sao ngươi cho rằng ngươi bị thương ta sao còn có ai không muốn chết nhanh chóng mất mạng đi lên bằng không đại gia ta nhưng là muốn đi niết bàn một bên vây tay bên trong h ỏ a súng một bên hướng về cái này thọ rừng sần núi chậm rãi lui ra phía sau mà đi đợi cho lấy niết bàn lui ra thọ rừng sần núi về sau bạch vân phục phất tay dừng lại muốn đuổi theo người g i c cùng đường chớ、đuổi. hố h ồ trong tay hắn đông danh súng đạn chính xác lợi hại không cần tiến đến uổng nộp mạng bạch vân phục đi đến tùng bách bên cạnh liền vừa cúi thân xuống chỉ kiến kỳ cánh tay trái trúng đạn bởi vì đổ máu quá nhiều cả người đã ngất đi mấy người các ngươi nhanh chóng tới đem thiếu hiệp tính cả cái này tất cả thương binh hướng về bạch vân quan phương hướng rút lui chỉ là không biết tiền bàn chủ bên kia bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào nhanh chóng phái một người đi qua tìm hiểu tìm hiểu bạch vân phục gật gú đắc ý thở dài ngồi thấp bên đường trên tảng đá nhìn qua cái này trên đất tử thi ngần người một trận này tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến chỉ thấy bạch vân quan phương hướng đi tới một người bạch vân phục quay người nhìn lại không khỏi lộ ra một nụ cười đi ra nguyên lai người đến này không là người khác chính là bạch vân phục nữ nhi bạch hợp chỉ thấy một thân n h u n g tràng phong trần phó phó mà đến cha vừa rồi quan bên trong d ơ lên trở về rất nhiều tàn tật mới tới trên đường lại đụng phải tùng bách thiếu hiệp ta đoán cái này chiến sự chắc chắn kịch liệt cho nên tới trợ giúp tới bạch hợp không l ư n g ưu quyền hướng về phía p h ụ thân bạch vân phục lời nói là hợp nhị a người tới được vừa vặn cái này chết thì chết thương thì thường vi phụ đang lo không có ai thổ lỗ hết nhanh chóng tới ngồi xuống đi bạch vân phục ngầm đầu lên phất tay ra hiệu bạch hợp ngồi túi người bên cạnh vừa rồi ta nhìn thấy rất nhiều binh sĩ trúng đạn t h ụ t h ư ơ n g cái này đông doanh súng đạn chính xác lợi hại chúng ta nếu là không tiến hành cải thiện tiếp tục cường hóa súng đạn doanh chỉ sợ ngày hôm đó phía sau trả lại bị bọn hắn đến khi phụ a bạch hợp gương mặt lo lắng sờ lấy bên cạnh bím tóc lời nói đúng vậy a l i ê n ngươi cũng đã nhìn ra thế nhưng là người hoàng thượng này chỉ hiểu được hậu cung hoang phế triều chính hy vọng giáo huấn lần này có thể để cho hắn tỉnh ngộ lại chớ có lại tiếp tục cây bút khí doanh thật tốt phân phối trang bị cũng sẽ không để người tình trạng như thế sâu xé bạch vân phục lòng tràn đầy hy vọng nhưng vẫn là vạn phần lo nghĩ lời nói lúc này một cái hoàng lăng hộ vệ chạy tới không lưng ôm quyền lời nói khởi bẩm thống lĩnh đại nhân cái này bên phải chiến sự dị thường t ị c h liệt tấn công núi kim lăng hộ vệ chừng một n g h n năm trăm tri chúng tiền bang chủ có chút chống đỡ không được thỉnh cầu phái binh tiếp viện được rồi người đi xuống đi cho ta trước hết nghĩ nghĩ đi bên này cũng bất quá bốn trăm không đến nếu là rút binh đi qua chỉ sợ là đều thủ không được phải làm sao mới ổn đ â y à. bạch vân phục vây tay ra hiệu cho lui cái này hoàng lăng hộ vệ túi đầu xuống đi có chút nhức đầu đứng lên cha bạch hợp phen này nói chuyện bạch vân phục lập tức hiểu ra vô lùi hô to rượu kế liền vừa tập kết đội ngũ lưu lại hai mươi người trông coi mang theo mọi người còn lại hướng về tiền vân đỉnh núi tiếp viện mà đi bạch vân phục mang theo hoàng lăng hộ vệ tới chỉ thấy cái này đệ tử cái bang đã đánh ráp lá cả vùng cương đao trường thương tại giã thọ sườn núi đỉnh cùng kim lăng hộ vệ giết nhau lên lập tức tiếng i ế t rung trời thi thể ngã xuống đất một mảnh là cũng bạch vân phục rút ra bội kiếm bên hông hướng về lấy sau lưng hoàng lang hộ vệ hô cho ta giết đem cái này tấn công kim lang hộ vệ toàn bộ giết sạch tuyệt không cho phép bọn hắn đi vào bạch vân quan tiến vào hoàng lang giày xéo chúng ta thánh đ ị a cái này mấy trăm hoàng lang hộ vệ chém giết tới nguyên bản đặt chân chưa ổn kim lang hộ vệ liền mười phần chật vật bỏ lên trên bây giờ lại chấn thiên động địa đánh tới một đội hoàng lang hộ vệ đám người nao nhao lấy vi nội thành đ ã phá là viện quân đến đây tiếp viện đều vô ý lại tiếp tục tấn công núi nao nhao hướng về chân thoạt rút lui mà đi nhìn xem và t i nữ v ha ha ha. nhi của h h Vân p ta nói lên chú ý gọi chúng ta chú ý nhìn nàng đích thủ thế bên nào có tấn công núi đi lên kim lăng hộ vệ chúng ta liền thống nhất cấp giết địa phương khác có lưu một chút nhân mã giả bộ vẫn là có người của trấn thủ tập trung lực lượng đã kích mặc dù dạng này rất nguy hiểm nhưng mà ít nhất so với chúng ta tách ra chiến đấu sức mạnh lớn hơn nhiều hơn bạch vân phục vung tay phải chỉ vào trên tảng đá lớn bạch hợp lời nói đây là diệu kế là cũ bây giờ binh thiếu lương thiếu thực sự là cao kiến chỉ là nếu như bị bọn hắn nhìn đ ấ u nếu là cùng một chỗ tấn công núi đi lên chỉ sợ đến lúc đó thật sự nguy cơ từ phía cái này t h ọ rừng sườn núi nhất định mất là cũ t i ê n vân nhìn xem trên mặt đất nằm đệ t ử cái bang vẫn còn có chút lo lắng lời nói đi được tới đâu hay tới đó a cái này cũng là biện pháp không có cách nào ngươi cũng chú ý để cho người ta nhìn chằm chằm phía trên đến lúc đó nghe ta nữ nhi thủ thế làm việc chúng ta lần này trở về chiến thuật như vậy chỉ thích hợp thời gian ngắn bên trong như lâu dài xuống thọ rừng sườn núi thật sự nhất định nguy là cũng bạch vân phục một hồi phân phó liền vừa mang theo hàng o l a n g hộ vệ rút lui mà đi tiến vân gọi tới ngưu đại rất chỉ vào phía trên bạch hợp lời nói nhìn thấy cái kia khuê nữ không có nếu là tay nàng chỉ phương nào liền biểu thị cái này bên kia gặp công kích đến lúc đó ngươi lập tức bẩm báo với ta nhớ kỹ đừng chỉ nhìn lấy nhìn chằm chằm nhân ra đã quyên chức của ngươi chọn chỗ nghe rõ ràng chưa nếu là đã xảy ra chuyện ta đem ngươi lột sạch ném xuống uy bọn này sói hoang n ư u đại rất sau khi nhận được mệnh lệnh cái này trong lòng v liền vừa hướng về mặt sau này tảng đá lớn mà đi ghé vào trên tảng đá nhìn qua cái này bạch hợp nhìn không chớp mắt đứng lên t i ể u nha đầu này dáng dấp không tệ hơi có chút nữ trung hào kiệt phong phạm nếu là đến lúc đó lấy về nhà bên trong thực sự là nhân sinh một vui thú lớn là cũng như đ ạ i rất nhìn qua cái này bạch hợp toàn bộ bắt đầu ước mơ tương lai đứng lên bạch vân phục mang theo hoàng l a n g hộ vệ lần nữa trở lại cái này bên trái c h ậ n địa một phen g i à n xếp sau đó liền vừa mang theo đám người hướng về cái này chiến hào mà đi dựa theo mỗi lần tấn công núi trình tự đoán chừng không bao lâu nữa chính là pháo binh này mấy ngày liền thời điểm cho nên sớm tiến vào trong này giảm bất thương vong không cần thiết đại thống linh a chúng ta ở đây đã khai chiến lâu như vậy như thế nào đến bây giờ còn không có viện binh tới tiếp viện nếu là d à i như vậy lâu xuống chúng ta cái này hơn ngàn người sớm muộn phải liều xảy ra bộ dạng này đem không lưng tới có chút oan trách lời nói đúng vậy a giống như trong lúc này thành hỏa lực đã ngừng một canh giờ lâu rốt cuộc là rút lui mà đi vẫn là trong lúc này thành đánh hạng bạch vân phục quay đầu nhìn lại chỉ thấy nữ nhi này bạch hợp cười rặn rỡ mẹ cà tương vung vậy hai tay lập tức đứng dậy đầu góc mơ hồ không rõ ràng cho lắm là cũng sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tráng hợp không ngừng vung hai tay cười dạng dỡ lấy nhảy nhót đứng lên đám người quay đầu nhìn lại nhưng là gương mặt mờ mịt chỉ nghe được chân núi một hồi phất cờ hò reo rõ ràng nhìn thấy không phải kim lang hộ vệ nhân mã bạch vân phục liền vừa trèo lên lấy bùn đất bậc thang mà lên đệm lên chân n h ả y bén phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy cái này thọ dừng chân thọ o ạ phía dưới một đại đội nhân mã đến đây cầm đầu chính là cái k i a trường an hậu hạ hầu phi chỉ kiến kỳ nhất kỵ đương tiên chỉ huy các lộ cần vương c h i sư giết vào vàng này lang bảo hộ vệ đại doanh mà đi nhanh chóng xốc lại tinh thần cho ta tới trong lúc này thành dĩ nhiên công phá cần vương tri sư đến cũng chúng tiểu nhân, cho ta giết xuống. đem kim lăng hộ vệ làm thịt nấu canh uống bạch vân phục vung lên bội kiếm trong tay chỉ thấy trên núi này hoàng lăng hộ vệ giống như mánh hổ xuống núi hướng về núi này chân vào phía dưới phóng đi dốc núi dưới chân kim lăng hộ vệ lập tức t r ậ n cướp đại loạn nguyên bản cái này đánh lâu không xong sĩ khí rơi xuống quân tâm tăng giã bây giờ thấy cái này viện quân tới tiếp viện không tự chủ nhất chân chạy hướng về mặt sau này khe núi chạy đi trong lúc nhất thời đánh t ơ i bởi trên đồng cỏ tràn đầy bị ném vứt bỏ chiến kỳ vật tư bạch vân phục mang theo cái này hoàng lăng hộ vệ dưới núi mà đến chỉ thấy cái này trường an hậu ngay ngắm lập tức vung roi ra chỉ vào cái này các ngươi đều là gì người như thế nào v ừ a bộn u lại còn có tên ăn mày ở bên trong tại hạ trường an hậu hạ hầu phi phụng thánh chỉ đến đây kinh thành d i ệ t trừ luận đảng các ngươi có từng nhận ra với ta chút hạ hầu phi gương mặt nào khí có chút khinh thường mà hỏi thăm hạ quan hoàng lăng hộ vệ phó thống lĩnh họ bạch tên vân phục n g u y ê n lai là trường an hậu đến đây giải vây thực sự là đa tạ đa tạ rồi bạch vân phục không lương âu quyền một hồi hàn huyên sau đó, người hướng về vàng này lăng bảo hộ vệ đại doanh mà đi cái này đại doanh chi bên trong đã sớm người đi nhà chống lưu lại chỉ là cảnh hoàng tàn khắp nơi bạch vân phục nên đón đại quân đi vào cái này t r u n g quân doanh s ổ sách thủ hạ này quan binh bắt đầu bốn phía tìm tòi trương an hậu hùng binh nắm chắc hạ quan sớm đã nghe thấy nghị không ra hôm nay có thể tương tiến quả là thế là cũng thật sự là tam sinh hữu hạnh a tới tới tới mời vào bên trong bạch vân phục đón trung tướng hướng về trong lúc này quân đại doanh mà vào hạ hầu phi tựa hồ không chút khách khí trực tiếp thượng tọa mà rơi t r u n g tướng phân loại hai bên đó cũng là uy phong lẫm lẫm một bộ uy nghiêm sôi nổi trên giấy là cũng ha, ha ha bạch vân phục đúng không người cũng ngồi đi đại gia hỏa đều m ệ n mọi nửa tháng lần này bản hầu ra nhất định luận công hành thượng tất cả ngồi xuống a hạ hầu phi hít mắt phất tay đám người nhao nhao ngồi xuống chỉ là không biết trường an hậu lần này đến đây cái này hoàng thành phải chăng đã công phá còn có người hoàng thượng này phải chăng đã bình yên hồi cung nữa nha bạch vân phục gật đầu ngồi thấp tới cười dạng dỡ ôm quyền v ấ n đạo ha ha ha hoàng thành khuyển tử hạ hầu làm đang dẫn dắt đại quân tiến đánh nghe nói phương hướng này thường xuyên pháo minh thanh âm bản hầu ra liền vừa chỉ điểm tinh binh năm ngàn tới xem một chút mà thôi không nghĩ tới thật sự đụng tới nhóm này làm phản quân phản loạn trước tiên xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi nửa ngày ngày mai sáng sớm lên núi tiêu phỉ nhất thiết phải đem bọn hắn một mẹ hút gọn áp hướng về hoàn g thành đội chút thịt rượu bạc hạ hầu phi một mặt nạo khí vê vang đáp ý lời nói bạch vân phục nghe được nơi đây cũng không có lại nói cái gì mà là nâng c h u n g trà lên bát chậm dãi thưởng thức đơn giản là vàng này lăng hộ vệ hành tẩu vội vàng nước trà này cũng không có đốt lên cảm giác lá trà lơ lửng ở phía trên lá trà không cẩn thận mà nói trong m i ệ n g một n g ụ m tay đắng rất nhanh nhóm này đầu doanh trôn đoan nấu cơm khói bếp lượn lờ dâng lên trong sơ nao này trong rừng c â y mấy cái đầu nhô ra tới một trận nhìn quanh về sau liền vừa phất tay rời đi mà đi dần dần lại đến mặt trời lặn phía tây thời điểm đám người cơm nước no nê đại doanh m ô n miệng lại treo lên đèn lồng một đường liên tiếp chinh chiến có lẽ là vẫn chưa ngừng nghỉ xuống thật vất vả đến nơi này an t ĩ n h hoàn cảnh lính gác cửa thế mà đứng đều ngủ gặp đi qua bên ngoài doanh trại trên cỏ chỉ thấy đèn lồng chiếu xạ phạm vi bên ngoài đều là đen nhánh một mảnh trong đùi có côn trùng càng không ngừng phát ra tiêu to mai mới chờ đến lúc đến nguyệt chiếu phủ đầu lờ mờ chậm dài sáng n g ờ i lên chỉ thấy hậu doanh cửa trong rừng tây càng không ngừng đi tới một đội người áo đen chỉ kiến kỳ trái quan phải mong chậm rãi phất tay túi thân xuống chờ sau đó nhớ kỹ nếu là đêm nay đánh lén thành công bắt lấy cái kia trường an hậu hạ hậu phi đây chính là chúng ta cơ hội chở mình đến, đến rồi đến lúc đó không chỉ có thể hòa dịu hoàn g thành áp lực có khả năng còn có thể đạo khách thành chủ tất cả mọi người cho ta lên tinh thần một chút ta cái này một đám người áo đen chờ cơ hội đến ba canh thời điểm lúc này mới chậm rãi đi ra rừng tây hướng về cái này hậu doanh sơ s o n chỉ thấy cái này hậu doanh thủ vệ đang dựa vào trường thương ngủ gật còn thỉnh thoảng xoa xoa cái mũi vung đi cái này trộm cắn con rồi một đội này tuần tra cương vị phía trước vừa qua lại một đội hướng về cái này hậu doanh mà đến người áo đen đành phải chậm rãi lui thân mà đi tiếp tục chờ chờ thời cơ chờ đợi cái này lính tuần tra đinh đi qua về sau người áo đen lúc này mới sờ xoa tới chỉ thấy dẫn đầu vung lên tay phải đám người nhao nhao lên đến đây một đao một cái đem tắm cái ngủ say thủ vệ đánh ngã trên mặt đất cái này người áo đen cầm đầu giật xuống khăn che mặt nguyên lai chính là cái kia chúng khuê là cũng chỉ kiến kỷ vung đại truy hai cái chỉ huy thủ hạ đám người nhanh chóng thay đổi quần áo của bọn h ở nơi này đằng sau nhìn chằm chằm nếu là có gì tình huống nhanh chóng phóng ra tín hiệu đều nghe rõ chưa trung khuê phân phó xong thủ h ạ mang theo cái này đám người tiến doanh mà đi đông đông đông cuối cùng này hành t ổ người cao hơn người bình thường ra nửa cánh tay chỉ kiến kỳ trận mắt nhìn đi tới nơi này đèn lồng phía dưới nguyên lai lại là chết đi k i a đại kim giang là cũng chỉ thấy cái này đại kim giang diện mục dữ t ợ n sắc mặt này tím thâm không nói mặt mũi chỗ còn có một cái lỗ thủng đang hướng ra phía ngoài chạy sôi chất lỏng màu xanh lục trung khuê mang theo đám người trực tiếp chạy trung quân doanh trướng đi ra dọa đến kim lăng hộ vệ nhanh chóng tranh né cái này doanh trướng đi ra ngoài trường an binh sĩ ngắt một cái đi tới nơi này doanh trướng đằng sau móc ra phía dưới ra hỏa lập tức buốc lên một đám khói trắng đồng thời nương theo tắm một cái x o á t x o á t tích thủy thanh âm ai nha cái này một ánh trăng m ô n g lung lúc nào trở về trường a n a n à y đang chết một đường hành quân thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt thật vất vả nghỉ ngơi một chút tới đến rồi nửa đêm còn mất ngủ cái này trường an binh sĩ mạc quẩn nói nhỏ hướng về cái này doanh trướng mà quay về ba một tiếng chuyển đến nguyên lai、like、cái này trung khuê thủ h ạ cũng chính là cái kia đại kim răng dẫm lên bên cạnh nhánh cây liền cái này tiếng động rất nhỏ vẫn là bị cái này binh sĩ nghe được một chút từ bần ngủ bên trong giật mình tỉnh lại ai ai ở nơi nào nhanh chóng đi ra cho ta cái này binh sĩ vừa hô lên hai câu chỉ thấy một cái sáng loáng truy thủ lập tức bay đi trực tiếp đâm vào cổ của hắn chỗ lập tức ngã xuống đất không d ậ y nổi mau tới có thể đã đánh thức bọn hắn chúng ta vọt thẳng tiến doanh trướng mà đi nhất thiết phải cầm xuống cái này trường an hậu hạ h ậ u phi nghe rõ ràng không trung khuê vung lên tay phải mang theo đám người binh tướng đinh thi thể mang lên doanh trướng hắc ám đằng sau cái này mấy trăm người áo đen đem cửa ra vào thủ vệ nhao nhao xử lý Trung chưa xong còn tiếp lại nói cái này trung khuê lẻn vào trung quân doanh sổ sách đem cửa ra vào thủ vệ xử lý lúc này mới vung xong truy hướng về cái giường này giường bước đi chờ hắn xốc lên chăn này lập tức trận tròn mắt đứng lên sáu. Chưa xong còn nói này, Trung lẹn Trung quân vung song tiếp lại cái mới này Khuê thủ chúng ă n khuê n đẩy ra trước mặt kim lăng hộ vệ một mặt nộ khí đi đến trận này phía trước vung xong truy trì vào cái này trường ăn hậu hạ hầu phi phun ra một miếng nước bọt lời nói ngươi giỏi lắm cháu trai dám mai phục cạm bầy âm lao tử đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người lao tử hôm nay liền đơn kỵ sông lên liên doanh bắt ngươi lại đầu chó trở về hướng tướng quân phục mệnh chỉ thấy cái này trung khuê phi thân lên v u n g cái này hai thanh đại truy hướng về cái này trường an hậu hạ hầu phi mà đi chỉ thấy cái này bên người tướng quân bay lên đem hắn trên không cản trở xuống vẫn chưa tới ba cái hiệp lập tức bị đập bay ra ngoài doa đến đám người liên tục lui về phía sau hai bước gương mặt kinh ngạc nhìn qua người đến này lên cho ta cầm xuống người phản quân này tướng lĩnh bản hầu g a trọng trọng có thưởng hạ hầu phi vung lên tay phải thủ hạ đám người nhao n h a u vung trường thương nên ngăn cản đi lên đem chúng khuê làm ở trong chỉ thấy cái này trung khuê tả hữu chạy giết giống như chỗ không người l à c n g mấy cái tướng quân đến đây nên địch còn không ra năm cái hiệp lập tức bị đại truy đánh bay ra ngoài dọa đến hạ hầu phi chỉ vào người đến này một trận gầm thét nhanh chóng cho ta ngăn trở cái này to con không cho phép hắn tới gần với ta các người đều thất thần làm gì còn không mau đem hắn cho ta bắt lại hạ hầu phi nhìn xem cái này trung khuê lực lớn vô cùng có chút nghĩ lại mà sợ gầm rú kiếm đứng lên chỉ thấy cái này trung khuê cơ song truy lập tức từ trong đám người sẽ mở một con đường máu bước nhanh hướng về phía trước một cái phi thân vật lên vung song truy hướng về cái này hạ hầu phi mà đi âm một tiếng chuyển đến chỉ thấy một thanh này đại đao đem này đôi truy đánh văng ra mà đi nguyên lai、like、cái này vung đại đao người chính là bạch vân phục là cũng ha ha ha rất lâu không có trên chiến trường nghĩ không ra ta còn có thể làm cho đụng đến ta binh khí chúng ta lại gặp mặt hôm nay liền để ta tới chiếu cấu ngươi đi bạch vân phục v u n g cái này rất lâu không cần đại đao hai người ở trong trận chém giết hai người này có thể nói lực lượng ngang nhau chỉ thấy cái này đại đao đại truy va chạm cùng một chỗ trong đêm tối bước lên hòa tinh doa đến mọi người bên cạnh n h a u n h a u lui ra phía sau hai bước mà đi hầu ra ta xem những phản quân này có chút thủ đoạn nếu không thì ngươi trước trở về ở đây l ợ i ta sợ ngươi có sơ s u ấ t ta bên cạnh thân tìm tới đưa lỗ hai hạ hầu phi lời nói cũng tốt cũng tốt ta xem bên kia cái kia to con so với cái này còn muốn lợi hại hơn căn bản cũng không phải là người a vẫn là rời đi an toàn thì tốt hơn hạ hầu phi chỉ vào cái kia đại kim răng chỉ kiến kỳ phất tay ra ngoài bắt lấy hai cái binh sĩ trực tiếp va chạm cùng một chỗ lại trên không bức ném ra ngoài đập lui một mảng lớn binh sĩ là cũng đại kim r ă n g nổi giận gầm lên một tiếng nắm lên trong lúc này c ộ a cờ chỉ thấy chậm rãi rút ra đá này đôn bên trong đem hắn tại trên đầu gối g â y vì hai hướng về cái này đám người quét n ă n g tới lập tức lại đụng bay một mảnh mà ra đại kim r ă n g đông đông đông tiếng bước chân hướng về cái này t r u n g khuê phương hướng mà đến đám người ngẫu nhiên ngăn cản một chút không phải là bị đập bay ra ngoài chính là máu tươi tại chỗ cái này trường an binh sĩ đành phải một hồi thất kinh vung cương đao trường thương lùi ra phía sau mà đi chúng ta nhiều lính như vậy đình chẳng lẽ để bọn hắn hai cái hoành hành k h n g sợ bắt lại cho ta không cho phép lui lại trương an hậu hạ hầu phi một bên rút lui mà đi còn vừa quay người hướng về thủ hạ quát chỉ thấy cái này đại kim người môi giới đến bạch vân phục sau lưng vung cờ này cán hướng về sau lưng của hắn đâm tới chỉ lát nữa là phải tới một cái hoàng lang hộ vệ phi thân v ọ t lên lập tức bị đâm xuyên lồng ngực chọn ném phi không bên trong mà đi trọng trọng rơi xuống trên mặt đất lập tức nghiêng đầu một cái tại chỗ khí tuyệt bỏ mình mà đi bạch vân phục vung đại đao ngăn trung k h u song truy đang muốn quay người rời đi chạy cái này hoàng lang hộ vệ mà đi thời điểm chỉ nghe thấy hô hô vang lên t i n g rõ bị đại kim g ă n g cột cờ đánh bay ra ngoài. Ha ha ha. các ngươi những thứ này trường an hậu phủ người toàn bộ cũng là đồ bỏ đi còn năm ngàn tinh minh chuyện gì xảy ra à chúng ta cái này mấy trăm người liền đại náo các ngươi quân doanh không phải muốn tiêu diệt chúng ta sao đến đây đi trung khuê vùng s o n g truy d i ậ n chỉ chung quanh nơi n à y nhân doa đến đám người lại nao h nhao tối lui ha ha ha b ạ c h vân phục phải không nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay à nhường chỗ ngồi khoảng không doanh cho các ngươi các ngươi thật đúng là cho là nhặt được bà bối bây giờ biết sự lợi hại của chúng ta đi trung k h u tay phải v u lên chỉ thấy vàng này lang hộ vệ thả ra tín hiệu lập tức chung quanh một hồi tiếng họ giết ngược lại đem năm ngàn trường an binh sĩ còn có cái k i a thọ rừng sườn núi đám người vây khốn ở trong đứng lên đây là tướng quân nhu lược biết các ngươi không muốn xuống núi cố ý bại lui lưu lại khoảng không doanh cho các ngươi bây giờ nhìn các ngươi trốn nơi nào chịu chết đi trung khuê vung đại truy xuống hướng về cái này bạch vân phục đập tới đám người nhao nhao quay đầu qua không đành lòng nhìn cái này thảm trạng phanh một tiếng chuyển đến chỉ thấy thiết truy này bị đánh bay mở ra trung khuê vung này đôi truy nhìn chung quanh nhưng thủy trung không có trông thấy người đến này là ai quốc a đây cho ta không muốn ở sau lưng giả thần giả quỷ ngươi t r ú n g khuê ra ra chuyên môn bắt quỷ ngươi có gan liền đi ra cho ta trung khuê vung này đôi truy gầm thét nhưng thủy trung không có trông thấy có người hiện thân đi ra trung khuê lần nữa cơ xong truy hướng về cái này bạch vân phục rơi đập mà đi chỉ thấy cái này lại một hạt t ả n g đá bay ra trực tiếp n ệ n ở trên c h á n trong bóng tối bay ra một thân ảnh đem hắn đá bay ra ngoài chỉ thấy người đến này phi thân bay xuống chậm rãi xoay người lại lúc dọa đến cái này t r ú n g khuê giống giống như gặp quỷ run run r ậ y dậy chỉ vào người tới ngươi lai、like、người đến này không là người khác chính là vai trái trúng đạn tùng bách liễu mi y ê n thay hắn xuất ra bên trong sát xa khoáng tử lại đắp lên liễu diệp môn đặc chế t h u ố c bột không ra nửa ngày liền có thể xuống giường hành tẩu thay vào đó bên ngoài doanh trướng tiếng rết rung trời đem hắn buồn ngủ bên trong giật mình tỉnh rớt không nghĩ tới nhìn thấy trung khuê đang d ơ truy rơi đậm đành phải lần nữa phi thân đi ra ngươi không phải là bị niết bàn thương kích mà chết làm sao có thể đứng thẳng nơi đây ngươi rốt cuộc là người l ạ quỷ trung khuê phun ra một n g ụ m tím thâm máu đen từ dưới đất lật đứng lên v ấ n đạo các ngươi ngược lại là nghĩ tiệu ra chết nhưng mà hết lần này tới lần khác ta mệnh cứng rắn không thể dễ dàng như thế chết đi l tùng bách nhất đ cái đại chiêu ra ngoài chỉ thấy kiếm này sóng hiện ra lục quang lăn lộn mà ra lại ngay được sau lưng lại hô hô phong thanh mà đến lập tức mình bị đập bay ra ngoài đám người phát ra một hồi sợ hãi than tiếp hận sáu chưa xong còn tiếp lại nói cái này tùng bách nhất cái đại chiêu ra ngoài chỉ thấy kiếm này sóng hiện ra lục quang lăn lộn mà ra lại cảm giác phía sau này hô hô phong thanh đ á n h tới lập tức toàn bộ thân thể bay lên bị đập bay ra ngoài cái này bốn phía đều là tiếng h ò giết trong khe núi mặt kim lăng hộ vệ đem cái này đại doanh bao bọc vây quanh cùng hoàng lăng hộ vệ còn có đệ tử cái bang chém giết cùng một chỗ lập tức đao quang kiếm ảnh dựng lên trên mặt đất bãi cỏ máu chạy thành sông l à c ũ n g tung bách từ dưới đất lật bò lên nguyên lai、like、cái này vừa rồi sau l ư n g tập k í c h người đúng là mình đối thủ một mất một còn cái kia tóc xanh quỷ thi đại kim g i n g lạc cũ chỉ kiến g h nệ ngực giống dận hướng về hắ cái này đại kim r ă n g vung cánh tay trắng kiện nắm đấm hô hô mang gió hướng về tùng bách đập tới trung khuê thuận thế cũng vung lên này đôi truy hướng về cái này sau l ư n g bạch vân phục mà đi chỉ thấy đại kim r ă n g nắm đấm rơi đập tới tùng bách liền vừa hướng về bên cạnh lăn mình một cái chờ những người kia thu c ù n lúc trên mặt đất một cái quét chân đi qua cách một tiếng vang lên chỉ thấy cái này đại kim r ă n g chẳng những không có bị quét ngã xuống đất ngược lại tùng bách bắp chân bị nệ đau đành phải thuận thế lăn một vòng túi thân trên mặt đất càng không ngừng xoa nắn bắp chân đại kim g i n g bước nhanh tới vung lên đôi tay này đem trên mặt đất tùng bách cử h ư ớ nguyên về cái n b cạnh cọc lai lần trước tùng bách xông doanh về sau cái này đen y phong ngũ nam tử liền tả hữu suy tư nghị trăm vương ngàn kế vì đối phó với hắn liền vừa từ trong dương nhiều lấy ra hai cây ngân châm cắm vào cái này đại kim giăng sau hai vị trí vì vậy những người kia u i lực tăng cường hôm nay mới có thể như thế phí s ứ c chỉ thấy cái này đại kim r ă n g lần nữa buôn tẩu tới gầm lên giận giữ lung lay đầu vung cái này tím thấm thiết quyền hướng về tùng bách đầu đập tới tùng bách liền vừa rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên chỉ kiến kỳ hướng về phía trước một cái phi thân vọt lên tay phải vung lên tay này bên trong đội kiếm lan lộn sóng kiếm hướng về cái này đại kim r ă n g mà đi phanh phanh phanh vài tiếng nổ tung văng lên một hồi xương mù tràn ngập trước mắt đột nhiên thoát ra một cái bóng đen đi ra quả thực có chút ngoài dự liệu bên ngoài nguyên lai、like、bóng đen này chính là đại kim g i n g chỉ kiến kỳ nổi giận gầm lên một tiếng vung t i ế t quyền rơi lập tung ứ c đ bách a y r tránh n g thoát một trận này đâm liên tục chỉ kiến kỳ đứng thân đứng nghiêm liền vừa tại chỗ quay người một vòng cái này tay phải hướng phía trước ra sức mạc vùng sóng kiếm giống như nửa tháng lần nào lan lộn bay múa chạy đại kim giang mà đi tung bách nhất cái phi thân vào lên chỉ thấy một trận này xong kiếm tại đại kim giang trên thân nổ tung về sau thứ nhất trận phi cước đá ra lập tức đem lấy đại gia hỏa đá bay thập bộ mà đi đại kim giang hướng lui về phía sau ngồi dưới đất chỉ kiến kỳ s o n g trưởng chụp về phía trên mặt đất lập tức cả người đứng thẳng lên vụ vô, vô trên người này b u ố c khói bộ ngực giống giận chạy tùng bách bước nhanh chạy tới đại kim giang không lưng nhặt lên trên mặt đất cắm trường thường chỉ kiến kỳ một hồi vung vẩy bước nhanh buôn